chương hai trăm hai mươi đế lộ chi c h i ế n mươi ba xác ý chẳng lẽ cô kia hoang cổ thánh thể là n g ư ờ i học sinh á c giả đế tôn nghe đến lục i ể u huyên lập tức cũng làm mười phần giật mình không có nghĩ đến chính mình chỉ là đối cái này một đời hoang cổ thánh thể động một kia s ắ c ý đối phương sư tôn cũng đã là đánh tới cửa này người sư tôn nhất định cực kỳ bất p h ẳ m chẳng lẽ ngươi là tiên h nguyên giới người á c giả đế tôn trầm giọng nói thiên nguyên giới không phải đã xuống dốc không p h a n h sao thế nào còn có một vị đế tôn cảnh cường giả xuất hiện ở đây nghĩ đến cái này hắn đột nhiên có một cái dự cảm không tốt không sai ta là thiên nguyên giới bạch lộc thư viện long tượng đại đế là vậy lục cựu huyên quần tiếu một tiếng mở miệng nói ra có thể làm mà sau nghe đến lời này mặt bên trên nháy mắt liền xuất hiện vẻ trầm trọng côn g vọng lại dám lấy đại đế tự s ư n g á c giả đế tôn lập tức miệng đầy trào phúng đại đế cái danh s ư n g này có thể không phải cái gì người đều có thể dùng dám dùng đại đế tự s ư n g không một người không phải chấn áp vạn giới thiên kiêu đỉnh tiêm cực giả hoang cổ thế gia kia bốn vị đại đế cảnh đều không dám dùng đại đế tự s ư n g đế tôn cảnh cường giả đều dùng đế tôn tự xưng đồng dạng là không dám dùng đại đế tự xưng dù là vang vọng vạn giới thiên thai đế tôn thực lực đã sớm khủng bố như vậy có thể thiên nguyên giới từ đạn sinh dùng đến ra mấy mấy vạn tên đại đế cảnh cực dạ có thể là dám dùng đại đế tự xưng tuyệt đối sẽ không vượt qua một trăm tên cũng t h ỉ như hoang cổ thánh thể bảy vị đại đế còn có nguyên r ù a đại đế đợi trước hồng mông đạo thể đạo nguyên đại đế các loại sáu muốn biết rõ cái này còn là phía trước bị xưng là vạn giới đứng đầu thiên nguyên giới cho dù là cái này dạng đều chỉ ra không đến một trăm tên đại đế cái khác thế giới vậy thì càng là ít đến thương cảm có thể là ác dạ đế tôn trước mắt cái này người lại dám lấy đại đế tự xưng quả thực quân vọng tật cùng còn thật xem là phía trước thiên nguyên giới không thành nhìn đến các ngươi thiên nguyên giới còn là bách túc chi tr cả gan một mình sống ta địa n g ụ c giới vương quỷ nhất tộc cái này gấp gáp đi tìm cái chết sao ác giả đế tôn c h â m trọng nói ánh mắt phảng phất là nhìn một cái người chết có phải hay không đi tìm cái chết đợi lát nữa ngươi liền biết rõ lục cựu huyền cười lạnh một tiếng thân hình nháy mắt liền có động tác tay bên trong long tượng thần kích lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ác giả đế tôn cảm giác bên trong không được mà ác giả đế tôn lập tức cũng là thầm k ê u một tiếng bởi vì hắn tại chúng quanh hư không bên trong l n l n cảm nhận được tử vong khí tức vĩnh g i chi nhạc ác giả đế tôn thân thể cũng là phân giải thành một đoàn quỷ vụ Tại kia quỷ vụ phía trên còn có vô số cái g i ữ t ậ n đầu lâu tại không đức gào thét cái này là ta bản m ệ n h t u y ệ t học chết tại ta cái này một c h i ề u phía d ư ớ i cường giả nhiều vô số kể hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ ha ha ha ác giả đế tôn cười đến có chút điên cuồng có thể là kia đoàn quỷ vật lại là không đức gặm ăn không gian xung quanh bên trong hết thảy nhìn qua vô cùng kinh khủng có thể là hẳn cái này một c h i ề u tại lục cựu huyền mắt bên trong liền giống là ba tuổi trò trẻ con mà sau ánh mắt bên trong tràn đầy xem thưởng thiên vang đ i a liệt tại không gian c u n g quanh vang lên lục cựu huyền thanh em chỉ gặp long tượng thần kích lại lần nữa từ hư không bên trong s u n g ra cùng lúc trước bất đồng là cái này lần là lục cựu h u y ề n cầm thật chặt long tượng thần kích hướng lấy ác giả đế tôn đâm tới vẹn vẹn trong nháy mắt liền đâm xuyên kia một đoàn ác giả đế tôn quỷ vụ kia quỷ vụ phía trên vô số cái đầu lâu lập tức lần lượt n ổ tung có thể là còn lại quỷ vụ tại thời khắc này lại lần nữa hội tụ đến cùng nhau ha ha ha cái này liền là ngươi thực lực sao công kích không đau không nữa ác giả đế tôn gặp đến chính mình vô sự cũng không khỏi đến trào phúng vài tiếng có thể là đến một giây sau hắn thanh âm liền im bặt mà dừng giết ngươi còn không cần thiết chiêu thứ hai lục cựu h u y ê n cười lạnh một tiếng theo sau chậm rãi thu liễm chính mình khí tức chỉ gặp ác giả đế tôn kia đoàn quỷ vụ ngay tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán bên trong lộ ra ác giả đế tôn bản thể hơn nữa hắn sinh mệnh lực còn tại không ngừng biến mất thế nào khả năng ác giả đế tôn chết đều không thể tin được trước mắt cái này người rõ ràng cùng cùng là đế tôn cảnh có thể là đối phương chỉ dùng một chiêu liền có thể giết chết chính mình lẽ nào cái này liền là xương hào đại đế cường giả sao s ắ p theo đó ác g i đế tôn sinh mệnh khí tức triệt để biến mất cũng liền nói minh cái này thế giới lại cũng không có ác g i đế tôn cái này người liền tại chỗ này lúc vương quỷ nhất tộc cường giả mới san san tới chậm bởi vì bọn hắn cảm nhận được ác giả đế tôn thả ra vĩnh giả chi nhạc khí thức liền biết do hắn khẳng định là tao ngộ đến đ ị ợ c nhân nếu không lời hắn thế nào hội tùy tiện dùng ra chính mình tên thật tuyệt học đâu chờ đến bọn hắn chạy đến thời điểm chỉ thấy lục cửu huyền cùng một bên mất đi sinh mệnh đặc thù ác giả đế tôn ác giả phát sinh cái gì một cái điệu tiên cảnh cường giả cùng hai cái đế tôn cảnh cường giả đều đem ánh mắt thả tại lục cửu huyền thân bên trên một mặt cảnh giác thật đáng ghét cái này tên điệu tiên cảnh cường giả có thể dùng khẳng định ác g i đế tôn liền là trước mắt cái này người giết chết. bởi vì ác giạ đế tôn thi thể còn lưu lại trên người người này khí tức quỷ vương ấn hắn nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó một trưởng c h ụ t về phía lục cựu u yên cái này một trưởng có thể là hướng phía trước ác giạ đế tôn công kích cái này có thể là hàng thật giá thật địa tiên cảnh cường giả một trưởng đại đế cảnh phía trên mỗi một đại cảnh giới ở giữa đều là như khác nhau một trời một vực cái này một trưởng không nói có thể giết chết đế tôn cảnh cường giả nhưng là tuyệt đối có thể dùng đem hắn trọng thương mất đi năng lực chiến đấu theo sau mặc người chém giết ba lục cựu yên hừ lạnh một tiếng ngay sau đó tâm niệm vừa động tay bên trong lập tức liền xuất hiện một cái tựa hồ muốn giam cầm tiên hạ kiếm ảnh này kiếm chính là chu tiên tứ kiếm bên trong hãm tiên kiếm bản thể chỉ gặp lục cựu huyền tay bên trong chi kiếm xuất hiện một n á y mắt vương quỷ nhất tộc kia tên i đ ị a tiên cảnh cường giả vỗ ra một trường liền giống là thời gian ngừng lại tốc độ biến đến mười phần c h ậ m chạm theo sau lục cựu huyền giơ tay một kiếm liền chạm tại cái này một trường phía trên chỉ là nháy mắt cái này một trường liền bị đánh thành hai nửa mà kia tên i đ ị a tiên cảnh cường giả tại chỗ này lúc cũng là ăn đau nhức một tiếng tại hắn bàn tay phía trên thế mà bị chém ra một vết n ư ớ màu đen tiên huyết ch cái này tên địa tiên cảnh cường giả khá là kiên kỵ nhìn lấy lục cựu h u y ê n phải nói là kiên kỵ lục cựu h u y ê n tay bên trong thanh kiếm kia thanh kiếm kia lại có thể dễ dàng thương đến chính mình có thể lục cựu h u y ê n không trả lời ngay hắn mà là tay không mở ra một khe hở không gian theo sau trực tiếp liền chui vào rời đi địa ngục giới ta là thiên nguyên giới bạch lộc thư viện long tượng đại đế là vậy l i ê n tại lục cựu h u y ê n rời đi về sau hắn thanh â m mới chậm u n g d u n g từ kia khe hở không gian bên trong truyền r a thiên nguyên giới bạch lộc thư viện long tượng đại đế vương q u nhất tộc địa tiên cảnh cường giả cắn răng nghiến lợi nói ra cái từ này cái này thiên nguyên giới người thế mà dám một mình chạy đến hắn địa n g ụ c giới vương quỷ nhất tộc hơn nữa còn thành công đánh giết một cái đế tôn cảnh cừng giả muốn biết do hắn vương quỷ nhất tộc hết thể liền ba cái đế tôn cảnh cừng giả hiện nay bị lục cựu huyền chém giết một vị hắn vương quỷ nhất tộc liền như là bị b ẻ gãy một tay siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc Trưng 221, đế lộ chi chiến 14. Vạn giới bên trong, thế chiến Vạn bên phân, cấp, phân giới giới đế đều lộ chi cái vị ba nhất đẳng thế giới liền là sở hữu lục địa thần tiên toạ chân thế giới mà địa ngục giới liền là bởi vì có lấy vương quỷ nhất tộc một tôn lục địa thần tiên mới chen vào nhất đẳng thế giới hàng ngũ t ử huyền giới cũng là nhất đẳng thế giới hơn nữa còn là nhất đẳng thế giới bên trong tương đối cường đại thế giới bởi vì hắn có ba đại thế lực có lấy đ ị a u tiên cảnh cường giả phân biệt là thiên khải nhất tộc thiên nguyệt nhất tộc cùng với thời gian thánh điện nhưng là thiên nguyệt nhất tộc cùng thời gian thánh điện nguyên bản đều không phải t ử huyền giới thế lực thiên nguyệt nhất tộc nguyên lai là yêu giới thế lực có thể là người yêu giới kim ô nhất tộc bất hòa mới rời đến từ huyền giới mà thời gian thánh điện nguyên bản cũng là thiên nguyên giới thế lực cùng không gian thánh điện kết hợp thời không thánh điện có thể là vì miễn nhận thiên đạo chèn ép mới rời chỗ ở đến từ huyện liên giới không gian thánh điện liền là bởi vì không nhất định nhận lấp cùng nhân hoàng điện cùng nhau tại thiên đạo chèn ép dưới đi hướng hủy diệt ma nhị đẳng thế giới liền là sở hữu đế tôn cảnh cường giả toạ chân thế giới liền giống một chút diễn giới hải giới các loại cái này dạng thế giới ma tam đẳng thế giới liền là sở hữu chỉ có đại đế cảnh cường giả toạ chân thế giới liền giống là phía trước thiên n g u y ê n giới từ thiên nguyên giới bên trong cường đại thực lực toàn bộ bị thiên đạo chèn ép hủy d i ệ t hủy d i ệ t ẩn nấp ẩn nấp thiên nguyên giới tôi cường chiến lực liền là h o a n g cổ thánh thể bốn vị đại đế tại cả cái vạn giới bên trong chỉ là một cái tam đẳng thế lực nhưng là thế giới phân chia đẳng cấp bên trong còn có một cái chủ thế giới kia liền là hiện tại tiên n giới là sở hữu bất hủ cảnh cường giả toại chân thế giới mà viễn cổ thời kỳ nguyên bản có hai cái chủ thế giới một cái tiên giới một cái khác lại là thiên nguyên giới nhưng là cũng không biết là cái gì nguyên nhân thiên nguyên giới thế mà tới mức độ này nhìn đến có cần thiết tự mình đi một chuyến thiên nguyên giới địa ngục giới địa tiên cảnh cường giả thì thầm mà sa tại bạch lộc thư viện khổng minh mấy người vẫn ý như cũng là đem ánh mắt thả tại vạn giới đế lộ bên trong rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử phía trên cái này diệp lâm t u y ệ t rất không sai có giá trị bồi dưỡng lý bột đối diệp lâm t u y ệ t khá là t h ư ờ n g thức nói như là hắn là chuyên chú vào kiếm đạo tu sĩ có lẽ hắn sớm liền thu diệp lâm tuyệt làm đồ đáng tiếc hắn không phải bởi vì diệp lâm tuyệt thân vì vô cấu kiếm thể hắn hạn mức cao nhất có thể dùng rất cao chỉ gặp diệp lâm tuyệt tại vạn giới đế lộ bên trong cùng người chiến đấu tại cùng nhau mà lại cùng chi chi ế n đấu người bên trong thế mà có một người quen chính là chính là cơ gia thánh nữ cơ liên người hiện tại đều đã là bạch lộc thư viện đệ tử vì cái gì còn muốn đến quản những n à y h o a n g cổ thế g i a người chết sống cơ liên thanh trầm giọng nói hiện nhiên là diệp lâm tuyệt xuất hiện đánh phá nàng kế hoạch tại phía sau nàng có lấy một đám toàn thân tản ra thật sâu ma khí tu sĩ hiện nhiên đều là ma giới người ban đầu nàng thật vất vả đem bốn đại h o a n g cổ thế g i a người toàn bộ tập hợp tại chỗ này hơn nữa thông chi ma giới người trước giờ mai phục tại chỗ này mục đích liền là vì đem h o a n g cổ thánh thể những n à y người một mẹ hốt gọn bởi vì nàng thân thể bên trong chạy xuôi mị ma nhất tộc hết mạch lực lượng nàng phụ thân xác thực là cơ ra người nhưng là nàng mẫu thân có thể là cao quý mị ma nhất tộc c tại kinh lịch một trận đấu tranh tư tưởng về sau nàng quyết đoán lựa chọn mà sau cho nên cũng liền xuất hiện cái này hí kịch tính mở đầu một màn yêu duyệt tiểu thuyết áp đ ọ c ra hoàn chỉnh nội dung ta mặc dù là bạch lộc thư viện người nhưng là chúng ta cùng thuộc tại thiên nguyên giới tu sĩ ngươi vì cái gì muốn ma tộc giết hại ta thiên nguyên giới người diệp lâm tuyệt mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ mặc dù hắn một mực rất không ưa thích cái này cái gọi là cơ gia thành nữ nhưng là thế nào cũng không có nghĩ đến mà sau thế mà hội cấu kết ma giới người cái này trực tiếp liền là phạm diệp lâm tuyệt nội tâm tối kỵ không sai nguyên bản ngươi làm đến trung châu đệ nhất mỹ nữ ta còn là rất ư a thích ngươi nhưng là hiện tại ngươi thế mà thẳng thắn làm phản thật là chúng ta thiên nguyên giới xỉn đục ngươi liền là cái ký nữ có phải hay không ma giới người đem ngươi phục vụ rất dễ chịu ngươi đ o á n làm phản cái này thời điểm liền bạch trảng phi cũng mở miệng nói ra không còn ngày xưa công tử văn nhã hình tượng ngược lại giống là một cái bên đường chửi mẹ bắt phụ ngươi lại là cái gì người cơ liên thanh nhìn chằm chằm bạch trảng phi giống như là muốn đem hắn nhìn thấu nói ra tên ta do ngươi một ngày ta là bạch lộc thư viện nội môn đệ tử ngọc diện tiểu l a n quân bạch t r ả n phi là vậy bạch t r ả n phi khá là đắc ý nhìn lấy cơ liên thanh nhưng là mặt bên trên vẻ chán ghét lại là không dám chút nào ngọc diện tiểu lan quân là cái gì đồ vật chưa nghe qua cơ liên thanh núi b a i một mặt vô tình nói đủ nhanh chút giải quyết cái này hai cái người miễn đến lại ra cái gì nhiễu loạn cái này lúc tại cơ liên thanh phía sau đi ra một người chỉ gặp cái này thân người sau lưng lấy một thanh khổng lồ ma kiếm sắc khí trên người giống như núi thây biển máu cái này người tên khiếu ma ảnh là kiếm ma nhất tộc cái này một thời đại l ĩ n h quân nhân vật một thân thực lực thâm bất khả chắc mà kia diệp vương hai đại hoàng q u ố cổ thế gia thánh tử càng là bị hắn một kiếm trọng thương mạnh mẽ không cần nói cũng biết ma giới có ba đại cường đại ma tộc phân biệt là tâm ma nhất tộc kiếm ma nhất tộc cùng với m ị ma nhất tộc trong đó tâm ma nhất tộc là ma giới tối cường thế lực người kiếm đạo rất không tệ có giá trị ta rút kiếm ma ảnh băng lãnh biểu tình nhìn về phía diệp lâm tuyệt chậm rãi rút ra chính mình phía sau đại kiếm cũng vậy cũng vậy diệp lâm tuyệt cũng là rút r a kiếm trong tay của mình thân bên trên thuần túy kiếm ý phóng lên tận trời cái này cổ kiếm ảnh liền ma ảnh nhìn đến đều là biến sắc vô cấu kiếm thể có ý tứ thân v ị kiếm ma nhất tộc lĩnh quân nhân vật tự nhiên cũng là biết rõ vô cấu kiếm thể mà cái này trùng kiếm thể chỉ có thiên nguyên giới cùng tiên giới mới có thể đản sinh bị sưng được hạn tối cao kiếm thể luyện n g ụ c kiếm trảm ma ảnh thân bên trên ma khí điên cuồng tiến đến kiếm ảnh trong tay bên trong thân bên trên khí tức biến đến càng thêm dữ thợn chỉ ở một nháy mắt ma ảnh thân hình liền xuất hiện tại diệp lâm tuyệt thân trước một kiếm lại một kiếm b ổ về phía mà sau m á n h liệt thế công lệnh người đều không thể tin được trước mắt cái này người là cái kiếm tu càng muốn tin tưởng hắn là một cái đao khách mà diệp lâm tuyệt tại như này mạnh liệt thế công phía dưới cũng chỉ có thể không ngừng ngăn lại ma ảnh công kích. không có chút nào chủ động công kích cơ hội cái này một màn tại người bình thường mắt bên trong rõ ràng liền là một cái một bên đổ tình hình chiến đấu nhưng là giống diệp lăng phong các loại hoang cổ thế ra người mắt bên trong diệp lâm tuyệt mặc dù một mực bị áp chế nhưng là hắn cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương nói cách khác diệp lâm tuyệt đối với ma ảnh công kích vẫn luôn là không chút phí s ứ c không có nghĩ đến diệp lâm tuyệt từ gia nhập vào bạch lộc thư viện sau đã trưởng thành đến loại tình trạng này diệp lăng phong cảm thán một tiếng phía trước hắn cùng vương phi bằng hai người lực chiến ma ảnh bị ma sau một kiếm trọng thương có thể là diệp lâm tuyệt lại có thể đánh với ma ảnh với ma ảnh cái t r ê n lệch này một lần liền nhìn ra đến vạn kiếm quy tông l i ệ n tại cái này lúc diệp lâm tuyệt một kiếm đánh văng ra ma ảnh thân hình nhanh chóng cùng hắn kéo ra cự l y hắn cùng ma ảnh đánh pháp còn là có rất lớn bất đồng siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm hai mươi hai đế lộ chi chiến mười lăm chỉ gặp diệp lâm tuyệt cầm trong tay chi kiếm dựng đứng ở trước ngực thể nội kiếm ảnh điên cùng hướng lấy tay bên trong chi kiếm dũng đi sắt theo đó chung quanh linh lực lần lượt biến đến lang lệ lên biến đến từng đạo thuần phí kiếm khí cái này chiêu tên gọi vạn kiếm quy t là hắn từ bạch lộc thư viện t r o n g t ả n g kinh các lấy được công pháp cái này vốn công pháp không có bổ sung bất kỳ cái gì thuộc tính kiếm ý hoàn toàn liền là vì hắn chế tạo riêng chính mình thực lực có thể tại một năm để t h ă n g tới cái này độ cao cái này vốn b ạ n kiếm quy tông cũng có thể dùng nói là không thể bỏ qua công lao à. Đi. diệp lâm tuyệt trợ quát một tiếng chung quanh kia vô số đạo kiếm ý giống như trên trời nước mưa lít nha lít nhít hướng lấy ma ảnh đâm tới đi đến tốt ma ảnh cười lớn một tiếng nhìn đến trước mắt đâm tới vô số đạo kiếm khí mặt bên trên không có bất kỳ vẻ sợ hãi ngược lại là thân bên trên ma khí càng mạnh ma ảnh kết giới. ma ảnh cầm trong tay ma kiếm một cái cắm vào dưới chân đại địa bên trong ngay sau đó trên người ma ảnh tuân ra vô tận ma k h í ở xung quanh hắn hình thành một tòa không thể phá vỡ kết giới lập tức liền ngăn trở đập vào mặt mà đến kiếm vũ chỉ gặp kia vô số đạo kiếm ảnh toàn bộ đều đâm vào cái này đạo kết giới phía trên nháy mắt liền nhấc lên vô số đạo gần sóng thế nhưng lại là chút nào không đánh tan được cái này đạo kết giới vô cấu kiếm thể tại tiến giai phía trước lại yếu như vậy ma ảnh cười lạnh một tiếng kia vô số đạo kiếm khí mặc dù thế công d o n g ư ờ i nhưng là ma ảnh lại chút nào không đem để vào mắt diệp lâm tuyệt gặp này không khỏ hắn cái này chiêu chỉ là đánh nghi minh chân chính sát chiêu còn tại phía sau đâu vạn kiếm quý nhất diệp lâm tuyệt tâm niệm vừa động nháy mắt liền tiến vào đến nhân kiếm hợp nhất trạng thái kia ế nguyên bản đâm về phía ma ảnh vô số đạo kiếm khí tại thời khắc này lần lượt hướng diệp lâm tuyệt tay bên trong chi kiếm hội tụ vẹn vẹn trong nháy mắt diệp lâm tuyệt cầm kiếm liền v ọ t tới ma ảnh kết giới phía trên hắn một kiếm chẳng đi kia tỏa kết giới liền giống như đ ầ u hũ bình thường liền bị diệp lâm tuyệt cắt thành hai nửa mà hắn cũng không có bất kỳ lưu lại lại lần nữa một kiếm chém về phía ma ảnh Yêu u d có, có thể u t h là diệp lâm tuyệt khẳng định sẽ không để hắn được như ý lập tức lại là một kiếm hướng lấy ma ảnh bộ tới có thể là liền tại chỗ này lúc không biết từ nơi nào xuất hiện một đám ma khí nháy mắt liền q u ố n lên diệp lâm tuyệt thân thể mà mà sau công kích cũng là im bặt mà rừng thật đáng ghét bọn hắn hai cái cái người ở giữa chiến đấu ngươi thế mà dám đánh lén bạch trảm phi gầm t h é t một tiếng chỉ gặp một cái hắc quần nữ t ử hai tay phóng xuất ra màu đen ma mà khí gắt gao c u ố n quanh ở diệp lâm tuyệt thân bên trên này người liền là mị ma nhất tộc lĩnh quân nhân vật mị tiểu thanh mị tiểu thanh chết chết k h ô n g chế lại diệp lâm tuyệt thân thể mặt bên trên lộ già phí sức chi sắc mà bạch trảm phi lúc này lại cũng nhịn không được lập tức mở ra tay bên trong c h i ế t phiến từng mai từng mai màu hồng phấn lợi nhận từ hắn chiếc phiến bên trong bay ra trực bức mị tiểu thanh đào chi yêu, yêu. mị tiểu thanh gặp này cũng là lập tức th t i u m ấy c h ụ c mai màu hồng phấn lợi nhận trực tiếp liền đem t i u m ấy sợi quấn quanh ở diệp lâm tuyệt thân bên trên ma khí chém nát ma mị tiểu thanh không có chút nào bất kỳ thất vọng bởi vì nàng mục đích đã đạt đến bởi vì nàng tuyệt đối không thể để ma ảnh bị diệp lâm tuyệt đả thương nếu không tình huống sẽ hội đối bọn hắn yêu dưới mười phần bất lợi lại đến ma ảnh tâm lý cực độ k h ô n g phục mới vừa rồi là hắn sơ s u ấ t cho diệp lâm tuyệt tìm tới cơ hội nếu không mình thế nào khả năng hội bị diệp lâm tuyệt đả thương liền tại ma ảnh lại lần nữa muốn rút kiếm mà lên sắt theo đó tại mọi người tầm mắt bên trong xuất hiện một đám nhân ảnh cái này b ầ y người vừa xuất hiện cả cái chung quanh đều bị một cổ nồng đậm s á t ý bao phủ phản phất chung quanh nháy mắt liền biến thành tu la huyết hải ơ cái này không phải ma giới người sao cái này khéo sao cái này b ầ y người cầm đầu một cái cường giả hài hước nhìn lấy ma ảnh các loại chúng nhiều ma giới người liền giống nhìn lấy chơi vui đồ chơi thất sắt điện ma ảnh nhìn đến cái này b ầ y xuất hiện một máy mắt liền m e o lại hai mắt mặt bên trên lập tức liền biến đến trầm trọng mặc dù hắn không nhận thức những người trước mắt này nhưng là hắn nhận thức cái này bởi quần áo trên n g i chỉ gặp cái này bởi người y phục đều theo lên bậy trôi lợi nhận cái này bất ngờ liền là tộc bên trong ghi lại thiên nguyên giới thất s á t điện tiêu chí sao ma ảnh nhìn lên trước mắt những này thất s á t điện người cũng là cảm thấy không ổn ban đầu một cái diệp lâm tuyệt liền nhất thời bán hội giải quyết không được hiện tại liền thất s á t điện tất cả mọi người đến muốn biết rõ thất s á t điện tại phía trước có thể là năng lực đ ẹ cả cái ma giới cường đại thế lực có thể là vì cái gì rõ ràng thiên nguyên giới đều đã biến thành tam đẳng thế, thế nào còn xuất hiện đâu có thất sắc điện toa chấn thiên nguyên giới còn là cái cộng lông tam đẳng thế giới a liền tính là lại nhất đẳng thế giới bên trong đều là tối cường một nhóm đi đừng có khẩn trương như vậy ta tạm thời còn không có tính toán giả tay với các ngươi thất s á t điện cầm đầu một cái cường giả t r e o kẹo nói theo sau lại đem ánh mắt nhắm chuẩn diệp lâm tuyệt không t ệ ể a không có nghĩ đến ta thiên nguyên giới còn là có chân chính thiên tài cái này tên cường giả nhìn lấy diệp lâm tuyệt mặt bên trên tràn đầy thưởng thức như là đem này người thu vào thất s á t điện cũng không vì là một cái không sai lựa chọn cái này tên thất s á t điện cường giả tại tâm lý quan sát h i ệ n nhiên là nhìn lên diệp lâm tuyệt thiên phú mà diệp Lâm Diệp thất u y ệ t c ỉ là lạnh lùng lại là là mà nào tài nào nhìn nhìn đối phương, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà đối phương lại là không có chút nào sinh khí, thiên nha, chút nào khí, chút khí đối đối có có có mở r bình thường. Nhìn thường. gian cũng nhanh xuất hiện. thời Thất xuất s á t điện cầm đầu cái này tên cường giả tên gọi la tu là thất s á t điện cái này một đời nhị đệ tử bất ngờ cũng là một vị thánh nhân vương đại viên mãn cường giả dù là ma ảnh cùng với cái kia vị mỹ tiểu thanh đều chỉ là thánh nhân vương đình phong mà diệp lâm tuyệt tu vi lại là thánh nhân vương hậu kỳ thất sắt điện nội tình t â m bất khả trác liền tại la tu dứt lời đám người dưới chân đại địa đột nhiên chấn động sát theo đó tại mọi người trước mắt xuất hiện một tòa cự sơn mà kêu cự sơn phía trên tản gia cường đại kiếm ý tại trang tất cả kiếm tu đều cảm giác trước mắt cái này tòa cự sơn tại hấp dẫn lấy chính mình l i ê n diệp lâm t u y ệ t cũng phát hiện chính mình thể nội vạn kiếm quy tông công pháp tại tự động vận chuyển lại h i ệ n nhiên tại cái này tòa cự sơn bên trong có lấy chính mình cơ duyên cái này là diệp lâm t u y ệ t trầm giọng nói biểu hiện hắn là tại lẩm bẩm kỳ thực nàng liền là nói cho la tu nghe bởi vì hắn lại là không biết rõ trước mắt cái này tòa cự sơn là cái gì cái này là vạn kiếm sơn la vạn giới tất cả kiếm tu hướng về chỗ la tu chậm rãi mờ miệm cùng diệp lâm tuyệt giải thích nói theo sau hắn liền mang lấy thất s á t điện đám người tiến vào vạn kiếm sơn bên trong ma ảnh mấy người cũng là mang lấy một bộ phận người tiến vào vạn kiếm sơn bên trong có thể là dùng m ị tiểu thanh cầm đầu m ị tộc người lại không có chút nào muốn đi vào ý tứ siêu giải trí co vô nao trang bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai trăm hai mươi ba đế lộ chi c h i ế n mươi sáu diệp lâm tuyệt gặp này cũng là chút nào không do dự một cước liền đạp vào vạn kiếm sơn kết giới bên trong diệp hình chờ ta một chút bạch trảm phi lập tức liền đuổi theo có thể là tại hắn muốn tiếp xúc đến vạn kiếm sơn kết g i ớ i thời điểm một đạo cự lực nháy mắt liền đem hắn bắn đi ra bạch trảm phi lập tức liền ném cái chó g ằ m bùn thế nào sự tình bạch trảm phi chiến chiến đung dung bỏ lên mặt bên trên có cái đại đại dấu chấm hỏi vạn kiếm sơn chỉ cho phép kiếm tu tiến vào ngươi không phải kiếm tu còn vọng tưởng tiến vào vạn kiếm sơn cái này lúc mị tộc mấy người bên trong mị tiểu thanh cũng mở miệng rêu cờ nói nói ngươi thế nào không nói sớm bạch trảm phi lập tức ấp cái này không phải chơi hắn sao ta vì cái gì phải nói cho ngươi mị tiểu thanh mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ không vui hung hăng nhìn hắn chăm chăm. ban đầu nàng thân vì mị tộc người mị hoặc nam nhân là dễ dàng có thể là nàng lại là không có muốn mị hoặc trước mắt cái này người ý tứ thậm chí tâm tình mình còn bị hắn ảnh hưởng cái này nương môn nhìn chằm chằm vào chính mình làm gì chẳng lẽ mình quá tuân tú rồi bạch trảm phi phát hiện mị tiểu thanh một mực tại nhìn mình chằm chằm lập tức cũng là hết lên đầu tóc cũng hướng mị tiểu thanh trừng mắt nhìn tại diệp lâm tuyệt tiến vào đến vạn kiếm sơn một n g á y mắt nguyên bản ngủ say tại vạn kiếm sơn bên trong vô số cố cường đại kiếm ý lần lượt tỉnh lại một nháy mắt liền toàn bộ bao phủ tại diệp lâm tuyệt thân bên trên la tu gặp này cũng là khá là cả không có nghĩ hắn nhìn chung cái này người thế mà còn là một vị vô cấu kiếm thể cái này có thể là vô số vị kiếm tu đại năng tha thiết ước mơ thu đồ thể chất chắc không được tại diệp lâm tuyệt tiến vào đến vạn kiếm sơn về sau tất cả kiếm ý đều s ô i trào bởi vì bọn hắn đều nghĩ đem chính mình chuyển thừa giao cho diệp lâm tuyệt chỉ gặp tại vạn kiếm sơn phía trên có lấy vô số thanh cổ lão bảo kiếm mà mỗi một thanh bảo kiếm phía trên đều tản ra một cổ cực kỳ khủng bố kiếm ý hiển nhiên kêu bao phủ trên người diệp lâm tuyệt vô số đạo kiếm ý đều là từ cái này vô số thanh bảo kiếm bên trong truyền tới sắt lục kiếm ý l sáu vô số đạo kiếm y tại diệp lâm tuyệt thân bên trên lưu truyền giống như là muốn tiến vào hắn thân thể cái này thời điểm liền cần diệp lâm tuyệt làm ra lựa chọn hắn lựa chọn cái nào một chủng kiếm y kia liền có thể dùng thu hoạch đến kia một chủng kiếm y truyền thừa liền tại chỗ này lúc diệp lâm tuyệt thể nội vạn kiếm quy tông ngay tại điên cuồng vận chuyển liền giống là tùy thời đem những n à y kiếm y luyện hóa ta hiểu diệp lâm tuyệt lẩm bẩm một tiếng lập tức giải phóng chính mình tâm thần lập tức vạn kiếm sơn phía trên tất cả kiếm y đều hướng lấy hắn thể nội dung mánh lao tới mà hắn thể nội vạn kiếm quy tông li vô cấu kiếm thể có thể đủ đem một chủng kiếm ý tu luyện tới cực hạn nhưng là khuyết điểm duy nhất liền là hắn chỉ có thể tu luyện một chủng kiếm ý có thể là diệp lâm tuyệt lại là đồng thời hấp thu vô số đạo hóa thành bình thường vô cấu kiếm thể sớm liền bị những này kiếm ý sẽ thành vỡ vụn có thể là diệp lâm tuyệt lại không có bởi vì hắn thể nội vạn kiếm quy tông chính gắt gao không chế những này kiếm ý vì cái gì ta nhất định muốn tu luyện người khác kiếm ý đâu ta vì cái gì liền không thể chính mình tu luyện chính mình kiếm ý đâu hôm nay ta liền muốn dùng những này kiếm ý đến sáng tạo một chủng đặc thuộc về ta kiếm ý đặc thuộc về ta diệp lâm t u ệ t kiế sát theo đó hắn bắt đầu toàn lực phối hợp chính mình thể nội vạn kiếm quy tông vận chuyển đem những n à y kiếm ý dùng một t r ù n g đặc thù quy luật dung hợp lại cùng nhau hắn thân bên trên kiếm ý thỉnh thoảng ổn định thỉnh thoảng bạo động s á t mặt cũng lộ ra thống khổ cực độ chi s á c có thể là diệp lâm việt vẫn y như cũ cắn răng chống đỡ được cùng lúc đó tại đế lộ một bên khác vũ thiên tứ mấy người cũng gặp đến kinh địch một chút tự xưng là đến từ nhân đạo giới tu sĩ tại nghe nói vũ thiên tứ mấy người là đến từ thiên nguyên giới liền trực tiếp không phân nguyên do liền đối lấy vũ thiên tứ mấy người phát lên công kích mà lại những n à y người thực lực đều không yếu nếu không phải vũ thiên tứ phía sau cũng theo lấy mấy tên bạch lộc thư viện nội môn đệ tử nếu không còn thật muốn ăn đối diện một cái thiệt t h i lớn không có nghĩ đến từ nhân hoàng điện biến mất về sau thiên nguyên giới thế mà còn có thế lực có thể đủ cùng ta nhân đạo giới chống lại nhân đạo giới cầm đầu kia tên cường giả tên gọi phục h u ê là nhân đạo giới phái tới thánh nhân cảnh đế lộ tối cường giả vốn cho là mình có thể dễ dàng đánh nổ cái này đầu trên đế lộ tất cả người có thể là vậy mà gặp đến vũ thiên tứ những n à y khó chơi đối thủ cái này để là để hắn không có nghĩ tới mấu chốt nhất là đối diện cái này bởi người còn đều là thiên nguyên giới người lẽ nào thiên nguyên giới thiên đạo đã áp chế không những k i a khủng bố thế lực không thành nếu thật là những này k i a thiên nguyên giới quật khởi nhất định hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân đạo giới địa vị cho nên hắn nhất định đem những này người bóp chết trong trứng nước phạm bạch lộc thư viện người giết không tha vũ thiên tứ toàn thân sát ý lăng nhiên bởi vì hắn mang theo bạch lộc thư viện nội môn đệ tử đều đã hoặc nhiều hoặc ít bị thương cái này lệnh vũ thiên tứ mười phần phẫn nộ một máy mắt h ổ gầm long âm một đầu dao long cùng một cái bạch hồ gầm thét bồi nào hai cái nhân đạo giới đệ tử nhìn kỹ cái này một đầu lòng cùng một cái hồ chính là cản g u y ê n sơn hai trong ba đại y giao long vương cùng bạch hổ vương đương nhiên bọn hắn có thể đủ tiến đến đến cái này vạn giới đế lộ cũng là khổng minh b ù a nghịch một chút tiểu thủ đoạn mà lại liền giống phòng ngựa chú đáo điểm danh muốn bạch hổ vương cùng giao long vương theo tại vũ thiên tứ thân một bên、Zip. Nhân đạo giới phục khuê lại lần nữa ra lệnh một tiếng,、rất、nhiều nhân đạo giới người liền Thiên người Thiên cũng không biết như thế nào phá một tiếng gào thét tiếng văng lên,、đám、người lại lần nữa chiến tại cùng một chỗ, mà vũ Thiên、tứ、cùng Phượng Nh phục khuê thế phá thét chỗ, vây đạo đạo đem đám lại lại, lại tại gào giới giới biết cục, lúc ra rất một mấy một một một mà Tứ Tứ Tứ Vũ Vũ Vũ hai người đồng thời thôi động chính mình thể nội ứng long quyết cùng thiên hoàng quyết một đạo ứng long hư ảnh cùng một đạo thiên hoàng hư ảnh lập tức xuất hiện tại hai người phía sau hơn nữa còn đang không ngừng mà giao hòa tại cùng nhau rất nhanh một cái long thủ phước trảo phía sau dài có một đôi to lớn bảy màu cánh phượng thần thú đản sinh chỉ gặp hắn gào thét một tiếng cường đại năng lượng lập tức liền đánh bay t r u n g quanh nhân đạo giới người cái này là cái gì yêu thú phục khuê nhìn lấy kia to lớn long hoàng hư ảnh mặt bên trên tràn đầy trấn kinh bởi vì trước mắt con yêu thú này uy áp thực tại là mạnh quá phận ứng thiên long h o à n phá vũ thiên tứ cùng phượng như huyên đồng thời trợ t quát một tiếng cả hai phía sau kia to lớn long hoàng hư ảnh ngay sau đó phun ra một đạo nóng bỏng long tức không ít nhân đạo giới đệ tử liền chết tại cái này đạo long tức phía dưới liền phục khuê cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn đi vũ thiên tứ gặp một chiêu đánh lui phục khuê các loại chúng nhiều nhân đạo giới lập tức liền mang lấy mấy tên bạch lộc thư viện đệ tử hướng lấy một cái phương hướng bỏ chạy bởi vì tại cái kia phương hướng vũ thiên tứ luôn cảm giác có cái gì đồ vật tại chỉ dẫn chính mình liền giống là thể nội huyết mạch tại kêu gọi chỉ ở trong thời gian thật ngắn bạch lộc thư viện đệ tử toàn bộ nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm hai mươi bốn thanh long thanh quân thật đáng ghét phục khuê nhìn đến đến miệng con vịt liền cái này cho bay lập tức giận không kèm được đuổi theo cho ta chỉ gặp hắn trợ n quát một tiếng lập tức liền mang lấy nhân đạo giới đám người đuổi theo từ hắn ra đời dùng đến một mực dùng thân vì nhân đạo giới người vì vinh lớn như thế còn không có tại cái khác thế giới người tay bên trong ăn qua cái này đại thua thiệt cái này để hắn làm sao có thể nhịn mà tại vũ thiên tứ bên này một mực tại hắn thể nội huyết mạch lực lượng chỉ dẫn xuống đi đến một chỗ sơn cốc bên trong vừa tiến vào liền cảm giác chỗ này phảng phất cùng thế giới ngăn cách cái này lần không chỉ là vũ thiên tứ liền b ạ c h hổ vương thể nội huyết mạch lực lượng tại bạo động luôn cảm giác hắn thể nội huyết mạch tại khát vọng cái gì cái này là hắn trước giờ đều không có qua cảm giác tại cái này chỗ sơn cốc phía trên c ó lây bốn đám thần bí không gian mỗi một cái không gian đều tản ra hoàn toàn khác biệt khí thức liền giống là cái này chỗ sơn cốc thủ hộ thần chuyên n môn đế lộ phía trên c ó lây tứ tượng thánh địa truyền thựa sẽ không chính là chỗ này đi vũ thiên tứ hưng phần nói bởi vì hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng t i ê đoàn màu xanh không gian có lấy qu bốn đám không gian nhan sắc phân biệt màu xanh màu đỏ màu trắng cùng với màu đen màu xanh không gian tản ra quần quận không đứt sinh mệnh lực lượng cái này liền là một chi pháp tắc lực lượng màu đỏ không gian tản ra nóng d ự c liệt dương hỏa diễm lực lượng cái này liền là hỏa chi pháp tắc lực lượng màu trắng không gian tản ra băng lãnh thị huyết sát phạt lực lượng cái này liền là kim chi pháp tắc lực lượng màu đen không gian tản ra nặng nghề nhu hòa gió tuyết lực lượng cái này liền là thủy chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc lực lượng phục khuê một tiếng quát lớn nhân đạo giới đám người liền b â y lại vũ thiên tứ gặp này cũng là không chút nào dám có bất cứ chút do dự nào lập tức liền hướng về kia mấy tên bạch lộc thư viện đệ tử phân phó nói không có thời gian đại gia nhanh vào vào tứ tượng không gian bên trong nói xong vũ thiên tứ liền kéo lấy phượng như huyên tay nhảy vọt kia đoàn thanh long không gian bên trong cái khác bạch lộc thư viện nội môn cũng là lần lượt nhảy tiến bất đồng tứ tượng không gian bên trong chỉ có bạch hổng Hổ là chậm người khác một bước nháy mắt liền bị nhân đạo giới người băn chúng ông t u t tại cũng thành công tiến vào đến màu trắng tứ tượng không gian bên trong Toàn bộ là ta truy. đạo là nhân bộ Chia ra giới. phục khuê ra lệnh một tiếng liền lập tức nhảy vọt kia đoàn màu xanh không gian bên trong đi vào liền thấy một cái to lớn tế đàn mà tại tế đàn bên trên liền là có lấy một tòa to lớn long hình p h o tượng chính là tứ thánh thú một trong thanh long mà vũ thiên tứ cùng phượng như u y ê n cùng với giao long vương sớm đã tại tế đàn phía trước liền bằng các ngươi thiên nguyên giới người cũng muốn lấy được tứ tượng thánh địa truyền thừa si tâm v ọ n g tượng phục khuê dễ ước nói cũng là mang lấy nhân đạo giới người hướng lấy tế đàn tiền đến vũ thiên tứ mấy người lập tức cảnh giác ta không có tính toán đối các ngươi đạo thủ cái này thanh long thánh quân truyền thừa ta đều bằng bản sự phục khuê nói, từng nghe nói tiên giới thanh long thánh quân có thể là mười phần chán ghét thiên nguyên giới người thanh long thánh quân chuyển thừa bị thiên nguyên giới người cầm đi cái này không phải đùa giỡn hay sao ồ ta có thể là thanh long thánh thể a vũ thiên tứ cười lạnh một tiếng ngay sau đó liền p h o n g thích chính mình thể nội phủ đuổi đã lâu thanh long từ hắn tu luyện ứng long quyết dùng đến liền lại cũng không có sử dụng qua chính mình thể nội thanh long thánh thể lực lượng yêu duyệt tiểu thuyết áp đ ọ c ra hoàn chỉnh nội dung thanh long thánh thể phục khuê l ầ m bẩm một tiếng hắn thật giống chưa từng nghe qua thiên nguyên giới còn có cái này chủng thể chất ta mà một mực ở tại vũ thiên tứ bên cạnh phượng như huyên lại là lộ ra phi thường tâm thần không yên vũ thiên tứ cũng phát hiện phượng như huyên dị dạng thế nào rồi như huyên vũ thiên tứ mở miệng hỏi bởi vì phượng như huyên dị thường để hắn rất lo lắng không biết ta luôn cảm giác có cái gì nguy hiểm sự tình muốn phát sinh muốn không chúng ta còn là rời đi nơi này đi phượng như huyên mặt bên trên tràn đầy lo lắng. nhưng là không có người biết nàng tại lo lắng cái gì không có chuyện gì như huyên có ta ở đây đâu ta thân vì thanh long thánh thể cái này thanh long thánh quân chuyển thừa trừ ta ra không còn có thể là ai khác vũ thiên tứ mở miệng an ủi muốn nói vạn giới bên trong thích hợp nhất kế thừa thanh long thánh quân chuyển thừa người kia nhất định là thân vì thanh long thánh quân hắn vậy được rồi hy vọng sự lo lắng của ta đều là giả phượng như huyên gặp này chỉ có chính mình an ủi chính mình nặng nề mà thở ra một hơi l i ê n tại chỗ này lúc trước mắt mọi người tế đàn đột nhiên phát ra trói mắt thanh quang sắt theo đó vô tận thanh long lực lượng từ bên trong tòa tế đàn này tiêu tán mà ra khi tức cường đại lệnh vũ thiên tứ mười phần hưng phấn bởi vì cái này c ổ thanh long lực lượng cùng hắn thể nội thanh long lực lượng hình thành cộng minh liền giống là có cùng nguồn gốc theo sau tại cái này tòa lôi đài phía trên xuất hiện một đạo bóng người chỉ gặp này thân người lấy thanh bảo đỉnh đầu hai sừng thân bên trên còn có một chút màu xanh long lân này người liền là thanh long thánh quân là người phương nào xông vào tiến ta thanh long truyền thừa chi điện cái này người c h ầ m rãi mở miệng một cổ to lớn uy áp tác dụng tại vũ thiên tứ cùng phục k h u mấy người thân bên trên mà phượng như huyên tại chỗ này lúc lại là lộ ra càng thêm đứng ngồi không yên bởi vì nàng phía trước cảm nhận được cảm giác nguy cơ liền là từ trước mắt cái này vị thanh long thánh quân thân bên trên chuyển đến gặp qua tiền bối vũ thiên tứ cùng phục khuê mấy người cuốn quýt quỷ xuống cho thanh long thánh quân hành lễ văn bối nhân đạo giới phục hy nhất mạch chuyển vào phục khuê gặp qua tiền bối phục khuê lại lại lần nữa đối lấy thanh long thánh quân làm một đại lễ cũng báo ra chính mình thân phận nguyên lai là nhân đạo giới phục hy nhất mạch ta với các người phục hy lão tổ đã từng có quen biết cũng tính là người quen hậu nhân thanh long thánh quân tay bên trong làm da hơi n â n bộ dạng nháy mắt một cố lực lượng đem phục khuê mấy người cho đỡ lên. theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía vũ thiên tứ mấy người văn đ ố i vũ thiên tứ đến từ thiên nguyên giới bạch lộc thư viện vũ thiên tứ cũng là lập tức báo ra chính mình thân phận mà thanh long thánh quân nghe đến vũ thiên tứ giới thiệu mặt bên trên cũng là xuất hiện biến hóa rất nhỏ nhưng là cái này biến hóa vẫn y như cũng là bị phượng như huyên phát hiện ra cái này c h ủ n g cảm giác bất an lập tức vô hạn phóng đại c h ắ c không được ta cảm nhận được lao đầu t ử khí t ứ c nguyên lai này người là thiên nguyên giới người bọn hắn nghĩ đến cũng là thiên nguyên giới kia cái gọi là thanh long thánh thể có thể là chính mình vì cái gì không có tại hắn thân bên trên cảm nhận được thanh long lực lượng liền giống là có cái gì che giấu hắn thân bên trên khí tức. âm mưu thanh long thánh quân t nhẹ nhẹ mỉm cười đối lấy vũ thiên tử nói toàn thân tản ra thân hỏa khí thức hồi thanh long tiền bối văn bối chính là thiên nguyên giới cái này một đời thanh long thánh thể vũ thiên tứ lập tức trả lời mặt bên trên cũng lộ ra hướng phấn tri sắc bởi vì trước mắt thanh long thánh quân nhận ra hắn sở hữu thanh long thánh thể k i a chính mình muốn thu hoạch đến cái này thanh long thánh quân truyền thừa khẳng định phải nhiều b ô n g l ỏ n g nhìn lấy thanh long thánh quân lại đối lấy vũ thiên tứ biểu đạt thiện ý phục khuê cái này lúc cái này lúc cũng có chút sốt ruột không phải nói cái này tứ tượng thánh địa thanh long thánh quân luôn luôn không ưa thích thiên nguyên giới người cái này thế nào c ũ n g chính mình nhìn đến hoàn toàn không giống a tiền bối này người có thể là thiên nguyên giới người a phục khuê mở miệng nhắc nhở thanh long thánh quân thế nào có thể đối thiên nguyên giới người phóng thích thiện ý đâu tại ta chỗ này vạn giới bình đẳng chỉ cần hắn thích hợp bạn th ta tự nhiên sẽ đem chuyển thừa giao cho cùng hắn đến từ cái nào một giới không quan hệ thế nào các ngươi là tại chất vấn ta sao thanh long thánh quân đối lấy phục khuê q u á lớn mặt bên trên cũng xuất hiện một tia tức giận mà mà sau quả thực liền là không thể tin được mắt của mình cái này còn là tiên giới tứ tượng thánh địa lời nói sao hiện tại thế nào còn ngược lại thiên vị thiên nguyên giới người nhưng là hắn lại không dám có chút nào và hắn giận như là chính mình nói thêm gì đi nữa chính mình khả năng thật liền làm tức giận long nhan bởi vì những n à y tiền bối đại năng suy nghĩ có thể là bọn hắn có thể đủ phỏng đoán văn bối không dám Phục khuê m ừ thanh long thánh quân hử lạnh một tiếng vung tay h áo một cái nhưng là thân bên trên cũng không có tản mát ra huy áp theo sau thanh long thánh quân lại đem chính mình ánh mắt nhìn về phía vũ thiên tứ ánh mắt bên trong tràn đầy nu hòa đã ngươi là thiên nguyên giới thanh long thánh thể kia ngươi l í nên thu hoạch đến ta chi truyền thừa thanh long thánh quân đối lấy vũ thiên tử nói một bên nhân đạo giới phục khuê đám người nhất thời đều biến đến hoảng sợ như là để vũ thiên tứ thu hoạch đến thanh long thánh quân truyền thừa kia bọn hắn nhân đạo giới người nguy h ĩ tiền bối phục khuê lại lần nữa trầm giọng nói bởi vì hắn tuyệt không thể để thanh long thánh quân rơi tại vũ thiên tứ tay bên trong ồn ả o thanh long thánh quân cái này lần cũng là triệt để phiền trực tiếp vung tay lên một cô cường đại uy áp tầm v a n g hàng lâm tại phục khuê các loại nhân đạo giới người thân bên trên mà sau thân thể tại cái này cổ giới áp lực lần lượt quỳ dạp xuống đất không có bất kỳ sức phản kháng làm xong những này thanh long thánh quân lại đem ánh mắt nhắm chuẩn vũ thiên tứ ngươi có nguyện ý tiếp nhận ta chi truyền thừa ta tư tượng thánh địa thanh long thánh địa thanh long thánh quân ngưng giọng nói liền giống là ban thưởng ân huệ của mình có thể là vũ thiên tứ cũng không có đệ nhất thời gian đáp ứng bởi vì hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ kinh trước mắt cái này vị thanh long thánh quân đối hắn có phải hay không quá mức tại dễ dàng vì hắn trực tiếp quát lớn nhân đạo giới phục hy nhất m ạ ọ h người lẽ nào hắn là bởi vì chính mình phía sau bạch lộc thư viện mới làm đến cái này lần độ sao mấu chốt nhất là cái này vị thanh long thánh quân truyền thừa cái này dễ dàng lấy được sao thế mà không có bất kỳ khảo nghiệm cũng bởi vì hắn là thanh long thánh thể sao thế nào đều không nên cái này qua loa mới đúng thế nào không nguyện ý sao thanh long thánh quân gặp vũ thiên tứ một mực tại t r ầ n chờ nội tâm lập tức biến đến không vui lên đến một cổ thượng vị giả cũng là ẩm vang hàng lâm tại vũ thiên tứ thân bên trên không dám vũ thiên tứ nhìn đến đã không vui thanh long thánh quân hoàn toàn không dám có bất kỳ p h ả n nàn v ã n bối nguyện ý vũ thiên tứ trầm tư một chút còn là đáp ứng thanh long thánh quân bởi vì hắn tin tưởng giống thanh long thánh quân cái này trùng cường giả còn không đến mức ám toán mình cái này một cái thánh nhân vương v ã n bối đi mà lại chính mình thân bên trên cũng không có cái gì là đối phương nghĩ mớn rất tốt thanh long thánh quân mặt bên trên biểu tình cũng là lập tức thu liễm chậm dãi biến đến lưu hòa. Như này rất tốt. Đứng đ vũ, vũ thiên tứ vô vỗ phượng n h như huyên tay an ủi ngay sau đó một cước đạp lên thanh long truyền thừa tế đàn bên trên chờ đến vũ thiên tứ triệt để leo lên tế đàn thanh long thánh quân liền là khỏe miệng gáy n ế t rất có một chủng gian kế được như ý cảm giác chỉ gặp thanh long thánh quân hai tay lớn tại trước mắt tế đàn bên trên hắn thân bên trên thanh long lực lượng quần quận không ngừng tràn vào trong tế đàn mà cái này tỏa tại chỗ này lúc cũng là không ngừng tản ra vô tận thanh sắc qua mang cường đại thanh long lực lượng nháy mắt bao phủ cả vùng không gian hình thành một cái to lớn thanh long lĩnh vực cái này liền là thanh long chủ tràng sát theo đó vô số đạo thanh long lực lượng quấn quanh ở vũ thiên tứ thân bên trên lệnh h ắ n cảm giác đến mười phần thân hòa nhưng là rất nhanh hắn liền không cái này cảm thấy bởi vì cuốn thân tại hắn thân bên trên những n à y thanh long lực lượng căn bản cũng không có tiến vào vũ thiên tứ thân thể bên trong mà là tại không ngừng tước đoạt vũ thiên tứ thể nội thanh long lực lượng cái này quá trình lệnh hắn hết sức thống khổ tiền bối cái này là thế nào sự tình vì cái gì ta cảm giác ta thể nội thanh long lực lượng ngay tại không ngừng xói màu đâu vũ thiên tứ thống khổ nói thân bên trên khí tức cũng biến đến càng thêm yếu ớt bởi vì hắn thể nội thanh long lực lượng không chỉ là hắn thể nội một chủ n g lực lượng càng là đã cùng bản nguyên sinh mệnh của hắn dung hợp lại cùng nhau tức đoạt hắn thể nội thanh long lực lượng liền là tại tước đoạt bản nguyên sinh mệnh của hắn một ngày hắn thể nội thanh long lực lượng bị tức đoạt sạch sẽ vũ thiên tứ sinh mệnh cũng liền là đi đến phần cuối đây đều là hiện tượng tự nhiên thanh long thánh quân nói mà không có biểu cảm gì nói liền giống là tại một cái hiện tượng tự nhiên Thiên Tứ bên dưới tế Thiên Tứ thống Thiên Tứ thể thanh thân trên tại tiêu tán. tại phượng như huyên nhìn đến vũ thiên tứ thống khổ bộ dạng, cũng là không khỏi Chỉ không hắn sinh mệnh không dưới nói. nội Liền cái Bên bên đàn đến dạng, cũng lắng long lượng đang ngừng đến, lượng cũng tại không ngừng tiêu tán. Tại cái này bộ bị bóc là gặp Vũ Vũ Vũ lực lực lúc, lo ra một bên quan sát thanh long thánh quân cũng là phát hiện một tia dị thường bởi vì trong tế đ à n từ trên thân vũ thiên tứ hấp thu thanh long lực lượng càng ngày càng ít mà vũ thiên tứ thể nội còn có rất nhiều thanh long lực lượng rất rõ ràng có cái gì đổ vật ngay tại ngăn cản thanh long tế đ à n vận chuyển ứng long lực lượng có ý tứ thanh long thánh quân dùng thần thức quét mắt vũ thiên tứ thân thể lập tức liền phát hiện vũ thiên tứ thể nội ứng long lực lượng điều này cũng làm cho hắn khá là chân kinh mặc dù thanh long lực lượng cùng ứng long lực lượng cùng thuộc long tộc lực lượng nhưng là cả hai ở giữa có thể là không thể cùng tồn tại vũ thiên tứ thế mà có thể đủ cân bằng bọn hắn lực lượng cũng là cái thiên tài siêu giải trí Vô chương hai trăm hai mươi sáu ứng long chi linh cái này để thanh long thánh quân đột nhiên nghĩ lên thiên nguyên giới đời trước thanh long thánh thể cái tia xương hào thanh long đại đế tồn tại có thể đủ một đại đế tự xưng đây tuyệt đối là c h ấ n áp vạn giới tồn tại hắn hẳn là thiên nguyên giới cuối cùng nhất một vị xương hào đại đế đi nghĩ đến cái này thanh long thánh quân không khỏi liếm môi một cái bởi vì tia cái gọi là thanh long đại đế liền lá chết tại hắn tay bên trong vì hắn rõ ràng địa hút đi tất cả thanh long lực lượng cùng sinh mệnh bản nguyên h ò chết thanh long thánh quân cũng là thừa nhận cái kia thanh long đại đế xác thực là cái thiên tài như là cho hắn thời gian tuyệt đối có thể dùng vượt qua chính mình bất quá hắn chết tại chính mình tay bên trong kia cũng chỉ là một tầng bụi đất vùng vẫy d â y chết thanh long thánh quân v ũ tới một trường trực tiếp đánh tan vũ thiên tứ thể nội ứng long lực lượng ngay sau đó hắn thể nội thanh long lực lượng bản nguyên tại thời khắc này lại lại lần nữa bị thanh long tế đàn hấp thu vũ thiên tứ mặt bên trên xuất hiện lần nữa thống khổ chi s ắ c t i ê n bối ngươi vì cái gì muốn làm như vậy hiện tại vũ thiên tứ kia có thể còn không biết rõ phát sinh cái gì sự tình a trước mắt thanh long thánh quân căn bản là không có tính toán đem chính mình truyền thừa giao cho hắn mà là muốn cấp đi chính mình thể nội thanh long lực lượng nhưng là lệnh hắn không nghĩ ra là vì cái gì hắn muốn cấp đi chính mình thể nội thanh long lực lượng đâu rõ ràng hắn đều đã là thanh long thánh quân còn hội thiếu cái này điểm thanh long lực lượng sao vì cái gì ha ha ha thanh long thánh quân nói xong cũng biến đến điên cuồng lên thân bên trên khí tức cũng biến đến cực kỳ không ổn định giống là nghĩ đến cái gì thống khổ sự tình muốn trách thì trách ngươi thân bên trên có lao ra hỏa kia lực lượng thanh long thánh quân hung tận nói mặt bên trên biểu tình cũng biến đến dữ tợn lại cũng không có phía trước tiền bối phong phạm rõ ràng ta mới là lao gia hỏa kia đệ tử có thể là hắn vì cái gì không đem thanh long thánh quân vị trí chuyển cho chính mình lại muốn chuyển cho người ngoài đến tột cùng ai mới là hắn đệ tử vì cái gì thanh long thánh quân hướng lấy vũ thiên tứ g i ố n giận g thật giống như vũ thiên tứ liền là hắn miệng bên trong lao gia hỏa tự ý phát tiết lấy chính mình bất mãn thanh long thánh quân cái này một loạt thao tác cũng đem vũ thiên tứ cho cảm động đến cùng là chuyện gì có thể để một vị ít nhất là địa tiên cảnh cường giả biến đến nhiều như vậy thất thố có thể là tiền đối ngươi hiện tại không liền là thanh long thánh quân sao vũ thiên tứ suy yếu nói liền giống là nói xong câu đó sinh mệnh liền muốn triệt để tiêu tán ngươi hiểu cái gì ta cái này thanh long thánh quân vị trí là ta từ lao ra hỏa kia tay bên trong đ o ạ t đến đáng tiếc lao ra hỏa kia đến chết cũng không chịu đem chính mình thanh long bản nguyên truyền cho ta hắn đem chính mình thanh long bản nguyên gieo rắc vạn giới bên trong nếu không ta thế nào cần thiết phí cái này đ ạ i công phu đem vạn giới bên trong thanh long bản nguyên từng cái thu hồi thanh long thánh quân nói xong lại lần nữa giơ tay trực tiếp động thủ hấp thu vũ thiên tứ thể nội thanh long lực lượng Hấp lực c ư ờ người đang chết phượng như huyên nghe đến vũ thiên tứ cùng thanh long thánh quân nói chuyện cũng là biết rõ sự tình nguyện lý do nàng lập tức biến đến tức giận không thôi trực tiếp phóng thích thân bên trên thiên hoàng hư ảnh trực tiếp phóng tới thanh long thánh quân ý đồ ngăn cản mà sao động tác giao long vương cũng là gào thép một tiếng phóng tới thanh long thánh quân bởi vì hắn hiện tại không có lựa chọn như là vũ thiên tứ cùng phượng như huyên đều chết rồi chính mình khẳng định là không sống được tìm chết thanh long thánh quân nhìn đến đối diện công tới phượng như huyên cùng giao long vương không khỏi cười lạnh một tiếng hai cái tiểu tiểu thánh nhân vương cự thế mà dám đối chính mình đ ộ n g thủ chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra chung quanh thanh long lực lượng trực tiếp hóa thành hai thanh sắc bén lợi nhận chỉ ở một nháy mắt liền đầm xuyên phượng như huyên thân thể mà giao long vương long thân càng là trực tiếp bị đánh thành huyết vụ như huyên vũ thiên tứ tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra bởi vì hắn nghe đến phượng như huyên kêu thảm thanh âm nhưng là không kịp chờ vũ thiên tứ nhìn rõ ràng phượng như huyên tình huống thanh long thánh quân lực lượng lại lần nữa tác dụng tại trên người hắn cái này thời điểm vũ thiên tứ thể nội cuối cùng nhất một tia thanh long bản nguyên triệt để bị thanh long thánh quân tước đoạt nói cách khác vũ thiên tứ sinh mệnh lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán hắn đã là một cái chết người không phượng như huyên lúc này dị thường thống khổ liền giống là có một cái lợi nhận tại trong trái tim của nàng một đ a o một đ a o cắt đứt nàng cùng vũ thiên tứ chết đi liền phượng như huyên cũng nhận một tia phản vệ cái này là cuối cùng nhất một cổ thanh long bản nguyên từ nay sau này ta chính là chân chính thanh long thánh quân á thanh long thánh quân cổng tiếu cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn lúc này kích động các ngươi Thanh long thánh quân hấp thu xong vũ thiên tứ thân bên trên thanh long bản nguyên sau lại đem ánh mắt nhắm chuẩn phượng như huyền mặt bên trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn theo sau hắn v u n g tay lên trực tiếp giải khai phục khuê mấy người chung quanh các giới tiền bối cái này sáu dù là gặp nhiều sóng to gió lớn phục khuê này lúc cũng bị phát sinh trước mắt biến cố cho c h ấ n kinh đến ban đầu thanh long thánh quân không phải nói đem chính mình chuyển thừa giao cho vũ thiên tứ thế nào sự t ì n h lại đột nhiên xuất hiện một cái đại đảo ngược đâu ta tứ tư tượng thánh địa thanh long chuyển thừa thế nào khả năng hội giao cho thiên nguyên giới người phía trước chẳng qua là vốn thánh quân thủ đó thôi thanh long thánh quân đối n n h ư lấy phục khuê mấy người khỏe miệng gạnh nết ngay sau đó nói đa tạ tiền bối kỳ thực phục khuê là không nghĩ muốn cái này thanh long thánh quân truyền thừa bởi vì thanh long thánh quân căn bản cũng không phải là một đầu lòng mà là một con gián độc nhưng là mình lại là không có lựa chọn khác Mà ư ợ n g thanh long thánh quân sắc mặt một ngưng ngay sau đó một mặt bất an nhìn lấy một phía sát theo đó tại bên trong vùng không gian này xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở mà kiêu đạo tiếng long ngâm liền là từ cái này khe hở không gian chuyển tới sau đó tại cái này khe hở không gian bên trong long ngâm tiếng càng ngày càng lớn càng ngày càng gần một giây sau một đạo to lớn thần long hư ảnh xuất hiện tiếng long ngâm dùng người đình thai như góc chỉ gặp cái này đầu cự long toàn thân màu vàng sinh có cựu trảo phía sau còn có một đôi cánh khổng lồ toàn thân tản ra cường đại long thần u y áp liền thanh long thánh quân thân bên trên khí tức cũng bị áp chế xuống đi cái này đầu hoàng kim cự long bất ngờ liền là c h u y ể n thuyết bên trong ứng long siêu giải trí co vô nào trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc Trưng tiên ứng Long chỉ gặp cái kia sau lưng mọc lên hai cánh hoàng kim cự long tại không trùng không ngừng gào thét ngay sau đó liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang xông vào đã chết đi vũ thiên tứ thân thể bên trong si tâm vọng tưởng thanh long thánh quân hừ lạnh một tiếng lại là một cố cường đại thanh long lực lượng hướng lấy vũ thiên tứ dâng c h à o mà đi ý đồ ngăn cản cái này đầu hoàng kim cự long tiến vào vũ thiên tứ thân thể bên trong có thể làm mà sau lại không chút nào cho hắn cơ hội này kia đạo kim sắc lưu quang lập tức phân ra một tiểu bộ phận năng lượng ngăn trở thanh long thánh quân công kích cũng trực tiếp đánh nát hắn công kích theo sau tiếp tục hướng về thanh long thánh quân công tới. Cái gì? t một, một đạo màu vàng kia chớp sáng lên ngay sau đó giao long vương thân thể hoàn chỉnh lại lần nữa từ xuất hiện chỉ gặp hắn long thân phát sinh biến hóa rất lớn toàn thân biến thành màu vàng phía sau dài ra một đôi màu vàng cánh rất hiển nhiên giao long vương huyết mạch phát sinh về biến lúc này biến thành một đầu màu vàng ứng long ứng long chi linh thanh long thánh quân nói không có nghĩ đến long tộc bên trong tối cường chủng tộc một trong ứng long đột nhiên xuất hiện mà lại cái này đầu ứng long chi linh minh lộ v ẻ tại bảo vệ vũ thiên tứ mấy người phượng như huyên lúc này thân bên trên thiên hoàng huyết mạch lại lần nữa sôi trào lên giống là thoát ly nàng thân thể mà tại ứng long chi linh tiến vào đến vũ thiên tứ thể nội sau hắn thân thể cũng phát sinh một t i ê u biến hóa chỉ gặp hắn thân thể cũng t ạ n mát ra màu vàng qua n mang liền khí tức cũng cùng lúc trước ứng long chi linh hoàn toàn tương tự s ắ t theo đó vũ thiên tứ thể nội xuất hiện một cổ sinh mệnh lực lượng mà lại cái này cổ sinh mệnh lực lượng còn tại không ngừng biến cường rất nhanh đi đến một cái đình phong trạng、thái. Chỉ mặc dù vũ thiên tứ thân bên trên sinh mệnh lực lượng phi thường cường đại nhưng là hắn bản thân lại là không có bất kỳ cái gì muốn tỉnh lại ý tứ hiện tại nàng biết r o chính mình thể nội thiên hoàng chi linh vì cái gì muốn rời khỏi chính mình thân thể bởi vì tại thiên hoàng quyết cuối cùng nhất ghi lại không phải cái gì cường đại thần thông cũng không phải cái gì phương pháp tu luyện mà là một loại hiến tế chi pháp đem chính mình thể nội thiên hoàng chi linh cùng lực lượng cho một cái khác người mà cái này một cái khác người nhất định phải là xuất hiện truyền thuyết bên trong ứng long nhập thể mà trước mắt vũ thiên tứ không chính là cái này t r ù n g tình hôm sau ứng long chi linh muốn phải cùng thiên hoàng chi linh dung hợp lại cùng nhau mới có thể sáng tạo ra cường đại ứng tiên h long hoàng thể mà cái này thế giới lại là không có ứng long chi thể chỉ có thiên hoàng chi thể mà n g h ĩ muốn tu thành ứng thiên long hoàng thể liền cần phải thu hoạch đến thiên hoàng chi thể lực lượng mà ứng long chi linh nhập thể sẽ chỉ xuất hiện tại sắp chết trạng thái hơn nữa nếu như không có thiên hoàng chi thể như t ế ứng long chi thể chủ nhân vẫn ý như cũng là khó thoát khỏi cái chết thiên tứ vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm phượng như huyên thì thầm ngay sau đó dùng tận tất cả lực lượng vọt tới vũ thiên tứ thân trước thanh long thánh quân gặp này cũng không dám chủ động đến gần bởi vì vũ thiên tứ thân bên trên ứng long lực lượng quá mức tại cường đại mà lại còn tại tận lực nhắm vào mình lệnh hắn không chút nào dám đến gần chỉ gặp phượng như huyên đi đến vũ thiên tứ trước mặt ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa trước mắt cái này người là nàng cái này một đời người trọng yếu nhất một trong phượng như huyên chậm rãi cúi đầu hôn lên vũ thiên tứ bờ môi bên trên mấy giọt nước mắt từ phượng như huyên hốc mắt bên trong lưu đến vũ thiên tứ mặt bên trên trong ngay mắt, phượng như huyên thân bên trên thiên hoàng lực lượng biến đến bắt đầu cuồng bạo một đạo to lớn thiên hoàng hư ảnh xông ra phượng như huyên thân thể bên trong đối lấy không c h u n g thét dài một tiếng một đạo phượng ngâm tiếng vang lên thiên hoàng lực lượng cùng vũ thiên tứ thể nội ứng long lực lượng dung hợp lại cùng nhau cường đại long hoàng lực lượng phóng lên t ậ n trời tại phượng như huyên thể nội thiên hoàng chi linh rời thân thể về sau nàng ánh mắt cũng biến đến ảm đắm lên ngay sau đó sinh mệnh lực lượng cũng triệt để tiêu tán bởi vì phượng như huyên sinh mệnh bản nguyên sớm tại nàng đản sinh thời khắc đã cùng thể nội thiên hoàng chi linh dung hợp tại cùng một chỗ nói cách khác nàng thể nội thiên hoàng chi linh rời đi nàng sinh mệnh bản nguyên cũng tại thiên hoàng chi linh thân bên trên. sát theo đó vũ thiên tứ thể nội ứng long chi linh cùng phượng như nguyên thể nội thiên hoàng chi linh triệt để dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đoàn màu vàng quan g mang ngay sau đó cái này đoàn quan g mang tảng ra xuất hiện một cái long thủ phượng t r ả o phía sau sinh có một đôi bảy màu cánh phượng cường đại thần thú cái này liền là chuyển thuyết bên trong ứng thiên long hoàng chỉ gặp cái này ứng thiên long hoàng gào thét một tiếng tràn vào vũ thiên tứ thể nội hơn nữa cường đại lực lượng xông vào hắn toàn thân bên trong rất nhanh vài giây đồng hồ thời gian trôi qua vũ thiên tứ thân bên trên quan mang triệt để tiêu tán mà hắn thân thể xuất hiện di động mắt cũng tại thời khắc này mở ra cái này là sáu vũ thiên tứ không thể tin được chính rõ ràng sinh mệnh lực lượng đều đã toàn bộ t ấ c đoạn vì cái gì chính mình còn sống s ó t đâu theo sau vũ thiên tứ đột nhiên chừng lớn hai mắt bởi vì hắn nhìn đến nằm tại hắn ngực bên trong phượng như huyên mà lại hắn tại phượng như huyên thân bên trên không có cảm thụ một điểm sinh mệnh lực lượng cái này lúc vũ thiên tứ đầu góc trống rỗng bởi vì hắn không biết do phát sinh cái gì sự t ì n h nhưng là sát theo đó một cổ ký ức tràn vào hắn đầu góc bên trong chính là phượng như huyên vừa mới vì hắn hiến tế trẳng diện như huyên ngươi vì cái gì cái này mốc làm vũ thiên tứ minh bạch hết thể sau trực tiếp khóc ổ lên chính mình người yêu chết tại trước mặt mình hơn nữa còn là vì cứ mình mấu chốt nhất là cái này hết thảy đều là lôi của hắn nếu là hắn không tiến vào đến cái này cái gọi là thanh long c h u y ể n thừa c h i địa bên trong nếu là hắn nghe phượng như huyên đề nghị rời đi nơi này liền sẽ không ngủ thành cái này dạng đại họa cái này dạng phượng như huyên cũng liền sẽ không chết chỉ gặp vũ thiên tứ nước mắt không ngừng vỗ vỗ tại phượng như huyên mặt bên trên hắn hiện tại liền giống là tim như bị đ a o cắt chính mình mất đi trọng yếu nhất đồ vật liền sống suốt đều cảm giác không có ý gì đủ ta lập tức liền để ngươi đi gặp cái này nữ nhân Thanh l o vũ thiên tứ giống mở m i đánh giận t h liền là trước mắt c á i này người mới dẫn đến hắn cùng phượng như huyên thiên nhân lưỡng cách hắn nhất định giết chết này người vì phượng như huyên báo thủ vũ thiên tứ nhẹ nhẹ đem phượng như huyên thi thể thả tại giao long vương thân bên trên hiện tại nên gọi là ứng long vương bởi vì hắn thu hoạch đến ứng long chi linh lực lượng đã hoàn toàn lộ sắc thành ứng long hình thái siêu giải trí chương hai trăm hai mươi tám bạo tàu vũ thiên tứ chỉ gặp vũ thiên tứ c h ậ m rãi đem phượng như huyên thi thể thả tại ứng long vương long thân phía trên theo sau hai mắt đ ỏ bừng nhìn về phía thanh long thánh quân phương hướng sát ý l ệ n h như băng tràn ngập tại không gian t r u n g quanh bên trong cái này cổ sát ý lệnh thanh long thánh quân đều toàn thân dùng mình người này tuyệt không thể lưu thanh long thánh quân trầm giọng nói bởi vì hắn sư tôn cũng liền là đợi trước thanh long thánh quân trước khi chết đã từng lưu lại một cái tuyên đoán hắn tất sẽ chết tại ứng thiên long hoàng tay bên trong mà hắn cũng không xác định trước mắt vũ thiên tứ có phải hay không hắn sư tôn nói ứng thiên long hoàng nhưng là cầm lấy thà rết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua vũ thiên tứ đi chết đi thanh long thánh quân suy tư liên tục còn là quyết định đánh đòn phủ đầu m ê n mông màu xanh linh lực ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một đầu to lớn thanh long hư ảnh thanh long gào thét một tiếng liền mang theo vô tận lực lượng c u ồ n bạo phóng tới vũ thiên tứ mà sau nhìn cái này đối diện v ọ t tới thanh long hư ảnh ánh mắt bên trong không có nửa điểm kinh hoàng ngược lại là kinh người chấn định tại h ể n ứng cái này long o h n g u lần ứng thiên long hoàng xuất hiện một né mắt thanh long thánh quân thế mà cảm nhận được đến từ huyết mạch phía trên áp chế hai cái to lớn thần thú trong thời gian thật ngắn đụng vào nhau nhưng là vũ thiên tứ ứng thiên long hoàng lại là trực tiếp lộ ra đổi bại chi thế ừ thanh long thánh quân hừ lạnh một tiếng mặc dù ứng thiên long hoàng thuộc về đỉnh tiêm nhất thần thú thậm chí viễn siêu tại thanh long nhưng là vũ thiên tứ tu vi thực tại là quá thấp mới là mới vừa đột phá đến đại thánh cảnh mà thanh long thánh quân lại là đã là đ ị a tiên cảnh c ự n giả g ở giữa t r ê n l ệ n h có thể nghĩ chỉ gặp ứng thiên long hoàng than khóc một tiếng liền hóa thành thanh long đánh bại hóa thành một đoàn linh lực tiêu tán tại không khí bên trong quả nhiên vẫn là không được sao vũ thiên tứ n g ử a mặt lên trời thét dài một tiếng không có nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là không năng lực phượng như huyên báo thủ chính mình càng là phải chết tại thanh long thánh quân tay bên trong hắn cô phụ bạch lộc thư viện rất nhiều các sư huynh đệ cô phụ dương khác đối hắn kỳ vọng càng cô phụ phượng như huyên vì hắn h i h ư t ế như huyên ta đến b ổ i ngươi vũ thiên tứ chậm rãi hai mắt nhắm lại chờ đợi lấy tử vong đến nhưng vào lúc này trên người hắn đệ tử lệnh đột nhiên điên cuồng chấn động lên sát theo đó cái này mai đệ tử lệnh nháy mắt ngăn tại vũ thiên tứ trước mặt cái kia thanh long một miệng hướng lấy vũ thiên tứ tắt tới nhưng là cái này mai đệ tử lệnh lập tức buộc phát ra một đạo long ngâm p ư ợ n g húc thanh âm cường đại xóm âm lực lượng kia đối diện cắn tới thanh long tại cái này đạo long ngâm p ư ợ n g húc xung kích phía dưới trực tiếp cũng bị thanh long thánh quân sắc mặt một ngưng hắn hiện tại đã sắp bị vũ thiên tứ cho bước điên vì cái gì cái này một cái đại thánh cảnh sâu tiến liền là giết không chết đâu vì cái gì mỗi lần đều sẽ xuất hiện biên cố tại vũ thiên tứ kia tên i đệ tử lệnh bên trong xông ra một cái to lớn thần thú mà cái này thần thú thế mà cùng vũ thiên tứ thả ra ứng thiên long hoàng giống nhau như lúc liền cả hai thân bên trên phát tản khí tức đều là hoàn toàn tương đồng mà tại cái này thần thú thân bên trên đứng lấy một đạo bóng người vũ thiên tứ nhìn đến cái này bóng người sau ánh mắt bên trong tuyệt vọng cũng biến thành nồng đậm hy vọng lao sư vũ thiên tứ đối lấy cái này bóng người hô to một tiếng, này người chính là dương k h ắ c nói đúng ra hẳn là dương k h ắ c một đạo hóa t h ầ n một mực cẩn sâu tại vũ thiên tứ đệ tử lệnh bên trong mục đích liền là thủ hộ vũ thiên tứ an toàn vì cái gì có thể đủ cho chính mình cái này đại áp bách cảm giác ta là tiên giới tứ tượng thánh địa thanh long thánh quân là vậy ngươi là cái gì người thanh long thánh quân trước mắt cái này người như này cường đại tuyệt sẽ không lặng lẽ không nghe thấy thiên nguyên giới bạch lộc thư viện ứng thiên đại đế dương khắc chậm dãi nói thân bên trên khí tức cầm vang bạo phát không không t ạ i hiện lộ hắn cường đại dám dùng đại đế vì s ư n g h à o nhìn đến cái này thiên nguyên giới bạch lộc thư viện tất nhiên không thể khinh thường thanh long thánh quân thầm mắng một tiếng cái này lần hắn có điểm hoàng bởi vì trước mắt cái này thân người bên trên khí tức bất ngờ liền là ứng thiên long hoàng lực lượng a nguyên bản hắn xem là đời trước thanh long thánh quân nói ứng thiên long hoàng là vũ thiên tứ nhưng là hiện tại hắn có thể dùng rất rõ ràng khẳng định cái trước nói ứng thiên long hoàng hẳn là trước mắt cái này người thiên nguyên giới bạch lộc thư viện ứng thiên đại đế nghĩ đến người liền là lao gia hỏa kia nói ứng thiên long hoàng đi thanh long thánh quân meo lại hai mắt một mặt kiên kỵ nhìn lấy dương khác nói xong sao nói xong liền đi chết đi thương ta đệ tử người dễ không tha dương khác trợ quát một tiếng không lại cùng thanh long thánh quân có bất kỳ nói nhảm tay bên trong nháy mắt xuất hiện một cái cổ lao xích mà cái này thanh xích mặc dù là ứng thiên xích hàng đái nhưng là dùng tới đối phó trước mắt thanh long thánh quân cũng đã thành dư sải chỉ gặp hắn cầm trong tay ứng thiên xích ném ra hắn ồ n g đ ầ m ứng thiên long hoàng lực lượng lập tức cùng dưới chân hắn ứng thiên long hoàng hư ảnh dung hợp tại cùng một chỗ ứng thiên long hoàng hư ảnh gào t h é t một tiếng hướng lấy thanh long thánh quân phong tới mà sau gặp này nháy mắt toàn thân dùng mình mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội dung vì cái gì sẽ như thế cường đại trước mắt công kích căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ ngăn trở nhưng là may mắn hắn đem tức đoạt mà đến tất cả thanh long bản nguyên toàn bộ thông qua trước mắt tế đàn vận chuyển đến xa tại tiên giới thanh long thánh quân bản thể bên trong thanh long thánh quân còn tại suy tư nháy mắt liền bị cái này đ ạ o hướng thiên long hoàng hư ảnh cho xé thành nắp ấy thật đáng ghét bạch lộc thư viện ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi rất nhanh thanh long thánh quân thanh em im bặt mà dừng nương theo lấy h ắ n hóa thân cũng tiêu tán tại vùng không gian này bên trong liền kêu tòa thanh long tế đàn cũng bị h o a n h thành phân v ụ chờ đến thanh long thánh quân khí tức toàn bộ tiêu tán về sau mặc dù dương khác lại lần nữa đem ánh mắt thả tại vũ thiên tứ phương hướng chỉ g ánh mắt mờ mịt hoàn toàn không vì thanh long thánh quân bị đánh g i ế t mà cảm thấy cao hứng thân bên trên để lộ ra nồng đầm t ử khí qua rất lâu về sau vũ thiên tứ mắt mới xuất hiện một tia thâm ý nhưng là vẫn ý như cũng là biểu tình ngốc trệ lao sư như h ư ơ n chết là ta không có bảo vệ tốt nàng nàng đều là vì ta mới chết vì cái gì ta yếu như vậy liền bảo vệ mình nữ nhân lực lượng đều không có một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán vũ thiên tứ đ ầ u đinh đại nước mắt không ngừng rơi tại dưới chân đại địa phía trên thân thể cũng tại ngừng không được run r u dày chỉ là ngơ ngác ôm lấy phượng như huyên thi thể nhìn qua mà sau mặt nhớ lại cùng phượng như huyên từng ly từng tí dương khắc nhìn lấy vũ thiên tứ bộ dạng cũng không khỏi đến thở dài một hơi nghĩ không đến chính mình cái này vị tâm tính cực kỳ cao ngạo đệ tử chính mình ký thác kỳ vọng đệ tử lại tại thời khắc này khóc giống một cái hài tử có thể thấy phượng như huyên chết đối vũ thiên tứ đà kích tri đại xem vũ thiên tứ một đời từ lúc vừa ra đời liền bị mang lên danh thiên tài đi là cực kỳ bá đạo vô địch tri đạo sau đó hắn gia nhập bạch lộc th càng l à sấm đến thiên thê tầng thứ chín mươi thành v ì mình đệ tử thành v ì bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử nhận đến bạch lộc thư viện tất cả nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử nhìn lên liên l à cái này dạng một vị tập thiên phú cùng vinh dự thiên tài tại thời khắc này thế mà biến thành cái bộ dáng này chỉ gặp vũ thiên tứ vẫn như cũ ôm thật chặt phượng như huyên thi thể giống là tại thủ hộ lấy chính mình vật chân quý nhất đ ồ nhi như huyên cái này hai tử cũng không phải chân chính chết đi hắn thần hồn cùng sinh mệnh bản nguyên đều dung hợp tại ngươi ứng thiên long hoàng chi linh bên trong chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện có năng lực đem như huyên thần hồn từ ứng thiên long hoàng chi linh bên trong bóc ra đến. t i ế t như huyên cái này hài tử liền có thể trở về mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đúng nhờ đến vũ thiên tứ như này đổi bại bộ dạng dương khắc cũng là mở miệng an ủi bất quá hắn nói cũng là lời thật bởi vì phượng như huyên cũng không phải chân chính chết đi nàng thân hồn cùng sinh mệnh bản nguyên đều còn tại chỉ là không tại thân thể nàng bên trong mà thôi mà vũ thiên tứ nghe đến dương khắc rõ ràng cũng là có phản ứng Lao sư, lời sư, ngươi này,、vũ、Thiên、tứ、nhìn Vũ Tứ chầm chầm D mà lại tu vi quá yếu ta vô pháp đem phượng như huyên thần hồn từ ngươi thể nội ứng thiên long hoàng chi linh bên trong bóc ra đến mà lại cái này trùng sự tình tốt nhất chính ngươi đến làm mới sẽ không đối như huyên thần hồn tạo thành tổn thương dương khắc tiếp tục hướng về vũ thiên tứ giải thích nói như huyên n g ư ơ i đã nghe chưa ta nhất định hội cứu ngươi vũ thiên tứ nghe đến dương khắc lập tức tràn đầy kích động chỉ cần có thể cứu phượng như huyên hắn cái gì cũng có thể làm liền tính làm muốn hắn mạng hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự chỉ gặp dương khắc trực tiếp cầm ra một cỗ toàn thân trong suốt huyền băng quan hắn bên trên tán phát lấy nồng đậm hàn băng phát tắc lệ người dính vào một tia liền hội bị đông thành khối băng cái này là ta vô hạn huyền băng quan chính tốt dùng đến bảo tồn phượng như huyền thi thể dương khắc đem vô hạn huyền băng quan thả tại vũ thiên tứ trước mặt sau đó lại do vũ thiên tứ đem phượng như huyền thi thể thả vào không dây huyền băng quan bên trong dương khắc vung tay lên đắp lên không dây huyền băng quan cái nắp s ắ t theo đó dương khắc vung tay lên đem chứa p ư ợ n g như huyền thi thể vô hạn huyền băng quan thu vào không gian giới chỉ ngay sau đó hắn lại đem không gian giới chỉ giao cho vũ thiên tứ đồ nhi cái này mấy cái nhân đạo giới người liền giao cho ngươi nói xong dương khắc hóa thân liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đến vũ thiên tứ đệ tử lệnh bên trong mà vũ thiên tứ liền là cẩn thận từng ly từng tý đem kêu mai chứa vô hạn h u y ề n băng quan giới chỉ mang tại trên tay mình theo sau toàn thân bộc phát ra một cổ sát ý ngọc trời trực tiếp để cái này phiến không gian biến thành tu la địa ngục nhân đạo giới phục khuê đều đã sắp dọa sợ không có nghĩ đến tứ tượng thánh địa thanh long thánh quân hóa thân thế mà trực tiếp bị bạch lộc thư viện đại đế xưng hảo cường giả cho đánh không có cái này bạch lộc thư viện lại như này khủng bố lẽ nào thiên nguyên giới lại sắp xuất hiện hiện một cái nhân hoàng điện không thành bọn hắn nhân đạo giới lại phải bị đến thiên nguyên giới áp chế không thành chạy phục khuê không có bất cứ chút do dự nào lập tức mang lấy nhân đạo giới đám người hướng lấy không gian chi bên ngoài bỏ chạy trước mắt vũ thiên tứ sức mạnh bùng lên căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đủ ngăn lại liều mạng sẽ chỉ là một con đường chết ngươi xem là ngươi trốn đi được sao vũ thiên tứ trực tiếp nhảy lên ứng long vương thân thể phía trên mà sau lập tức hướng lấy phục khuê các loại nhân đạo giới người phương hướng bổ nhỏ mà đi muốn không trước mắt những n à y nhân đạo giới người hắn căn bản liền sẽ không tiến vào đến cái gọi là thanh long không gian bên trong. vũ thiên tứ trợ quát một tiếng dưới chân ứng long vương lập tức giải ra một đôi bảy màu cánh chuyển hóa thành ứng thiên long hoàng huỳnh thái chỉ gặp từ ứng long vương miệng bên trong phun ra một miệng long tước nháy mắt liền đem phục khuê các loại nhân đạo giới đám người bao phủ tại cường đại năng lượng bên trong a phục khuê các loại nhân đạo giới người kêu thảm thanh nhầm vang lên nhưng là rất nhanh lại im b ặ t mà dừng phục khuê các loại nhân đạo giới đám người t ố t nhân đạo giới g i ế t không tha vũ thiên tứ tại đánh g i ế t phục khuê mấy người sau vẫn chưa thỏa mãn hắn quyết định muốn giết sạch vạn giới đế lộ phía trên tất cả nhân đạo giới người bởi vì tại phượng như huyên sau khi chết vũ thiên tứ nội tâm tràn đầy vô tận lệ khí hắn cần thiết hảo hảo phát tiết một chút bằng không rất dễ dàng hội dùng chính mình tàu hỏa nhập ma bạch lộc thư viện khổng minh mấy người cũng tại quan chắc lấy đế lộ bên trong phát sinh hết thảy ma khổ minh mặt bên trên có rõ ràng xuất hiện một tia khó chịu cái này sự tình n g u y ê là cố ý a khổ min nhưng là tất cả mọi người ở đây đều biết khổng minh những lời này là nói với dương khác viện trưởng phượng như huyên thiên hoàng chi thể tác dụng duy nhất liền là vì thiên tứ sáng chế cường đại ứng thiên long hoàng thể cái này là nàng thân vì thiên hoàng chi thể số mệnh dương khác giải thích nói bởi vì vũ thiên tứ là hắn học sinh mà hắn học sinh vẫn luôn là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử bên trong thiên phu yếu nhất liền lục cựu huyên học sinh đều là truyền thuyết bên trong hoàng quốc ổ thánh thể vũ thiên tứ muốn muốn đuổi theo lý đạo chân bọn hắn bước chân liền cần phải là biến đến càn mạnh mới được mà thu được ứng thiên long hoàng thể không khác là lựa chọn tốt nhất những n à y ta đều min nhưng là cái này sự tình là ngươi tự tiện chủ t r ư ơ n g ngươi cũng không có đã nói với ta mà lại phượng như huyên cái này hải tử ta rất ưa thích khổng minh trầm giọng nói mặc dù hắn đã sớm biết dương khắc muốn làm sự tình có thể là hắn lại là không có sự t ì n h t r ư ớ c cùng chính mình nói một tiếng sao liền tự tiện quyết định bạch lộc thư viện một cái nội môn đệ tử sinh tử mà lại cái này tên nội môn đệ tử còn là vũ thiên tứ đạo lữ mặc dù dương khắc là vũ thiên tứ lao sư nhưng là hắn cũng không có quyền lực làm cái này sự tình viện trưởng này sự tình là ta quá qua loa đi dương khắc lập tức đối lấy khổng minh nói xin lỗi bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được khổng minh ngựa khi không đúng lắm hắn cũng trước giờ không có gặp qua nhìn khổng minh tức giận hôm nay còn là lần đầu tiên cái này lệnh bạch lộng thư viện rất nhiều đạo sư đều kinh hoàng không nớt siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm ba mươi càn khôn kiếm thể khổng minh tâm lý rất rõ ràng tuy nói phượng như huyên là vì cứu vũ thiên tứ hiến tế chính mình thiên hoàng chi thể mà chết nhưng là trên thực tế nàng chết tại dương khác tính kế bên trong ban đầu dương khác lưu lại vũ thiên tứ đệ tử lệnh bên trong hóa thân liền là vì bảo hộ、vũ、thiên tứ an toàn tại p ư ợ n g như huyên hi dương khắc liền có thể dùng xuất thủ có thể là dương khắc hết lần này tới lần khác muốn tại phượng như huyên hiến tế về sau xuất thủ hắn mục đích không cần nói cũng biết tuy nói vũ thiên tứ so với lý đạo chân bọn hắn thiên phú là yếu một chút ngươi nghĩ muốn để vũ thiên tứ biến cường tâm tình ta cũng có thể hiểu nhưng là phượng như huyên thế nào cũng là ta bạch lộc thư viện đệ tử nàng một ngày là ta bạch lộc thư viện đệ tử nàng một đời đều là ta bạch lộc thư viện đệ tử ngươi thế nào có thể tùy ý quyết định nàng sinh từ đâu tốt tại phượng như huyên còn có phục sinh khả năng bằng không ta nhìn ngươi thế nào đối mặt với người học sinh khổng minh phê bình nói nhưng là n ữ khí lại là hòa hoán không biết viện trưởng phê bình đúng dương khắc đối lấy khổng minh chắp tay nói mặc dù có thể thông cảm được nhưng vẫn là muốn đối ngươi đơn giản thi triển trừng phạt khổng minh lại tiếp tục nói hiện tại vạn giới người đã bắt đầu ngao nghe muốn động tại đế lộ chi chiến sau cả cái vạn giới lại sẽ nhấc lên một tràng t ì n h phong huyết vũ đến thời điểm như có người tới phạm ta thiên n g u y ê n giới ta đem phái ngươi đi xung ố phong khổng minh đối lấy dương khắc mà sau ngay sau mặt bên trên biểu tình chẳng những không có phần nản ngược lại là mười phần kích động đối với hắn mà nói phái hắn đi xung phong cái này căn bản liền có phải hay không trừng phạt mà là ban thượng à đa tạ viện trưởng khai ân dương khắc lập tức hướng lấy khổng minh nói c ả m tạng hiện tại hắn tâm tình cũng là mười phần kích động hiện tại các ngươi còn là cố gắng tu l u y ệ n đi hậu sơn tài nguyên các ngươi có thể dùng thỏa thích sử dụng tật khả năng tại vạn giới chi chiến đến phía trước đột phá đ ị a t h i ê n cảnh cái này dạng chúng ta thiên nguyên giới mới có nắm chắc tất thắng khổng minh đối lấy lý b ộ t sáu người phân phó nói mà sau sáu người mặt bên trên lần lượt lộ ra vui sướng biểu tình nếu là có thể tự do chi phối bạch lộc thư viện tài nguyên kia bọn hắn đột phá đến đ i ệ tiên cảnh tuyệt không phải cái gì khó sự tình vạn giới đế lộ vạn kiếm sơn cả tòa vạn kiếm sơn liền giống là một mai thông thiên cử kiếm. mà tại cái này mai thông thiên hãng cử kiếm phía trên nhất đà t ỏ a lấy một đạo bóng người chỉ gặp vô số đạo cường đại kiếm ý ở xung quanh hắn lưu truyền liền giống là tại cải tạo mà s a o thân thể yêu duyệt tiểu thuyết á p đọc ra hoàn chỉnh nội đụng nảy g người bất ngờ liền là diệp lâm tuyệt hắn thể nội vạn kiếm quy tông ngay tại điên cuồng vận chuyển t r u n g quanh kia vô số đạo kiếm ý vậy mà có một chủng muốn bị đồng hóa cảm giác liền tại chỗ này lúc diệp lâm tuyệt thét dài một tiếng sát theo đó trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cố cường đại hấp lực đem chung quanh tất cả kiếm ý hút vào thể nội hơn nữa trong nháy mắt liền nương tụ thành một chủng c à n g thêm cường đại kiếm ý chỉ gặp đạo kiếm ý này tại diệp lâm tuyệt thân bên trên phóng lên tận trời vạn kiếm sơn bên trên tất cả kiếm ý trên người diệp lâm tuyệt c ố kiếm ý này phía dưới lần lượt thần v ụ liền giống là gặp đến cao quý vương giả thế nào sự tình ma giới kiếm ma nhất tộc ma ảnh phát hiện vạn kiếm sơn phát sinh biến hóa hắn phát hiện chung quanh kiếm ý đều tại hướng một cái phương hướng q u ỷ báy hơn nữa phát ra giòn thai kiếm minh thanh âm liền chính mình cảm lộ ma thần kiếm ý cũng tại c ố kiếm ý này phía dưới thu liễm chính mình ký t ứ c hiển nhiên là tại e ngại trước mắt kiếm ý muốn biết do hắn cảm nộ ma thần kiếm ý có thể là cái này vạn kiếm sơn bên trong tối cường kiếm ý dù là là mạnh như vậy kiếm ý tại trước mắt bạo phát đi ra kiếm ý trước mặt đều chỉ có thể túi đầu xưng ơ thần t i ê u tiểu tử không hổ là ta nhìn chúng người thất s á t điện la tu nhìn lấy diệp lâm tuyệt tu luyện phương hướng mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ vui mừng không biết hắn cảm nộ đến tột cùng là cái gì chủng kiếm ý lại như này cường đại la tu thì thầm hắn nắm giữ là thất s á t điện tối cường thất sắt kiếm ý đạo kiếm ý này cho dù là thả tại vạn giới bên trong cũng là cường đại nhất kiế có thể là hắn thất s á t điện thất s á t kiếm ý tại diệp lâm tuyệt cảm nộ g đạo kiếm ý này trước mặt thế mà lộ ra như này nhỏ bé l i ê n diệp lăng phong cũng là đem ánh mắt nhìn về phía diệp lâm tuyệt vị trí mặt bên trên biểu tình đặc biệt phức tạp không có nghĩ đến từ diệp lâm tuyệt gia nhập bạch lộc thư viện về sau không những vượt qua chính mình mà lại còn cùng chính mình ở giữa tranh lệch càng ngày càng lớn tại bất chi bất giác thời gian bên trong đối phương lại dẫn trước chính mình quá nhiều chỉ gặp diệp lâm tuyệt k h a n h chân ngồi tại vạn kiếm sơn đỉnh núi phía trên cỗ kiếm ý này không ngừng hắn thân thể bên ngoài quần xoáy liền giống là tại thủ hộ lấy diệp lâm tuyệt nháy mắt mở ra chính mình hai mắt ngay sau đó nhẹ nhẹ mở to bàn tay của mình một đạo thần bí kiếm ảnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn cái này đạo kiếm ảnh phát tán kiếm ý cùng phổ thông kiếm ý bất đồng đạo kiếm ý này cũng không có kiếm ý nên có sắc bén khí thức ngược lại là tràn đầy một t r ù n g bao dung vạn tượng cảm giác xong rồi diệp lâm tuyệt nhìn lấy tay bên trong cái này đạo kiếm ảnh m ặ t bên trên ngừng không được lộ ra vẻ m ặ t kích động tại hắn thể nội vạn kiếm quy tông điên cùng vận chuyển hạn rốt cuộc liền đem vạn kiếm sơn bên trong tất cả kiếm ý toàn bộ luyện hóa thành công hơn nữa dung hợp thành nhìn đến cũng nên vì ta cố kiếm ý này lấy một cái danh tự diệp lâm tuyệt thi thầm hắn dung hợp vạn kiếm sơn bên trong tất cả kiếm ý mới sáng tạo ra cái này đạo đặc thuộc về hắn kiếm ý tự nhiên là cần thiết một cái vang dội danh tự không chỉ như này tại vạn kiếm sơn bên trong tất cả kiếm ý cải tạo phía dưới hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa rất lớn biến đến cùng trong tay hắn cái này đạo kiếm ảnh hoàn toàn phù hợp thể chất cái này dạng hắn cũng có thể càng tốt nắm giữ cái này đạo tân kiếm ý bởi vì hắn vô cấu kiếm thể đã triệt để phát sinh cả biến đã đạo kiếm ý này là do vạn kiếm sơn tất cả kiếm ý kia khôn liền gọi khôn kiếm đi. nó càn ý Tại diệp lâm tuyệt lại lần nữa trợ t quát một tiếng thân bên trên càn k h ô n kiếm ý dâng trào mà ra nháy mắt đem diệp lâm tuyệt thân thể bao vây lại hiện tại hắn mới là một cái chân chính thiếu niên kiếm thần hơn nữa đem toàn bộ tòa vây lại liền giống là tại tổ thành một trùng thần bí c h â n pháp diệp lâm t u y ệ t gặp này cũng là nháy mắt thoát ly vạn kiếm sơn phạm vi miễn đến nhận đ ế n cái này cố lực lượng lan đến sát theo đó cả tòa vạn kiếm sơn đột nhiên từ đỉnh núi phía trên một chia làm hai ở giữa xuất hiện một đạo to lớn khe hở mà tại kia khe hở bên trong có lấy một cái gì xét cổ kiếm cũng tản ra k h í tức cổ xưa một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không, thiếu cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chỉ gặp k i a trôi cổ kiếm không ngừng hấp thu chung quanh vạn kiếm sơn phía trên kiếm ý những này kiếm ý toàn bộ toàn bộ hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần tiến đến cái này trôi cổ kiếm bên trong rất nhanh cổ kiếm trên mặt khí tức liền đạt đến một cái đ ỉ n h phong tại cái này trôi cổ kiếm sắt gỉ phía trên đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách to lớn tại những kia liệt ngân bên trong toát r a chói mắt q u a n mang hơn nữa còn có cái này vô số đạo cường đại kiếm ý từ những này khe hở bên trong tiêu tán mà ra h anh chỉ ngay được một tiếng vang thật lớn cái này trôi cổ kiếm phía trên sắt gỉ nháy mắt biến mất cùng theo thay thế là màu trắng bạc th mỗi một loại đồ án bên trong đều sẽ tản ra một chủng cường đại kiếm ý cái này là ma giới ma ảnh cùng thất s á t điện l à tu bọn người là sắc mặt một ngưng hắn đều đã là nhận ra trước mắt cái này thanh kiếm đến lịch sở hữu vạn đạo kiếm ý của kiếm tại vạn giới lịch sử chỉ có một cái k i ê n liền là vạn kiếm đại đế đã từng chế tạo một cái thần binh lợi dụng vô số thanh chân quý bảo kiếm dung hợp mà thành sở hữu vạn kiếm tất cả lực lượng mạnh mẽ không cần nói cũng biết nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới như này cường đại thần binh thế mà hội trốn tại vạn kiếm sơn bên trong theo lý mà nói cái này có thể là vạn kiếm đại đế quyết định một đời mới chế tạo thần binh. hẳn là muốn mang tại thân bên trên mới được có thể là hắn vì cái gì đem nó giấu tại vạn kiếm sơn bên trong đâu một cổ cổ kiếm minh tiếng vang lên kia trôi cổ kiếm tại không ngừng chấn động liên tại cái này lúc cái này trôi cổ kiếm đột nhiên dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ hướng lấy diệp lâm tuyệt phương hướng đâm tới không được diệp lâm tuyệt t h ầ m mắng một tiếng hắn không biết do trước mắt cái này trôi cổ kiếm vì cái gì đột nhiên phát điên. Hướng lấy chính mình đâm tới hắn không có chút do dự nào thân bên trên càn không kiếm ý lập tức hướng lấy tay bên trong chi kiếm dũng đi sau một khắc diệp lâm tuyệt trực tiếp ném ra tay bên trong chi kiếm hướng lấy đâm tới cổ ki đồng thời chính mình thân ả n h cũng hướng lấy một bên bỏ chạy có thể là liền tại diệp lâm tuyệt bội kiếm cùng vạn kiếm sơn bên trong cổ kiếm va chạm một nháy mắt liền bị hoanh thành nắp ấy mà hắn bên trên c ả n khôn kiếm ý lại bị cái này trôi cổ kiếm h ú t vào diệp lâm tuyệt gặp này nháy mắt sắc mặt biến đến khó coi muốn biết do hắn cái này thanh bội kiếm có thể là hắn từ trong tàng thư các thật vất vả mới tìm đến một cái trí t ố t khí dù là như đây hắn cái này thanh bội kiếm tại vạn kiếm sơn bên trong cổ kiếm trước mặt giống như một tấm giòn giấy nháy mắt liền bị đâm thành phân vụn lúc này hắn lập tức cảm nhận được một sắt theo đó một cổ tiên huyết phun ra có thể là cái này cổ tiên huyết đứng giữa chính tốt phun tại vạn kiếm sơn bên trong cái này trôi cổ kiếm phía trên tại diệp lâm tuyệt miệng bên trong tiên huyết phun tại vạn kiếm sơn cổ kiếm phía trên một máy mắt cái này cổ tiên huyết liền bị mà sau cho toàn bộ hấp thu sắt theo đó diệp lâm tuyệt liền cảm giác trong đầu của mình khó hiểu xuất hiện một tia phản ứng là cùng vạn kiếm sơn cổ kiếm thành lập nào đó t r ù n g liên hệ kỳ diệu thế nào sự tình diệp lâm tuyệt nhìn lên trước mắt cổ kiếm lại tại đối phương thân bên trên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc cái này cổ khí tức bất ngờ liền là đặc thuộc về hắn c ả n k h ô n kiếm ý chỉ gặp cái này trôi cổ kiếm hấp thu xong diệp lâm tuyệt huyết dịch về sau lập tức phát ra c h ó i thai kiếm minh ngay sau đó một trận chớp động liền xuất hiện tại mà sau trước mặt hơn nữa không ngừng tại diệp lâm tuyệt chúng quanh lượn vòng lấy liền giống là gặp đến chính mình trí thân hải tử cái này trôi cổ kiếm vẫn đối với diệp lâm tuyệt phát ra trận trận kiếm minh đổi lại người khác khẳng định chịu không được cái này dạ hồ nào nhưng là diệp lâm tuyệt lại là đặc biệt nghe hiểu cái diệp lâm tuyệt hỏi thăm dò mà sau thân kiếm vậy mà nhân tính hóa gật gật đầu tiệp tốt diệp lâm tuyệt trầm tư một chút lập tức liền có ý nghĩ có sau này ngươi liền gọi lâm tuyệt kiếm đi diệp lâm tuyệt nói hắn tên là diệp lâm tuyệt mỗi một vị kiếm tu đều muốn có một cái dùng chính mình d i à n h tự mệnh danh thần kiếm k i a bội kiếm của hắn tự nhiên muốn gọi là lâm tuyệt kiếm tại diệp lâm tuyệt nói xong cái này trôi cổ kiếm đột nhiên nhanh chóng lay động sát theo đó tại cái này trôi cổ kiếm thân kiếm phía trên trậm rãi xuất hiện ba cái chữ chính là lâm tuyết lâm t u y ệ kiếm lại lần nữa phát ra đến trận trận kiếm minh không ngừng vây quanh diệp lâm diệp lâm tuyệt gặp này mở to bàn tay của mình mà lâm tuyệt kiếm cũng là lập tức bay đến cái trước trước ngực diệp lâm tuyệt trực tiếp giữ tại lâm tuyệt kiếm c h u i kiếm chi chỗ thân bên trên khi tức cầm vang bạo phát càn g khôn kiếm thể bao dung v ặ t tượng một kiếm tại tay vạn kiếm quy tông diệp lâm tuyệt cầm lấy tay bên trong lâm tuyệt kiếm ngửa mặt lên trời thét dài mà lúc này hắn tu vi cũng điên cuồng bạo trướng rất nhanh liền đột phá đến đại thanh cảnh hắn thế mà được đến vạn kiếm sơn bên trong cổ kiếm công nhận như này thiên phú cần phải là nắm giữ tại ta thất sát điện tay bên trong la tu trầm giọng nói khi nhìn đến diệp lâm tuyệt thu ho trong lòng cũng là xuất hiện một t i ê u đố kỵ nhìn đến hắn nhìn chung cái này tên thiên tài thoát ly chính mình trường không a mà tại ma ảnh bên này cũng không có quá nhiều do dự mà là lập tức mang lấy kiếm ma nhất tộc nội vàng rời đi vạn kiếm sơn mà tại thời khắc này kia nguyên bản cách ra vạn kiếm sơn đột nhiên khép lại tại cùng một chỗ bên trong tất cả thần kiếm cũng lần lượt về đến vạn kiếm sơn phía trên mà tại vạn kiếm sơn chi bên ngoài m ị tiểu thanh mấy người nhìn đến ma ảnh còn chưa kịp nói chuyện liền bị ma ảnh kéo lấy hướng nơi xa bỏ chạy mà cơ liên thanh gặp này cũng là một cái càng bước đi theo không có thời gian giải thích nhanh đi chỉ ở một n á y mắt mỹ thật thật tiểu thanh liền là ngay lập tức có hỏi trước mắt cái này người thực tại là không đem nàng ma giới người để vào mắt cái này để nàng làm sao có thể nhịn liền tại nàng nghĩ muốn xuất thủ thời điểm một đôi đại thủ ngăn lại nàng cái này người bất ngờ liền là kiếm ma nhất tộc ma ảnh ma ảnh đối lấy diệp lâm tuyệt trầm giọng nói như là tại phía trước hắn khẳng định sẽ không sợ diệp lâm tuyệt nhưng là lại tiến vào vạn kiếm sơn về sau diệp lâm tuyệt không chỉ lãnh nộ còn mạnh hơn hắn kiếm ý mà lại còn thu hoạch đến vạn kiếm sơn những cổ kiếm công nhận thậm chí còn đột phá đến đại thánh cảnh chính mình cùng hắn liều mạng không khác thế là dùng nguyễn kích thạch cái này để hắn không thể không thận trọng cân nhắc siêu giải trí co vô nao trang mức con l i ế m gái lao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai trăm ba mươi hai cơ liên thanh t ố t các người ma giới người đả thương ta thiên nguyên giới người thậm chí không ít thiên nguyên giới người đều chết tại trong tay các người ngươi thế mà nói với ta ngươi cùng chúng ta không oán không cứu mặc dù hoang cổ thế gia người cùng ta bạch lộc thư viện cũng không quan hệ nhưng là bọn hắn trung quy là ta thiên nguyên giới người diệp lâm tuyệt hừ lạnh một tiếng không có chút nào phải nhượng bộ ý tứ t i ế m ngươi nghĩ như thế nào ma ảnh trầm giọng nói không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực tại là không nghĩ diệp lâm tuyệt độc thủ phía trước tại vạn kiếm sơn bên trong chính mình liền diệp lâm tuyệt bạo phát đi ra khí tức đều kém điểm ngăn cản không nổi nếu là thật độc thủ bọn hắn ma giới người dự đoán còn không phải diệp lâm tuyệt một người chi địch rất đơn giản tiếp ta một kiếm ta sẽ dùng ba thành lực lượng tiếp lấy không chết thả ngươi đi diệp lâm tuyệt cầm kiếm mà đứng thân bên trên kiếm khí cạo phá đám người làn r a côn u vọng liền ngươi một kiếm c ò n cái dùng ra ba thành lực lượng vậy mà còn to tiếng không biết thẹn muốn giết chết chúng ta m ị tiểu thanh nghe đến diệp lâm tuyệt đệ nhất thời gian liền giận không kèm được nhưng là ngại tại ma ảnh ngăn cản nàng cũng không cách nào xuất thủ、Tốt. ta đáp ứng ngươi ma ảnh nói ngay sau đó lấy ra tác chiến tự thái chuẩn bị tốt toàn lực một chiến ma thần hàn lâm ma ảnh không có chút nào do dự lập tức phóng thích chính mình tối cường lực lượng ma thần kiếm ý từ hắn thể nội phóng lên tận trời nháy mắt liền hình thành một tòa ma thần lĩnh vực bách mị p h ù sinh mị tiểu thanh cũng là k h ẽ quát một tiếng hai mắt lập tức tản ra thần bí tử quang một cái to lớn màu tím hộ thuẫn xuất hiện tại mị tiểu thanh thân trước cái khác ma giới người toàn bộ lần lượt phóng thích chính mình tối cường lực lượng chuẩn bị nên đón diệp lâm tuyệt cái này một kiếm diệp lâm tuyệt gặp đến rất nhiều ma giới người đều đã toàn bộ vũ trang lập tức đã không còn bất kỳ cái gì dây dưa cái ầ m t r gì tay mỹ tiểu thanh cái này lần triệt để minh bạch ma ảnh vì cái gì như này kiềm kỵ trước mắt thiên nguyên giới người n a y người tiện tay một kiếm lại có thể đánh ra như này cường đại kiếm khí đơn thuần nàng chiến lược nàng có thể không tiếp nổi cái này một kiếm nhưng là nàng có toàn thể ma giới người chỉ ở một nháy mắt diệm lâm tuyệt cái này một đạo kiếm khí liền t h ạ m tại mỹ tiểu thanh hộ t h u ấ n phía trên mà mà sau cái này đạo hộ thuẫn lại không có lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng trực tiếp liền bị kiếm khí đánh thành phân vụn cái này lúc ma ảnh cũng là ngăn tại m ị tiểu thanh trước mặt nhấc lên tay bên trong chi kiếm nặng nề g h mà hướng lên trước mắt kiếm khí chẳng đi cho ta phá ma ảnh trợ t quát một tiếng thân bên trên lực lượng dâng c h à o mà ra ý đồ ngăn chặn trước mắt cái này một kích có thể là nguyện vọng là tốt đẹp hiện thực là tàn khốc cho dù hắn đã dùng ra tất cả vốn liếng cũng vô pháp dung chuyển trước mắt cái này đạo kiếm khí nhanh đi ma ảnh đem chính mình thân bên trên còn lại lực lượng chuyển tâu đến mỹ tiểu thanh thân bên trên hơn nữa một trường đem hắn oanh ra diệp l ảnh ca mỹ tiểu thanh còn không có phản ứng qua đến liền bị ma ảnh đánh ra vâng、anh. chỉ n g h e được một tiếng vang thật lớn diệp lâm t u y ệ t cái này đạo kiếm khí liền hàng lâm tại rất nhiều ma giới người thân bên trên ma ảnh liền là ngay lập tức liền bị cái này đạo kiếm khí cho xé thành nát ấy liền thần hồn đều không thể đào thoát không chỉ như đây ma giới tất cả người tại cái này lúc cũng đều nhận đến cái này đạo kiếm khí công kích lập tức cũng là tổn thất nặng nề ma giới hơn ba trăm người bên trong chỉ có mười mấy tên m ị ma nhất tộc cùng kiếm ma nhất tộc người còn lay lắp hơi tàn gặp một chiêu đã qua diệp lâm việt chậm rãi thu vào tay bên trong chi kiếm cái này lần đ ư ợ sao mỹ tiểu thanh hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp diệp lâm việt thân bên trên sát ý hào không che chắn phóng xuất ra bởi vì đạo lữ của nàng kiếm ma nhất tộc đệ nhất thiên tài vì bảo vệ mình trực tiếp chết tại trong tay người nọ liền nàng ma rơi đám người cũng bị này người đồ chín thành như là nàng gái này đầu mạng là ma ảnh liệu mạng cứu nàng thật nghĩ cùng này người quyết một tử chiến trái lại diệp lâm việt bên này liền là không có chút nào để ý mỹ tiểu thanh ánh mắt sắc mặt bình thản liền giống là mới vừa chỉ bất quá làm một kiện quá bình thường sự tình ngươi có thể dùng đi nhưng là nàng không thể đi diệp lâm việt từ tốn ó i cầm trong tay chi kiếm chỉ hướng cơ liên thanh đây là ta thiên nguyên giới phản đồ ngươi không thể mang đi diệp lâm tuyệt ngắn ngủi mấy câu đã quyết định cơ liên thanh vận mệnh mà sau tại nghe xong diệp lâm tuyệt lời sau nháy mắt biến đến vô cùng tuyệt vọng dùng câu trợ ánh mắt nhìn mị tiểu thanh t h ầ n nữ đại nhân ngươi không thể từ bỏ ta ta cũng là mị ma nhất của người cơ liên thanh lập tức hướng lấy mị tiểu thanh c ầ u trợ dạng như vậy muốn nhiều thê thảm liền có bao thê thảm im miệng n g ư ơ i cái này tiện nhân cũng xứng thành vì ta mị ma nhất của người nếu không phải ngươi ta ảnh ca cũng sẽ không chết ta ma giới người cũng sẽ không chết mị tiểu thanh không nghe con được vừa nghe đến cơ liên thanh biểu tình lập tức biến đến dữ tợn hơn nữa một bàn tay phiến tại cơ liên thanh mặt bên trên cái này tiện nhân liền giao cho ngươi xử lý ta sẽ không nhúng tay đi mỹ tiểu thanh nói xong lập tức liền mang lấy rất nhiều trọng thương ma giới người rời đi chỗ này chỉ để lại một mặt tuyệt vọng cơ liên thanh thân nữ đại nhân ngươi không thể bỏ lại ta ta cũng là m ị ma nhất tộc người cơ liên thanh vẫn ý như cũng chưa từ bỏ ý định tại tại chỗ không ngừng cầu t r ợ mỹ tiểu thanh có thể làm mà sau bóng lưng đã sớm biến mất tại nàng trước mặt ngâm miệng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết diệp lâm tuyệt lạnh lùng bùng đến cường đại càn k h ô n kiếm ẩm vàng bao phủ cơ liên thanh thân thể mà sau sắc mặt nháy mắt biến đến ảm đạm đừng giết ta đừng chơi ta người như là không giết ta ta nguyện ý sáu cơ liên thanh nói xong còn thoát đi thân bên trên một nửa quần áo nàng thân thể một chút địa phương như ẩn như hiện hơn nữa còn thi triển mị ma nhất tộc mị hoặc lực lượng như là là thường nhân ở đây tuyệt đối hội chịu đựng không được như này dụ hoặc nhưng là nàng dụ hoặc người là diệp lâm tuyệt kiếm tu vốn liền là tâm trí xa so với thường nhân k i ê n định húng chi là sở hữu c ả n k h ô n kiếm thể diệp lâm tuyệt hãn tâm trí càng là thâm bất khả chắc cơ liên thanh mị hoặc lực lượng còn không có đến gần diệp lâm tuyệt liền bị mà sau thân bên trên c à n k h ô n kiếm ý cho sẽ thành nắp ấy không chỉ như đây liền cơ liên thanh thần hồn cũng nhận cái này cổ phản vệ lực lượng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt biến đến càng thêm tái nhuận như này làm dáng thật làm cho ta ác tâm diệp lâm tuyệt sắc mặt tái xanh nói hắn ban đầu liền đối cái này cơ gia thánh nữ không có cái gì hảo cảm về sau cơ liên thanh còn thành thiên nguyên giới phản đồ hắn đối nàng càng là tràn đầy chẳng ghét lúc này mà sao thế mà còn làm tư thế này đến ác tâm chính mình hắn có thể là bạch lộc thư viện diệp lâm tuyệt thế nào khả năng hội nhìn cái này chủ mặt hàng Tâm lý lại i s n hai r m trăm tức ba mươi ba thiên thái tông cơ liên thanh lúc này tâm lý một cổ m á n h liệt cảm giác bất lực chính rõ ràng đều đã dùng ra toàn thân thủ đoạn nhưng là kết quả lại là chính mình liền giống một cái khiêu lương tiểu x ỉ u không có chút nào lên đến bất kỳ tác dụng ha ha ha hôm nay ta nhận thua nhưng là ta hội ở trong địa ngục chờ các ngươi chờ các ngươi thiên nguyên giới tất cả người cơ liên thanh điên quần gào thét bởi vì nàng biết rõ chính mình hôm nay khẳng định là không sống được nhưng là vạn giới đại chiến lập tức mở ra tiểu tiểu thiên nguyên giới tất sẽ tại cái này trận đại chiến bên trong hóa thành nhân liên diện ồn ả o diệp lâm tuyệt gầm t h é t một tiếng thiên nguyên giới phản đồ vậy mà còn dám ở chỗ này đàm luận thiên nguyên giới vận mệnh chỉ gặp diệp lâm tuyệt dùng chỉ thanh kiếm một cổ kiếm khi sắc bén nháy mắt liền chém đứt cơ liên thanh đầu lâu mà sau thân thể đổ xuống máu mương bên trong cái này người bất ngờ liền là ngọc diện tiểu lang quân bạch t r ạ m phi hắn lúc này thở hồng hộc mồ hôi đầm địa hiển nhiên là p h í rất lớn sức lực mới đi đến chỗ này cái này là thế nào sự t ì n h bạch t r ạ m phi nhìn đến đây núi thây biển máu lập tức mặt bên trên xuất hiện một tia chẳng ghét cảnh tượng trước mắt thực tại là quá huyết tinh bạo lực như này thảm liệt hình ảnh hắn cũng là lần thứ nhất gặp cái này sự t ì n h sau này từ từ nói hiện tại không có thời gian linh lung sư tỷ tại đệ tử lệnh kêu gọi chúng ta chúng ta đến phải nhanh chóng tiến đến mới được diệp lâm tuyệt đối lấy bạch trà phi nói một câu liền hội vã hướng lấy một cái phương hướng tiến đến sẽ không đi ta thật vất vả đuổi theo ngươi hiện tại lại phải đi đường sao thật là muốn chết ta sư minh ngươi cái này cùng giết ta có cái gì khác biệt ta bạch trảm phi đứng tại phía sau phàn nàn nói nhanh chút đi theo ai bảo ngươi không h ả o h ả o tu luyện mới làm đến cái này hư sau này ta đến giám sát ngươi ngươi nếu là lại đế lộ bên trong đột phá không đến đại thánh cảnh ngươi nhìn ta thế nào thu thập ngươi diệp lâm tuyệt cũng không để ý đến bạch trảm phi phàn nàn mà là q u á t lớn ban đầu bọn hắn là cùng nhau bái nhập bạch lộc thư viện tu vi thực lực đều là không phân thắng bại có thể là theo thời gian trôi qua mình đã dẫn trước bạch trảm phi quá nhiều đây cũng không phải là bạch trạm phi thiên phu yếu mà là hắn tâm tư hoàn toàn không ở nơi này cả ngày liền nghĩ như thế nào đùa dỡ bạch lộc thư viện rất nhiều các sư muội như là bạch trạm phi cũng có thể cố gắng tu luyện k i a hắn tu vi tuyệt sẽ không thua chính mình nha biết rõ bạch trạm phi nghe đến cái này lời nói cũng lập tức là x i、si、hơi hắn biết rõ diệp lâm tuyệt là muốn tốt cho mình mấu chốt nhất là chính mình căn bản liền đánh không lại đối phương a mà đối phương là thật đánh a mỗi lần chính mình chọc tới diệp lâm tuyệt đều sẽ bị đối phương hung hăng thu thập một tấn hiện tại hắn tình nguyện để phó thiên hành đánh một trợ cũng không nguyện ý đi chọc diệp lâm tuyệt bạch trạm phi nói xong lập tức đuổi lên diệp lâm tuyệt sư minh ta nói cho n g ư ơ i a ta đến khi đụng mặt kia mị ma nhất tộc thần nữ mị tiểu thanh bất quá nhân ra nhân ra thật giống rất thương tâm cũng không biết là người nào trọng nàng nhưng là những này đều không trọng yếu trọng yếu là nàng đụng đến ta thời điểm nhìn chằm chằm vào ta nhìn ta đoán cái này nương môn nhất định là ưa thích ta bạch trạm phi tự đ ủ nói mặt bên trên còn lộ ra hướng tới t h ầ n sắc bởi vì hắn liền ưa thích mị tiểu thanh cái này chủng loại hình nữ sinh đều là tiểu nữ vương loại hình cùng hắn tôi giống liền là vũ linh lung、Tốt. nhanh ẩm n h ư ợ đi hào hào đi đường linh lung sư tỷ bọn hắn còn chờ lấy chúng ta đây diệp lâm tuyệt trực tiếp đánh gãy bạch trạm phi lẩm b ầ m như là một mực bỏ mặc hắn cái này nói tiếp tia rất có khả năng bọn hắn đều đã tới chỗ hắn miệng còn không có ngừng đâu mà tại vũ linh lung bên này lit nha lit nít đám người đem vũ linh lung mấy người vây lại mà những này người liền là đến từ từng cái thế giới nhưng là chủ yếu là yêu giới người thiên nguyên giới người ta nhìn các ngươi cái này lần còn có thế nào chạy chỉ gặp đám người bên trong một cái thân mang hoàn g bảo toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng yêu giới người đứng vậy thiên tài độ cao l ki h ô n g g n mẫu thập thái tử chúng ta có thể không có tính toán muốn chạy liền các ngươi những ngày thối cá nát tôm còn không làm gì được chúng ta bạch lộc thư viện phó thiên hành cười lạnh một tiếng nếu không phải cân nhắc đến hắn bạch lộc thư viện những n à y đệ tử an nguy hắn sớm liền chơi chết trước mắt những ngày yêu tập người hắn cùng vũ linh lung có thể dễ dàng đối phó kim ô thập thái tử các loại yêu giới người có thể là hắn bạch lộc thư viện cái khác nội môn đệ tử không được a yêu giới người nhân số thực tại là quá nhiều hắn bạch lộc thư viện nội môn đệ tử cũng liền mới hai mươi tám người thêm lên hắn cùng vũ linh lung cũng liền mới ba mươi người mà lại nội môn đệ tử còn có mười người không đến cho nên hiện tại tại chỗ này bạch lộc thư viện nội môn đệ tử thêm lên hắn cùng vũ linh lung tổng cộng liền hai mươi người nghĩ muốn đối phương trước mắt yêu giới hai trăm người vẫn còn có chút tốn sức chủ yếu là hắn không nghĩ bạch lộc thư viện đệ tử xuất hiện t h vong chính mình có thể là bọn hắn sư minh có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn. mà tại chỗ này không xa chỗ có lấy một cỗ thế lực khác người ngay tại mắt lom lom nhìn lấy chỗ này bọn hắn thân bên trên khí tức tràn đầy ngang n g ư ợ c cùng tạ ác mỗi cái thân bên trên đều mang áo choàng màu đen để người căn bản liền nhìn rõ ràng bọn hắn mặt lão đại hôm nay mục tiêu là bọn hắn không thành một cái hắc b à o người nhỏ giọng hỏi cầm đầu hắc b à o người ngựa khí bên trong để lộ ra một tia kích động không sai bị vây quanh ở bên ngoài phân biệt là yêu giới cùng nhân đạo giới người hôm nay mục tiêu chủ yếu của chúng ta liền là nhân đạo giới người nếu không phải nhân đạo giới người các triều đại tới nay đối chúng ta thiên thai tông chấn ép ta thiên thai tông thế nào hội phát triển thành cái này dạng nhớ năm đó ta tông thiên thai đế tôn chấn áp vạn giới khi đó thiên thai tông là phong quang đến mức nào cầm đầu hắc bảo người hung tận nói ngự a khí bên trong không chỉ có lấy đối nhân đạo giới oán hận còn có thân vì thiên thai tông đệ tử vô tận vinh quang rất hiển nhiên những n à y người đều là đến từ một cái tên gọi thiên thai tông thế lực mà thiên thai tông là truyền thuyết bên trong thiên thai đế tôn tạo dựng thế lực không biết vì cái gì lại lưu lạc đến đây đáng chết nhân đạo giới vọng tưởng xưng bá cả cái vạn giới ta thiên thai tông chỉ là không cùng bọn hắ vậy mà trực tiếp đem ta thiên thai tông khu trục ra nhân đạo giới hơn nữa còn đả thương ta tông đế tôn đại nhân dẫn đến hiện tại chúng ta đều còn không tìm được đế tôn đại nhân chỗ t ỏ a hóa lại là một cái hắc bảo người thở dài nói hiện tại bọn hắn thiên thai tông liền là người người kêu đánh chuột không có một cái thế giới chứa được bọn hắn bằng không bọn hắn cần gì phải trốn tại vạn giới bên trong đâu một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chứ hai trăm ba mươi bốn cái gì người cả gan phạm ta bạch lộc thư viện lão đại chúng ta thời điểm nào xuất thủ tiêu tên hắc bảo người hỏi c i c người yêu tập phía trước dù sao cũng là thiên nguyên giới người hôm nay thế mà trợ giúp nhân đạo giới người tới đối phó chúng ta ngươi thật là một cái tiểu khả ái phó thiên hành mở miệng trâm trọng nói đối với trước mắt những này yêu tập người hắn là một điểm đều không hoảng các ngươi bị nhân đạo giới bán còn cho bọn hắn kiếm tiền đâu đúng vậy a yêu tộc tất cả người có phải hay không đều dùng chung một cái đại nào a sáu nghe đến phó thiên hành cùng vũ linh lung hai người kẻ sướng người họa kim ô thập thái tử lại cũng không n h ì n được gân xanh trên c h á n bạo khởi các ngươi câm miệng cho ta thiên nguyên giới vốn chính là ta yêu tộc vạn giới đại chiến lập tức mở ra đến lúc đó ta yêu giới sẽ hội tại nhân đạo giới liên thủ triệt để tiêu d i ệ t các ngươi thiên nguyên giới người mà thiên nguyên giới cũng là chúng ta yêu tộc túi bên trong đồ vật còn có lão tử là yêu tộc kim ô thập thái tử uy phong lâm liệt các ngươi thế mà dám nói ta khả ái còn có chúng ta yêu tộc mỗi người đều có chính mình đại nào, cái chung cái chúng tộc người mình não, dùng não, gì gọi ta một cái đại nào, mà lại chúng ta yêu yêu đều mỗi mà đại đại lại khi ô n g k ế mô tiền, cũng k h n cần g thập i ề n c ỉ có các cần cái người nhân này trùng loại mới cần thiết cái này đổ v t t Kim ô h ậ thái tử quát lớn nói tự ý phát tiết lấy chính mình bất mãn hắn đường đường yêu tộc kim ô thập thái tử bị trước mắt cái này hai cái kẻ s ư ớ n g người họa khiêu khích mấu chốt nhất là chính mình còn nghe không hiểu đối phương tại nói cái gì thái tử đ i ệ n hạ không cần cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp ăn bọn hắn các h u y n h đệ đã chờ không nổi kim ô thập thái tử phía sau một cái có chín cái đầu quái vật nói mỗi cái đầu miệng bên trong đều có sắc bén răng vừa nhìn liền biết là một cái thị huyết manh thú tại hắn nói xong không ít yêu tộc người trực tiếp bắt đầu gào thét thanh â m huyên náo lệnh vũ linh lung lập tức ngăn chặn lỗ thai nao n h a u chết vũ linh lung lẩm bẩm miệng mặt đầy ghét bỏ mà nàng cái này một cái biểu tình triệt để chọc giận kim ô thập thái tử giết kim ô thập thái tử trầm giọng nói tại hắn bên cạnh cái kia dài có chín cái đầu yêu tộc người lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn gào thét phóng tới vũ linh lung các loại bạch lộc thư viện người mà bạch lộc thư viện các đệ tử cũng là lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị mấy chục đạo khí tức tại mọi người trước m liền tại cái này lúc một đạo bao dung vạn tượng kiếm khí từ xa xử chạm ra đến nháy mắt bao phủ phía trước nhất yêu tộc người thân bên trên mà cái kia dài có chín cái đầu yêu tộc người tại một thời gian liền trở thành cái này đạo kiếm khí mục tiêu chỉ gặp hắn chín cái đầu trực tiếp bị cái này đạo kiếm khí toàn bộ chém đứt hơn nữa lưu lại xuống kiếm ý một mực tại phá hủy lấy hắn sinh cơ chỉ ở trong thời gian thật ngắn hắn cũng đã là chết không thể chết lại không chỉ như đây liền xông lên phía trước nhất yêu tộc người cũng là lần lượt chết tại cái này cố kiếm khí phía dưới thế nào khả năng Khi mô thập thái tử quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy cái gì người xuất thủ lại có như này cường đại thực lực muốn biết rõ kia tên giải có chin cái đầu yêu tộc tên gọi quỷ phong là yêu tộc thượng cổ mười yêu tướng quỷ s a trực hệ l ờ i sau tu vi càng là thánh nhân vương đại viên mãn mà lại hắn còn là chính mình dưới tay tối cường đại tướng nhưng dù cho như thế dùng quỷ phong thực lực tại cái này đạo kiếm khí hạ vậy mà không có chống qua một chiêu s ắ t theo đó tại bạch lộc thư viện phương hướng xuất hiện hai đạo bóng người một người cầm kiếm sát ý giặt rào một người cầm quạt phong độ p h í t i ê n cái này hai người chính là diệp lâm tuyệt cùng phong tiêu giật hai người sư tỷ sư、Minh. diệp lâm tuyệt cùng phong tiêu g i ậ t lập tức đuổi đến vũ linh lung cùng phó thiên hành trước mặt ngay sau đó đ ô i hắn hành lễ diệp sư đệ phong sư đệ vũ linh lung không có nghĩ đến trước nhất chạy tới thế mà là diệp lâm tuyệt hai người nàng xem là trước nhất đến người hẳn là vũ thiên tứ mấy người diệp sư đệ người thế mà đã đột phá đến đại thánh phó thiên hành đối lấy diệp lâm tuyệt nói mặt bên trên tràn đầy háo ước hắn đi đến đế lộ cái này thời gian dài một mực đều dừng tại thánh nhân vương đại viên mãn mà vũ linh lung lại cũng là đột phá đến đại thánh cảnh tuy nói phó thiên hành không có đột phá đến đại thánh cảnh nhưng là hắn thực lực có thể một điểm không so đại thánh cảnh tu sĩ y ê u à, bởi vì bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử không thể theo lẽ t h ư ờ n g mà đối đãi sư minh may mắn mà thôi diệp lâm tuyệt cũng là khiêm tốn nói hắn hướng đến không phải kia chủng thích việc lớn hám công to người ta không có nghĩ đến thế mà là các ngươi hai cái cái trước chạy tới nơi này vũ linh lung cũng là nói nói trên mặt có một tia khó có thể tin sư tỷ kỳ thực không chỉ là chúng ta còn có vũ sư minh cũng đến ấn l y đến nói hẳn là cũng nhanh đến liền tại diệp lâm tuyệt nói xong mười một đạo khí tức cường đại nhanh chóng hướng chỗ này đến gần sát theo đó tại mọi người trước mặt lại xuất hiện một đám nhân ảnh mà những này chính là vũ thiên tứ mấy người cái gì người cả gan phạm ta bạch lộc thư viện vũ thiên tứ thanh â m nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ chiến trường tại hắn thanh â m bên trong tràn đầy vô tận ngang ngược cùng thị huyết đập vào mi mắt là một cái to lớn màu vàng thần long mà cái kia thần long sau lưng lại sinh lấy một đôi màu vàng cánh cái này hoàng kim cự long bất ngờ liền là ứng long vương vũ thiên tứ thân ảnh liền vững vàng đứng tại ứng long vương thân bên trên tại ứng long vương phía sau có lấy tám đạo bóng người cùng một cái to lớn bạch hổ cái này tám đạo bóng người bất ngờ liền là bạch lộc thư viện nội chỉ gặp bạch hổ vương bộ dạng cùng lúc trước không cùng một dạng thân bên trên xuất hiện thần bí hoa văn phía sau lại cũng sinh ra một đôi to lớn màu trăng cánh cái chán càng là khác ấn một cái bao hàm lực lượng nào đó ân ký tại hắn phía trên tiêu tán ra vô tận sát phạt lực lượng liền khí tức cũng hơn xa trước đó hiện tại bạch hổ vương rất rõ ràng là thu hoạch đến tứ tượng thánh địa bạch hổ thánh quân truyền thừa nhưng là tại cái khác bạch lộc thư viện đệ tử lên lại là không có cảm nhận được cái khác tứ tượng lực lượng không nói cũng biết rõ bọn hắn đều không có thu hoạch đến tứ tượng thánh địa truyền thừa cũng không biết vì cái gì chu tức thánh quân cùng huyền vũ thánh quân khi nghe đến bọn hắn là thiên nguyên giới người sau. mặt bên trên biểu tình lập tức liền phát sinh cả i biến ban đầu là thuộc về bọn hắn truyền thừa đến cuối cùng n h ấ t lại là đều truyền cho nhân đạo giới người nhưng là tốt tại tất cả thu hoạch đến tứ tượng thánh địa nhân đạo giới người toàn bộ đều một cái không lưu bị vũ thiên tứ cho diện tứ tượng thánh địa bên trong tất cả nhân đạo giới người toàn bộ đều chết tại vũ thiên tứ đ ổ đao phía dưới chỉ có bạch hổ vương tính là may mắn tại bạc hổ h thánh quân trước mặt hắn trước giờ không có nói hắn là đến từ thiên minh liên giới chỉ nói hắn là yêu tộc người cái này dạng bạch hổ một cách tự nhiên liền xem là hắn là yêu giới người một bộ truyện cầu đạo khá ổn mài không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm ba mươi lăm thần nông dực mà lại bạch hổ vương thân bên trên còn có một tia bạch hổ huyết mạch là thích hợp nhất thu hoạch đến bạch hổ thánh quân truyền t h ừ a n g ư ờ i cuối cùng bạch hổ vương cũng là được đến bạch hổ thánh quân truyền t h ừ a hơn nữa cải biến chính mình thể nội huyết mạch hiện tại hắn có thể nói là một cái trăm điểm thuần huyết b ạ c h hổ hắn huyết mạch độ tinh khiết thậm chí so ứng long vương thể nội ứng long huyết mạch còn muốn thuật khiết vũ thiên tứ mấy người rất nhanh liền đi đến rất nhiều yêu tộc người trước mặt thân bên trên ứng thiên long hoàng lực lượng phóng lên tận trời to lớn huyết mạch lực lượng nhá tại vũ thiên tứ thân bên trên lập tức vang lên l o n g n g ầ m phượng huyết thanh âm mà trái lại yêu tộc đám người tại vũ thiên tứ phóng thích hướng thiên long hoàng lực lượng một nháy mắt liền cảm thụ một cổ huyết mạch lực lượng bên trên áp chế không ít yêu tộc người tại cái này cổ áp chế lực phía dưới trực tiếp quỳ giảm xuống đất giống là tại biểu đạt chính mình thần p h ụ liền kim ô thập thái tử cũng cảm nhận được huyết mạch phía trên áp chế tại vũ thiên tứ trước mặt liền kim ô thập thái tử kim ô huyết mạch vô pháp cùng hắn so sánh vì cái gì long tộc cùng p ư ợ n g tộc lực lượng cùng lúc xuất hiện tại một nhân loại thân bên trên kim ô thập thái tử thi thầm mặt bên trên biểu tình biến đến cực tuy nói nhân loại bên trong cũng có một chút bắt chước long tộc cùng phượng tộc công kích võ học nhưng là trên người vũ thiên tứ như này thuần chính long phượng lực lượng từ trước tới nay trước giờ chưa từng xuất hiện mà lại này người vừa xuất hiện mang đến cường đại áp bách cảm giác chính mình từ yêu giới mang đến những n à y người nháy mắt liền mất đi chiến đấu lực tại yêu tộc bên trong coi trọng nhất huyết mạch lực lượng vũ thiên tứ huyết mạch lực lượng lại như này cường đại yêu giới rất nhiều yêu tộc bên trong ngoại trừ hắn lại có bao nhiêu người có thể đủ kháng trụ vũ thiên tứ huyết mạch áp chế đâu liền nhân đạo giới cầm đầu cừng giả mặt bên trên cũng nháy mắt biến đến âm trầm lên mắt nhìn liền e m trước mắt những n à y bạch lộc thư viện người cho toàn bộ đánh giết hết lần này tới lần khác nửa đường lại thoát ra một nhóm người đến mà bắt đầu cái này nhóm người có thể đều vẫn là bạch lộc thư viện liền cầm đầu cái kia một vị thân bên trên k h í tức thâm bất khả chắc liền chính mình không có chiến thắng hắn năm chắc càng đừng nói những này yêu giới người cũng không biết tại cái gì thời điểm thiên nguyên giới xuất hiện một h ỏ a tự xưng là đến từ bạch lộc thư viện tu sĩ mới đầu bọn hắn cũng không quá để ý thiên nguyên giới yên lặng cái này thời gian dài ngẫu nhiên nhảy ra cái thế lực mới cũng là rất bình thường nhưng là rất nhanh bọn hắn ngồi không yên bởi vì những n à y đến từ bạch lộc thư viện tu sĩ từng cái thực lực đều không yếu hẳn là khủng bố để hình dung càng thêm sắp giới mặc dù bạch lộc thư viện người số lượng cũng không nhiều nhưng là bọn hắn đơn thể năng lực tác chiến lại là thập phần cường đại liền giống là thiên nguyên giới những kia cổ lao thế lực cũng tỷ như thượng quan nhất tộc thất sát điện vạn dược tông cái này và cái thế lực bình quân thực lực cùng hắn so sánh cái kia có thể không nói khoa trường chút nào cái trước muốn nghiền ép mà sau cho ra cái kết luận này cái này để nhân đạo giới đám người thế nào còn có thể ngồi yên có thể đủ bồi dưỡng ra nhiều như vậy thiên tài kia cái này bạch lộc thư viện tất nhiên cũng là một cái thế lực đáng sợ làm đến nhân đạo giới người bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi dậy không quản bọn hắn nhất định đem những này bạch lộc thư viện người bóp chết trong trứng nước vì cái gì hoàng huynh sư đệ thân bên trên còn có như huyên tỷ tỷ lực lượng a đúng rồi như huyên tỷ tỷ đâu vũ linh lung hướng lấy một bên bạch h ổ vương hỏi mặt bên trên tràn đầy đại đại dấu chấm hỏi căn cứ nàng đối vũ thiên tứ hiểu rõ hắn cùng phượng như huyên trước giờ đều là như hình với bóng mà lúc này đây cũng chỉ có vũ thiên tứ một cái người xuất hiện cái này rất không bình thường a đại tỷ đầu cái này sáu bạch hồ vương một nghe vũ linh lung hỏi phượng như huyên tung tích lập tức liền biến đến ấp ú n g lên mặc dù hắn nghe ứng long vương nói qua nhưng là cái này chuyện trọng đại cần phải là vũ thiên tứ tự thân nói cho vũ linh lung mới được như là hắn nói sai cái gì lời không chỉ vũ linh lung hội làm chết chính mình vũ thiên tứ càng là sẽ không bỏ qua chính mình đại tỷ đầu cái này sự tình ta cũng không rõ ràng đợi lát nữa ngươi hỏi vũ thiên tứ đi bạch hổ vương nói xong lập tức liền chạy tới ứng long vương thân một bên cùng rất nhiều yêu giới người g i ả n g co liền là các ngươi phạm ta bạch lộc thư viện vũ thiên tứ đứng tại ứng long vương thân bên trên quan sát yêu tộc đám người mắt bên trong tràn đầy ngang ngực cùng phá diệt thậm chí tại vũ thiên tứ phía sau hình thành một mảnh núi thây biển máu dù là dùng thị huyết làm sinh tồn c h i đạo yêu giới đám người cũng không dám nhìn thẳng vũ thiên tứ mắt bởi vì mà sau mắt bên trong phát tán ra đến sát ý cùng hắn thân bên trên huyết mạch á p chế lập tức để đông đ ả o yêu tộc người vô pháp sinh khí lòng p h ả n k háng ngươi cũng là bạch lộc thư viện người kim mô thập thái tử cũng là cưỡng ép vững chắc chính mình cảm xúc đối lấy vũ thiên tứ trầm giọng nói bạch lộc thư viện thân truyền đệ từ vũ thi vũ thiên tứ nói mà không có biểu cảm gì nói nhưng là hắn l ờ i lại là lệnh kim Âu thập thái tử g i ậ n không kèm được đối phương ngắn ngủi mấy câu liền muốn cho bọn hắn yêu giới người tuyên phán tử hình sao cái này để hắn làm sao có thể nhịn các ngươi bạch lộc thư viện người đều là như này c u ồ n g ngạo không thành ta ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào không để yêu giới người sống sót kim Âu thập thái tử cũng không nông triều vũ thiên tứ lập tức liền là phản trào phúng nhưng là hắn phản phúng thật giống cũng không có lên đến nhiều lớn tác dụng h ừ chỉ gặp vũ thiên tứ hừ lạnh một tiếng thân bên trên ứng thiên long hoàng lực lượng toàn bộ hướng lấy kim ô thập thái tử dũng m á n h lao tới mà mà sau cũng là lập tức phóng xuất ra cường đại thái dương lực đến chống cự kim ô thập thái tử là kim ô nhất tộc thiên phú tối cao thiên tài bản thân lại là đại thánh cảnh tu vi tất cả hắn phóng thích chính mình thể nội thái dương lực trong nháy mắt vậy mà cũng ngăn trở ứng thiên long hoàng lực lượng áp chế mặc dù xem ra rất phí s ứ c nhưng là hắn vẫn y như cũng là kháng trụ mà liên tại này lúc một thanh âm từ yêu tộc đám người phía sau truyền đền ra đông đảo yêu tộc người nghe đến lập tức lần lượt hướng hai bên t ố i lui tại ở giữa đảng ra một cái chỗng thiên nguyên giới bạch lộc thư viện người hào hào bá đạo. sát theo đó tại rất nhiều yêu tộc người ở giữa đi ra hơn mười đạo bóng người bọn hắn thân bên trên khí tức lệnh vũ thiên tứ mười phần c h á n g h é t chán ghét đến hận không thể hiện tại liền muốn chơi chết đối phương bởi vì cái này bảy thân người bên trên khí tức bất ngờ liền là nhân đạo giới tu sĩ khí tức mà vũ thiên tứ đời này thống hận nhất liền là nhân đạo giới tu sĩ là giữa bọn họ tiếp hại chết v ư ợ n g như huyền cái này sự t ì n h liền giống là vũ thiên tứ hết hầu quản bên trong một cây gai hắn không đem nhân đạo giới tất cả người giết sạch cái này cùng đâm liền sẽ vĩnh viễn cắm tại hắm h ế t hầu quản chi chỗ mà cái này bảy người xác thực cũng là nhân đạo giới người hơn nữa còn là nhân đạo giới tối cường bộ lạc một trong thần nông nhất mạch hậu nhân tin đồn thần nông nhất mạch hậu nhân đều là nắm giữ đại đạo áo nghĩa thiên tài cùng bọn hắn chiến đấu liền là tại cùng toàn bộ đại địa chiến đấu thần nông nhất mạch cầm đầu cái kia vị tên gọi thần nông dực là thần nông nhất mạch cái này một đời lĩnh quân nhân vật cùng phục hy nhất mạch phục h u ê hiên viên nhất mạch hiên viên trạm cũng thành vì nhân đạo giới ba đại thiên tiêu kỳ thực lực không cần nói cũng biết siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc không biết rõ ta có không có tư cách làm người đối thủ thần nông dực vừa xuất hiện liền muốn khiêu chiến vũ thiên tứ bởi vì hắn cũng nhìn ra đến bạch lộc thư viện đám người bên trong liền vũ thiên tứ thực lực tối cường k i a do xuất thủ đối phó vũ thiên tứ là lựa chọn chính xác nhất có thể là không kịp chờ thần nông dực nói xong vũ thiên tứ bao cắt đại quyền đầu đã ấn tại hắn mặt thần nông dực cũng là quán tính hướng sau bay đi đánh lén không nói ngũ đức thần nông dực lúc này cũng thật là giận chính mình lợi đều còn không có nói xong vũ thiên tứ đã vọt lên hơn nữa còn đánh chính mình một quyền mấu chốt nhất là hắn đánh là chính mình mà ta quả thực liền là lại đem hắn mặt thả tại đất bên trên Ma Sát. Nhân đ vũ, vũ, vũ linh lung nói ngay sau đó cũng là lập tức mang lấy rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử cùng yêu giới cùng nhân đạo giới người chém giết tại cùng một chỗ mặc dù bạch lộc thư viện bên này bình quân chiến lược viễn siêu yêu giới cùng nhân đạo giới người nhưng là làm gì được yêu giới cùng nhân đạo giới người nhân số thực tại là quá nhiều nhân đạo giới bên này không chỉ là thần nông nhất mạch tu sĩ còn có hiên viên nhất mạch cùng hoa hoàng nhất mạch bởi vì hiên viên nhất mạch hiên viên chạm cùng hoa hoàng nhất mạch và thái cực s ớ m tại vạn giới đế lộ phía trước đã đột phá đến đại thánh cảnh tự nhiên đi cũng liền là đại thánh cảnh đế lộ mà lại tin đồn cái này hoa hoàng nhất mạch và thái cực là nhân đạo giới từ trước tới nay tối cường thiên kiêu là áp đảo nhân đạo giới ba đại thiên kiêu phía trên tồn tại bị nhân đạo giới tất cả người xưng là tiểu a hoàng là phó n này n đạo giới cái h thiên chân chính lĩnh quân nhân vật. viên hành t mạch cùng Hoa h o g có giá k h một chiến khi mô thập thái tử cũng đem phó thiên hành coi như chính mình mục tiêu thái dương lực kia nóng Thiên dực khí tức lệnh người không dám có chút nào đến gần có cái gì không dám đến chiến phó thiên hành một tiếng quát lớn tại s a u lưng của hắn nháy mắt xuất hiện một đôi to lớn màu đen trăng cánh một cổ thái âm cùng thái dương lực lượng tại cái này hai cánh bàng phía trên lưu chuyển s ắ t theo đó tại phó thiên hành t r u n g quanh n h ấ t lên một trận cuộc phong mà phó thiên hành thân ả n h thì dung nhập cái này đạo phong chi áo nghĩa bên trong thật đáng ghét vì cái gì bạch lọc thư viện người cùng lúc sở hữu thái âm cùng thái dương lực lượng khi mô thập thái tử nhìn lấy phó thiên hành thân bên trên thái âm cùng thái dương lực lập tức cắn chặt hàm răng muốn biết rõ thái âm cùng thái dương lực lượng hoàn toàn ngược lại hai loại đối lập lẫn nhau lực lượng vậy mà xuất hiện tại một cái người thân bên trên cái này thật sự là quá trái ngược lẽ thường như là thái âm cùng thái dương lực lượng có thể dùng cùng tồn tại kia trước đây bọn hắn kim ô nhất tộc cùng thiền nguyệt nhất tộc mâu thuẫn liền sẽ không kia sao đại đến mức thiền nguyệt nhất tộc thoát ly yêu giới cùng chi được. phong thổi đến hắn thái dương chi Không g thập thổi thái hỏa thái đạo. tử Kim đều ảm ô không có một lần lấy đến thơ phong có thể là ki mô thập thái tử là sẽ không thừa nhận chính mình yếu hơn phó thiên hành hắn có lấy thân vì yêu giới hoàng tộc ki m ẫ nhất mạch hậu nhân kiêu ngạo chỉ gặp hắn thân bên trên nồng đậm thái dương lực dâng trào mà ra tại ki m ẫ thập thái tử trước mặt ngừng tụ thành một k h ỏ a n ó n g bỏng mặt trời gây gắt đổi lại người khác sớm tại cái này độ cao nhiệt độ cao hóa thành đất khô cằn mà ki m ẫ thập thái tử lại có thể k h ô n g chế nó cái này đủ dùng chứng minh yêu giới ki m ẫ nhất tộc cường đại liệt dương bạo phá ki mô thập thái tử chợt quát một tiếng hai tay trực tiếp đem trước mặt cái này khỏa mặt trời kéo dài nhiệt độ cao lệnh kim ô thập thái t ử dưới c h â n đại địa đều hòa tan thành vô tận nham tương côn bằng c h ấ n thiên sĩ. phó thiên hành thân bên trên phong c h i áo nghĩa nháy mắt c ả n quét toàn bộ chiến trường không ít yêu t ộ c người tại cái này c ổ phong c h i áo nghĩa phía dưới trực tiếp bị xé thành n á t b ấy hình thành từng đầu huyết tinh dòng sông phó thiên hành phía sau kia đôi côn bằng hai cánh phóng xuất ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt chính là thái âm cùng thái dương lực lượng cái này hai cỗ thái âm cùng thái dương lực tại kia vô tận trong cùng phong d ư n g hợp thành một tâm dương thái cửa đồ cả hai công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau cường đại bạo, bạo t liền một chút bạch lộc thư viện đệ tử cũng ngăn cản không nổi cái này cố lực lượng lần lượt hướng lùi lại đi phó sư huynh thực lực quả nhiên cương đại diệp lâm tuyệt nhìn đến phó thiên hành cùng kim ô thập thái tử ở giữa chiến đấu lập tức phát ra một tiếng cẳng thán cho dù hắn hiện tại đã là đại thánh cảnh tu vi hắn cũng không cho rằng chính mình hội là phó thiên hành đối thủ bởi vì phó thiên hành địa vị là không thể nghi ngờ tại bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử bên trong ngoại trừ đại sư huynh cùng phong sư huynh liền phó sư huynh sư đệ liền tính là linh、Lung、sư tỷ cũng không nhất định là hắn đối thủ chỉ bất quá tất cả người đều biết phó sư huynh cùng vũ linh lung là đạo lữ cho nên đều mới sẽ cho rằng linh lung sư tỷ so Phó sư huynh mạnh trên thực tế phó sư huynh trước giờ liền không có dùng r a qua chân chính thực lực rất nhanh phó thiên hành cùng kim ô thập thái tử công kích phát sinh lần va chạm đầu tiên tại mà sau phía sau cũng xuất hiện một đôi kim ô c h i dực hai cánh chấn động nháy mắt liền hướng lấy phó thiên hành phương hướng công tới một giây sau cả hai thân ả n h lại lần nữa đứng chung một chỗ chỉ bất quá cái này lần kim ô thập thái tử lại phát hiện phó thiên hành thế công cũng không có phía trước kia máy liệt liền giống là tại chuẩn bị lấy cái gì nhưng là kim ô thập thái tử có thể không quản nhiều như vậy hắn chỉ nghĩ muốn thắng qua phó thiên hành chứng minh bọn hắn kim ô nhất tộc cường đại mà tại thần nông dực bên này tình hình chiến đấu muốn xa so kim ô thập thái tử kia một bên muốn kịch liệt nhiều giữa hai người chiến đấu lực phá hoại cực mạnh dưới chân bọn hắn đại địa liền không có một khối là hoàn chỉnh dù là thần nông dực sở hữu người đại địa áo nghĩa lực lượng có thể đủ hoàn toàn k h ô n g chế dưới chân đại địa nhưng là vẫn như cũ khó dùng chống đỡ vũ thiên tứ thế công cái này ra hỏa là người đ i ê n sao thần nông dực khống chế dưới chân đại địa hơi hơi khống chế lại vũ thiên tứ thân hình cũng là lập tức cùng mà sau kéo dài khoảng không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán thông r ư đ ị c ta k h phân. Thông qua cùng vũ thiên tứ thời gian ngăn chiến đấu thần nông d ự c lúc này là hoàn toàn minh bạch trước mắt cái này người hoàn toàn liền là một người điên hắn cái này chúng không muốn mạng đấu pháp là thật lệnh hắn đau đầu đối phương đấu pháp hoàn toàn liền không để ý chút nào và chính mình thân bên trên thương thế bình thường đều là lấy thương đổi thương phương thức công kích đều là đả thương địch thủ một ngàn tự t ổ n tám trăm triệu thức đừng nhìn thần nông rực toàn thân bị thương xem ra thương thế cũng không cạn thần ự c hắn thương nông rực nhìn nông dực, thần nông dực nhìn lấy lập tức muốn t r a n h thoát khống chế vũ thiên tứ sắc mặt lại trở nên tái nhợt lên nói lời nói thật hắn đặc biệt chán ghét cái này t r ù n g đấu pháp tại hiên viên trạm cùng tiểu hoa hoàng áp chế xuống hắn sớm liền không nghĩ lại đi vô địch con đường hiện tại hắn có thể không nghĩ vũ thiên tứ một mạng đổi một mạng bởi vì không có giá trị hắn chỉ nghĩ sống sót chỉ gặp vũ thiên tứ rất nhanh liền tránh thoát thần nông rực khống chế một cái dây lắc bước lại lần nữa hướng lấy mà sau phóng tới thân bên trên sát ý không giảm chút nào thậm chí càn g thịnh nồng đặc ứng thiên long hoàng lực lượng tràn ngập lấy hắn thân thể giống như một cái hình người hứng thú thật đáng ghét lại đến cái này ra hỏa không muốn mạng sao mẹ tại cái này chủng tình h ô n g i ớ i liền tự mình tu dưỡng tốt đẹp thần nông dực đều nhịn không được giữ lại một cái nói tục cũng không biết vì cái gì trước mắt cái này người một nhìn đến bọn hắn nhân đạo giới người liền biến thành một cái chó dại chết cắn chính mình không thả chính mình rõ ràng là lần thứ nhất gặp hắn chính mình cùng đối phương ở giữa đến cùng có cái gì thâm cựu đại hận a nhưng là cái này dạng cũng tốt một cái mất lý trí người xa so một cái bình tĩnh người muốn dễ dàng đối phó nhiều mà trước mắt cái này người thực lực rõ ràng liền muốn mạnh hơn chính mình chỉ bất quá hắn công kích không có bất kỳ cái gì trước pháp liền giống là vừa được một cái mãn cấp hảo sẽ không chơi ứng thiên lực lượng long hoàng chi uy ứng thiên long hoàng phá to lớn ứng thiên long hoàng lực lượng dâng trào mà ra hóa thành một đầu to lớn ứng thiên long hoàng h ư ảnh không ít chính cùng bạch lộc thư viện đệ tử chiến đấu yêu tục người đều nhận đến cái này c ủ ứng thiên long hoàng lực lượng ảnh hưởng trong nháy mắt liền mất đi chiến đấu lực ừ chúng ta nhân tộc mới là thế giới tối cường chủng tộc dẫu tại chúng ta nhân tộc huyết mạch bên trong lực lượng là vô cùng vô tận ngươi thế mà sử dụng g i ã thú lực lượng thần nông dực khinh thường khép cười một tiếng trong mắt hắn vũ thiên tứ phóng xuất ra ứ n g thiên long hoàng căn bản cũng không phải là cái gì thần thú chỉ là một con g i ã thú thôi bọn hắn nhân đạo giới dùng người làm gốc cho rằng nhân tộc mới là vạn giới tối cường chủng tộc tại nhân đạo giới căn bản liền không khả năng xuất hiện cái k h á c chủng tộc sinh vật đồng thời bọn hắn cũng đối cái khắc chủng tộc sinh vật cũng là khịt mũi coi thường n h ư không phải muốn dựa vào yêu giới lực lượng đến thiên nguyên giới người bọn hắn là thế nào đều không khả năng hội cùng yêu giới hợp tác khoác lông mang giáp hạng người lệnh bọn hắn k i n h thường sử dụng đại địa hóa sinh trận thần nông dự hướng lấy chung quanh thần nông nhất mạnh tu sĩ nói mà sau đám người cũng là lập tức tổ thành một cái thần bí trận pháp vô số đạo cường đại đại địa lực lượng từ dưới chân của bọn hắn dâng lên lập tức ngưng tụ thành từng đầu xiềng xích hình thành một tòa trận pháp đem k i a đạo ứng thiên long hoàng hư ảnh cho vững vàng khống chế lại nhưng là rất nhiều thần nông nhất mạnh tu sĩ mặt bên trên hiện ra phí sức thần sắc hiện nhiên khống chế trước mắt cái này đạo có thể là vũ thiên tứ lại là giống cái chân chính g i ã thú một quyền lại một quyền hành kích tại trước mắt trận pháp phía trên cho dù thân thể đã nhận đến rất nghiêm trọng phản vệ lực lượng nhưng là hắn chút nào không cảm giác được liền giống là không có cảm giác đau quả là thế sử dụng g i ã t h ú lực lượng muốn triệt để đồng hóa thành g i ã thú sao thần nông dực nhìn lấy vũ thiên tứ điên c u ồ n g bộ dạng không khỏi cười lạnh một tiếng đại gia chống đỡ cái này người điên đã không có nhiều ít sức lực liền tính là hao tổn cũng có thể dùng đem hắn n g i chết thần nông dực lại tiếp tục hướng lấy rất nhiều thần nông nhất mạch đệ tử phân phó nói mà sau đám người nghe đến cũng là lập tức cắn chặt hàm răng thêm lớn năng lượng phát ra. hoàng huynh sư đệ thật giống có điểm gì là lạ vũ linh lung nhìn lấy vũ thiên tứ bên này tình trạng mặt bên trên xuất hiện một tia kinh ngạc d u n g năng đối vũ thiên tứ hiểu rõ mà sau là một cái cực kỳ người cao nạo g đấu pháp thế nào hội điên cùng như vậy liền chiến lực đều hạ xuống không ít minh mẫn sở hữu cường đại lực lượng nhưng l à như này không có kết cấu gì chiến đấu b ả n căn không sử dụng ra được thực lực chân chính của mình chỉ gặp vũ linh Lung một chiêu đánh bay trước mắt rất nhiều nhân đạo giới người thân hình hướng lấy vây khốn vũ thiên tứ trận pháp bỏ chạy hoàng h u n h sư đệ vũ linh lung trợ quát một tiếng hai tay lập tức tuân ra vô số đạo thiên thai lực lượng tại trung quanh hóa thành vô số thanh sắc bén thần binh lợi khí thiên thai luyện ngục trận dứt lời vũ linh lung hai tay vung lên t r u n g quanh kia vô số thanh do thiên thai lực lượng hóa thành thần binh lợi khí toàn bộ hành kích tại thần nông nhất tộc đại địa hóa sinh trận phía trên mà tại một giây sau theo túng đại địa hóa sinh trận tất cả thần nông nhất mạch tu sĩ lần l ư ợ t một ngụm màu tươi lập tức liền nhận đến đại địa hóa sinh trận phản vệ lực lượng thật đáng ghét thần nông dược gặp này cũng là thâm mắng một tiếng lập tức liền đem vũ thiên tứ cho tươi sống mà chết có thể là nửa đường lại t h ầ n ông rực phân phó một tiếng thần ông n h ấ c mạch đám người lập tức hướng lấy phía sau thối lui mới vừa bọn hắn vì k h ô n g chế đại địa hóa sinh trận đã tiêu hao không ít lực lượng đã không có chiến đấu lực lượng lưu tại nơi này chỉ có thể làm phá hôi mà vũ thiên tứ nhìn đến trước mắt phá toái trận pháp hai mắt đỏ bừng thân bên trên khí tức cực kỳ không ổn định thậm chí còn biến đến điên cuồng nháy mắt liền đem trước mắt trận pháp xé thành n á t bấy thân bên trên ứng thiên long hoàng lực lượng lại lần nữa bắn ra hướng lên trước mắt tất cả những gì chứng kiến đồ vật công tới mà tại hắn trước mắt người chính là vũ linh lùng có thể là vô tận ngang ngực cùng sắt lục đã triệt để chiếm hoàng huynh sư đệ người điên vũ linh lung gặp đến hướng lấy chính mình công tới vũ thiên tứ lập tức cũng là cảm thấy không ổn thân hình cũng là lập tức hướng lấy một bên tránh đi như là chịu lên vũ thiên tứ một quyền t i ê u nàng tuyệt đối cũng không chịu nổi à nhưng là vũ thiên tứ lại là một mực chết truy lấy vũ linh lung không thả rất nhanh liền đem vũ linh lung bước đến một cái góc chỗ đây thật là một màn cho hay thần đ ô n g d ự c nhìn đến vũ linh、lung、cùng vũ thiên tứ tàn sát lẫn nhau mặt bên trên lộ gia n r gia tà mị tiêu dung hắn thế nào cũng không có nghĩ đến bạch lộc thư viện người thế mà cùng chính mình đánh lên thật đáng ghét hoàng h u n h sư đệ đến tội cùng là thế nào? mà vũ thiên tứ có thể không có quản kia nhiều vận chuyển thân bên trên ứng thiên long hoàng lực lượng lại lần nữa hướng lấy vũ linh lung công tới mà mà sao ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng nhưng mà không phải lo lắng chính hắn mà là lo lắng vũ thiên tứ thật chẳng lẽ muốn đối hoàng huynh sư đệ xuất thủ sao vũ linh lung tình thế khó xử nàng lớn như thế cho tới bây giờ không có đối vũ thiên tứ so tài qua mà lại nàng cũng k h ô n g chế không nổi chính mình lực lượng vạn nhất đem vũ thiên tứ k í c h thương kia có thể là không tốt một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán h ấ p thu thái dương lực phía trước tổng là tìm lý đạo chân l u ậ n bản là bởi vì nàng biết rõ lý đạo chân thực lực hơn xa nàng nàng lại thế nào toàn lực xuất thủ cũng không đả thương được đối phương có thể là vũ thiên tứ không cùng một dạng a cho dù là vũ thiên tứ đột phá đến đại thánh cảnh thực lực cũng không khả năng vượt qua nàng liền tại vũ linh lung trầm tư thời khắc vũ thiên tứ công kích đã đánh tới cường đại lực lượng lệnh vũ linh Lung cũng kiêng rẻ không thôi không kịp thiên thai kết giới vũ linh lung vận chuyển thiên thai lực lượng tại trước người của nàng hình thành một cái to lớn kết giới ý đồ ngăn chặn vũ thiên tứ công kích nhưng là thiên thai thánh thể vốn chính là một cái phòng ngự không đủ công kích có thừa thể chết tại cương đại ứng thiên long hoàng lực lượng trước mặt vũ linh lung thiên thai kết giới lại lộ ra không chịu nổi một kích nháy mắt liền bị hoành thành vô số mai t h o i phiến hoàng huynh l i ê n t ạ i vũ thiên tứ công kích muốn rơi trên người vũ linh lung lúc vũ linh lung một tiếng quát lớn lại lệnh vũ thiên tứ công kích ngừng lại mà vũ linh lung thanh âm liền giống là có nào đó trùng ma lực lập tức liền xuyên thấu vũ thiên tứ thân thể đi đến mà sau trong tâm hải xua tan chỗ này vẻ lo lắng cái này thanh âm quen thuộc lệnh vũ thiên tứ thân thể đột nhiên run dậy lên sắt theo đó ánh mắt cũng khôi phục thanh minh chỉ gặp vũ thiên tứ run dậy nhìn lấy hai tay đôi trước mắt hết thầy khó có thể tin ta đây là thế nào ta thế nào có thể ra tay với linh lung đâu vũ thiên tứ nhìn đến vũ linh lung thân bên trên thương thế rõ ràng liền là chính mình t h ể nội ứng thiên long hoàng lực lượng tạo thành vũ thiên tứ x a vào thật sâu tự trách bên trong phượng như huyên cùng vũ linh lung là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nữ nhân trước đó hắn trơ mắt nhìn phượng như huyên chết tại trước mặt mình mà lần này chính mình còn ra tay với vũ linh Lung. may mắn vũ linh lung không có cái gì trở ngại bằng không liền tính là vũ linh lung không để ý hắn chính mình đều sẽ không tha thứ chính、mình. hoàng huynh sư đệ người hiện tại trạng thái thật giống không thích hợp chiến âu kế tiếp liền giao cho ta đi vũ linh lung lời một nói xong liền có một đạo bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người ba ba ba đặc sắc thật là đặc sắc a thần đ ô n g d ự c xuất hiện tại cả hai trước mặt cũng không ngừng vô tay liền giống là vừa nhìn xong một tràng điện ảnh bạch lộc thư viện hai vị các ngươi thật là cho ta diễn một tràng trò hay a thần đ ô n g d ự c mặt bên trên tràn đầy trào phúng ngươi vũ thiên tứ gặp này vừa nghĩ muốn xuất thủ lại nghĩ tới chính mình k h ô n g chế không nổi chính mình lực lượng mỗi khi chính mình nhìn đến nhân đạo giới người một cổ mánh liệt thị sát dục vọng liền hội t r ệ t để chiếm linh tâm hải của hắn nháy mắt liền mê thất tự mình hoàng huynh sư đệ chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta đi vũ linh lung nhìn lấy thần nông dực cũng đối lấy một bên vũ thiên tử nói có thể là vũ thiên tứ ý muốn mở miệng lại lập tức n u ố t trở vào ngay sau đó lại đi vào thật sâu tự trách bên trong chính mình thân vì linh lung huynh t r ư ở n g vốn hẳn nên thành vì nàng kiên cường nhất hậu thuẫn có thể là ở thời điểm này lại thành vì gánh nặng của nàng ta biết rõ linh lung ngươi cẩn thận một chút vũ thiên tứ dặn dò thân hình hướng lấy phía sau tối lui hắn khống chế không được chính mình thể nội ứng thiên long hoàng lực lượng như là chiến đấu lại lần nữa bạo tẩu hắn không biết rõ chính mình còn có thể hay không tỉnh lại vũ linh lung gật đầu lập tức cùng thần nông dực rằng co ồ cái này là phải cho ta đổi một cái đối thủ sao thần nông dực mặt bên trên lộ ra đùa cợt biểu tình vạn hai quỷ ảnh vũ linh lung k h é c quát một tiếng không biết cái gì thời điểm nguyền rủa chi tiên nháy mắt xuất hiện tại trong t a y nàng ngay sau đó nguyền rủa chi tiên hóa thành một đạo quỷ ảnh thừa dịp thần nông dực lời còn chưa nói hết thời điểm quất tới thần nông dực cũng là phản ứng q u a đến dưới chân lập tức dâng lên một tòa to lớn đại đ i ệ bình chướng hiểm lại càng hiểm ngăn chở cái này mất kích thật đáng ghét các ngươi bạch lộc thư viện đều ưa thích đánh lén không thành thần nông lại lần nữa biến đến giận không kè phía trước hắn cùng vũ thiên tứ thời điểm chiến đấu liền bị hắn đánh lén qua một lần hiện tại đối thủ đổi lại vũ linh lung không có nghĩ đến thế mà còn muốn đánh lén cái này để thần nông dực làm sao có thể nhịn muốn chiến liền chiến cần gì như này sao nói nhiều vũ linh lung hừ lạnh một tiếng tay bên trong nguyền rùa chi tiên lại lần nữa hóa thành một trôi trường thương đâm về phía thần nông dực ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn bỏ ra đại giới thần nông dực tay bên trong cũng xuất hiện một cái gậy trống phải nói là m ộ t trượng không thể thích hợp hơn truyền thuyết nhân đạo giới thần nông nhất mạch có một khoả thần thụ tên là không lo thụ mà thần nông dực tay bên trong mộc trượng chính là không lo thụ nhánh cây hóa thành Vì lực tuyệt sẽ không thua vũ linh lung tay bên trong nguyền rủa chi tiên mà tại phó thiên hành bên này chiến đấu từng bước xuất hiện đảo ngược ban đầu ngay từ đầu đều là kim ô thập thái tử đệ lấy phó thiên hành đánh nhưng là đến phía sau kim ô thập thái tử chậm dai phát giác được không thích hợp vì cái gì ta thể nội thái dương lực càng ngày càng yếu kim ô thập thái tử thi t h ầ m mỗi cùng phó thiên hành đối lên một chiều hắn thể nội thái dương lực liền hội yếu hơn một phần liền giống là thái dương lực bị gắng gượng hút đi ngươi thế mà có thể hấp thu ta thể nội thái dương lực kim ô thập thái tử trầm giọng nói hắn phía trước cùng đánh một trận thời điểm đối phương đều còn không có nay ngươi vậy mà giấu cái này sâu tâm cơ tuyệt không đơn giản hiện tại mới phát hiện sao ngươi không cảm thấy đã m u ộ n sao phó thiên hành cười lạnh một tiếng thân bên trên lập tức cũng có một cổ thái dương lực dâng trào mà ra hãn độ tinh khiết lại không chút nào thua tại ki m ẫ thập thái tử thế nào biết ki m ẫ thập thái tử quả thực không thể tin được mắt của mình ta ki m ẫ nhất tộc thái dương lực há là các n g ư ơ i n h â n tộc có thể đủ nắm giữ chết đi cho ta ki m ẫ thập thái tử lại lần nữa vận chuyển chính mình thể nội tàn dư thái dương lực phóng tới phó thiên hành lên đỉnh đầu kia một đoàn thái dương tại thời khắc này biến thành một cái tam túc kim ô mà kim ô thập thái tử lập tức đỉnh đầu tam túc kim ô d u n g hợp tại cùng một chỗ có thể để ta hiện ra bản thể ngươi đủ dùng tự hào kim ô thập thái tử hư lạnh một tiếng trói mắt quan g mang trực tiếp chiếu sáng toàn bộ chiến trường chịu chết đi tam túc kim ô ngửa mặt lên trời thét dài từ trong miệng phun ra một đám lửa hưng ơ hướng tới thật đúng lúc phó thiên hành khỏe miệng khen hết ngay sau đó tại hắn lồng ngực phía trên xuất hiện một tia sáng sắp theo đó thái âm cùng thái dương lực lượng hắn thể nội trí tôn quất bên trong được p h ó n g thích ra đến nháy mắt trước mặt phó thiên hành hình thành một đạo âm dương thái cực đồ hơn nữa cái này đạo âm dương thái cực đồ còn tại không ngừng xoay trọn phản phất muốn đem hết thẻ chung quanh thốn vệ thái cực dung hợp phó thiên hành quát lên một tiếng lớn chỉ gặp yêu kim ô thập thái tử phun đến liệt hỏa chính giữa trước người hắn âm dương thái cực đồ phía trên không có lên đến nửa điểm tác dụng ngược lại còn toàn bộ bị chuyển hóa thành tinh thuần thái dương lực chậm dãi tiến đến phó thiên hành thể nội chuẩn xác đến nói hẳn là tiến đến phó thiên hành thể nội siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm ba mươi chín chủ nhân cái này là thế nào sự t ì n h k i mô thập thái t ử cái này lúc mới phát hiện đến chính mình thể nội lực lượng căn bản không nhận k h ô n g chế giống như, như thủy triều hướng lấy phó thiên hành thân t r ư ớ c âm dương thái cực độ dũng manh lao tới mà phó thiên hành liền là một mặt sảng khoái cảm giác đánh tới bởi vì hắn cảm giác đến chính mình thể nội lực lượng ngay tại bạo trướng hắn sớm liền có thể dùng đột phá chỉ bất quá một mực tại chờ đợi một cái khế cơ mà trước mắt liền là cái kia khế cơ còn chưa đủ lại nhiều điểm phó thiên hành lập tức thêm lớn thân t r ư ớ c gâm dương thái cực đ ồ vận chuyển thêm nhanh thái dương lực chuyển hóa tốc độ dừng tay mau dừng lại kim o thập thái tử cái này lần cũng là triệt để hoảng chính mình thể nội thái dương lực chính quần q u ầ n không ngừng chạy ra chính mình thể nội mà lại căn bản liền không nhận chính mình không chế lại cái này dạng xuống đi chính mình thể nội thái dương lực khẳng định hội bị toàn bộ rút sạch không có thái dương lực kim o còn tính là kim o sao kim o thập thái tử thân thể không ngừng dễ dội lấy thân bên trên quang mang cũng chầm chậm biến đến ảm đạm lập tức hiện ra kim o thập thái tử ban đầu diện mạo bất ngờ liền là một cái màu đen ô l i ê n giống là một cái lập tức muốn hạ nổi gà con lại cũng không có yêu giới hoàng tộc bất kỳ cái gì uy nghiêm nguyên lai kim ô nhất tộc bản thể đều xấu như vậy phó thiên hành nhìn lấy kim ô thập thái tử bộ dạng mặt bên trên lập tức tràn đầy vét bỏ nghĩ không đến giống như thái dương bình thường kim ô bản thể thế mà là một cái màu đen gà con v â n n ô n a nghe đến phó thiên hành trào phúng kim ô thập thái tử nháy mắt biến đến phát điên lên đến đồng thời cũng nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào cái này lần thế mà bị cái khác người nhìn đến hắn kim ô nhất tộc bản thể thực tại là tức chết người nhưng là kim ô thập thái tử lúc này cũng không có bất kỳ cái gì tính kh bởi vì hắn bị phó thiên hành thái cực lực lượng một mực khống chế lại không có bất kỳ cái gì tránh thoát cơ hội liền chính mình thể nội thái dương lực cũng muốn bị phó thiên hành toàn bộ rút đi liền tại kim ô thập thái t ử cuối cùng nhất một tia thái dương lực sắp bị rút đi thời điểm phó thiên hành âm dương thái cực đ ổ lại là ngừng xoay trở lại bão hòa sao không phải phó thiên hành không muốn hút mà là phó thiên hành thể nội trí tôn cốt hút bất động hắn cần thời gian đi luyện hóa cái này cổ năng lượng nhưng là cũng đủ đột phá đi phó thiên hành trợ quát một tiếng ngay sau đó hắn khí tức tại thời khắc này cọ, cọ bạo trướng rất nhanh liền đột phá đến đại thánh cảnh không l ự có l ư nghĩ trực tiếp ậ p Thái t đến yêu giới hoàng tộc ki mẫu nhất mạch thế mà giáng dấp cái này xấu quả thực liền là phá vỡ ta đối kim ô nhất tộc c ấn tượng phó thiên hành đi đến kim ô thập thái tử trước mặt tiện hề hề nói mà sau sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhuận muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được cần gì phải làm đ ụ c ta như vậy kim ô nhất tộc kim ô thập thái tử cũng là cái g i a nhóm tại cái này trùng tình h u ố n g hắn cũng muốn bảo vệ cho hắn kim ô mặt mũi thân v ì kim ô nhất tộc vẫn luôn là hắn nội tâm t i ê u ngạo mà lúc này hắn t i ê u ngạo triệt để bị phó thiên hành dẫm tại dưới chân h ạ cái này để hắn làm sao có thể nhịn không tệ lắm người cũng là cái há tử phó thiên hành khá là tán thường nói tâm lý đã là quyết định chủ ý mà lại ta cũng không có nói muốn ngươi nha phó thiên hành trầm giọng nói nhưng làm mà sao lại là không tin chút nào ngươi cho rằng ta hội tin tưởng ngươi nói sao kim ô thập thái tử trầm trọng nói nhân loại toàn bộ là gian trá giảo hoạt hàng người chỉ xứng làm yêu t ộ c thức ăn tin không tin có thể không đến v ớ i n g ư ơ i ngươi chỉ có một cái sống sót cơ hội liền là cùng ta ký kết khế ước thành vì ta toạ kỵ phó thiên hành nói mặt bên trên xuất hiện kích động trí sắc làm đến khổng minh đệ tử gặp đến khổng minh c ó kia một cái uy phong già lâu la làm toạ kỵ hắn cũng nghĩ muốn một cái biết bay yêu thú làm toạ kỵ người si tâm vào tưởng Ta là yêu giới hoàng tộc Kim Âu nhất tộc, người thế mà vọng tưởng thu làm tọa kỵ, người、si、nói Kim Âu thập thái tử khi nghe đến phó Thiên hành lời một mắt, một cổ tức giận liền từ trái tim dâng lên. Hắn Kim Âu nhất tộc chỉ có thể đứng lấy chết, tuyệt không thể là làm lời liền lên, lấy hoàng mà Hành mà yêu mấy Âu Âu giới ngươi vọng người ngộng. nghe giận dâng đứng không sống. Kim si nói Kim khi Kim Phó hắn chỉ đến cổ có kỵ, quỷ ồ thật sao ta nhớ đến các ngươi yêu giới có một cái yêu hoàng gọi là cái gì đến lấy sáu ngao đúng gọi huyền nhất yêu hoàng có thể là hiện tại không phải vẫn là lao sư ta toạ kỵ mà lại đuổi hắn đi hắn đều không đi phó thiên hành giang tay ra biểu thị rất bất đắc dĩ huyền nhất thúc thúc thế nào khả năng hội làm n g ư ờ i lao sư toa kỵ nhất định là các ngươi dùng tàn nhẫn thủ đoạn cưỡng bách hắn ta liền biết các ngươi nhân loại đều là một chút xảo trá chi đồ ki mô thập thái t ử căn bản cũng không tin phó thiên hành huyền nhất yêu hoàng có thể là yêu giới bên trong có c ố t khí nhất yêu hoàng liền phía trước xâm nhập thiên nguyên giới kế hoạch cũng là hắn toàn bộ thao tác tính tình như vậy huyền nhất yêu hoàng thế nào khả năng hội làm người khác toa kỵ ai kia đáng tiếc đã ngươi không tin kia liền không có biện pháp nói đến cái này phó thiên hành đột nhiên chạy ra nước bọt mặt bên trên biểu tình nháy mắt cực kỳ người phi cầm loại yêu thú đều ăn lần b phó thiên hành một bên lướt qua nước bọn một bên hướng kim o thập thái tử đến gần trên tay hắn lập tức xuất hiện một đoàn l ử a diễm chính là do thái dương lực ngưng tụ thành h ỏ a diễm dùng thái dương lực nướng kim o lại thêm điểm lão sư bí chế gia vị suy nghĩ một chút đều mỹ vị chờ một chút nướng sư t h bọn hắn ăn khủng bố thái dương lực hướng lấy kim o thập thái tử tới gần giống như mặt trời gây gắt liệt hỏa tại thiêu đốt lấy hắn thân thể làm đến một cái kim o lại sợ hai thái dương lực đây quả thực là thân vì kim o nhất tộc xỉ nục ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây a kim o thập thái tử gào thét hắn sắp triệt để phó thiên hành cho bước điên cái này ra hỏa thế mà muốn ăn chính mình mà lại còn muốn dùng thái dương chân h o à n g nướng hắn có thể là đường đường kim ô hướng đến chỉ có hắn kim ô nhất tộc ăn người khác thế nào còn có người muốn ăn kim ô đâu trước mắt phó thiên hành liền là cái ác ma gọi đi gọi đi ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi phó thiên hành không q u ả n chút nào kim ô thập thái tử gọi mà là không ngừng hướng hắn tới gần d ạ ả m như vậy thoạt nhìn là thật đem mà sao ăn sạch c h ờ một chút c h ờ phó thiên hành hành vi tại cái này lúc triệt để đánh bại kim ô thập thái tử tâm lý phòng tuyến ta n chương hai trăm bốn mươi thiên hai thiếu chủ phó thiên hành trợ quát một tiếng tay bên trong thái dương chân họa nháy mắt hướng lấy ký mẫu thập thái tử nhỏ tới mà sau gặp này trong lòng cũng triệt để tuyệt vọng trực tiếp nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong phụ xuống nhưng là hắn đợi đã lâu cũng không có bất kỳ phản ứng hắn không hiểu mở hai mắt ra lại gặp kia đoàn thái dương chân hỏa lơ lửng tại hắn đỉnh đầu cũng không có muốn thương tổn hắn ý tứ lừa gạt ngươi phó thiên hành tiện hề hề đối kim ố thập thái tử nói đã ngươi đã đồng ý thành vì ta t ọ a kỵ kia hiện tại liền ký kết khế ước đi chỉ gặp phó thiên hành từ đầu ngón tay gạt ra một dọn tiên h huyết nháy mắt dung nhập kim ố thập thái tử mi tâm bên trong s á t theo đó mà sau liền cùng phó thiên hành thành công ký kết khế ước cái này là thử ngươi phó thiên hành vung tay lên kim ố thập thái tử đỉnh đầu kia đoàn thái dương chân hỏa liền dung nhập trong thân thể hắn mà sau nháy mắt liền cảm nhận được toàn thân một cổ sảng khoái cảm giác đánh tới thân bên trên thái dương lực tại thời khắc này cũng biến đến nồng đậm lên lại lần nữa toát ra thuộc về kim ô thái dương qua mang cái này là sáu kim ô thập thái t ử nháy mắt chừng lớn hai mắt bởi vì phó thiên hành c h u y ể n cho hắn thái dương lực c ũ n g bị hút đi phía trước hoàn toàn không giống cái này cổ thái dương lực liền giống là được đến nào đó trùng chiết xuất cùng thăng hoa xa s o hắn nguyên bản thái dương lực muốn cường đại ra sao phó thiên hành hỏi hắn có thể là biết đến không quản cái gì lực lượng chỉ cần bị hắn thể nội trí tôn cốt chiết xuất về sau liền sẽ thay đổi phi thường cái gì ra sao bình thường ta kim ô nhất tộc thái dương lực lại há là ngươi có thể dễ dàng cải biến mặc dù kim ô thập thái tử rất không muốn thừa nhận nhưng là sự thật liền là như đây đi qua phó thiên hành chết xuất sau thái dương lực lại là mạnh mẽ hơn không ít ban đầu bị rút đi chín thành chín thái dương lực nhưng là phó thiên hành trả cho hắn một nửa hơn nữa cái này một nửa thái dương lực nháy mắt liền để hắn khí tức về đến đ ỉ n h phong cái này đủ dùng chứng minh phó thiên hành chết xuất sau thái dương lực cường đại chúng ta bây giờ xác thực là ký kết chủ phó khế ước nhưng là ta còn có một cái điều kiện nếu là ngươi không đáp ứng ta ta cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi toạ kị k i mô thập thái tử trầm giọng nói mặc dù rất không tình nguyện cùng phó thiên hành ký kết khế ước nhưng là có chút nguyên tắc tính chất đồ vật là không thể v ứ t xuống người nói phó thiên hành trầm tư một chút ban đầu hai người ký kết chủ phó khế ước k i mô thập thái tử sinh tử toàn bộ rơi tại chính mình tay bên trong chính mình không để hắn chết hắn căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tự sát cơ hội nhưng mà là phó thiên hành hay là muốn nghe nghe ki mô thập thái tử điều kiện điều kiện này chính là ngươi tuyệt đối không thể để ta đối phó đi ta yêu tập người phó thiên hành nói chính cái gọi là bắt giặc trước bắt vua hiện tại liền yêu giới thủ lĩnh kim ô thập thái tử đều đã rơi tại chính mình tay bên trong cái này cuộc chiến đấu không còn tiếp tục cần thiết chờ đến phó thiên hành lời nói xong kim ô thập thái tử không có chút do dự nào trực tiếp lại lần nữa hóa thành kim ô bản thể tỏa ra vạn t r ư ợ n g quan g mang bay đến không trung trói mắt quan g mang nháy mắt liền hấp dẫn tất cả người ánh mắt ta là kim ô thập thái tử tất cả yêu giới người dừng tay kim ô thập thái tử trợ t quát một tiếng thân bên trên tản g a một chúng không thể nghi ngờ uy nghiêm các sư đệ dừng tay đi phó thiên hành cũng là phụ họ nói một giây sau, yêu giới người cùng bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử lần lượt đình chỉ chiến đấu nhìn về phía phó thiên hành cùng kim ố thập thái tử mặt lộ khó hiểu chi ý từ nay từ nay về sau chúng ta bạch lộc thư viện cùng yêu giới người liền là minh h i ế u phó thiên hành đối lấy bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử nói hắn không có nói kim ố thập thái tử thành vì hắn t o a kỵ sự tình hơn nữa vừa mới bắt đầu vẫn là muốn cho mà sau một chút mặt mũi nếu không đối phương thế nào sẽ chết tâm theo sát chính mình đâu tuy nói hai người ký kết khế ước nhưng là phó thiên hành càng hy vọng kim ố thập thái tử là thật tâm thành ý đi theo hắn không sai chúng ta yêu tập cùng thiên nguyên giới bạch lộc thư viện liền kimô thập thái tử cũng là hồi đáp rất nhiều yêu giới người mặt bên trên nghi vấn có thể là còn tại cùng vũ linh lung đối chiến thần nông dực nghe đến cái này lời nói lập tức liền gấp cái gì đồ chơi liền biến thành minh hữu vừa mới không vẫn cùng hắn nhân đạo giới là minh hữu thế nào hiện tại liền biến thành thiên nguyên giới minh hữu đâu chỉ gặp thần nông dực tụ lực công kích đánh lui vũ linh l u ngay n g sau đó thân hình nhanh chóng cùng mà sau kéo dài khoảng cách kimô thập thái tử ngươi biết rõ chính ngươi tại nói cái gì sao thần nông dực chất vấn không có nghĩ đến tiểu tiểu yêu giới thế mà dám trêu đủa hắn nhân đạo giới quả thực liền là tìm chết hiện tại ta yêu giới cùng tiên nguyên giới là liên minh các ngươi nhân đạo giới thức thời liền này thối lui và không cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí k i mô thập thái tử hư lạnh một tiếng chút nào không nông chiều trước mắt thần nông d ự c thật đáng ghét các ngươi thật là tìm chết thần nông d ự c nổi giận gầm lên một tiếng lúc này hắn tâm lý điểm nộ khí cũng đã thành đạt đến một cái đỉnh điểm tất cả nhân đạo giới người nghe lệnh toàn lực xuất thủ bạch lộc thư viện cùng yêu giới người một cái không lưu cái này thời điểm thần nông rực lại cũng không có nương tay tính toán nguyên bản còn tính toán để yêu giới n g ư ờ i đối phó bạch lộc thư viện mà hắn nhân đạo giới liền là bảo tồn thực lực nhưng là không có nghĩ đến kim ô thập thái tử thế mà lâm thời xúi r ụ g l i ê n tại thần nông dực nói xong từng cái nhân đạo giới người thân bên trên khí tức phóng lên tận trời rất nhanh liền hình thành một đạo báo táp linh lực thật đáng ghét cái này bởi người nguyên lai một mực đều tại ẩn dấu thực lực bọn hắn đem ta yêu giới người làm thành cái gì lợi dụng công cụ sao một cơn lửa giận từ kim ô thập thái tử trong lồng ngực bước lên tất cả yêu giới người nghe lệnh công kích nhân đạo giới người vô số đạo yêu thú gầm thét vang lên một chàng càng thêm thảm liệt chiến đấu lại lần nữa kéo ra thiên hai lục tâm thứ l i ê n tại thần nông dực tại quan sát lấy chiến trường tình huống thời điểm một cái sắc bén trường mâu đâm tới ngươi có phải hay không đem ta quên vũ linh lung hừ lạnh một tiếng hai tay ấn tại hư không bên trong một vị toàn thân thiêu đốt lên từ s ắ c hỏa diễm kỵ sĩ đang tràng tại d ư ớ i háng của hắn còn có một cái đồng dạng là thiêu đốt lên từ s ắ c hỏa diễm tuấn mã ngay tại ngửa mặt lên trời gà o ghét thật là khó chơi thần nông dực thầm mắng một tiếng bằng vào thực lực mà nói trước mắt cái này người hẳn là muốn mạnh hơn phía trước vũ thiên tứ trước mặt nàng chính mình chỉ có không ngừng phòng thủ có thể là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản công nhưng là may mắn là phòng thủ đúng lúc là chính mình điểm mạnh địa tâm c h ấ n sơn hà thần nông d ự c nổi giận gầm lên một tiếng vô số đạo đại địa lực lượng từ hắn dưới chân dâng lên trực tiếp ngưng tụ thành một đạo to lớn sơn hà hư ảnh nặng nề g h mà hướng lên trước mắt thiên thai kỵ sĩ đập tới cho t à n át thần nông d ự c thao túng k i ê u đạo sơn hà hư ảnh vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem trước mắt thiên thai kỵ sĩ đánh bại siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc Trưng 241, Vũ Linh Vũ không t ệ lắm bất quá cái này một chiêu không biết rõ ngươi còn có hay không tiếp được vũ linh lung hai tay k ế t ấn một đạo thần bí p h á p trận xuất hiện trước mặt nàng vô tận thiên thai lực lượng tại cái này đạo pháp trận bên trong dâng trào mà ra thiên thai nữ bạn vũ linh lung k h é c quát một tiếng sát theo đó từ nàng trước mặt k i a đạo pháp trận bên trong xuất hiện một cái d á người n g thức tha thanh y nữ tử chỉ bất quá nữ tử này khuôn mặt bị màu tím thiên thai lực lượng che kín để người căn bản nhìn không rõ ràng bộ dáng của nàng thần đông rực khi nhìn đến cái này tên thanh y nữ tử xuất hiện một n h y mắt lập tức toàn thân dùng mình lên bởi vì hắn chút nào nhìn không tâu trước mắt cái này người tu vi này người liền giống là trí cao vô thượng. Người tới. Kết trận. Thần nông trận là tới. trí Kết quát cao dực vô một t i ế n giây hắn b ế t thực trước mắt cái này tên thanh y nữ tử. Một rõ bằng bại chính mình không năng đánh này nữ g vào là lực cái khả i y sau mười mấy tên nhân đạo giới thần nông nhất mạch tu sĩ đuổi đến thần nông dực trước mặt an ý vận chuyển trận pháp mà trận pháp trung tâm một cách tự nhiên liền là thần nông dực cầm tú sơn hạ trận thần nông dực gầm t h é t một tiếng lập tức trên người mọi người đại địa lực lượng dâng trào mà ra tại mọi người chung quanh nháy mắt hình thành một cái tiểu thế giới mà tại trong tiểu thế giới này vạn vật khôi phục sinh cơ giảo n g h i nhiên chính là một bộ thế ngoại đào nguyên có thể là trong đó ẩn n ó sát cơ lại là đủ dùng trí mạng cái này là ta thần nông nhất mạch tối cường trận pháp một trong ta nhìn ngươi cầm cái gì ngăn thần nông rực cười lạnh nói hắn tin tưởng vững chắc trước mắt cái này tên thanh y nữ tử tuyệt đối không khả năng tại bọn hắn cái này đạo trận pháp hạ sống s ó t đến nghĩ đến cái này hắn mặt bên trên lập tức xuất hiện nụ cười tàn nhẫn liền giống là đã nhìn đến thanh y nữ tử bị bóp nát thẳng cảnh vũ linh lung lúc này sắc mặt có chút tái nhuận nhưng mà cũng không phải bị trước mắt thần nông nhất mạch trận pháp hù dọa mà là triệu hắn ra trước mắt cái này tên thanh y nữ tử gần như tiêu hao nàng thể nội tất cả thiên th như là cái này tên thanh y nữ tử bị thần nông dực đánh bại kia nàng cũng chỉ có thể ôm hận rơi bại nhưng là cái này t r ù n g tình huống là tuyệt đối không khả năng phát hiện bởi vì nàng tin tưởng trước mắt cái này tên thanh y nữ tử thực lực cái này có thể là nàng hao phí gần như tất cả thiên thai lực lượng mới triệu hoán đi ra mà lại cái này một chiêu tại thiên thai đế tôn thần thông bên trong cũng là tối cường võ học một trong nhưng là cái này tên cái này chiêu đến cùng mạnh bao nhiêu nàng còn là không rõ lắm nhưng rất nhanh liền có thể dùng biết rõ chỉ gặp cái này tên thanh y nữ tử nhìn đến trước mắt thần nông nhất tộc ngưng c á c trật pháp mặt bên trên không có chút nào kinh hoàng bởi vì không có người có thể đủ thấy được nàng gương mặt thiên hai nữ bạt t r ầ m rãi nhấc lên ngọc thủ một cỗ thần bí lực lượng từ lòng bàn tay của nàng bên trong tuấn lương ra n g á y mắt đánh vào thần nông nhất tộc cẩm tú sơn hà trận phía trên liền giống như mặc vào giống như thanh thủy lập tức liền ăn mòn cả cái tiểu thế giới l i ê n tại một giây sau thần nông nhất tộc cẩm tú sơn hà trận liền xuất hiện vạn vật điêu linh dấu hiệu s ắ t theo đó sơn hà pha thoái vô số cái sinh linh chết tại tiểu thế giới thiên thai phía dưới ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian thần nông nhất tộc sáng tạo ra cái này thế giới liền biến đến âm v đầy từ khí không có một chút sinh cơ thế nào hội cái này dạng thần nông dự cố n hắn thế nào cũng không thể tin được trước mắt cái này tên thanh y nữ tử lại có thực lực như thế cái này có thể là hắn thần nông n h ấ t mạch tối cường trận pháp một trong tại chỗ này người trước mặt thế mà cùng giấy đồng dạng nháy mắt liền bị xé thành n á t b ấy thiên hai nữ bạn không có chút do dự nào một cỗ thần bí lực lượng từ trên người nàng bắn ra toàn bộ đều thẩm thấu đến dưới chân đại địa bên trong sắt theo đó ở dưới chân mọi người đại địa bên trong chuyến ra một cổ mục nát khí tức vô số cái sơn xuyên đại địa bắt đầu băng liệt nháy mắt liền biến một mảnh h o a vu liền giống làm ấ t đi tất cả năng lượng cảnh tượng như vậy để thần nông n h ế c mạch đám người lần lượt chân kinh đại địa lực lượng biến m thần nông rực lẩm bẩm một tiếng mặt bên trên tràn đầy bất khả t ư nghị bọn hắn thần nông nhất mạch chủ tu liền là đại địa lực lượng chỉ có sở hữu quần quận không ngừng đại địa lực lượng bọn hắn tài năng đứng ở thế bất bại liền là phía trước đối chiến vũ linh lung chính rõ ràng thực lực không bằng đối phương có thể là chính mình lại chậm chạp bất bại dựa vào liền là dưới chân quần quận không ngừng đại địa lực lượng hiện nay bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại địa lực lượng thế mà trước mắt cái này tên thanh y nữ tử phá hủy cái này để bọn hắn như thế nào dám tin cái này không liền chứng minh hắn thần nông nhất mạch khắc tinh xuất hiện người đến tột cùng là cái gì người thần nông d ự c cắn răng n g h i ế n lợi nói bởi vì này người đối bọn hắn thần nông nhất mạch uy hiếp thực tại là quá lớn có thể là thiên thai nữ bạt lại là không có chút nào để ý thần nông d ự c chỉ là lặng lẽ chờ đợi vũ linh lung mệnh lệnh nhân đạo giới người một cái không lưu vũ linh lung trầm giọng nói một câu đã tuyên cáo nhân đạo giới người sinh tử thiên thai nữ bạt tại tiếp thu được vũ linh lung mệnh lệnh thân hình một lóe nháy mắt liền xuất hiện tại thần nông nhất mạch đám người ở giữa thân bên trên nở rộ lực lượng nháy mắt liền biến thành mấy chục cái c ử thủ trực tiếp đem thần nông nhất mạch đám người nằm trong tay mà sau mọi người tại cái này có lực lượng ăn mọi lập tức liền biến đến mềm yếu vô lực lên mặt bên trên ngay sau đó liền lộ ra thống khổ biểu tình liền giống là có cái gì tại không ngừng phá hủy bọn hắn sinh mệnh chỉ ở ngắn ngủi trong ngay mắt rất nhiều thần nông nhất mạch tu sĩ toàn bộ bị tiên thai nữ từ thân bên trên thần bí lực lượng t h ố n vệ biến thành một đám k h ó i bụi tiêu tán tại không gian chung quanh bên trong thật đáng ghét cái này đến cùng là cái gì lực lượng thần nông g ự c giống giận hắn trơ mắt nhìn hắn thần nông nhất mạch tu sĩ thống khổ chết tại trước mặt mình hơn nữa còn là n ư ợ c sát từ hắn thần nông nhất mạch thành lập dùng đến liền không có chịu đựng qua cái này đại xỉ đục thần nông nhất mạch người nh Thần nông sự, sự tình n n h h là a quả nhiên không có vượt quá thần nông rực dự kiến trước mắt kia tên thanh y nữ tử lực lượng chỉ đối thần nông nhất mạch người có rõ ràng khắc chế hiệu quả mà đối đầu n h ê n viên nhất mạch cùng hoa hoàng nhất mạch người ngược lại không có kia rõ ràng mặc dù vẫn y như cũng không phải thanh y nữ t ử đối thủ nhưng lại có thể đủ ngăn chặn nàng hành động hiện tại hàng đầu mục tiêu liền là vũ linh lung chỉ cần có thể đem vũ linh lung đánh giết k i a cái này tên thanh y nữ t ử khẳng định cũng là không đáng để lo mà tại không xa chỗ một mực quan sát lấy chỗ này động tình thiên thai tông một đám người cái này lần cũng là một tia di động siêu giải trí co vô nao trang bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm bốn mươi hai thiên thai tông h i ệ t thân lão đại mau nhìn tia không phải thiên thai nữ b ằ sao mai phục tốt thiên thai tông một đám người bên trong một cái hắc b à o người chỉ lấy vũ linh lung triệu hoãn đi ra thiên thai nữ bạt đối lấy cầm đầu hắc b à o người nói mặt bên trên tràn đầy nghĩ hoặc mẹ cần n g ư ơ i nói lao tử sớm phát hiện lao tử chỉ là tại nghĩ là thiên thai nữ bạt là thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ này cầm đầu k ê u tên hắc b à o người một bàn tay đập vào kia đầu người bên trên mặt đầy giận dữ nói nói xong rất nhiều thiên thai tông người mặt bên trên đều lộ ra vẻ suy tư đúng vậy a thiên thai nữ bạt có thể là đế tôn đại nhân tối cường thần thông một trong nhớ năm đó đế tôn đại nhân dựa vào cái này một chiều lệnh nhiều ít người nghe tin đã sợ mất m ặ ta nhớ năm đó đế tôn đại nhân liền là dựa vào cái này một chiêu trọng thương nhân đạo giới thần nông lão tổ mới để chúng ta thiên thai tông có thể bảo tồn cái này một điểm huyết mạch cái này người nói mặt bên trên tràn đầy sùng kính muốn biết rõ lúc đó thiên thai đế tôn dùng đế tôn cảnh tu v i trọng thương thần nông nhất mạch địa tiên cảnh cực giả cái này có thể là đủ dùng năm vào sử ký một chiến a nhưng là đáng tiếc lúc đó thiên thai đế tôn đối thủ không chỉ là thần nông lão tổ một người nhân đạo giới phục hy lão tổ h i ê n viên lão tổ cùng với nhân đạo giới tối cường o a hoàng lúc đó đều đứng tại thiên thai đế tôn phía đối lập cuối cùng nhất kết quả có thể nghĩ t đáng tiếc h ơ n g t tại đế tôn đại nhân dẫn dắt chúng ta rời đi nhân đạo giới sau đại nhân mệnh đang liền dập tắt thẳng đến hôm nay trưởng lao nhóm đều không có một điểm đế tôn đại nhân chỗ tỏa hóa tin tức cầm đầu kia tên hắc bảo người một mặt cảm thán nói nếu là có thể được đến đế tôn đại nhân thân bên trên kia thuần túy thiên thai lực lượng có lẽ đế tôn đại nhân lưu lại những kia thần thông chúng ta liền đều có thể dùng tu luyện thiên thai tông rất nhiều đệ tử đều chỉ có thể tu luyện thiên thai đế tôn lưu lại thần thông giàn lựa bản cũng không phải bọn hắn không muốn tu luyện hoàn chỉnh bản mà là bởi vì bọn hắn thể nội thiên thai huyết mạch không t h u ầ n vô pháp tu luyện hoàn chỉnh bản lão đại có không có một loại khả năng t i ê u tên i thiên thai nữ bạt liền là đế tôn đại nhân truyền nhân triệu hoán đi ra t i ê u tên i bị đánh một bàn tay hắc b à o người tiếp tục nói mặt bên trên lại có lấy một tia kích động nhưng là hắn lời rất nhanh liền nhận đến dẫn đầu hắc bảo người phản bác thế nào khả năng liền trưởng lao nhóm đều không có tìm tới đế tôn đại nhân truyền đế thừa cầm đầu mở miệm q u ấ lớn hắn thực tại là không nguyện ý tin tưởng bọn hắn thiên thai tông thiên thai đế tôn chuyển thừa rơi vào đến trong tay một người ngoài lão đại không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn n h ấ ta t t i ê u tên hắc bảo người lại lần nữa khuyên nói nếu là thật sự có đế tôn đại nhân truyền nhân xuất hiện ta có thể nhất định bắt lấy cơ hội này a cái này là chúng ta thiên thai tông cơ hội quật khởi lần nữa a ngươi thật chẳng lẽ muốn để chúng ta thiên thai tông một mực qua cái này t r ồ n g qua đường phố chuột thời gian sau thiên thai tông không ít người đều lần lượt khuyên nói bởi vì cái kia thiên thai nữ bạn thật là thiên thai đế tôn chuyển nhân triệu hắn đi ra kia thiên thai tông có lẽ thật có thể dùng tại chỗ này người d trở lại đ ỉ n h phong cầm đầu kia tên thiên thai tông tu sĩ vẫn y như cũng là lại do dự không có bất kỳ cái gì muốn xuất kích dấu hiệu có thể là hiện tại ra ngoài có hơi quá sớm đi cái này dạng chúng ta không những không mất được cái gì chỗ tốt còn sẽ trở thành chúng m ũ i tên chi cầm đầu hắc bảo người nói hắn làm đến những n à y người l ã o đại vẫn làm u ố n vì tất cả người chết sống phụ trách bất kỳ yên tâm đi lão đại ngươi suy nghĩ một chút ngoại trừ đế tôn đại nhân ngươi còn nghe nói qua có khác thế lực có thể triệu hắn đi ra thiên thai nữa b ậ đi nhất định là đế tôn đại nhân truyền nhân không nghi ngờ không ít người lại lại lần nữa nói bọn hắn thật sợ bọn hắn muộn đi một chút kia tên thiên thai đế tôn truyền nhân liền sẽ chết tại bỏ mạng mẹ không quản các h i n h đệ cho ta lên a cầm đầu kia tên hắc bảo người trợ t quát một tiếng thân hình lập tức liền hướng lấy nơi xa phong tới rất nhiều thiên thai tông tu sĩ cũng là lần lượt xông tới mà tại vũ linh lung bên này thế cục lại là có chút bị động bởi vì nàng vì triệu hắn thiên thai nữ bạt gần như hao phí tất cả thiên thai lực lượng nàng bây giờ còn là chỗ tại trạng thái hư nhược mà lại còn bị thần nông rực cho đệ mắt tới vũ linh lung người hôm nay phải chết thần nông rực cắn răng miến lợi nói hiện tại hắn chỉ nghĩ giết chết vũ linh lung. vì có thể đủ giết chết vũ linh lung thần nông dực để nhân đạo giới đám người ngăn chặn kia tên thanh y nữ tử cùng với rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử hơn nữa còn là sinh mệnh tại kéo theo lý mà nói vũ linh lung muốn triệu hồi thiên thai nữ bạn sau này người thực lực đây tuyệt đối là một kiện phi thường đơn giản sự tình có thể là nhân đạo giới lại là dùng tự bạo đến ngăn cản đối phương bước chân nói cách khác mỗi lại kéo một dây đồng hồ liền sẽ có một cái nhân đạo giới tu sĩ bởi vì chính mình tự bạo mà chết đi thật đáng ghét sư tỷ Phó t h i ê n h à n h hai tay che tay ở g rực ư n g nghe lấy chung quanh một tiếng lại một tiếng tiếng vang cả cái trái tim đều đang chảy máu liền cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ hắn nhân đạo giới chỉ ít tổn thất một mươi tên thiên tài hiện tại thần nông dực cảm giác chỉ có vũ linh lung máu tài năng một hiểu hắn trái tim mối hận dù là một mực dùng tự bảo vệ mình làm tôn chỉ thần nông dực cái này lúc cũng sản sinh một tia chịu chết quyết tâm vũ linh lung người chạy không được đại địa k h ố n long trận thần nông dực chợt quát một tiếng ngay sau đó bấm ngón tay k ế t tấn thân bên trên đại địa lực lượng dâng trào mà ra ban đầu cái này một chiêu là cần thiết đại địa nguồn gốc tài năng phóng xuất ra mà đại địa nguồn gốc liền là đại g i a dưới chân đại địa nhưng là hiện tại toàn bộ đại địa lực lượng trình mục nát chi thái căn bản liền là hấp thu không tất cả thần nông dự trực tiếp rút khô chính mình thân thể bên trong tất cả đại địa lực lượng dùng r a cái này chiêu đại địa khốn long trận chỉ gặp vô số luồng đại địa lực lượng trước mặt thần nông dự hóa thành từng đạo phủ văn tối nghĩa sát theo đó tại vũ linh lung dưới chân đại địa bên trong dâng lên chín tòa cột đá nháy mắt liền đem nàng v â y lại mà kia từng đạo phủ văn lại lúc này cũng toàn bộ ấn tại liền làm cột đá phía trên một cái h uy lực to lớn trận pháp liền này hoàn thành Thử! Đi chết đi. Thần Đi đi! dực cố nông n kia chương hai trăm bốn mươi ba vũ linh lung nguy cơ chỉ bất quá vũ linh lung thế nào cũng không có nghĩ đến cái này thần nông dực cư nhiên như thế quyết đoán lợi dụng tự bạo đến ngăn cản thiên thai nữ bạn hồi viên mà cái này hết thể ả liền là vì giết chết chính mình thiên thai kết giới cho ta ngăn lại vũ linh lung khỏe miệng tràn ra thiên huyết Hiển thần i nông dực, dực sắc mặt tái nhận nhưng lại là lộ ra ý khí phân chấn có một chủng anh hùng mạt lộ cảm giác uống thần nông dực lại lần nữa trợn quát một tiếng vận chuyển đại địa lực lượng tốc độ lập tức bảo chướng ngay sau đó kia chín đầu thạch long lần lượt gào thét một tiếng buộc phát ra cảm giác gác bách mạnh mẽ、Phúc. vũ linh lung phun ra một ngụm máu tươi h i ệ n nhiên là đã nhanh đến cực hạn nhưng là nàng mặt bên trên lại không có chút nào kinh hoàng bởi vì nàng biết rõ lý bột tuyệt đối tại trên người nàng lưu lại át chủ bài nếu là chính mình liền cái này dạng chết rồi kia liền quá không k h o a học sư tỷ phó thiên hành nhìn đến bên này tình huống lập tức biến đến giận không kèm được hắn thế nào cũng không cho phép vũ linh lung trước mặt hắn bị thương tổn các ngươi đều đi chết đi phó thiên hành một tiếng quát lớn thể nội trí tôn cốt tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển ở ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện vô số đạo vòng xoáy linh lực chung quanh linh lực toàn bộ hướng lấy phó thiên hành thể nội dung m á n h lao tới côn bằng một ngày cùng gió lên cơn lốc mà lên chín và dặm vào thời khắc này cồn g bạo phong chi áo nghĩa trực tiếp càn quét toàn bộ chiến trường tại phó thiên hành phía sau xuất hiện một cái to lớn côn bằng âm dương hai loại bất đồng lực lượng tại côn bằng thể nội lưu c h u y ể n sắt theo đó côn bằng cánh triệt để mỡ to nháy mắt che khuất bầu trời toàn bộ lập tức xa vào một mảnh h ắ cám bên trong tất cả người đều bị cái này to lớn côn bằng hấp thu nó mang đến áp bách cảm giác lệnh tại chàng tất cả người cũng vì đó một biến liền bạch lộc thư viện đệ tử cũng không ngoại lệ chỉ gặp phó thiên hành thân thể nhảy lên thật cao cùng thiên thượng kia che khuất bầu trời côn bằng hòa làm một thể từ lần trước đánh với vương phi bằng một trận hắn lại cũng không có sử dụng cái này một chiêu bởi vì cái này một chiêu tiêu hao lực lượng thực tại là quá nhiều nếu là không có lấy đến to lớn hiệu quả sợ rằng sẽ dùng chính mình thời gian ngắn rơi vào trạng thái hư nhược một giây sau phó thiên hành cùng cái kia to lớn côn bằng cần thiết hướng xuống bồ nhào mà đi cường đại khí lưu trực tiếp tung bay rất nhiều nhân đạo giới người ngăn hắn lại cho ta thần nông r hắn không thể lại để cho người khác quấy dày hắn chiến đấu mỗi lần đem đối thủ đẩy vào trong t i ệ t cảnh liền hội nửa đường rết ra cái r à o kim hắn tuyệt đối không thể lại để cho cái này dạng sự tính phát sinh chỉ ở một nháy mắt mười mấy tên nhân đạo giới tu sĩ hung hãn không sợ chết trực tiếp phóng tới đối diện mà xuống côn bằng hư ảnh mắt bên trong không có bất kỳ sợ hãi vê a n g vê a n g vê a n g sáu lại là mấy chục đạo nhân đạo giới người tự bạo thanh âm vang lên kia đạo côn bằng hư ảnh lập tức bị nổ thành tài phiến liền phó thiên hành cũng không thể không dừng lại thật đáng ghét vì cái gì nhân đạo giới hội có cái này chủ lực hư tụ lúc này phó thiên hành cũng không thể không thừa nhận nhân đạo giới xác thực là mười phần điên cuồng thần nông rực một câu liền có thể để nhiều như vậy nhân đạo giới mắt cũng không chấp cái nào chịu chết như là đổi lại bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử bọn hắn khẳng định là làm không đến nhưng là phó thiên hành cũng sẽ không cứ thế từ bỏ liền tính là l i ề u lấy trọng thương thậm chí chết đại giới hắn cũng muốn cứu vũ linh lung mà liền tại hắn nghĩ muốn lần nữa xuất thủ thời điểm bạch lộc thư viện cùng nhân đạo giới chiến trường phía trên đột nhiên xuất hiện một đám hắc bào người nháy mắt liền xáo trộn toàn bộ chiến trường đi hướng chỉ gặp cái này bảy người vừa xuất hiện lại giúp thiên thai nữ bạn đối phó nhân đạo giới người mấu chốt nhất là thiên thai nữ bạn thế mà không có chút nào muốn đối với mấy cái này hắc bảo người ý xuất thủ muốn biết rõ phía trước có bạch lộc thư viện đệ tử muốn đi thiên thai nữ bạn thế nhưng lại đều bị mà sau cho b ư ớ c lui thiên thai nữ bạn thật giống liền là chỉ nghe vũ linh lung mệnh lệnh hơn nữa địch ta không phân bất kể trước mắt là cái nào trận d o a n h nàng đều sẽ xuất thủ cũng là cũng là bởi vì cái này dạng thiên thai nữ bạn mới sẽ rất nhiều nhân đạo giới người ngăn chặn bằng không bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử sớm liền giải phóng thiên thai nữ bạn vũ linh lung cũng sẽ không rơi vào tiệ cảnh nhưng là hiện tại tốt nhiều một đám hắc bảo người ngay tại trợ giúp thiên thai nữ bạt đối phó nhân đạo giới người rất nhanh chiến trường thế cục liền bắt đầu nghi chuyển tại hắc bảo người trợ giúp giới những kêu ý đồ ngăn lại thiên thai nữ bạt nhân đạo giới người liên tục bại lui lập tức liền ngăn không được cái trước chỉ gặp thiên thai nữ bạt một chiêu đánh chết mấy tên nhân đạo giới người ngay sau đó lập tức hướng lấy vũ linh lung bị khốn phương hướng tiến đến đồng thời tiến đến còn có thiên thai tông cầm đầu hắc bảo người thế nào hội cái này dạng vì cái gì mỗi một lần đều có người tới cứu các ngươi thần ông rực giống giận tâm lý mười phần không cam nhưng mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thai nữ bạt đi đến tri viện Lẽ nào lao nào thiên gia đều không đứng tại chúng ta ạ i chúng t bên này sao? Nói, bởi này Thần nông nói, sao? vô dực lực vì không quản đều đều xuất hắn thế nào dạng đều không viện người, lần hiện biên này hắn thế thể giết chết bạch lộc thư giết để mỗi cái mởi lọc cố, sẽ phục ầ n vọng. Không, ta không tuyệt ta h p cho dù là ta chết cũng tuyệt đối không thể để ngươi sống sót thần nông d ự c ánh mắt lập tức biến đến kiên định thân bên trên đại địa lực lượng lại lần nữa dâng trào mà ra trong đó còn kèm theo bản nguyên sinh mệnh của hắn thẳng đến bây giờ thần nông d ự c rốt cuộc tính toán là liều mạng l i đi đi. sư tỷ ạ i cái n linh lung sư tỷ sáu phó thiên hành cùng rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử nhìn lấy vũ linh lung chỗ tại bạo tạc trung tâm lần lượt không dám đi tin tưởng mình mắt liền tính trạng thái toàn thịnh vũ linh lung đều không nhất định có thể đủ ngăn trở cái này một cách húng chi còn là trọng thương hạ vũ linh lung thật người rốt cuộc chết thần ông rực liền là chút nào không để ý tới phó thiên hành mấy người tức giận nhìn lấy vũ linh lung bạo tạc phạm vi không ngừng cuộc thiếu có thể là liền tại chỗ này lúc một chuôi tay đao xuyên thấu hắn thân thể tại kia tay trên nào còn tràn đầy vô tận mục nát khí tức thần ông rực ngay ngốc quay đầu mắt bên trong lập tức tất cả đều là vẻ hoảng sợ liền giống là nhìn đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình siêu giải trí c o vô nao t r ă n g bức c o liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương hai trăm bốn mươi bốn đế tôn đại nhân bởi vì cái tay này đào chủ nhân chính là đuổi đến thiên thai nữ bạn chỉ gặp mà sau mặt bên trên vẫn y như cũng là bị một cổ mê vụ báo phủ thân bên trên khí tức vô cùng thần bí ngươi thế nào còn sống sót ngươi không phải cái triệu hoán vật sao rõ ràng chủ nhân đều chết rồi ngươi vì cái gì còn có thể tồn tại thần ô n g rực nhìn lên trước mặt thiên thai nữ bạn lập tức biến đến tức giận lên vũ linh lung đều đã chết rồi có thể là hán triệu hoán vật thế nào khả năng còn sống sót chẳng lẽ nghĩ đến cái này thần nông dực liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới chín đầu thạch long bạo tạc phương hướng mặt bên trên tràn đầy bất khả tư nghị chỉ gặp kia bạo tạc x ư ơ n g ngủ tán đi về sau bên trong xuất hiện một cái bình chướng mà kia bình chướng trung tâm chính là vũ linh lung vũ linh lung cầm trong tay một mai lệnh bài t r u n g quanh bình chướng lực lượng liền là từ vũ linh lung lệnh bài trong tay phát tán ra đến tại cái này tòa bình chướng bên trong còn loáng thoáng có thể dùng nghe đến hiệu ngâm thanh â m vũ linh lung lệnh bài trong tay chính là bạch lộc thư viện đệ tử lệnh ở miếng kia đệ tử lệnh bên trong l n chứa lý bột ở lại bên trong lực lượng cũng chính là cái này cố lực lượng mới bảo hộ vũ linh lung không nhận phía trước chín đầu thạch long sức nổ sư tôn quả nhiên tại ta thân bên trên lưu lại hậu thủ vũ linh lung cái này lúc cũng là như chút được gánh nặng nhẹ thở ra một hơi từ bái nhập bạch lộc thư viện dùng đến hắn còn không có lực tử vong cái này tên gần qua thế nào hội cái này dạng thân ông rực nắm chặt hai quyền móng tay của hắn thật sâu cắm vào thịt bên trong có thể là hắn lại là không có chút nào cảm giác đau chỉ có nồng đậm không cam vì cái gì bạch lộc thư viện người đều giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng vì cái gì mỗi lần đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh đều sẽ thành công thoát hiểm ta không cam tâm sáu thần nông rực giống giận nhưng là hắn thanh â m sau đó một khắc im bặt mà dừng bởi vì hắn thân thể triệt để bị thiên thai nữ bạt kia cổ mục nát lực lượng cho thốn h ệ nháy mắt liền biến thành một bộ không xương ngay sau đó thiên thai nữ bạt cánh tay dùng một lần lực kia phó không xương lập tức biến thành một đoàn phấn vụ n tiêu tán không khí bên trong nhân đạo giới thần nông nhất mạch lĩnh quân nhân vật thần nông rực chết cái này là sáu thiên thai tông cầm đầu kia tên hắc bảo người nhìn lấy vũ linh lưu mặt rơi vào thật sâu trấn kinh bên trong đế tôn đại nhân cái này tên hắc bảo người từng tại thiên thai tông gặp qua thiên thai đế tôn vẽ ch vũ linh lung cùng bộ dáng của nàng không thể nói là dáng dấp d ấ t giống chỉ có thể nói là giống nhau như lúc chỉ bất quá vũ linh lung cùng thiên thai đế tôn vẽ chân dung so sánh nhiều hơn một phần non nớt ít đi một phần uy nghiêm cái khác thiên thai tông đệ tử nghe đến hắn thanh âm cũng là đồng thời nhìn lại ngay sau đó lần lượt lên tiếng kinh hô đế tôn đại nhân thế mà thật là đế tôn đại nhân sau thiên thai tông đám người toàn bộ hướng lấy vũ linh Lung phương hướng chạy đến mà thiên thai nữ bạn lại là lạnh lùng nhìn không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ những n à y người muốn làm gì nghĩ muốn đối sư tỷ bất lợi sao phó thiên hành trợ quất một tiếng lập tức cũng còn không được kia nhiều nháy mắt ngăn tại vũ linh lung trước mặt một mặt giới bị nhìn lấy thiên thai tông rất nhiều sở dĩ không độc thủ là bởi vì những n à y người phía trước t r ợ giúp bọn hắn đối phó nhân đạo giới hiện tại còn chưa h i ể u là địch hay bạn có thể là mọi người đều không có nghĩ đến là những n à y hắc bảo người tại đến gần vũ linh lung t r u n g quanh liền không có lại lên trước một bước thế mà đều lần lượt quỳ giảm xuống đất mặt bên trên còn mang lấy vô cùng sùng kính bãi kiến đế tôn những n à y người t ề thanh nói cái này cho tất cả mọi người ở đây nháy mắt đều cho cảm hậu đế tôn cái gì đế tôn các ngươi tại nói ta sao phó thiên hành gãi gãi đầu mặt bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi chính mình cái gì thời điểm đều biến thành đế tôn chính mình một chút ấn tượng đều không có a các ngươi có phải hay không nhận sai ta không phải cái gì đế tôn ta là bạch lộc thư viện đệ tử phó thiên hành phó thiên hành giải thích nói mặc dù hắn đối với những người này không có cái gì h ả o cảm nhưng là những n à y người lên đến liền cho chính mình được cái này một cái đại lễ chính mình thế nào cũng phải khách khí một điểm đi chúng nó căn cứ vốn liền nhìn không đến vũ linh lung cái này thời điểm vũ linh lung cũng là đi đến phó thiên hành phía trước mặt bên trên mang theo lấy một tia lo nghĩ nhưng là trong lòng cũng là có một tia đáp án các người nói đế tôn đại nhân lẽ nào là ta vũ linh lung hỏi đương nhiên là n g ạ i thiên thai đế tôn đại nhân thiên hai tông cầm đầu kia tên hắc bảo người kích động nói hắn không có nghĩ đến bọn hắn thiên thai tông đế tôn đại nhân còn không có tọa hóa chỉ bất quá đế tôn đại nhân thật giống là có chút không đúng liền giống là mất trí nhớ thiên h a i đế tôn vũ linh lung thì thầm không có nghĩ đến cái này bởi nhân khẩu bên trong đế tôn đại nhân liền là thiên h a i đế tôn lẽ nào các ngươi là thiên thai tông người vũ linh lung đột nhiên nghĩ đến cái gì nháy mắt biến đến bừng tỉnh đại ngộ hồi đế tôn đại nhân chúng ta chính là thiên thai tông cái này một đời truyền nhân ta gọi thái nhất thiên thai tông cầm đầu hắc bảo người nói nhưng mà rất nhanh cái khác thiên thai tông đệ tử cũng lần lượt mở miệng ta là thai nhị ta là thai tam ta là thai tứ sáu trong n g á y mắt thanh âm huyên náo vang lên không có nghĩ đến lúc đó nhân đạo giới một chiến các ngươi thiên thai tông thế mà vẫn tồn tại vũ linh lung nói đế tôn h thai i ê n t g đại á n g nhân ngài lúc đó một chiến sau đi chỗ nào chúng ta thiên thai tông các đệ tử đều tại trở lấy ngươi trở về đâu hay nhất trầm giọng nói thân thể cũng tại kích động run rẩy ai khả năng muốn làm các ngươi thất vọng ta cũng không phải thiên thai đế tôn vũ linh lung giang tay ra bất đắc dĩ nói đế tôn đại nhân ngài nói đùa ngài như không phải thiên thai đế tôn lại thế nào hội biết rõ lúc đó nhân đạo giới phát sinh sự tình đâu hai nhất căn bản cũng không tin vũ linh lung lời nói hắn hiện tại chỉ cảm thấy vũ linh lung khẳng định là có cái gì khó xử mới một mực chưa có trở lại thiên thai tông ta là tại cùng ngươi đùa dẫn sao ta thừa nhận ta là thiên thai tiền bối truyền nhân nhưng là ta cũng không phải thiên thai tiền bối đến mức ta vì cái gì hội biết rõ lúc đó nhân đạo giới sự tình là bởi vì ta sở hữu thiên thai tiền bối ký ức vũ linh lung giải thích nói nhưng là trong giọng nói lại là có tức giận đế tôn đại nhân đ ư n g nộ hai nhất nghe đến vũ linh lung lời sau cũng là cuốn quýt cầu xin tha thứ không quản t r ư ớ c mắt người có phải hay không thiên thai đế tôn liền tính là một cái chuyển nhân đến thiên thai tông cũng là tối cao cấp bậc đãi ngộ cái này chủng thân phận có thể không phải chính mình có thể đủ trọng đuổi mấu chốt nhất là thiên thai tông còn cần thiết này người dẫn dắt trở lại đ ỉ n h phong bạch lộc thư viện các ngươi cũng đừng quá mức một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm bốn mươi lăm thu tiểu đệ ngươi xem chúng ta là không khí sao các linh đệ có gan liền cùng ta thần nông linh rết đi qua vì thần nông dực đại ca báo thủ nhân đạo giới bên trong một cái gọi là thần nông linh tu sĩ gào thét nháy mắt liền hiệu triệu tất cả nhân đạo giới người lần lượt hướng lấy vũ linh lung bên này r ế t tới đây tìm chết phó thiên hành hư lạnh một tiếng một ngựa đi đầu ngăn tại phía trước một chiêu trọng thủy chi côn lập tức liền đánh chết một mảng lớn nhân đạo giới người nhanh bảo hộ đế tôn đại nhân h a i nhất giống giận bởi vì hắn tính là nhìn ra đến trước mắt cái này người liền tính là thiên t h a i đế tôn kia cũng chỉ là một cái đại thánh cảnh tu sĩ hơn nữa còn là trạng thái trọng thương tuyệt đối không thể để nàng nhận đến chút nào tổn thương bảo hộ đế tôn đại nhân thiên hai tông rất nhiều đệ tử lần lượt cầm lên từng cái xông đi lên cùng nhân đạo giới người chém giết tại cùng một chỗ bạch lộc thư viện đệ tử nghe lệnh giết nhân đạo giới người một cái không lưu vũ thiên tứ cũng là lập tức phân phó nói trước mắt những n à y nhân đạo giới người không có thần nông rực dẫn dắt liền là năm bẻ b ả y mảng diệt v o n g là chuyện sớm hay muộn yêu dối các t ể tử cùng ta g i ế tới t kim ô thập thái tử cũng là xông tới kéo lâu như vậy chiến đấu nên kết thúc càn không kiếm thể bao dung và t ư một kiếm tại tay vạn kiếm quý tông diệp lâm tuyệt kinh lịch cái này thời gian dài chỉnh đốn thể nội linh lực cũng rốt c u c khôi phục lại đỉnh phong chỉ gặp hắn hung h ă n g vung ra một kiếm nháy mắt liền tại rất nhiều nhân đạo giới người dưới chân đại địa phía trên lưu xuống một đạo to lớn kiếm ngân mà mười mấy tên nhân đạo giới tu sĩ liền kêu thảm đều không có kêu đi ra liền chết tại bỏ mạng côn bằng đại thần thông long hoàng đại thần thông thiên hai đại thủ hấn sáu cái này căn bản liền không phải một chàng ngang nhau chiến đấu mà là một chàng trần c h ù i đồ sát bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử tại đồ sát nhân đạo giới người rất nhanh nửa canh giờ trôi qua cái này lần tiến vào đến đế lộ bên trong tất cả nhân đạo giới người toàn bộ đều chết tại bạch lộc thư viện tay bên trong mà kia tên gọi là thần nông linh tu sĩ lúc này chính bị phó thiên hành một tay mắc cổ thân bên trên sinh mệnh lực lượng cũng đã thành hạ xuống đáy cốc các ngươi không muốn đáp ý chúng ta nhân đạo giới tiểu hoa hoàng nhất định hội đem các ngươi những này thiên nguyên giới nhân sinh không bằng chết ta hội trong địa ngục c h ờ các ngươi ha ha ha thần nông linh mặt bên trên không có bất kỳ kinh hoàng mà là tại không ngừng cuộc chiếu liền giống cuối cùng nhất người thắng là bọn hắn nhân đạo giới ngươi cái này t r ù n g tiểu thủ đoạn có thể lừa qua ta sao phó thiên hành cười lạnh một tiếng cánh tay một vùng nháy mắt liền đem thần nông linh thân thể cho ném ra ngoài mà mà sau cũng tại thời khắc này điên cuồng bành trướng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thần nông linh thế mà chủ động tự bạo không có nghĩ tới những thứ này nhân đạo giới người thế mà cái này có cốt khí phó thiên hành cái này lúc cũng là cảm thán một tiếng kỳ thực bọn hắn bạch lộc thư viện chỉnh thể chiến lược là hoàn toàn không kém gì nhân đạo giới thậm chí còn muốn mạnh hơn bọn hắn sở dĩ chiến đấu gian nan như vậy đều là bởi vì nhân đạo giới đáng người vô cùng cứng rắn lực ngưng tụ cái này một điểm phía trên bọn hắn bạch lộc thư viện có thể so nhân đạo giới kém quá nhiều nhưng là cũng rất bình thường suy cho cùng bọn hắn bạch lộc thư viện chiêu sinh thời gian mới trôi qua thời gian mấy năm không có lực ngưng tụ cũng là có thể dùng lý、giải. đã nhân đạo giới người đều đã giải quyết kia chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tới đế lộ chi đỉnh vũ linh lung nói bọn hắn tại chỗ này cùng nhân đạo giới người kéo đến thực tại là quá lâu là thời điểm đi tới đế lộ chi đỉnh đến mức các ngươi liền đều tìm các mẹ ai về nhà lấy đi vũ linh lung lại quay đầu đối lấy rất nhiều thiên thai tông đệ tử nói đế tôn đại nhân mời để chúng ta theo lấy ngươi đi ai biết t hay nhất các loại thiên thai tông đệ tử nghe đến vũ linh lung vậy mà lại lần nữa toàn bộ đều quỳ xuống một mặt thành thần nói các ngươi lại không phải ta bạch lộc thư viện đệ tử một mực theo lấy ta làm gì còn có vũ linh lung giận đùng đùng nói ban đầu kêu cái này chút bạch lộc thư viện đệ tử đã rất tốn sức hiện tại thế nào lại xuất hiện một cái thiên thai tông cái này để vũ linh lung mười phần đau đầu đế tôn sáu hai nhất trầm tư một chút nói lần nữa ngài đã là đế tôn đại nhân truyền nhân là nên gánh vác lên phục hưng thiên thai tông trách nhiệm còn mong nghĩ lại a còn mong nghĩ lại a hai nhất khẩn cầu nói sát theo đó tất cả thiên thai tông đệ tử toàn bộ lần lượt quỳ dạm xuống đất cũng đối vũ linh lung dập đầu một cái ai các ngươi có phải hay không nghe không hiểu người l ờ i a ta đều nói ta không phải sáu không kịp chờ vũ linh lung nói xong liền bị phó thiên hành kéo đến phía sau sư đệ ngươi làm gì chính làm chính sự đâu vũ linh lung căm tức nhìn phó thiên hành không biết rõ đối phương muốn làm cái gì q u ỷ sư tỷ ta cảm thấy mang lên bọn hắn cũng không phải không thể dùng Ngươi n suy phó m thiên hành lập tức tận tình khuyên bảo nói sự thật chứng minh hắn lời tại vũ linh lung tâm lý còn là có phân lượng vũ linh lung rơi vào trong châm tư ngay sau đó phủi tay phản g phất là hạ quyết định nào đó chúng quyết tâm chỉ gặp vũ linh lung lại lần nữa đi đến rất nhiều thiên thai tông đệ tử trước mặt ra vẻ khó khăn nói m u ố n ta mang lên các ngươi cũng không phải không thể dùng nhưng là có một cái điều kiện vũ linh lung sắc mặt nghiêm túc nói thật cái gì điều kiện ngài nói hay nhất cùng các loại thiên thai tông đệ tử nghe đến sau lần l ư ợ t đại hỷ vội hỏi điều kiện này liền là các ngươi sau này đều là nghe theo ta an bài tuyệt đối không thể ngỗ nghịch ta mệnh lệnh vũ linh lung chậm dài nói n g ữ khí chậm dãi biến đến ngưng trọng đế tôn đại nhân chỉ cần ngài có thể cho phép chúng ta theo lấy n g ư i n g ư i ra lệnh cho chúng ta tuyệt đối vô điều kiện tuân thủ hai nhất này lúc hết sức kích động bởi vì tại vừa mới một máy mắt h ạ n tại vũ linh lung thân bên trên nhìn đến một tia thiên thai đế tôn hành tử quả thực liền cùng thiên thai đế tôn vẽ chân dung giống nhau như lúc ta đều nói đừng gọi ta đế tôn đại nhân cái này xưng hô thực tại là quá giả thổ vũ linh lung lập tức cổ cổ, cổ miệng một mặt g h é t bỏ kia chúng ta nên xưng hô thế nào ngươi đây hai nhất hỏi thăm dò các ngươi sau này liền gọi ta đại tỷ đầu vũ linh lung phân p h ố nói vâng đế sáu đại tỷ đầu thay thế vũ linh lung cái này mới thỏa mãn gật đầu siêu giải trí có vô nao trăm bức có liều gái nao động cao kịch tính t h người i lớn, có chuyện c gì Lộ Chi khi mô thập thái tử hỏi bởi vì hắn luôn cảm giác phó thiên hành bụng bên trong nén lấy cái gì ý nghĩ xấu người qua đến phó thiên hành hơi hơi đem chính mình miệng đến gần ki mẫu thập thái tử lỗ thái chỗ nhẹ nhàng nói mấy câu ngay sau đó mà sau sắc mặt lập tức liền biến đến khó coi không được tuyệt đối không được ta kim ô thập thái tử mặt mũi không dùng sao mà lại ngươi thế mà dám đem c h ủ ý đánh đến ta yêu giới người thân bên trên ngươi q u á phận kim ô thập thái tử cực kỳ kháng cự nói bởi vì phó thiên hành điều kiện thực tại là lệnh hắn khó dùng tiếp nhận ngươi xác định sao phó thiên hành đối kim ô thập thái tử cười nói nói thật ta còn thực sự nghĩ nếm một chút kim ô thịt là cái gì vị đạo đâu phó thiên hành k h ẽ quát một tiếng mặt bên trên lộ ra người t i ế u d u n g ngươi kim ô thập thái tử lập tức biến đến á khẩu không trả lời được trước mắt người một nói cái này hắn liền có một nói cái này hắn liền có một có thể là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp đành phải n é n giận nếu là ta về đến yêu giới nhất định muốn để ta phụ hoàng cho ta giải khai khế ước ngay sau đó phát binh tiến đánh tiên nguyên giới Kim thập thái tử tại tâm lý không kim kim thái tại Liên tại cái này lúc, phó thiên hành thanh xuất hiện tại Người biết thái biến nhiệt thiêu đại điện. Chỉ gặp kim thái tâm thầm. âm mắt, ô ô ô thập tử thanh xuất trong ta thể tất Trong thập tử tức đốt thập tử phó hành hắn. nghĩ như nha. hình, Chỉ lập gặp bán lý lúc, là lấy ngừng này này, ngay đến nguyên nóng bỏng đầu có cả dọa độ đ về sư đệ ngươi đến tột u cùng đối cái kia nói chút cái gì a vũ linh lung tại phó thiên hành bên thai nhẹ nhàng nói đương nhiên là cho chúng ta sư đệ tìm một chút tọa kỵ nha phó thiên hành cười đắc ý nói bạch lộc thư viện các vị các sư đệ sư muội đều đi tìm một cái thích hợp chính mình tọa kỵ đi chờ l á t chúng ta cưới lấy đi đế lộ chi đ ỉ n h phó thiên hành đối lấy bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử nói quá tốt ta sớm liền muốn một cái tọa kỵ một bên bạch trảm phi liền là đệ nhất thời gian g e o hò lên phát điên phóng tới một cái bạch hạc phương hướng chỉ có bạch hạc xinh đẹp như vậy sinh vật mới có thể xứng lên ta xoài Ta không thể không thừa không không nhận bạch Hạc h n ấ trảm định bên yêu tộc t o xoáy n nhất sinh g gặp chỉ Bạch vật, sau chỉ gặp bạch phi tại cái kia bạch hạc trước mặt một tấn mâm ngựa điên cuồng quay lấy mà cái kia bạch hạc lại thật cúi thấp đầu xuống cũng không ngừng dùng đầu trà sát lấy bạch trảm phi thân thể cái này dạng cũng được diệp lâm tuyệt triệt để bị bạch trảm phi thao tác cho nhìn ốc ngay sau đó hắn cũng thực lực tuyệt đối hàng phục một cái mày kiếm ưng không vì cái gì liền là mày kiếm ưng cái này chủng y ê u t h ú rất phù hợp hắn thẩm mỹ rất nhanh bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử đều tìm đến mình muốn tọa kỵ đương nhiên những n à y toàn bộ là bọn hắn thực lực hàng phục bằng không những kia yếu thu cũng sẽ không chịu phục các ngươi cũng có thể dùng đi hàng phục một cái thuộc về chính mình toa kỵ theo sau vũ linh lung cũng đối với thiên thai tông đám người suy cho cùng bọn hắn bạch lộc thư viện đệ tử đều có toa kỵ mà thiên thai tông người không có toa kỵ đây chẳng phải là lộ ra n à n g cái này thiên thai đế tôn truyền nhân rất không phụ trách sao lại là nửa cái canh giờ trôi qua bạch lộc thư viện cùng thiên thai tông tất cả mọi người đã tìm tới chính mình toa kỵ lập tức hình thành một cái cường đại kỵ binh đoàn phó thiên hành toa kỵ. kỵ đương nhiên là kim ô thập thái tử vũ thiên tứ toa kỵ là ứng long vương mà vũ linh lung toa kỵ liền là bạch hồ、vương. liền cái này dạng đắng người trùng trùng điệp điệp đi tới đế lộ chi đỉnh có thể là mọi người không có đến sự tình lý đạo chân cùng phong tiêu giật hai người đã sớm đi đến đế lộ chi đỉnh lối vào chi chỗ chỉ gặp bọn hắn thật giống là tại truy kích lấy cái gì người thật đáng ghét thiên nguyên giới là cái gì thời điểm xuất hiện cái này một cái bạch lộc thư viện a tại đế lộ chi đỉnh lối vào chỗ có lấy hai thân ảnh một người toàn thân tản ra nhân hoàng k h í thức trên người một người tản ra sinh mệnh cùng sáng tạo lực lượng ta không cam tâm ta muốn cùng lý đạo chân lại chiến một chàng ta tuyệt đối sẽ không thua hắn một người trong đó hung t ậ nói mặt bên trên tràn ngập sự không cam lòng tiểu hoa hoàng phẫn nộ quát thứ hắn thành vì nhân đạo giới tối cường thiên tiêu dùng đến liền không có nhận đến qua cái này t h ù n g xỉ đục tiểu hoa hoàng cái này không phải sợ sự tình mà là chúng ta hiện tại trạng thái không thích hợp lại cùng bọn hắn chiến đấu a còn không bằng chúng ta tiến vào đến đế lộ chi định làm sơ chỉnh đốn trước đem chúng ta trạng thái để t h ằ n g tới đ ỉ n h phong lại đi tìm thiên nguyên giới người tính t h ư ớ n g cũng không m u ộ n à. h i ê n viên trạm giải thích nói bất quá tiểu va hoàng cũng không hoàn toàn sai hắn xác thực đánh không lại thiên nguyên giới kia tên gọi là phong tiêu giận tu sĩ mà sau sở hữu lấy một chủng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thể chất không những sở hữu lấy lục đạo lực lượng còn sở hữu lấy luân hồi lực lượng mà lại đều đạt đến nửa bước áo nghĩa tình trạng như này thực lực căn bản liền là hắn có thể đủ đối phó được đã như đây kia chúng ta liền trước tiến vào đế lộ tri đỉnh chờ khôi phục thực lực ta muốn chứng minh ta mạnh hơn lý đạo trên tiểu va hoàng g i ố n giận ngay sau đó thân thể bị h i ê n viên chạm cho kéo vào đế lộ chi đỉnh bên trong tại bọn hắn biến mất về sau một đạo bóng người mới chậm dãi xuất hiện không có nghĩ đến liền nhân đạo giới tiểu hoa hoàng đều không phải là đối thủ của lý đạo t r â n nhìn đến lý đạo t r â n xác thực là trưởng thành quá nhanh cái này người thi t h ầ m thân bên trên hỗn độn chi khí thỉnh thoảng lại tiêu tán mà ra liền chung quanh linh lực đều bị cái này c ổ a hỗn độn chi khí cho đồng hóa chỉ bất quá hiện tại ta đã không phải là phía trước ta hiện tại ta không những bù đắp thể nội hỗn độn chi khí mà lại còn thu hoạch đến tiên thiên hỗn độn nhất tộc lực lượng ừ lý đạo chân đến thời điểm nhìn ngươi như thiên ế nào là ta đ ố thủ. Chỉ g ặ một một là, là nguyên h r n giới một tạo hóa thiên đạo cấu kiến tham l a n g tinh quân đại nhân chỉ gặp cái này người lối lấy tham lam hành cùng đại môn hơi hơi thi lễ một cái hơn nữa chắp tay nói mặt bên trên tràn đầy vẻ kính nghệ tại cái này người nói xong về sau chương i tham hai trăm bốn mươi bảy tham l a n g tinh quân kia tên tự xưng thiên nguyên giới tạo hóa thiên đạo khôi ngô đại hán cũng không có chút nào do dự tiến vào cái này phiến đại môn bên trong rất nhanh liền từ bên trong xuất hiện một cái thân xuyên tinh thần chiến bảo nam tử xuất hiện cũng đem hắn lĩnh đến tham l a n g tinh cung trong chủ điện chỉ gặp tại kia to lớn chủ điện phía trên ngồi lấy một vị rất có uy nghiêm nam tử trong lúc giơ tay nhấc chân đều t ả ra mãnh liệt thượng vị già khí tức liền giống là toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của h ắ n b á i kiến tinh quân đại nhân tinh quân đại nhân thiên hạ đệ nhất thống trị văn giới tia tên tên khôi ngô đại hán lập tức hướng lấy tham lang tinh quân quỷ dạm xuống đất không hề đứt đoạn cao giọng t á n dương tạo hóa thiên đạo ngươi đi đến vì chuyện gì tham lang tinh quân trầm giọng nói ngự khí bên trong có một tia tức giận h i ệ n nhiên là đối với người này xuất hiện có một chút bất mãn hồi bẩm tinh quân đại nhân ta sáu ta cái này người ấp đúng nhất thời bán hội lại không nói ra cái nguyên cớ ra tới ngươi đến cùng có chuyện gì tham lang tinh quân núi mày nội tâm lập tức có một loại dự cảm xấu thinh quân đại nhân ta đến này là vì thiên nguyên giới sự t ì n h cái này người suy tư liên tục còn là quyết định đem sự t ì n h toàn bộ nói ra tới thiên nguyên giới xảy ra chuyện gì tham l a n g tinh quân tiếp tục hỏi nội tâm t i a cố bất an cảm giác càng thịnh thinh quân đại nhân thiểu nhân đáng chết chỉ gặp cái này người lại lần nữa ngã nhào xuống đất đối lấy tham l a n g tinh quân liên cùng dập đầu mấy cái v a n g tiếng ngươi nếu là lại không đem sự tình nói minh bạch ngươi liền không cần nói tham l a n g tinh quân gần xanh trên c r á n bạo khởi hiển nhiên là đã thật sự nổi giận thinh quân đại nhân đừng nộ ta thiên nguyên giới thiên đạo thân phận bị cướp đi cái này người nói Mặt bên trên lộ ra lo lắng cùng kinh khủng cái gì chỉ gặp tham lang tinh quân một trưởng đập vào ghế dựa trên lan can k i a trôi vàng tay vịn lại xuất hiện một k i a liền ngân t i n h quân đại nhân đừng n ộ a cái này người nhìn đến tham lang tinh quân cử động lập tức bị dọa đến nằm d ạ p trên mặt đất không chút nào dám lại nhìn mà sau mắt người cái phế vật đương nhiên ta hoa kia đại công phu để ngươi thành vì thiên nguyên giới thiên đạo ngươi hiện tại nói với ta ngươi thiên nguyên giới thiên đạo vị trí bị người cướp đi tham lang tinh quân q u á lớn thân bên trên sát ý tiêu tán mà ra nháy mắt liền làm cho cả tham lang tinh cung biến thành một mảnh tu là địa ngục t i n h quân đại nhân tha m ạ n a tạo hóa thiên đạo biết rõ hiện tại cái gì đều làm không được chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ cái này dạng còn có một chút hy vọng sống cái gì người cướp đi của ngươi thiên đạo chi vị tham l a n g tinh quân chất vấn đồng thời trong lòng cũng tràn ngập tò mò không có nghĩ đến thiên nguyên giới thiên đạo cũng có thể bị người cướp đi liền hắn cũng vô pháp làm đến a cái này s á u thuộc hạ không biết tạo hóa thiên đạo ấp tú nói là người nào cướp hắn thiên đạo chi vị hắn xác thực không biết từ hắn nhận đến trọng thương về sau liền một mực trong trạng thái mê man nhưng là không có nghĩ đến một t h ứ tỉnh đến chính mình thiên đạo chi vị liền bị không thuộc về mình ngươi là ăn cái gì lớn l i ê n người nào cướp đi của người thiên đạo chi vị đều không biết rõ tham l a n g tinh quân lại lần nữa bạo nộ hiện tại hắn đều đã có muốn chơi chết tạo hóa đại đạo ý nghĩ tinh quân đại nhân mặc dù ta không biết rõ là người nào cướp đi ta thiên đạo chi vị nhưng là ta biết rõ này sự tình nhất định cùng thiên nguyên giới gần nhất quật khởi thế lực có liên quan tạo hóa thiên đạo giải thích nói hắn hiện tại rõ ràng nhớ do hắn bị bạch lộc thư viện trọng thương thời khắc thiên nguyên giới gần nhất quật khởi thế lực ta không phải để ngươi chèn ép thiên nguyên giới tất cả thế lực thế nào còn hội có thế lực quật khởi tham lam tinh quân trong mối vẫn không có cách giải hắn trước đây để tạo hóa nhất tộc thành vì thi mục đích không liền là vì chèn ép thiên nguyên giới sao để thiên nguyên giới vĩnh viễn biến thành một cái tam đẳng thế giới thậm chí biến thành một cái bất nhập lưu tiểu thế giới hồi bẩm tinh quân đại nhân cái này mới quật khởi thế lực ta cũng không hiểu rất rõ nhưng là ta biết rõ hắn tên là bạch lộc thư viện tạo hóa thiên đạo hồi đáp có thể làm à sau nghe đến cái này thanh âm sau lập tức liền đứng lên liền giống là nghe đến cái gì bất khả t ư nghị ti n t ứ c ngươi nói là bạch lộc thư viện tham lang tinh quân sắc mặt một ngưng mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin hồi tinh quân đại nhân ta nói chính là bạch lộc thư viện ta lúc đầu liền bị bạch lộc thư việ tạo hóa đại đạo như thực hắn không biết do vì cái gì tham l a n g tinh quân nghe đến bạch lộc thư viện cái này bốn chữ sẽ phản ứng to lớn như thế nhưng mà không quản làm sao đây tuyệt đối là một kiện đại sự không khả năng không khả năng tuyệt đối không khả năng trước đây ta có thể là tận mắt thấy hắn chết tại đế quân t â y bên trên liền hắn đệ tử cũng đều bị rết sạch xanh s a n h tấn lý đến nói sự tình đều đã kết thúc ca tham l a n g tinh quân giống là nghĩ đến cái gì lập tức biến đến phi thường kích động thất thố như vậy liền một bên tạo hóa thiên đạo cũng khó có thể lý giải được nhất định là chóng danh tuyệt đối là chóng danh cái này bạch lộc thư viện nhất định không phải trước đây bạch lộc thư viện tham lang tinh quân nói nói thế mà biến đến điên cuồng không được cái này sự tình nhất định muốn bẩm báo đế quân đại nhân tham lang tinh quân trầm giọng nói mặt bên trên tràn đầy kinh khủng cùng lúc trước uy nghiêm mười phần tham lang tinh cung chủ nhân như là hai người l i ê n tại hắn thế nào liên hệ hắn miệng bên trong k i a cái gọi là đế quân thời điểm một thanh âm hơi hơi vang lên Tinh quân đại nhân, ta tình thỏa. tạo đại quân nhân, rằng này sự tình không、thỏa. Nguyên bản cho đem sự ngựa khí cũng h ò a hoạn không ít bởi vì trước mắt cái này người không chỉ là hắn thuộc h ạ càng là hắn nhi tử đối với hắn nhi tử hắn vẫn tương đối tín nhiệm hồi tinh quân đế quân đại nhân bế quan trước từng cùng chư vị tinh quân thúc thúc nói qua mười cái kỷ nguyên bên trong không cho phép đi quái dày hắn tinh quân như là tùy tiện đem này sự tình nói cho đế quân đại nhân tuyệt đối không tránh khỏi một trận t r á c h mắn g huống hồ cái này cái gọi là bạch lộc thư viện rất có khả năng liền là một cái trọng danh mà thôi tại chúng ta làm rõ ràng những tình h u ố n này trước mặt còn là không muốn đi quái dày đế quân đại nhân mới tốt đạo tinh đem hắn lời nói một lần lập tức liền kia như là thiên n quân giới trong, lại lại quân đại ệ nhân cái kia kia lại có ầ n n phải h thể không phải phía trước tinh quân đại nhân nghĩ muốn tiêu diện bạch lộc thư viện đây còn không phải là thuận tay sao đạo tinh cười lạnh một tiếng phản phất là đem cái này hết thảy đều giữ tại trong lòng bàn tay đã như đây ta hiện tại liền đi d i ệ t thiên nguyên giới cái kia cái gọi là bạch lộc thư viện siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm bốn mươi tám đồng thời đột phá tham l a n g tinh quân nắm chặt q u y ề n đầu liền muốn lập tức đi tới thiên nguyên giới có thể là lại bị đạo tinh ngăn cản tinh quân đại nhân khoan đã ngài hiện tại còn không thích hợp tự thân xuất thủ đạo tinh vội vàng nhắc nhở lấy tham l a n g tinh quân cái này lại là vì cái gì mà sau nghi hoặc hỏi ngay từ đầu là hắn để chính mình đi diện kia bạch lộc thư viện hiện tại ngược lại lại không thể đi tinh quân đại nhân ngài quên. Cái đạo tinh quyên giới nói mà sau cái này lúc cũng là bừng tỉnh đại ngộ nha đúng đúng đúng ta kém điểm liền cái này đều quên cái tia lão yêu bà có thể là liền đế quân đại nhân đều kiên kỵ ba phần nữ nhân cho dù hiện tại ta cũng không phải nàng một hiệp chi địch tham lam tinh quân thì thầm nói mặt bên trên xuất hiện một tia trầm trọng tia hiện tại hiện tại lại làm như thế nào thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bạch lộc thư viện quật khởi không thành không quản hắn có phải hay không trước đây bạch lộc thư viện chỉ cần là thiên nguyên giới thế lực liền không cho phép vượt qua ta nắm giữ tham l a n g tinh quân phẫn nộ quát hắn hiện tại đều đã là m ư ờ i phần bực bội hẳn là hắn ngồi ở chỗ này cái gì sự t ì n h đều làm không được tinh quân đại nhân ngài không thể xuất thủ không có nghĩa là người khác không thể xuất thủ a ngài không phải một mực nghĩ đem nhân đạo giới bồi dưỡng thành vạn giới đệ nhất hiện tại chính là một cái cơ hội của ta ngài có thể dùng để nhân đạo giới người xuất thủ a chèn ép thiên nguyên giới thế lực ta tin tưởng bọn hắn hữu rất vui sướng giút đỡ đạo tinh khỏe miệng k h i nhết không biết do nghĩ đến cái gì hừ nhân đạo giới đám phế vật kia dám chống lại ta mệnh lệnh không thành đừng quên bọn hắn hiện tại nắm giữ hết thệ là người nào ban cho bọn hắn tham lang tinh quân hừ lạnh một tiếng nội tâm đã là có chủ ý thông chi nhân đạo giới đám phế vật kia c á i k i a kế hoạch có thể dùng thực thi tham lang tinh quân đối lấy đạo tinh phân phó nói theo sau lại lại lần nữa ngồi tại bảo tọa bên trên vâng t i n h quân đại nhân ta cái này liền đi an bài đạo tinh vội và nói một giây sau hắn thân hình liền biến mất tại tham lang tinh quân trước mặt t i n h quân đại nhân kia ta hiện tại đâu tạo hóa thiên đạo đối lấy tham l a n g tinh quân đại nhân a m dò, t r g lòng vẫn là vẫn hảo hảo cái cái tạo hóa thiên đạo ngay sau một lập tức biến đến kích động không ngừng bởi vì tham l a n g tinh quân ý tứ rất rõ ràng liền la lại cho hắn một cơ hội xem ra chính mình cái này cái mạng nhỏ tính là tạm thời b ả o trụ vạn giới vũ trụ chỗ sâu nhất bên trong vô tận h á c động tại thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh hiển nhiên là một chỗ vạn giới cấm địa chỉ gặp tại cái này chỗ cấm địa hư không bên trong có một vị nữ tử ngồi xếp bằng nàng thân bên trên khí tức cực kỳ cổ lão liền giống là thượng cổ thời kỳ lưu lại lao ngân đồng có thể là nàng sắc thực sở hữu lấy một tấm đẹp như tiên nữ lệnh vạn giới người điên cuồng khuôn mặt nữ tử này thân mang lộ mỏng eo tho t bì thiên dài lông mi tu mi t r o n mũi cái miệng anh đào nhỏ nhắn t r ư ớ ngực cao phong vô cùng sống động không không tại phụ trợ lấy nữ tử này l i ê n tại cái này lúc nữ tử này không gian chung quanh lại xuất hiện một k i a d ị động sắt theo đó nữ tử thân thể bắt đầu có cảm giác nữ tử này k i ế t như trong veo nước hồ mắt tại thời khắc này ẩm vang mở ra ngay sau đó nàng thân bên trên khí tức bắt đầu biến đến bạo động lên liền giống là cái gì đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện nhưng là lại tại một giây sau nữ tử này khỏe miệng đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi liền giống là bị trọng thương còn không có khôi phục qua lâu như vậy ta thân bên trên thương thế thế mà còn không có khôi phục nữ tử này ánh mắt chậm rãi biến đến khoảng trống biểu tình cũng biến đến mê mang mê mang có thể là lại tại một giây sau biến đến vô cùng kiên định viện trường đại nhân xin ngươi yên tâm ta nhất định hội tự tay giết tử vi đế q u ầ n vì ngài cùng bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử báo t h ủ nữ tử này thì thầm nói thân bên trên để lộ ra một tia thương cảm viện trường đại nhân chờ ta tự tay giết tử vi cái kia t ạ c quái ta lập tức liền đến đổi ngươi dứt lời nữ tử mắt lại lần nữa đóng lại chung quanh k i a bạo động khí tức cũng tại thời khắc này khôi phục lại bình tĩnh hát động tiếp tục thôn phệ lấy hết thể chung quanh liền giống là cái gì đều không có phát sinh qua mà tại bạch lộc thư viện bên này lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời mà những n à y khí tức rõ ràng đều là thuần nhất sắp địa tiên cảnh cường giả khí tức hiện nhiên là lý bột tất cả mọi người đã là lần lượt đột phá đến địa t i ê n cảnh bạch lộc thư viện cấp cao chiến lược nháy mắt liền bị kéo cao một cái cấp bậc nhưng là bạch lộc thư viện từ đạn sinh dùng đến hàng tồn cũng toàn bộ bị sử dụng qua liền toàn bộ nộ đạo trà vườn trà đều bị tiêu hao không còn một mảnh liền lục căn thanh tịnh t r ú c t r ú c lâm cũng bị tiêu hao một nửa lại qua mấy canh giờ sau bạch lộc thư viện hậu sơn lục căn thanh tịnh t r ú c t r ú c lâm chỗ sâu cũng t r u y ề n ra một đạo khí tức、Ở、vang lại có người đột phá đến địa tiến cảnh sắt theo đó một tiếng thú hống vang lên một cái to lớn yêu thú xuất hiện một tấm vực sâu miệc lớn còn tại không có nghĩ đến để cái này ra hỏa trước đột phá đến địa tiên cảnh ta thật là không phục a huyền nhất yêu h o à n g một mặt không cam lòng nói bởi vì lúc trước hắn vừa tới đến bạch lộc thư viện thời điểm cái này đầu hư không cự thú còn vẹn vẹn là một đầu đại đế cảnh yêu thú ngắn ngủi thời gian mười mấy năm quá khứ thế mà đã đột phá đến địa tiên cảnh cái này tu vi đã phản siêu chính mình người có cái gì k h ô n g phục nhân gia có thể là viện trưởng đại nhân yêu sủng hơn nữa còn là bạch lộc thư viện nguyên l á o cấp nhân vật người ta đều chỉ là tù nhân mà thôi nào có tư cách nhân gia bị a một bên đạo ma lão tổ ở bên cạnh không ngừng nói lấy gió mát lời nói hắn đã sớm đối cái này trùng tình huống không cảm thấy kinh ngạc từ huyền nhất yêu hoàng đi đến bạch lộc thư viện liền một mực cùng hư không cự thú không hòa hợp liền giống là tại tranh người nào tại viện trưởng nội tâm địa vị càng cao chỉ gặp hư không cự thú tại cả hai trước mặt trầm dại hóa thành hình người một thân gia thú liền giống là một cái giá nhân cho dù ai đều có thể nhìn ra đến hắn là một đầu yêu thú ha ha ha ta đều đã triệt để đột phá đến địa tiên cảnh các ngươi thế nào đều vẫn là nửa bước đ ị a t i ê n a tiểu hư khá là đắc ý nói hắn hiện tại rốt cuộc có thể dùng đẻ huyền nhất yêu hoàng một đầu điều này làm hắn hết sức hư vấn ngươi có cái gì có thể đắc ý siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai trăm bốn mươi chín đến địch huyện nhất yêu hoàng hư lạnh một tiếng mặt bên trên tràn đầy xem thường nếu không phải viện trưởng đem tất cả tài nguyên đều đập trên người ngươi ngươi có thể đột phá đến địa tiên cảnh cho ngươi mười cái kỷ nguyên ngươi tu vi cũng không đổi u k ị p ta huyện nhất yêu hoàng khinh thường nói chút nào không đem đ ị a tiên cảnh tiểu hư để vào mắt nghe ngươi cái này lời nói có phải hay không thừa nhận ta tại viện trưởng nội tâm địa vị cao hơn ngươi tiểu tử còn nghĩ cùng ta tranh địa vị không biết tự lượng sức mình Tiểu hư ư n g mà lại là không có đối phương đều đã là điệu tiên cảnh cơn giả chúng ta hai cái cộng lại cũng không phải là nàng đối thủ a đạo ma lão tổ đem mặt đến gần huyện nhất yêu hoàng lỗ thay nhẹ nói lẽ nào ngươi muốn để ta nhịn xuống cái này khởi khí huyền nhất yêu hoàng quất hỏi hắn đường đường huyền nhất yêu hoàng mạnh mẽ được thu làm toạc kỵ đi đến cái này bạch lộc thư viện sau còn có nhận đến cái này hư không cự thú trào phúng muốn biết rõ hắn bản thể có thể là già lâu là a một cái huyết mạch thấp hư không cự thú cũng dám đứng tại hắn đầu bên trên đi cái này để hắn làm sao có thể nhịn đâu không nhịn xuống lại có thể thế nào d u n g tiểu hư thực lực muốn làm chết người thực tại quá đơn giản ngươi nếu là không muốn trở thành đối phương chất dinh dưỡng liền yên tĩnh đ i ể m được bằng không liền thật được không bù mất đạo ma lão tổ tiếp tục quên nói mà sau biểu tình cũng là rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa vườn a huyền nhất yêu hoàng thầm mắng một tiếng mặc dù tâm lý mười phần không tình nguyện nhưng là thân thể lại là thành thật cũng không có muốn c a i tiểu hư ý tứ bạch lộc thư viện viện trưởng lâu bất chi bất giác đạo chân bọn hắn tại vạn giới đế lộ đều đã lưu lại hơn 50 năm mươi năm k h ô n g minh thi t h ầ m vạn giới đế lộ nhìn giống như là một tràng thí luyện nhưng là càng nhiều là cơ duyên là vạn giới ở giữa va chạm tốt tại ta tu vi cũng đã đạt đến đế tôn cảnh đại viên mãn tiếp xuống vạn giới lại chiến cũng là không cần lo lắng tại cái này thời gian năm mươi năm hắn đánh dấu vô số lần rốt cục đem tu vi để thẳng tới đế tôn cảnh đại viên mãn mà lý một sáu người tu vi đều đã là đạt đến địa tiên cảnh đồng thời khổng minh tâm lý cũng tại không ngừng oán t h ầ m hệ thống ban đầu tốt lành đánh dấu công năng bị mạnh mẽ chơi thành rút thưởng công năng chỉ cần là rút đến tu vi ban thưởng liền là rút thưởng thành công không có rút đến tu vi ban thưởng liền là rút thưởng thất bại mà những phát bảo khác ban thưởng cơ bản không tồn tại khổng minh hiện tại dần dần mà phát hiện hẳn cái này hệ thống còn là có rất nhiều hạn chế những ngày người rốt cuộc nhịn không được hẳn là toàn bộ đến đông đủ đi khổng minh nhìn lấy bạch lộc thư viện phía trên không trung mặt bên trên xuất hiện một tia trêu tức chỉ gặp tại thiên nguyên giới thế giới hàng rào chi bên ngoài mấy chục đạo đạo khí tức tập hợp tại chỗ này rõ ràng đều là thuần nhất sắp địa t i ê n cảnh mà lại bọn hắn thân bên trên khí tức đều cùng thiên nguyên giới hoàn toàn khác biệt hiện nhiên đều là cái khác thế giới cứng giả cái này liền là thiên nguyên giới xác thực là cùng phía trước không cùng một dạng những người này một nữ tử nói cái này người mặc dù là một vị nữ tử nhưng là từ người khác thái độ đối với nàng đến nhìn cái này người thân phận tuyệt đối không đơn giản hoa hoàng cái này thiên nguyên giới thật là bách túc chi trùng chết cũng không hàng a ta không nên lại để cho thiên nguyên giới tiếp tục phát triển tiếp bằng không chúng ta nhân đạo giới địa vị không bảo đảm à. đám người bên trong lại là một cái cường giả nói nhưng là từ bọn hắn nói chuyện bên trong có thể đủ biết rõ cái này mấy vị cường giả đều là đến từ nhân đạo giới tu sĩ mà cầm đầu cái kia vị chính là nhân đạo giới tối cường giả hoa hoàng mà phía sau cường giả đến từ cái khác thế giới những này thế giới đều một cái đặc điểm l i ê n l ạ c đều đứng tại thiên nguyên giới phía đối lập chuyên môn chèn ép thiên nguyên giới người tỷ như vô s ắ c giới sinh giới ma giới địa ngục giới cùng với điệp h giới nhưng là những n à y thế giới dẫn đầu còn là tối cường nhân đạo giới cái này lần bọn hắn liền là tại nhân đạo giới hiệu triệu mới tập thể hội tụ đến thiên nguyên giới bên ngoài chỉ ở trong thời gian thật ngắn liền tập hợp đến mười mấy tên lục địa thần tiên liền tính là đ ị a tiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng không phải số ít sợ cái gì nếu chỉ là chúng ta nhân đạo giới thế nào dám cùng đã từng vạn giới đệ nhất tranh phong đâu nhưng là các ngươi có thể đ ừ n g q u ê n chúng ta nhân đạo giới có thể là có tiên giới tại phía sau chỗ dựa thiên đạp xuống đều có bọn hắn đỉnh chúng ta chỉ cần hoàn thành chèn ép thiên nguyên giới nhiệm vụ liền được đợt hoàng cười lạnh một tiếng nói lời nói thật nàng còn thật sự không có đem thiên nguyên giới để vào mắt định phong thời kỳ thiên nguyên giới, đều khó dùng thắng qua thiên nguyên giới. c hoa ú n hoàng, như hoàng quát lớn nhân đạo giới làm đến hiện tại vạn giới đệ nhất có cái gì lý do hội sợ hai hiện tại thiên nguyên giới đâu hiện viên lão tổ nghe đến sau cũng không khỏi đến miết miệng có thể không kiên kỵ sao đoạn trước thời gian gặp đến một vị xưng hào gọi lòng tượng đại đế đế tôn hán dùng đế tôn cảnh tu vi đánh với mình một trận chính mình còn nhất thời bán hội còn cầm không xuống hắn cuối cùng nhất còn để toàn thân hắn mà lui cái này sao có thể để hắn không sợ hãi đâu mà lại cái kia vị lòng tượng đại đế rõ ràng liền là thiên nguyên giới người hiện tại thiên nguyên giới hiện tại có thể bồi dưỡng ra cái này các loại cực giả hắn nội tình tuyệt đối không thể khinh thường hoa hoàng là ta đ ư ờ n g đột bất quá hiên viên lão tổ cũng không có phản bác hoa hoàng bởi vì hắn biết rõ nhân đạo giới tất cả lời nói quyền đều tại hoa hoàng tay bên trong chính mình là không tranh nổi đối phương thôi liền do ngươi đến đánh bay thiên nguyên giới hàng rào đi hoa hoàng cơ cơ ống tay á o ra hiệu hiên viên lão tổ xuất thủ Có thể là tại chỗ thể tại là bảy lúc, m vị điệu m thân xuất tiên cảnh cái này thế nào khả năng hoa hoàng nhìn đến đối phương đến đội hình lập tức cũng là cực kỳ hoặc sợ không có nghĩ đến thiên nguyên giới lại có bảy vị đ ị a tiên cảnh cừng giả chương á i này c ủ n chiến lực dẫn đầu tên đầu t hai i niên i ế u k c trăm năm mươi cửu dương huyền tiên không sai chúng ta đến từ tiên nguyên giới bạch lộc thư viện khổng minh như thường nói mặt bên trên vẫn y như cũ mang lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt liền giống là đã nắm giữ cả cái thế cục cái gì các ngươi liền là bạch lộc thư viện người nguyên lai、like、các ngươi liền là bạch lộc thư viện người sau tất cả người nghe đến khổng minh lời sau đều lần lượt sôi trào lên bởi vì bọn hắn đi đến thiên nguyên giới còn có một cái cộng đồng đặc điểm liền là bọn hắn thế giới thiên tài đều là chết tại bạch lộc thư viện người tay bên trong c h ắ c không được bọn hắn thế giới thiên tiêu đều sẽ chết tại bạch lộc thư viện tay bên trong cái này bạch lộc thư viện lại có chí ít tám vị đ i ệ tiên cảnh cừng giả có thực lực như thế, thế lực có thể đ ủ bồi dưỡng k nhưng là có kiện sự tình là bọn hắn không minh bạch kia liền là cái này bạch lộc thư viện đến tột cùng là từ đâu xuất hiện mà lại cái này đều vẫn là bạch lộc thư viện chiến l ự c còn không có thêm lên cái khác thế lực chiến l ự c muốn biết rõ thiên nguyên giới ba cái kia cường đại thế lực đều đã t h ứ c t ỉ n h như là lại thêm ba cái kia thế lực kia bọn hắn những n à y người còn thật sự không làm gì được thiên nguyên giới thật đáng ghét bạch lộc thư viện người chết đi cho ta trước nhất nhịn không được xuất thủ phục hy lão tổ cùng thần nông lão tổ bởi vì bọn hắn tối cường thiên kêu phục khuê cùng thần nông dực đều chết tại bạch lộc thư viện tay bên trong Cái có mới bồi này bọn hắn lớn là huyết thể rất tâm hoa vương dương minh hừ lạnh một tiếng trực tiếp cầm ra chính mình bản bệnh thần minh cựu dương huyền thiên cung hắn ngay sau đó cải tên i keo cung h á n thân bên trên hướng kia vô tận phần thiên lực lượng quần c u ộ n không ngừng tràn vào tay bên trong cựu dương huyền thiên cung n ư ơ n g tụ thành một cái bao hàm vô cùng lực lượng n g i tên khổng thánh qua sau trăm ngàn năm duy ta vương dương minh vương dương minh một tiếng quát lớn tay bên trong n g i tên nháy mắt thoát ly cựu dương huyền thiên cung hóa thành một đoàn to lớn mặt trời gay gắt liền hướng lấy nhân đạo giới phục hy lão tổ cùng thần nông lão tổ đánh tới tiểu tiểu địa tiên cảnh sơ kỳ cũng dám làm cản thần nông lão tổ hư lạnh một tiếng không có chút nào đem vương dương minh cho để vào mắt thật sao vương dương liền trong nháy mắt vương dương minh kêu đoàn mặt trời gây gắt liền xuất hiện tại thần nông lao tổ hai người trước mặt kéo dài nhiệt độ cao liền không gian chung quanh cũng biến đến vặn vẹo lên cái này lúc thần nông lão tổ cùng phục hy lão tổ cũng rốt cuộc cảm thụ không thích hợp bởi vì bọn hắn hai người vỗ ra công kích chỉ ở nháy mắt liền bị cái này đoàn mặt trời gây gắt thôn vệ không còn một mảnh vậy mà không có chút nào tồn tại qua vết tích cái này sáu không kịp chờ thần nông lão tổ nói xong cả hai thân hình lập tức liền bị cái này đoàn mặt trời gây gắt cho thôn vệ liền kêu thảm đều không có phát ra vệ anh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn k i a đoàn mặt trời gây gắt tại thời khắc này ẩm vang nổ tung cường đại công kích lập tức càn quét cả vùng không gian mà tại bạch lộc thư viện cùng vạn giới người thân chức đều xuất hiện một tầng kết giới không có cách bởi vì mạnh như vậy đại lực lượng liền bọn hắn cũng tiên g rẻ không thôi sáu vì cái gì hội có cái này đại linh lực ba đ ộ hải ngoại ba đảo một trong thiên tiến đảo chỗ này là thượng quan nhất tộc địa bàn chỉ gặp hai vị tóc trắng lao tẩu nhìn chằm chằm phía trên không t r u n g mặt lộ vẻ không hiểu không được chúng ta đến đi nhìn nhìn một tên lão giả khác trầm giọng nói tại thiên nguyên giới chi bên ngoài nhất định phát sinh cái gì sự tình bọn hắn làm đến thiên nguyên giới tối cường chiến l ự c tuyệt đối không thể không ngồi yên không để ý đến mới được dứt lời hai người thân hình đồng thời phóng tới thiên nguyên giới thế giới hàng rào cùng lúc đó tại phúc lộc đảo cùng ám d i ệ t đảo bên trong đồng thời xông ra mấy đạo bóng người chính là vạn dược tông cùng thất s á t điện địa, địa tiên cảnh cừng giả thượng quan thiên đến tội cùng phát sinh cái gì thất s á t điện điện chủ trầm giọng nói mặt bên trên xuất hiện một tia kiến kỵ bởi vì vừa mới kia cố cường đại linh lực ba động liền tính là hắn cũng vô pháp nắm giữ ta cũng không biết ta hiện tại đang muốn đi thiên nguyên giới chi bên ngoài tìm tòi hư thực t i ê u tên i bị xưng là thượng quan thiên láo giả trầm giọng nói vậy liền nhanh đi đi mấy ngày nay ta tổng là tâm thần có chút không tập trung luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh vạn dược tông một cái lao hầu mặt bên trên tràn đầy lo lắng liền nàng thân bên trên sinh mệnh lực lượng cũng ẩn chứa một tia t ử khí mà tại thiên nguyên giới chi bên ngoài tiêu đoàn mặt trời gây gắt tạo thành phế tích bên trong sông ra hai đạo thần hồn tại một giây sau liền lập tức ngưng tụ thành hai đạo thân hình chính là thần nông lão tổ cùng phục hy lão tổ hai người thật là coi thường cái này ra hỏa thần ông l á o tổ cùng phục hy l á o tổ nhìn lấy vương dương minh thân hình mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin đối phương chỉ là một cái địa tiên cảnh sơ kỳ sâu kiến muốn biết rõ đến bọn hắn cái này tu v i mỗi cái tiểu cảnh giới trên lệnh kia cũng là cách biệt một trời a càng đừng nói đối phương còn cùng chính mình dòng dã trên lệnh ba cái tiểu cảnh giới dù là như đây đối phương vẫn ý như cũ có thể đủ một chiêu đánh nát bọn hắn nhục thân cứ việc đến địa tiên cảnh nghĩ muốn trọng tổ nhục thân kia cũng là một cái ý niệm sự tình nhưng là đối phương c ó thể sở hữu cái này chủng thực lực nhiều ít vẫn là có điểm dọa người nghe nói hử phế vật vương dương minh hừ lạnh một tiếng mặt bên trên tràn ngập xem thường người côn u vọng phục hy lão tổ cái này lúc cũng là giận không kèm được hắn không tin tưởng đối phương một cái điệu tiên cảnh sơ kỳ sâu kiến có thể có cái này trùng thực lực nhất định là đối phương sử dụng bí pháp nào đó biểu hiện chấn định tự nhiên trên thực tế sớm đã thu đến bí pháp phản vệ lực lượng hắn hiện tại đã là ngoài mạnh trong yếu đủ lưu ra hoa hoàng đối lấy thần nông lão tổ cùng phục hy lão tổ gầm t h é t một tiếng nàng làm đến nhân đạo giới thống trị người đều vẫn không nói gì cái này hai cái người cũng đã đều đem nhân đạo giới mặt đều đã làm ấ t hết có thể là hoàng nay ngươi sáu thần nông lão tổ còn muốn nói tiếp chút cái gì có thể là một giây sau lại bị hoa hoàng cắt đứt lưu ra vâng thần nông lão tổ cứ việc lại có không cam cũng không thể làm gì suy cho cùng hoa hoàng nắm giữ bọn hắn nhân đạo giới sinh tử của tất cả mọi người bạch lộc thư viện hào hào bá đạo a chỉ là ta có một chuyện không rõ vì cái gì thiên nguyên giới cái này thời gian dài đều yên lặng hết lần này tới lần khác lại nhả ra các ngươi cái này cái gọi là bạch lộc thư viện hoa hoàng mặt bên trên âm tình bất định không ai có thể nhìn ra nàng đến tột cùng tại nghị những thứ này cái gì chẳng lẽ ngươi cái này vạn giới đệ nhất nhân đạo giới hoa hoàng còn đối ta bạch lộc thư viện cảm giác hứng thú không minh mặt bên trên vẫn y như cũng là treo lấy mỉm cười thản nhiên chỉ bất quá hắn cũng không trả lời hoa hoàng vấn đề mà là hỏi ngược lại ngay sau đó lại đem cái này vấn đề còn cho hoa hoàng cảm giác hứng thú ta tin tưởng không có người hội đối các ngươi bạch lộc thư viện không có hứng thú đi một cái thế lực lại có lấy tám vị đ ị a tiên cảnh chiến l ự c cho dù là ta nhân đạo giới đ ị a tiên cảnh cường giả cộng lại cũng không bằng ngươi bạch lộc thư viện a siêu giải trí có vô nao trang bức có liếm gái lao động cao kịch tính thế giới q u á lớn mời đ chương hai trăm năm mươi mốt mời chào hoa hoàng nhìn chằm chặp k h ổ n minh ý đồ từ k h ổ n minh thân bên trên nhìn ra một k i a m á y h khỏe có thể là làm nàng thất vọng là bất kể nàng thế nào nhìn k h ổ n minh thậm chí dùng lên thần thông mà k h ổ n minh trong mắt của nàng liền giống là bị một tầng mê vụ che cản chút nào nhìn không thấu đối phương may mắn may mắn ta nếu là nói chúng ta những n à y người mấy giờ trước còn là đế tôn cảnh người tin không k h ổ n minh khách sáo một lần lại lộ ra một cái t à m ị tiêu d u n g đồng thời trong lòng cũng tại không ngừng bán thẩm cái này bầy ra hỏa nói nhảm còn thật là nhiều không phải đến tìm phiền phức sao trực tiếp động thủ không liền là đạo h ư u còn thật là biết nói đ ù a a bất quá ngươi khẳng định cũng biết rõ hiện nay chúng ta nhân đạo giới mới thật sự là vạn giới đệ nhất cái này thiên nguyên giới sớm cũng đã là đi qua hoa hoàng trầm ngâm nói ánh mắt điên cuồng biến hóa tựa hầu nghĩ đến cái gì ồ k i a lại như thế nào không bằng hoa hoàng đạo h ư u còn là trực tiếp nói thẳng đến làm gì chúng ta cũng tốt tận một lần chủ nhà tình nghĩa a cái này lần ngược lại là khổng minh không quá kiên nhẫn chính mình tôn chỉ là lấy đức phục người thế nào vô duyên vô cớ xuất thủ đâu đạo hữu chúng ta lần này đến làm gì cũng không ảnh hưởng bất quá ta có một cái đề nghị k h ô người biết đạo có có h tình tình u suy nghĩ một chút hiện nay thiên nguyên giới cánh còi đã bao lâu chưa từng xuất hiện giống các ngươi bạch lộc thư viện cái này dạng thế lực bất quá ta đoán các ngươi bạch lộc thư viện cũng tuyệt đối không phải thiên nguyên giới phát triển thế lực nếu như ta đoán không lầm các n g ư ơ i bạch lộc thư viện cũng là thiên nguyên giới kẻ ngoại lai đi nhưng là không biết rõ vì cái gì người thế mà chọn thiên nguyên giới cái này trùng tam đẳng thế giới không bằng như vậy đi các n g ư ơ i bạch lộc thư viện đến ta nhân đạo giới ai cũng biết chúng ta nhân đạo giới hiện tại mới là vạn giới đệ nhất lấy các ngươi bạch lộc thư viện nội t ì n h tại chúng ta nhân đạo giới bên trong nhất định có thể dùng có lấy càng tốt phát triển v o a hoàng phối hợp nói biểu tình rất là thành khẩn ta cũng không sợ nói cho ngươi thiên nguyên giới là thiên bỏ đi giới đã không có bao nhiêu thời gian thiên nguyên giới chú định hội hủy diện tại vạn giới đại chiến bên trong mà cuối cùng nhất người thắng chỉ có chúng ta nhân đạo giới ngươi như là gia nhập ta nhân đạo giới không chỉ có thể càng tốt phát triển cũng có thể dùng vạn giới đệ nhất danh nghĩa tại vạn giới bên trong chiêu thu đệ tử đến thời điểm tất cả người đều biết ngươi bạch lộc thư viện đều biết ngươi bạch lộc thư viện là vạn giới đệ nhất cái này dạng chẳng phải là rượu a hoa hoàng tiếp tục nói nhưng là tâm lý lại là đánh lên tiểu chủ ý nghe lấy rất không tệ bất quá cái này vạn giới đệ nhất bên trong vạn giới bao gồm các ngươi hoa hoàng nhất mạch sao chỉ gặp khổng minh đối lấy h a hoàng khỏe miệng gánh n ế hơn nữa hỏi ngược lại thế nào ngươi nghĩ tới tại ta h a hoàng nhất mạch đầu bên trên không thành h a hoàng sắc mặt một ngừng hiển nhiên là có một tia tức giận. nhưng là lại tại một giây sau biểu tình lại lần nữa phát sinh thay đổi bất quá cũng không phải không được chỉ cần các ngươi bạch lộc thư viện đi đến chúng ta nhân đạo giới cái này hết thể ta đều có thể dùng cho ngươi hoa hoàng lại lần nữa ném ra ngoài một cái to lớn bánh kẹo trực tiếp dẫn tới chung quanh rất nhiều vạn giới người sẽ không đi chẳng lẽ hoa hoàng đại nhân thật muốn đối bạch lộc thư viện yếu thế không thành chúng ta bên này n h i ề u như vậy há sẽ sợ bọn hắn bạch lộc thư viện vô sát giới một cái điệu tiên cảnh cường giả không cam lòng nói chung quanh người cũng là tại không ngừng phụ họa mà nhân đạo giới ba vị lão tổ không có bất kỳ cái gì chỉ trích bởi vì bọn hắn biết rõ、hoa、hoàng lời nói này biểu hiện là tại yếu thế trên thực tế là tại lôi kéo bạch lộc thư viện càng cấp thiết s ắ c là hẳn là vì l ừ a gạt bạch lộc thư viện hoa hoàng hiện tại trong lòng cũng tại không ngừng oán thẩm cái này bày ngu xuẩn hiệu cái gì chỉ cần những ngày bạch lộc thư viện người toàn bộ tiến vào đến ta nhân đạo giới dùng ta thủ đoạn cái này bạch lộc thư viện liền là cái thất gỗ t h ị t cá chẳng phải là bất kỳ ta sâu xé một ngày ta nhân đạo giới sở hữu bạch lộc thư viện những ngày chiến lược kia có thể là, là danh phủ kỳ thực vạn giới đệ nhất nhưng là liền tính tiên giới cũng phải cho ta nhân đạo giới ba phần tình mọn nghĩ đến cái này h o hoàng k h ỏ miệng cái n ế t liền giống chính mình kế hoạch đã thành công. cảm giác rất tốt ta nói ta đều nhanh tâm động đều mà sau nghe đến sau n ế t miệng lên biên độ lớn hơn thế nào dạng chỉ cần ngươi gia nhập nhân đạo giới sao ta để ngươi cùng ta chia đều cái này vào giới hoa Và hoàng tự tin nói như đổi lại người khác nàng khẳng định sẽ không theo đối phương nói nhiều như vậy nhưng là trước mắt nàng nhìn không thấu tự nhiên muốn hết sức cẩn thận mới được ai ngươi nói những này ta xác thực tâm động không minh nói nhưng là sau một khắc lời nói xoay chuyển bất quá người khác ban tặng vĩnh viễn không phải là của mình chính mình giành được mới là chính mình không minh ánh mắt nháy mắt liền biến đến sắp bén nói như vậy ngươi là tại cự tuyệt ta rồi côn vọng hôm nay qua sau đã không còn bạch lộc thư viện cũng đã không còn thiên nguyên giới hoa hoàng lập tức cũng là thực sự tức giận lập tức liền muốn hạ lệnh để vạn giới người tiến công thiên nguyên dựa ý có thể là liền tại cái này lúc thiên nguyên giới phía kia trận doanh lại xuất hiện năm đạo bóng người chính là thiên nguyên giới hải bên ngoài ba đảo điệu tiên cảnh cường giả cái gì người cả gan khẩu xuất c ủ ngôn n thất s á t điện chủ xuất hiện một nháy mắt liền đối lấy vạn giới đám người có lớn nhưng là một màn trước mắt lập tức liền để hắn x ư n g sở chỉ gặp lần này đi đến thiên nguyên giới vạn giới đ i ệ tiên cảnh cường giả ước chừng có hai ba mươi người liền lạ như này cường đại đội hình vậy mà còn có người dám cùng hắn rằng co mà lại còn một điểm không rơi vào hạ phong thượng quan nhất tộc vạn dược tông thất s á t điện vô sắc giới điệu tiên cảnh gặp đến thiên tiên đạo thượng quan nhất tộc xuất hiện nháy mắt liền biến đến giận không kèm được lên bởi vì bọn hắn vô sắc giới cái này một đời thiên tiêu vạn giới đế lộ duy nhất đại thánh cảnh thiên tài liền là chết tại thượng quan nhất tộc thượng quan vô tâm tay bên trong cái này để hắn như thế nào không giận không chỉ như đây ma giới cùng sinh giới cái này một đời đại thánh cảnh thiên tài cũng đều phân biệt chết tại thất sắc điện cùng vạn dược tông đệ từ tay bên trong các ngươi lại xuất hiện vô s ắ c giới cường giả cắn răng nghiến lợi nói bọn hắn vô s ắ c giới cùng thượng quan nhất tộc ở giữa ân đoán đã là tiếp diễn mấy ngàn cái k ỳ nguyên lẫn nhau gặp một lần mặt liền có một chủng đến từ huyết mạch phía trên địa lý ngươi không chết thì là ta vong vô s ắ c giới người thế nào liền bằng các ngươi cũng dám phạm ta thiên nguyên giới muốn chết phải không thượng quan tiên nhìn đến vô s ắ c giới người đến đây lập tức cũng là thấy hứng thú hắn cùng vô s ắ c giới cái kia ra hỏa có thể là đối thủ cũ chính mình mỗi lần đều có thể áp chế đối phương tự nhiên sẽ không đem hắn để vào mắt tìm chết ừ người xem thật kỹ một chút ta chỗ này đại nhân có thể là hơn xa các ngươi kia một bên hôm nay là người nào chết còn nói không chắc đâu siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm năm mươi hai h ạ o nhiên chính khí vô sắc giới hừ lạnh một tiếng như là chỉ có hắn vô sắc giới tự nhiên không dám tới thiên nguyên giới gây chuyện nhưng là cái này lần có thể là nhân đạo giới hoa hoàng dẫn đội cái này có cái gì tốt e ngại đối phương cái này là cái gì tình huống thượng quan thiên hiện tại mới làm rõ tình huống đối phương đội hình cư nhiên như thế cường đại toàn bộ là thuần nhất sắc đ i ệ tiên cảnh cường giả mà lại lần này cầm đầu thế mà là nhân đạo giới thống trị người h a hoàng Cái này t hoa ờ i i đ ể hoàng i i ớ n gầm h e tin đã s càng càng có có thép một tiếng ngay sau đó vung tay lên vạn giới đám người rốt cục được đến tiến công tín hiệu từng cái đều hướng lấy thiên nguyên giới kia một bên đội hình đánh tới vẹn vẹn là khí tức liền làm thiên nguyên giới biểu hiện kết giới nổi lên từng đợt c n sóng như là đổi lại đổi lại tạo hóa thiên đạo trường không thiên nguyên giới thời khắc thiên nguyên giới sớm đã bị cái này một cổ cổ khí tức cường đại cho hoành thành tai phiến tam hóa. hải ngoại ba đảo người cái này lúc cũng là nhịn không được bạo một tiếng nói t ụ bởi vì bọn hắn còn không có làm rõ ràng trước mắt cái này đến cùng là cái gì tình huống những này đến từ vạn giới cường giả đã hướng bọn hắn g i ế t tới đây có thể là lại lần nữa lệnh bọn hắn chấn kinh là bọn hắn bên này thế mà xông ra bảy đạo thân ảnh nháy mắt liền cùng vạn giới người chiến tại cùng một chỗ bất khả tư nghị nhất là bọn hắn thế mà còn chưa rơi vào hạ p h o n g muốn biết do đối phương nhân số có thể là bọn hắn mấy lần à, liền tại cái này lúc một bàn tay đắp lên thượng quan thiên b à vai mà sau thân thể cũng là lập tức điều kiện phản ứng n g h ị muốn hướng một bên tránh đi có thể là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình thân thể vậy mà không thể động đậy chút nào ngươi là cái gì người thượng quan thiên trầm giọng hỏi mặt bên trên tràn đầy cảnh giác một cái người hoàn toàn xa lạ nháy mắt liền k h ô n g chế lại hắn thân thể cái này để hắn làm sao có thể để hắn bất kỳ vì sao không hồi hộp bạch lộc thư viện, viện trưởng khổng minh khổng minh mặt bên trên lộ ra một tia trêu thức ng t h ư ợ n g q u a n thiên này lúc tâm lý đ ạ i kinh bạch lộc thư viện hắn khẳng định là biết đến bọn hắn thượng quan nhất tộc tối cường thiên kiêu liền cùng bạch lộc thư viện lý đạo chân đánh một trận cuối cùng nhất lại là dùng thảm bại thu đôi đương thời hắn liền cảm thấy đến cái này bạch lộc thư viện không đơn giản nhưng là không có nghĩ đến cái này bạch lộc thư viện viện trưởng thực lực lại như này khủng bố chính mình tại hắn trước mặt lại không có chút nào sức phản kháng người nghĩ như thế nào t h ư ợ n g q u a n thiên lập tức khẩn trước hỏi bởi vì liền hiện tại cái này t r ù n g tình huống đối phương nghĩ muốn lấy chính mình tính mệnh kia quả thực liền là dễ dàng duyệt bảo thư phòng không cần khẩn trương ta có thể đối không có cái gì ác ý. Ta chỉ nghĩ nói cho thượng quan huynh đệ hôm nay liền là các ngươi nơi tán thân vô sắc giới hai vị địa tiên cảnh cường giả khí thế hung hăng dết tới đây mặt bên trên còn lộ ra một tia nhai răng cười bởi vì bọn hắn đều cảm thấy tại nhân đạo giới hoa hoàng dẫn dắt phía dưới thiên nguyên giới không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót đệ đệ theo ta một chiến Thượng q u một, một, một, một, một, một bên trợt huyền t một t nhất yêu hoàng hỏi khổng minh bởi vì hắn chỉ là nửa bức địa tiến cảnh đi lên chỉ có thể là một cái phá hôi mà lại bản thân hắn địa vị cũng liền chỉ là một cái toa kỵ chiến đấu sự tỉnh còn không cần hắn ngươi gấp cái gì nhân đạo giới hoa hoàng không phải cũng không có xuất thủ sao lại nói còn có càng mạnh đối thủ còn chưa có xuất hiện đâu khổng minh đối lấy huyền nhất yêu hoàng lật một cái lên mắt càng mạnh đối thủ lẽ nào hoa hoàng đ ị a tiên cảnh đại viên mãn còn không phải tối cường đối thủ sao chẳng lẽ là nửa bước bất hủ cảnh cường giả nói đến đây huyền nhất yêu hoàng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh như thật có nửa bước bất hủ cảnh cường giả đột kích lão viện trưởng không tại bọn hắn thật sự có thể đối phó được sao mà vạn giới kia một bên hoàng một mực tại nhìn chăm chú lấy khổng minh bên này đ ạ tĩnh khổng minh là tại tràn một cái duy nhất nàng nhìn không thấu người khổng minh không có xuất thủ trước nàng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ bởi vì nàng phải gìn giữ trạng thái mạnh nhất tới đối phó khởi minh chỉ gặp tại thiên nguyên giới chi bên ngoài chiến đấu đặc biệt kịch liệt chỗ này chiến đấu có thể hoàn toàn không phải vạn giới đế lộ bên trong những kia tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh với chỗ này chiến đấu dư ba trực tiếp để chung quanh một chút tam đẳng thế giới biến thành n ụ c nát cái này liền là đ ị a tiên cảnh cường giả khủng bố chi chỗ bạch lộc kiếm ca lý bột một kiếm bổ ra c ư ờ n g đại kiếm k h í hướng trước quét ngang mà đi địa ngục giới hai đại lục địa thần tiên thân thể nháy mắt liền bị cái này cổ cho xé thành nắp ấy nhưng là tại một giây sau cả hai nhục thân lại lại lần nữa ngưng tụ chỉ là thân bên trên khí tức yếu đi một phần cuối cùng ta còn là đầu nhập vào sát lục ôm ấp sao lý b ộ t tự dễ một tiếng bởi vì vừa rồi tại hắn một kiếm phía dưới nháy mắt liền có mấy chục cái tiểu thế giới hóa thành nắp ấy cái này hết thể hắn đều khá là bất đắc dĩ tu luyện đại học kinh hắn đối với g i ế t chóc vẫn có chút phản cảm không nên ở chỗ này khôi hải nếu là ngươi thật chán ghét sát lục thế nào khả năng tu luyện tới địa tiến cảnh địa, địa mục giới cùng cực quỷ hoàng gấm thét hãn địa mục giới tại vạn giới đế lộ thiên tài toàn bộ chết tại bạch lộc thư viện tay bên trong chỉ có ác giả đế tôn tôn tử quỷ tam thông còn sống sót cuối cùng nhất liền ác giả đế tôn đều chết tại bạch lộc thư viện long tượng đại đế tay bên trong hiện tại trước mắt cái này bạch lộc thư viện người nói với bọn hắn cái gì chán ghét sắt lục cùng không phải thỏa thỏa đánh giá sao có một số việc các ngươi sẽ không hiểu được lý bột đối lấy địa mục giới cùng cực quỷ hoàng hai người lắc đầu ý thành mà sau tâm chính tâm chính mà sau thân tu lý bột đối lấy tay bên trong thì t h ầ m s ắ t theo đó một cổ m ê n h mông hạo nhiên chính khí từ trong thân thể hắn dâng trào mà ra liền cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng thân bên trên vương quỷ chi khí đều bị đánh tan không ít một bộ c h u y ệ n cầu đạo khá ổn mà đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm năm mươi ba không nói vô đức xuất thủ cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng lẫn nhau nháy mắt liền minh mạch đối phương nghĩ muốn biểu đạt ý tứ vạn q u ỷ phệ tâm đại pháp hai người đồng thời t r ợ t quát một tiếng vô tận q u ỷ khí t ạ i cả hai chung quanh hóa thành từng cái giữ t ợ n đ ầ u lâu n h ữ n g đ ầ u lâu này gào t é t h ư ớ n g l ấ y l ý bộ t phương hướng tới t có thể là l ý bộ tân t h bên trên k i a p quân quân không ngừng hạo n h i ê n chính khí t ạ i t h ờ i khắc này hóa thành từng t r ô i kiếm khí sắp b é n n h ữ n g k i a c ắ n x é mà đến đ ầ u lâu toàn bộ bị cái này từng t r ô i cho đ â m xuyên chút nào tiến không được l ý bộ t c h i t h â n thật đáng ghét thế nào h ộ i cái này dạng, đại ca h ắ n thân bên trên k i ế có lực lượng tận giống là chúng ta quy tộc khắc tinh a hung ác quy hoàng một bên duy chì lê vạn quy p ệ tâm đại pháp một bên hô hoàng hương một bên cung cực quy ho toàn lực một chiến phát ra đi hôm nay không phải hắn chết liền là hắn vong cùng cực quỷ hoàng liền là gầm t h é t một tiếng thân bên trên quỷ khí dâng trào tốc độ biến đến càng thêm đ i ê n cuồng h ừ các ngươi những n à y yêu ma quỷ quái nên kết thúc lý bột cầm trong tay hoành lập ở trước ngực thân bên trên hạo nhiên chính khí tiến đến tay bên trong bạch lộc kiếm bên trong mà bạch lộc kiếm cũng tại thời khắc này k h ẽ chấn động giống là tại hưng phấn thiên địa hạo đã a kiếm chạm lý bột nháy mắt giơ lên trong tay chi kiếm một kiếm chém ra cường đại kiếm khí lập tức hóa thành một cái sáng như tuyết bạch lộc mang theo vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí Trực liệu địa ngục giải thể cả hai lại lần nữa chợt quát một tiếng thân thể nháy mắt tuân ra vô tận quỷ khí liền bọn hắn thân thể cũng biến thành quỷ khí hai loại quỷ khí lẫn nhau rung hợp cuối cùng nhất hoa thành một cái dữ tận cử quỷ một trường hướng lấy lý một phương hướng vô tới tại bàn tay khổng lồ kia phía trên còn có vô số dữ t ậ n m ặ t quỷ có thể là lý bột chém ra cái kia bạch lộc trực tiếp đỉnh lấy cái bàn tay này đ ụ n g tới trên đỉnh đầu hắn hai cái lộc rác thật giống như hai thanh sắc bén thần kiếm nháy mắt liền đem cái này quỷ trưởng sẽ thành n á t b ấy ngay sau đó tiếp tục hướng lấy cả hai thân thể mà đi quân quận b ả n tâm tu luyện chính đạo lý bột thi thầm hắn lời thật giống như có lấy nào đó trùng ma lực cái kia bạch lộc thân bên trên hạo niên h chính khí càng thêm cường thịnh hống sáu trên người bạch lộc kia quần quận không ngừng hạo niên chính khí phá hủy phía dưới cùng cực quỷ hoàng cùng hung ác quỷ hoàng tổ thành quỷ thể lập tức liền bị sạch sẽ biến thành một cổ tinh thuần linh lực tiêu tán tại vũ trụ bên trong thật là hai cái phế vật hoa hoàng cũng tại lạnh lùng nhìn chăm chú lấy chung quanh phát sinh biến hóa nhìn đến địa ngục giới hai tôn đ ị a tiên cảnh cường g i ả trước nhất bị lý bột đánh bại cũng là không khỏi thầm mắng một tiếng bất quá nàng cũng không có bất kỳ lo lắng bởi vì đến đ ị a tiên cảnh về sau đều sẽ đem chính mình thần hồn gửi gắm tại chính mình chỗ thế giới thiên đạo phía trên thiên đạo không chết bọn hắn không chết mà tại cái khác chiến trường cũng là dần dần sắp phân ra được thắng bại hoa hoàng cái này một bên thế lực đã hiện ra đổi phế chi thế. Long tượng phá lục cựu u y ê n cầm trong tay thần kích ném ra cũng là đánh bại hai tôn linh giới đ ị a tiên cảnh cường giả long hoàng dị thứ nguyên dương khắc thân bên trên ứng thiên long hoàng hư ảnh nháy mắt tại vũ trụ bên trong đánh ra mấy đạo hát động điệp hết g i ớ i mấy tên đ ị a tiên cảnh cường giả cũng là lần lượt bị hút vào trong đó lập tức bị xé thành nát bấy cựu dương phần thiên tiễn vương dương minh đ ắ p cùng bán tên cũng là đưa đi mấy tên trôn cất sinh giới lục địa thần tiên nhất tự định thiên hạ vạn binh bảo sát ắ c di hòa hạo cũng là lợi dụng vô tự thiên thư cùng huyền binh cổ phụ lực lượng trọng thương nhân đạo giới phục hy thần nông hiên viên ba vị l hiện nay chỉ có thiên nguyên giới hải bên ngoài ba đảo địa tiên cảnh cường giả còn tại cùng vô s ắ c giới sinh giới ma giới tam giới cường giả chiến đấu nhưng là cuộc chiến đấu này thắng thua đã sớm kết quả cuối cùng hoa hoàng các loại nhân đạo giới cầm đầu vạn giới cường giả thua không nghi ngờ một đám phế vật dù là dùng trần bổn xưng hoa hoàng cái này lúc cái c h á n cũng bạo khởi mấy đầu cân xanh hiển nhiên là cũng là khí không nhẹ phía bên mình địa tiên cảnh cường giả số lượng là đối phương nhiều gấp ba thế mà còn bị đối phương đánh thành cái này dạng kém điểm đều sắp bị đoàn diệt đều vạch lộc thư viện h a hoàng lại cũng ép không được nội tâm nội hỏa tại đỉnh đầu của nàng phía trên xuất hiện một cái to lớn bức tranh mà tại cái này trong bức tranh bất ngờ tồn tại một cái tiểu thế giới là một cái đến gần vô hạn nhất đẳng thế giới tiểu thế giới hoa hoàng đem n ó luyện hóa thành chính mình phát bảo cái này đạo bức tranh tại hoa hoàng đỉnh đầu không ngừng b i n lớn cuối cùng nhất lại đem tiên h nguyên giới hoàn toàn báo khỏa bên trong tản mát ra vô tận sáng tạo lực lượng sát theo đó quần quận không ngừng linh lực tại trong đó ngưng tụ liền tại một giây sau một đạo hủy diệt tính xạ tuyến đánh phía khởi minh mà khởi minh nhìn lên trước mắt a n h đến xạ tuyến mặt bên trên lại không có bất kỳ kinh hoàng ngược lại lộ ra một trùng t r e o tức chi ý chỉ gặp một đạo kiếm khí sắc bén từ khổng minh phía sau chém ra nháy mắt liền ngăn chở hoa hoàng đỉnh đ ấ u bức tranh bắn ra xạ tuyến mà đánh ra cái này đạo kiếm khí người chính là lý bột l i ê n ba ngươi n g còn chưa có tư cách khiêu chiến viện trưởng lý bột trầm giọng nói h i ệ n nhiên là đã thật sự nổi giận nhân đạo giới hoa hoàng lại như thế nào ở ngay trước mặt hắn công kích bạch lộc thư viện viện trưởng thực tại là không có đem hắn lý bột để vào mắt đã như đây kia ta liền trước giết ngươi h a hoàng p ẫ n nộ quát nàng không chỉ có chỉ là nhân đạo giới thống trị người càng là vạn giới đệ nhất cao thủ hơn nữa còn có một cái càng bá khí x ư n g hảo kia liền là bất hủ c ả n h phía d ư ớ i đệ nhất nhân làm đến đường đường bất hủ c ả n h phía d ư ớ i đệ nhất nhân hoa hoàng há sẽ sợ trước mắt cái này địa tiên cảnh sơ kỳ sâu kiến có thể tại nàng vừa nói xong thời điểm chung quanh nàng lại lục tục chạy đến mấy người phân biệt lục cựu huyên năm người thật sao hôm nay liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút nhân đạo giới hoa hoàng lợi hại đi lục cựu huyên m a sát bàn tay mặt bên trên lộ ra một cổ n h a r ă n g cười người nhiều lại như thế nào ta đường đường vạn giới đệ nhất cao thủ hội sợ các ngươi chết đi cho ta hoa hoàng lập tức vận chuyển linh lực điều khiển đỉnh đầu phía trên bức tranh lại lần nữa hướng lấy lý b ộ t sáu người phát động công kích có thể là sau đó một khắc hoa hoàng liền mình đ ầ y thương tích xuất hiện tại khổng minh trước mặt chỉ gặp nàng mặt mũi bầm rập thân bên trên khí tức cũng biến đến mười phần để hoài hiển nhiên là bị đánh không nhẹ thật đáng ghét các ngươi không nói võ đức có bản lĩnh cùng ta một đối một đơn đấu a hoa hoàng hướng lấy lý b ộ t sáu người gào t h é t bị đánh thành cái này dạng cũng q u ả n không được cái gì hình tượng ba xem ra ngươi không phục a lục cự huyên hử lạnh một tiếng còn nghĩ một đối một đơn đấu ta nói cho ngươi không quản ngươi cùng chúng ta sáu người, người nào đơn đấu người vĩnh viễn đều là nhận một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm năm mươi bốn đạo tinh lục cựu h u ê n t à mị cười một tiếng nhìn lấy hoa hoàng sắc mặt cũng là không khỏi một biến ngươi các ngươi hoa hoàng cái này lúc cũng không khỏi đến mặt nhỏ đỏ bừng lại nhất thời bán hội nói không ra lời tốt khổng minh chậm rãi từ lý b ộ t sáu người phía sau đi ra đến cũng đi đến hoa hoàng trước mặt hoa hoàng ngươi hiện tại còn cảm thấy chúng ta bạch lộc thư viện nên đi các ngươi nhân đạo dưới sao khổng minh hài hước nhìn lấy h a hoàng phản phất là nhìn lấy một cái đồ chơi thế là đương nhiên chúng ta nhân đạo giới là vạn giới đệ nhất các ngươi bạch lộc thư viện chỉ có đến chúng ta thiên nguyên giới mới có thể được đến càng tốt phát triển hoa hoàng căn răng kiên trì nói ừ miệng con quá cứng rắn ta cũng cho ngươi một lời khuyết k i ệ n các ngươi nhân đạo giới tốt nhất nhập vào chúng ta thiên nguyên giới bằng không các ngươi hoa hoàng nhất mạch liền không có cần thiết tồn tại khổng minh h ừ lạnh một tiếng cái này đột nhiên xuất hiện b á khí lệnh khổng minh tại hoa hoàng nội tâm hình tượng biến đến càng thêm thần bí ngươi là tại si tâm vọng tưởng ngươi có thể biết chúng ta nhân đạo giới phía sau là người nào hoa hoàng trầm giọng hỏi đối phương thế nào dám nói ra như vậy muốn biết rõ cái này vạn giới đều có thể đều là tiên giới trưởng của nhà không liền là tiên giới sao khổng minh cười lạnh nói thiên nguyên giới chỉ cần có ta bạch lộc thư viện tại tiên giới cũng đừng nghĩ đánh ta thiên nguyên giới chủ ý nói xong lý bột mấy người cũng là lạnh lùng nhìn lấy hoa hoàng côn vọng liền các ngươi bạch lộc thư viện cái này điểm chiến lược cũng nghĩ dung chuyển tiên giới đừng nói hiện tại không khả năng liền tính là đỉnh cao nhất thời kỳ tiên h nguyên giới cũng nhiều lắm là cùng tiên giới tương đồng húng chi đi qua cái này thời gian dài l ắ n động tiên giới đã sớm là xưa đâu bằng nay liền bằng các ngươi bạch lộc thư viện quả thực liền là tại người si nói n ộ n g Và、hoàng k i n h thường nói nàng thừa nhận bạch lộc thư viện xác thực rất cường đại nhưng là cũng chỉ có thể tại vạn giới bên trong sưng hùng sưng bá một ngày bọn hắn đến tiên liên giới kia liền cái gì đều không phải thế mà c ò n vọng tưởng dung chuyển tiên liên giới muốn biết rõ tiên giới kia mấy cái thế lực cái nào không phải có lấy bất hủ cảnh cường giá c h ấ n thủ tồn tại a cái này liền không cần ngươi nhiều bận tâm chỉ gặp khổng minh vung tay lên vận chuyển thể nội tạo hóa tâm kinh vô cùng vô tận tạo hóa lực lượng từ hắn thể nội dâng trào mà ra nháy mắt tràn ngập lên h o à hoàng đỉnh đầu bức tranh thu khổng minh mặc n i ệ m một tiếng kia đạo bức tranh lấy cực nhanh tốc độ nhanh trong biến nhỏ sau đó liền xuất hiện tại khổng minh tay bên trong. hệ thống cho ta cha nhìn này vật tin tức khổng minh tại tâm lý lặng lẽ đ ề u gọi hệ thống đinh hệ thống cũng là lập tức ở khổng minh đầu góc bên trong vang lên bảo vật tên gọi sơn hà xã tắc đồ ngụy bảo vật lai lịch là do hoa hoàng đem một cái nhị đẳng thế giới l u y ệ n chế mà thành trong đó ẩn chứa lấy cường đại sáng tạo phát tác hoa hoàng liền là dựa vào bảo ngồi vững vạn giới đệ nhất cao thủ vị trí còn thật là sơn hà xã tắc đồ khổng minh thì thầm hắn ngay từ đầu liền cảm thấy đến cái này nhân đạo giới có vấn đề bởi vì bọn hắn xưng hô cùng hắn kiếp trước hồng hoang bên trong nhân tộc tam hoàng thế mà giống nhau như lúc mà cái này hoa hoàng đối ứng không liền là nữ hoa sao mà kết quả quả nhiên cũng không có vượt q u á hắn dự kiến cái này hoa hoàng đ ỉ n h đầu bức tranh chính là sơn hà xã t á t đồ chẳng qua là ngụy mà thôi nhìn đến cái này thế giới khẳng định hồng hoàng có cái gì quan hệ hoa hoàng nhân đạo giới cái khác ba vị lao tổ nhìn đến liền bọn hắn nhân đạo giới tối cường hoa hoàng đ ề u bại nháy mắt liền cảm thấy một cổ băng lãnh tuyệt vọng hôm nay tâm tình còn không tệ liền thu ngươi làm cái nữ thì đi k h ô n g minh nhìn lấy h a hoàng tà mị cười một tiếng nhưng làm à sau nhìn đến hắn ánh mắt trong lòng nhất thời liền biến thật lạnh thật lạnh thật lớn khổ khí nhưng vào lúc này lại là một đạo khí tức hàn g lâm đến đám người thân bên trên nhưng mà cái này cố khí tức vừa xuất hiện bất kể là dùng nhân đạo giới cầm đầu tất cả mọi người vẫn là thiên nguyên giới hải bên ngoài ba đảo những này người nháy mắt liền bị cái này cố cường đại uy nghiêm hạ khuất phục xuống đến lần lượt quỷ giảm xuống đất hư k h ô n g minh hư lạnh một tiếng giơ tay phóng thích một đạo kết giới đem bạch lộc thư viện tất cả người t r ụ p vào trong tự nhiên cũng bao gồm hoàng lập tức liền đem t i ê u cổ uy nghiêm cho chặn lại tại bên ngoài chỉ gặp một cái thân mang tinh thần chiến bảo nam tử xuất hiện tại mọi người trước mặt hắn toàn thân đều tản ra cực mạnh th đạo tinh đại nhân nhân đạo giới ba vị lão tổ nhìn đến cái này người xuất hiện một máy mắt liền lập tức nằm dạp tại đạo tinh bên chân không ngừng lấy lòng các ngươi liền là thiên nguyên giới bạch lộc thư viện người đạo tinh nhìn đến khổng minh cũng là giật nảy cả mình chính mình thế mà nhìn không thấu đối phương tu vi không tệ ta chính là bạch lộc thư viện viện trưởng không có nghĩ đến liền tham lang tinh cung đạo tinh thiên tôn đều muốn đến ta cái này thiên nguyên giới chặn ngang một tức a khổng minh khỏe miệng khẽnh ế c h ra vẻ cao thầm nói ồ người thế mà biết do ta đạo tinh trong lòng cũng là mười phần trấn kinh chính rõ ràng bình thường một mực ở tại tham lang tinh cung bên trong liền lực tiên giới kêu thế kêu bầy đại ề u không nhất định biết rõ chính mình tồn biết t rõ chính cũng có trước cái bạch lọc chính mình nhân không nghĩ thư mình liền đến này viện người vậy mà chính mình tồn mặt mắt mà giới lộ tại tại. Đại đạo qua, vậy danh đỉnh đỉnh tham l a n g tinh quân nhi tử cái này người nào lại không biết ta khổng minh tiếp tục nói ngươi vẫn còn biết ta là tham l a n g tinh quân nhi tử nhìn đến các ngươi tuyệt đối là trước đây cái kia bạch lọc thư viện dương nhiệt đạo tinh cái này lúc có thể dùng khẳng định trước đây bạch lọc thư viện lại trở về cái gì dương nhiệt không dương nhiệt khổng minh thì thầm trước mắt cái này tham lam tinh quân nhi tử thật giống nói ra cái gì khó lường tin ta hiện tại nhanh đem hoa hoàng cho thả cái này sự tình liền đến này kết thúc không chờ khổng minh nghĩ lại đạo tinh lại lại lần nữa lên tiếng lập tức liền dùng một chủng thợ ư n g vị giả thân phận mệnh lệnh lấy khổng minh ha ha khổng minh nghe đến nơi này cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng nhìn đến cái này tham lang tinh quân nhi tử còn thật đem mình làm làm một nhân vật ta n g ư ờ i xem là ngươi là cái gì đồ vật ta nữ tỷ cũng là ngươi nói thả liền có thể thả khổng minh trợ n quát một tiếng không có chút nào đem trước mắt đạo tinh thiên tôn để vào mắt cái này ra hỏa thế mà dám can đảm cùng đạo tinh đại nhân nói lời nói bạch lộc thư viện thật là tại tự tìm đ ư n g chết hoa hoàng cùng nhân đạo giới ba vị lao tổ gặp này lần lượt bỏ đá xuống giếng lên muốn biết rõ đạo tinh đại nhân có thể là bất hủ cảnh cừng giả có thể đủ bạch lộc thư viện cái này bởi gia hỏa nói nhiều như vậy đã là bọn hắn ban ân có thể là người nào nghĩ những thứ này người còn được đà lân tới lên cái này không phải là đầu thai sao đám người lần lượt dùng một chùm xem kịch vui tâm thái nhìn lấy khổng minh mấy người phảng phất là đã nhìn đến bạch lộc thư viện người đều bị đạo tinh nghiền nát t h ẳ n g cảnh có thể là lệnh đại gia cũng không nghĩ tới là đạo tinh mặt bên trên vậy mà không có chút nào tức giận ngược lại là nếch miệng lên một đạo được gong ha ha ha ý đồ làm t muốn để ta chủ động xuất thủ đúng hay không đạo tinh nhìn lấy k h ẩ u minh đột nhiên cuồng tiếu lên tiếng cười là kia đ i ê n cuồng h ắ n cái này một thao tác nháy mắt liền để chúng quanh người không rõ ràng lên đến một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán cái kia lão yêu bà có phải hay không ở một bên thủ lấy một ngày ta xuất thủ trước nàng liền hội ra tay giết chết ta ngươi có phải hay không đánh lấy cái này bà tính ngươi thật cho là ta đường đường tham lang tình quân nhi tử sẽ như thế ngu xuẩn chỉ cần ta không chủ động xuất thủ cái kia lao yêu bà liền không làm gì được ta đạo tinh căm tức nhìn khổng minh nhưng lại không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ n g ư ơ i đến t ộ t cùng tại nói chút cái gì khổng minh đối đạo tinh nói n h ữ này g n liền làm một mặt một b ư ớ c kịch bản thật giống không phải cái này d i ệ n à, cái gì lao yêu bà hắn bạch lộc thư viện đạo sư bên trong liền không có một nữ ở đâu ra cái gì lao yêu bà à. trang còn cho ta trang ngươi cho rằng ta không biết sao không có cái kia lao yêu bà chỗ dựa các ngươi bạch lộc thư viện dám hiện thân hay sao đạo tinh phản trào phúng phản phất đem hết thầy đều phân tích rõ ràng ngươi đến cùng đánh không đánh k h đạo, đạo, đạo, đạo, đường đường đạo, đạo tinh đại nhân cũng một hoa hoàng mở miệng gọi lại đạo tinh mặt bên trên lộ ra cầu cứu biểu tình đạo tinh đại nhân hoa hoàng thế nào làm a nàng hiện tại còn rơi tại bạch lộc thư viện tay bên trong đâu nhân viên lão tổ cũng là thăm dò mở miệng hỏi hoa hoàng có thể là bọn hắn nhân đạo giới trụ cột càng là vạn giới đệ nhất cao thủ nếu là không có hoa hoàng t o a c h ấ n bọn hắn cái này vạn giới đệ nhất có thể là thực chất không danh quy nha một cái phế vật mà thôi không có giá trị lợi dụng đạo tinh cười lạnh một tiếng chút nào không có tính toán muốn cứu hoa hoàng ý tứ duyệt bảo thư phòng có thể là đạo tinh đại nhân sáu h i ê n viên láo tổ thật giống lại nói chút có thể là tại một giây sau liền bị đạo tinh cho quát lớn trở về ngâm miệng đạo tinh tại tâm lý không ngừng oán thẩm những n à y người là nghĩ muốn hại chết chính mình không thành cái tia lão yêu bà một mực tại một nơi nào đó nhìn c h ẳ n c h ẳ n đâu chỉ cần mình vừa ra tay bảo đảm hội bị bóp ngay cả c ậ n cũng không còn đạo tinh đại nhân hoa hoàng nhìn lấy đạo tinh bóng lưng lại không có chút nào muốn ý muốn cứu chính mình lập tức có một cổ bị thương cảm giác sông lên đầu ha ha ha ta c ư nhiên trở thành v ứ t bỏ hoa hoàng tự g ê u nói chính mình một giây trước còn là vạn giới đệ nhất cao thủ một giây sau liền trở thành đạo tinh thiên tôn v ứ t bỏ sợ cái gì chỉ cần cái này phế vật đem chính mình thần hồn ký thác vào nhân đạo giới thiên đạo phía trên các ngươi còn sợ chết hay sao đạo tinh cười lạnh nói biểu hiện là nói cho nhân viên lão tổ mấy người trên thực tế liền là nói cho k h ở minh ý tứ liền là cho dù hắn bắt lấy hoa hoàng cũng không thể đem hắn thế nào dạng bất quá khổng minh có thể không cái này cho rằng chỉ gặp khổng minh khỏe miệng khẽ n h ế t đa tạ nhắc nhở ngươi không nói ta đều quên khổng minh nói sắt theo đó vung tay lên một cổ dày đặc tạo hóa lực lượng từ hắn thể nội tuân ra nháy mắt liền đem hoa hoàng thân thể bao vây a hoàng ăn đau đến gọi một tiếng nàng chỉ cảm thấy chính mình đại não liền giống là bị một cây đại truy trọng kích lập tức biến đến mê man thế nào sự tỉnh h a hoàng tại cái này lúc cũng là ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà cùng nhân đạo giới thiên đạo ở giữa liên hệ thế mà bị chém đức đồng dạng chém đ ứ t còn có hoa hoàng cùng nhân đạo giới ba vị lão tổ liên hệ mà sau bốn người một mặt không dám tin tưởng nhìn lấy khổng minh này người cư nhiên như thế năng lực lại có thể chém đ ứ t thiên đạo liên hệ cái này loại năng lực cho dù là sở hữu bất hủ cảnh thực lực đạo tinh vô pháp làm đến đi đạo tinh đại nhân cái này lần thế nào làm a Người không nghĩ chết, liền miệng cho ta. Đạo tinh quá lớn, chính mình vừa nói xong lời liền bị đánh mặt, Những này người còn muốn đi theo lên đánh hai bàn lời đi hai chết, cho theo câm ta mặt Đạo vừa quá bị có thể là cái này lúc ngược lại là khổng minh không vui vẻ người thật coi nơi này là người tham lang tinh cung không thành muốn tới thì tới muốn đi thì đi hay sao khổng minh trầm giọng nói rất hiển nhiên là thật sự nổi giận cái này ra hỏa đến lúc này còn nghĩ lấy làm tức giận chính mình thật sự coi chính mình là ngu xuẩn hay sao đạo tinh thì thầm đối với khổng minh lời chút nào không thêm cùng để ý tìm chết khổng minh g ầ m thét một tiếng tại trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một t ấ m trận đồ mà tại trận đồ kia phía trên có lấy bốn thanh sát phạt vô song thần kiếm mỗi một cái thần kiếm phía trên đều tản ra thế không thể đỡ lực lượng cái này là sáu đạo tinh tại cảm nhận được chu tiên kiếm đồ khí tức sau lập tức con ngươi c o rụt lại n g ư ơ i phạm sai lầm liền chịu đến trừng phạt khổng minh hừ lạnh một tiếng thân trước chu tiên kiếm đồ phía trên bốn thanh thần kiếm phát ra bốn đạo cường đại kiếm khí hội tụ đến chu tiên kiếm đồ bên trong s ắ p theo đó tại cái này phó chu tiên kiếm đồ phía trên xuất hiện một đạo thần bí t r ậ n pháp mà tại cái này đạo t r ậ n pháp trung tâm vô tận linh lực tại trong đó hội tụ tại một giây sau một đạo hủy thiên diện địa kiếm khí từ chu tiên kiếm đồ trung tâm bắn ra t r ư c bức đạo tinh phương hướng mà đi cái gì đạo tinh lập tức chừng lớn hai mắt ban đầu hắn còn tại đất trí b hắn liền có giết chết đối phương lý do có thể là đối phương vậy mà sở hữu như này cường đại thực lực cái này đạo kiếm khí đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn sinh mệnh tham l a n g thất t ỉ n h đạo tinh cái này lúc đã không dám có chút nào sơ xuất lập tức dùng ra chính mình huyết mạch lực lượng cái này chứng minh hắn đã là toàn lực một chiến hiện tại hắn xác định cùng với khẳng định cái này tiên h nguyên giới bạch lộc thư viện nhất định là trước đây hủy diệt tại đế quân giới tay cái k i a bạch lộc thư viện bằng không thế nào có như này nội t ì n h chỉ gặp đạo tinh thân bên trên vô tận tinh thần lực lượng vươn ra cũng nương theo lấy dục vọng lực lượng hai loại tại hắn thân chức dung hợp cuối cùng nhất hóa thành một bộ tham lang thôn vệ thiên hạ đạo tinh không ngừng gào thét nháy mắt liền đem chính mình khí thế để t h ă n g tới một cái đ ỉ n h phòng tay bên trong xuất hiện một cái thiết cốt phiến hắn bên trên kia vô tận tinh thần lực lượng tại đạo tinh tay bên trên ngưng tụ thành một cái to lớn huyết ảnh cho ta phá đạo tinh cầm trong tay thiết cốt phiến trực tiếp hướng lên trước mắt chu tiên kiếm khí chạm bộ tới cả hai công kích rất nhanh liền đụng vào nhau mà khổng minh liền là cười lạnh một tiếng biểu hiện cả hai công kích ngang sức ngang tài trên thực tế tham lam tinh quân công kích căn bản so không lên chu tiên kiếm trận đánh ra kiếm khí vẹn vẹn trong nháy mắt đạo tinh tay bên trong thiết Tại một giây sau, cái này sau, đạo kiếm khí vi lực không vi giảm h lực c ú tinh nào, l ạ lại l ầ nữa ư ớ n g lấy đạo trực i đi. tại thời cái kiếm liền tại n phương hướng chẳng、đi. Còn tại mà sao chưa kịp phản ứng thời khắc, cái này đạo kiếm khí liền chạm tại hắn h chưa khắc, khí chạm thân thể phía kịp đạo t mà sao ê n tinh Đạo t r tiếp phun ra một ngụm máu tươi trên mặt có khó có thể tin chính mình lấy làm tự hào tham lang huyết mạch đều không thể ngăn trở cái này đạo kiếm khí cái này không hợp lý siêu giải trí co vô nào t r ă n g bước co liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương hai trăm năm mươi sáu chương lăng hân chỗ này không thể ở lâu đạo tinh cắn răng một cái liệu lấy thể nội phản vệ hậu quả tại t r u n g quanh vũ trụ đánh ra một khe hở không gian theo sau liền chui vào chỉ để lại một câu tại cái này mảnh vũ trụ bên trong không ngừng quanh quần bạch lộc thư viện các ngươi đ ừ n g cao hưng quá sớm còn là lo lắng lo lắng các ngươi bạch lộc thư viện tại vạn giới đế lộ đệ tử đi ngay sau đó đạo tinh khí tức triệt để biến mất chỉ ở tại chỗ lưu xuống một bãi bất hủ cảnh cường giả huyết dịch mà huyền nhất yêu hoàng cùng tiểu hư cũng là nhịn không được dục vọng lập tức liền phóng tới kêu đoàn huyết dịch phía trước điên cồn thôn phệ lấy huyết dịch bên trong lực lượng không hổ là bất hủ cảnh cường giả huyết dịch năng lượng quả nhiên khủng bố như vậy huyền nhất yêu hoàng tại t h ô n vệ cái này cố lực lượng ta tu vi lập tức liền sắp đ ạ t đến địa tiên cảnh huyền nhất yêu hoàng hưng phần nói nhưng là lập tức lại nhận đến tiểu h ư xem thường nhưng là cái trước lúc này tầm tình đặc biệt tốt cũng không có cùng đối phương nhiều làm tính toán vạn giới đế lộ sao xác thực là cần thiết coi trọng một lần khổng minh thì thầm sớm tại phía trước hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đối với cái này sự tình hắn cũng không có quá mức tại lo lắng chỉ gặp khổng minh chậm rãi đi đến、Hoa、hoàng trước mặt một chỉ điểm tại mà sau mi tâm chỗ lập tức liền tại、Hoa、hoàng đầu góc bên trong chồng xuống một mai no ấn ngay sau đó hoa hoàng ánh mắt trong khoảnh khắc đó ánh mắt đột nhiên biến đến ngốc trệ nhưng là lại lập tức thanh tỉnh qua tới hệ thống cho ta cha nhìn hoa hoàng cá nhân tin tức khẩn g minh tại tâm lý hô hoán hệ thống đinh hệ thống thanh âm cũng là lập tức ở k h ổ n g minh đầu góc bên trong vang lên nhân vật tên gọi trương lang nhuẩn vật thân phận nguyên nhân đạo giới tối cẩn giả g hiện túc chủ nữ tỷ giao trì sáu nhân vật tu vi địa tiên cảnh đại viên mãn nhuẩn vật công pháp b ổ thiên tâm pháp rất nhanh h a hoàng cá nhân tin tức liền xuất hiện tại khẩn minh rõ ràng trước mặt nguyên lai、like、ngươi tên là trương lang hân a khổng minh nhìn lấy thoi thóc trương lang hân mặt bên trên tràn đầy treo tức mà mà sau liền là nháy mắt chừng lớn hai mắt này ngươi thế nào hội biết rõ nàng tên thật lẽ nào đối phương sáu trương lang hân nhìn chằm c h ậ p khổng minh hy vọng tại trên mặt hắn nhìn đến đáp án ta biết rõ ngươi tâm lý tại nghĩ cái gì bất quá ta không phải khổng minh trầm giọng nói h ừ muốn chém g i ế t muốn g i ó t thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được trương lang hân hử lạnh một tiếng ngay sau đó liền tuyệt vọng nhắm hai mắt lại vê đút vê đút vê đút giết ngươi nghĩ tốt ta nói ngươi hiện tại là ta nữ t h mà sau ngay sau khe cắn b ầ môi mặt bên trên tràn đầy bất lực chính mình lúc trước vì đào hôn mới trốn đến nhân đạo giới lẽ nào hôm nay vẫn là không thể cải biến chính mình vận mệnh sao chỉ gặp khổng minh vung tay lên bạch lộc thư viện tất cả người lập tức biến mất tại thiên nguyên giới bên ngoài vũ trụ bên trong chỉ còn lại hải ngoại ba đảo đ ị a tiên cảnh cường giả vẫn y như cũ tại chiến đấu rất nhanh lại là mấy ngày thời gian trôi qua hải ngoại ba đảo kia một bên rốt c ụ c phân ra được thắng bại người thắng cũng không ngoài dự liệu liền là thiên nguyên giới hải bên ngoài ba đảo người nhưng là chờ bọn hắn h ồ i quay đầu lại lại phát hiện toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại bọn hắn bạch lộc thư viện cùng dùng nhân đạo giới cầm thượng quan thiên nghi hoặc hỏi các ngươi thượng quan nhất tộc cùng vô sắc giới ở giữa chiến đấu còn thật là hai thai không nghe thiên hạ sự tình à. nhân đạo giới đã toàn bộ bị bạch lộc thư viện viện trưởng đánh bại cuối cùng nhất còn xuất hiện một vị gọi là đạo tinh thiên tôn bất hủ cảnh cường giả nhưng là vẫn ý như cũng là bị bạch lộc thư viện viện trưởng một kiếm chém thành trọng thương thất sát điện điện chủ kích động nói thật giống như cái này hết thể đều là hắn làm cái gì thượng quan thiên cùng thượng quan điệu cả hai quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai bạch lộc thư viện viện trưởng một kiếm trọng thương bất hủ cảnh cường giả chắc không được có thể đủ dễ dàng khống chế lại chính mình nguyên lai là bất hủ cảnh cường giả đồng thời trong lòng cũng là mười phần hối hận bởi vì bọn hắn thượng quan nhất tộc cùng vô sắc giới cường giả một dạng đều am hiểu sử dụng lĩnh vực tính năng lực song phương lĩnh vực đồng thời sử dụng chúng nó căn cứ vốn liền không phát hiện được ngoại giới đã phát sinh sự t ì n h nhìn đến chúng ta là thời điểm đi bái phỏng một lần bạch lộc thư viện tiền bối có lẽ cái này bạch lộc thư viện mới là chúng ta thiên nguyên giới quật khởi khế cơ thượng quan thiên nghiêm trang nói mà hắn lời cũng là lập tức nhận đến cái khác người khẳng định mà đạo tinh thiên tôn bên này chỉ gặp hắn thân hình lập tức xuất hiện tại tham lang tinh cung trước mặt một bên dùng tay chống đỡ lấy c Hiển nhiên là nhận là đạo ế n trọng thương. đ tinh thiên tôn n g viện viện liền k h là quát lớn hán đường đường tham lam tinh quân nhi tử còn không cần thiết nhân đạo giới sâu kiến tới rối rành một giây sau đạo tinh liền đem nhân đạo giới ba vị lão tổ mang vào tham lam tinh cung trong trụ điện mà tại bên này tham l a n g tinh quân ngay tại tối cao vị trí ngồi bãi kiến tinh quân đại nhân đạo tinh thiên tôn cùng nhân đạo giới ba vị lao tổ lần lượt quỳ dạp xuống đất cũng đối lấy tối cao vị tham lang tinh quân hành lễ miễn lễ tham lang tinh quân vung tay lên ra hiệu bọn hắn có thể dùng lên đến nhưng là tại một giây sau hắn lông mày liền n h u lại đạo tinh ngươi thật giống như bị thương rồi tham lang tinh quân trầm giọng nói đạo tinh có thể là hắn duy nhất như tử thế mà có người dám đả thương hắn tinh quân đại nhân ta xác thực bị thương rồi đạo tinh gặp sự tình căn bản giấu không được đành phải thừa nhận nói một chút đi là người nào đả thương ngươi tham lang tinh quân trầm giọng nói hiển nhiên là đã thật sự nổi giận tham quân nguyện nhân, là cái này dạng. tinh không đại Đạo cái h là mặc dù rất t ý ừ nhận, nhưng liền như hắn viện viện trưởng thật thật bạch thư là là lộc sự đây, quả bị ộ t trọng thương, thực kiếm không phải nếu hắn lam ự c có chết đủ mạnh, em m tại năng liền chết tại bên này khả h rất t lang tinh quân nghe đến sau lại là một thái độ khác thường đất không có có tức giận mặt bên trên lại là tràn đầy cảnh giác nói như vậy cái này bạch lộc thư viện liền là trước đây hủy diệt tại đế quân dưới tay cái kia bạch lộc thư viện tham lam tinh quân trầm trọng lại lần nữa xác nhận chính mình phỏng đoán tham lam tinh quân trầm trọng lại lần nữa xác nhận chính mình phỏng đoán hơn nữa cái kia lào yêu bà cũng đã thức tỉnh bằng không bạch lộc thư viện người là không dám hiện thế đạo tinh thiên tôn giảng thuật hôm nay đã phát sinh hết thảy cái kia nữ nhân thật là đến chết không đ ổ i a nếu không phải trước đây đế quân tha cho nàng một lần hắn đã sống chết hiện tại thế mà còn dám cùng ta tinh thần điện đ ố i lên tham l a n g tinh quân hừ lạnh một tiếng thân bên trên s á t y lóe lên liền biến mất đạo tinh theo ngươi góc nhìn hiện tại lại làm như thế nào tham l a n g tinh quân hỏi trên thực tế hắn đã có chính mình ý nghĩ hắn hỏi như thế liền là vì bồi dưỡng đạo tinh một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm năm mươi bảy tu la vũ tinh quân đại nhân ta cho rằng càng là như đây càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ mà lại ta cho rằng cái này cũng không nhất định là một chuyện xấu đạo tinh khỏe miệng khánh nhết h i ệ n nhiên là có chính mình ý nghĩ tiếp tục nói tham l a n g tinh quân cảm thấy rất vui mừng lập tức liền để đạo tinh nói tiếp trước tiên đế quân đại nhân tại bế quan bên trong mà bạch lộc thư viện lại trước nhất xuất hiện tại chúng ta tiên giới phạm vi còn hạn đây đối với chúng ta tham lam tinh cung đến nói có lẽ là một cơ hội a tiếp đó Cái kia đạo tinh hưng i i phạm vân hạt, nói giống như là đã bắt đến hắn miệng bên trong láo yêu bà không hổ là ta nhi tử có thể nghĩ tới chỗ này rất không sai nhưng là có một điểm ngươi nghĩ sai dùng cái kia nữ nhân thực lực cho dù là nhận trọng thương vi phụ cũng không nhất định là nàng đối thủ này sự tỉnh còn để bàn bạc kỹ hơn tham lang tinh quân nói đối chính mình cái này nhi tử hắn vẫn là rất hài lòng tinh quân đại nhân không quản làm sao ngài đều là không thể tự thân xuất thủ chúng ta có thể dùng như thường chiếu theo kế hoạch lúc trước tiến hành để nhân đạo giới phát lên vạn giới đại chiến mục tiêu liền là thiên nguyên giới mà cái kia lão yêu bà là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thiên nguyên giới đi vào nguy cơ đến thời điểm chúng ta chỉ cần bày ra vô tận tinh thần đại trận chờ lấy cái kia lão yêu bà xuất hiện bắt lấy hắn đây còn không phải là thuận tay sao đạo tinh mặt bên trên lộ ra một cổ nhhe răng cười、Tốt. này tính rất hay liền chiếu theo ngươi biện pháp phải làm tham lam tinh, tinh lời sau cũng là khá là thỏa mãn nói các ngươi có nghe hay không ngay sau đó tham l a n g tinh quân lại đem ánh mắt nhắm chuẩn nhân đạo giới ba vị lao tổ cũng quá lớn cái này sau mà nhân đạo giới ba vị lao tổ nghe đến cái này sau mặt bên trên cũng là lộ ra khó khăn d á n g vẻ thế nào lẽ nào các ngươi nghĩ muốn chống lại ta mệnh lệnh hay sao tham l a n g tinh quân gầm t h é t một tiếng doa đến nhân đạo giới ba vị lao tổ lập tức lại lại lần nữa quỵ dạp xuống đất tinh quân đại nhân cũng không phải chúng ta không nghĩ mở ra vạn giới đại chiến mà là chúng ta mở ra vạn giới đại chiến không có bất kỳ phần t h ắ n g a nhân đạo giới thần nông lão tổ khó xử nói liên bất hủ cảnh đạo tinh thiên tôn đều bị thiên nguyên giới bạch lộc thư viện viện trưởng một kiếm trọng thương để bọn hắn nhân đạo giới chủ động mở ra vạn giới lại chiến kia không phải thuần thuần đầu t h a i sao nay sự tình các ngươi không cần phải lo lắng các ngươi cứ việc mở ra vạn giới lại chiến ta tự nhiên sẽ phái người đi c h i viện các ngươi tham lang vung tay lên ngay sau đó lại lập tức nói các ngươi đi xuống đi nhân đạo giới ba vị lão tổ nghe đến sau cũng là chắp tay hướng lùi lại đi cuối cùng nhất rời đi tham lang tinh cung phức chờ đến nhân đạo giới ba vị lão tổ rời đi về sau đạo tinh lại cũng áp chế không nổi thân bên trên thương thế tham r ự c tiếp tiên u y ế t phương r ngay sàn nhà bên trên, chống đỡ lấy chính sau hai tay lấy đó đẻ đỡ tại ì n thân thể. Thế mà thương nặng như h thể. Thế Tham mà vậy. lam n tinh quân liền gấp đỡ lấy đạo tinh thân thể, cùng sử dụng chính g gấp thể, lấy đỡ đạo sử ì n h tinh h ể n ộ tham a l g t i n thần thương thế. Tham tinh khôi phục hảo hảo lượng này lượng lang lực lực Cái có vì mà sao A. bá đạo a. Tham lang tinh quân không khỏi kinh hô một tiếng lưu lại đạo tinh thể nội chu tiên lực lượng cực kỳ cường hãn liền hắn tham lam lực lượng nhất thời bán hội cũng không làm gì được nó ngươi thời gian gần liền đ ừ n g đi ra ngoài các loại dưỡng tốt thương lại đi thực thi ngươi cái kia kế hoạch đi tham l a n g tinh quân tay bên trong ngưng tụ ra vô tận tinh thần lực lượng toàn bộ rót vào đạo tinh thể nội vì mà sao áp chế thương thế vâng tinh quân đại nhân liền hai người chúng ta thời điểm liền trực tiếp xưng hô ta là phụ thân đi vâng phụ thân sáu mà tại vạn giới đế lộ bên này đến từ vạn giới thiên kiêu đã toàn bộ đều tập hợp tại đế lộ chi đỉnh bên trong Tuy nhiên lần này đế lộ chi trên sau người ta cũng nên thành hôn chỉ gặp d á người n g khôi ngô thân bên trên tản r a vô tận sát khí nam tử quân lấy một nữ tử mà nữ tử kia thân xuyên một thân trường bảo mẫu và nóng trường bao phía trên còn in một đôi to lớn mắt tu là vũ ngươi dẹp ý niệm này đi ta là sẽ không gả cho ngươi nữ tử này bất ngờ liền là thiên khải nhất tộc thành nữ thiên khải yên nhiên cái này có thể không đến v ớ i n g ư ơ i chúng ta l ư ợ n g tộc trưởng bối định xuống đến hôn sự h ả là ngươi có thể phản kháng tu la vũ trầm giọng nói hắn biết do thiên khải yên nhiên không ngỡ thích chính mình nhưng là mình thích nàng liền có thể dùng k thiên khải yên nhiên nhìn về phía một bên khuôn mặt tuấn lang nam tử mặt bên trên lộ ra cầu t r ợ biểu tình yên nhiên ta cũng không có biện pháp a cái này là ra ra quyết định sự tỉnh liền phụ thân đều không dám xem vào ngươi quên tiểu cô hạ chẳng sao thiên khải tình không đem miệng tiến đến thiên khải yên nhiên bên h a i khá là bất đắc dị đối lấy thiên khải yên nhiên nói ai thiên khải yên nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi tâm lý tràn đầy cảm giác bất lực đúng rồi còn có biểu ca hắn nhất định có biện pháp không để gả cho cái này chán ghét tu la vũ thiên khải thì thầm nói m ặ t bên trên lập tức lại tràn đầy hy vọng thượng quan sư muội cái này lúc một thanh â m truyền đến s á t theo đó sở thiên cùng chiến vô cực một đám người xuất hiện tại thiên khải yên nhiên trước mặt sở thiên vừa xuất hiện liền thấy tu la vũ chính dùng bàn tay của hắn bắt lấy thiên khải yên nhiên cánh tay không thả Đầu tiên là sở ư ớ n sư minh ộ thiên l khải yên nhiên nhìn đến sở thiên xuất hiện một nháy mắt lập tức liền giống nhìn đến cứu tinh lập tức liền hất ra tu la vũ tay hướng lấy sở thiên phương hướng chạy tới sở thiên cũng là thuận thế đem thiên khải yên nhiên bảo hộ ở phía sau không hề đứt đoạn an đ ủi đừng sợ có ta ở đây không ai có thể tổn thương được ngươi sở thiên đối lấy thiên khải yên như nói mà sau trực tiếp chừng lấy tạp tư lan mắt to trừ nhìn lấy sở thiên các ngươi lại là cái gì người tu la vũ một mặt khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên mấy người thiên khải yên nhiên đối chính mình một bộ hờ hứng lạnh leo bộ dạng có thể là cái này người vừa xuất hiện nàng liền lập tức chạy đến hắn thân một bên cái này để hắn làm sao có thể nhịn liền thiên khải tình không cũng lộ ra v ẻ không hiểu thiên nguyên giới bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử sở thiên lực giới chiến thiên nhất mạch thánh tử chiến vô cực sở thiên cùng chiến vô cực phân biệt báo ra chính mình th Tu t La Vũ lập Vũ ứ chương n g ĩ hai trăm năm mươi tám tiên giới người tới bọn hắn tử huyền giới cùng thiên nguyên giới ở giữa vôn chính là quan hệ thù địch bạch lộc thư viện tìm tới cửa cũng là hợp lý có thể là cái này lực giới chiến thiên nhất mạch vì cái gì cũng đến góc cái này náo nhiệt không có nghĩ đến chiến thiên nhất mạch cũng muốn đến chặn ngang một cước cái này có thể là chúng ta từ huyền giới cùng thiên nguyên giới ở giữa ấ n đoán tu la vũ lạnh lùng nhìn lướt qua chiến vô cực ừ s ở thiên là ta huynh đệ cùng hắn có thủ liền là cùng ta có thủ chiến vô cực khinh thường nói hắn liếc mắt liền nhìn ra tu la vũ liền là từ huyền giới tu la nhất tộc người từ huyền giới tu la nhất tộc tại bọn hắn lực giới chiến thiên nhất mạch trước mặt còn chưa đủ nhịn tu la vũ ngay sau lập tức cũng là dùng ánh mắt cầu trợi lấy thiên khải tình không mà, mà sao lại là có chút do dự thiên khải y ê n nhiên là hắn mội mội mà những người trước mắt này dường như cùng mội mội mình quan hệ rất tốt chính mình nếu là đứng tại tu la vũ bên này là không phải không quá tốt thiên khải tình không hiện tại có thể là chúng ta t ử huyền giới cùng thiên nguyên giới ở giữa ấ n đoán ngươi lại do dự cái gì tu la vũ trợ t quát một tiếng lập tức liền đem thiên khải tình không từ trầm tư bên trong kéo ra ngoài không sai cái này là chúng ta t ử huyền giới cùng thiên nguyên giới ở giữa ấ n đoán các ngươi chiến thiên nhất mạch nghị muốn nhúng tay liền phải trước hỏi ta thiên khải nhất tộc có đáp ứng hay không thiên khải tình không đứng ra tới nói ừ ta hội sợ ngươi chiến vũ cực hư lạnh một tiếng lập tức liền muốn cùng thiên khải tình không làm qua một chàng có thể là tại một giây sau liền bị s ở thiên ngăn cản này ngươi rất mạnh ngươi không phải là đối thủ của hắn ngươi nếu làm một chiến ta đến làm ngươi đối thủ s ở thiên trực tiếp đi đến trước mặt mọi người cả gan khinh bạc thượng quan sư muội tìm chết s ở thiên hung tận nói thượng quan sư muội cái này lần ngược lại là thiên khải tình không không rõ ràng bởi vì hắn căn bản không biết rõ s ở thiên đến cùng tại nói chút cái gì là người nào muốn đối ta tiểu sư đệ xuất thủ tại cái này lúc lại là một thanh em chuyên gia chỉ gặp vũ linh lung cùng phó thiên hành mang lấy một đám kỵ binh trùng trùng điệp điệp đi đến sở thiên cùng các loại bạch lộc thư viện đệ tử trước mặt sư tỷ sở thiên lập tức vui mừng quá đỗi rất đẹp tờ trai a sở thiên cảm thán một tiếng bởi vì vũ linh lung bọn người là mang lấy tọa kỵ xuất hiện vũ linh lung cưới lấy một cái bạch hổ vũ thiên tứ cưới lấy một cái ứng long càng bá khí còn là phó thiên hành hảo ra hỏa dưới chân hắn dâm đến là một cái kim o đi sư đệ vũ linh lung lấy người rất nhanh liền đi đến sở thiên thân một bên hàn huyên một trận sau liền đem đầu mâu nhắm chuẩn thiên khải tình không cùng phải thi thế nào tu la vũ hừ lạnh một tiếng trước mắt những này giống như hắn cũng đều là đại thánh cảnh sơ kỳ tu vi bằng cái gì lên đến liền giảm chiều không gian đạ kích k i u ngươi liền nên chết vũ linh lung trợ quát một tiếng thiên thai phá không thiểm vũ linh lung trực tiếp liền làm một bộ không giải thích liên triều dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng lấy tu la vũ đánh tới từ vũ linh lung thể nội vô tận thiên thai lực lượng dâng trào mà ra tại trước người nàng ngưng tụ thành một đạo huyết ảnh tại một giây sau liền đâm xuyên tu la vũ thân thể、Phúc. mà sau không có phản ứng qua đến liền trực tiếp một ngụ máu tươi phun ra thật nhanh cái gì thời điểm tu la vũ nháy mắt chừng lớn hai mắt rõ ràng đồng thời đại thánh cảnh đình phong có thể vì cái gì chính mình liền nàng phương thức xuất chiêu nhìn không rõ phạm ta bạch lộc thư viện người giết không tha vũ linh lung hừ lạnh một tiếng lại là một chiêu thiên thai lục tâm t h ư hướng lấy tu la vũ đánh tới có thể là thiên khải tình không đứng dậy ngăn trở cái này một k ích hừ ta sư tỉ muốn giết người ngươi còn không giữ nổi phó thiên hành cái này lúc cũng là trợ quát một tiếng thể nội trí tôn cốt đem sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào hai cánh tay hắn bên trong đấm ra một quyển một cái côn bằng hướng lấy thiên khải tình không bay đi không có ngoài ý、muốn. thiên khí trời trong trực tiếp bị cái này một kích cho đánh bay ra ngoài liền hắn thả ra phá vọng c h i đồng đều không có lấy đến một điểm tác dụng rất mạnh từ huyền giới nhất tộc mọi người thấy lần lượt không thể tin được chính mình mắt thiên khải tình không có thể là bọn hắn t ử huyền giới cái này một đời tối cường thiên tài không có nghĩ đến liền bạch lộc thư viện người một chiêu đều không tiếp nổi cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng l i ê n đại phó thiên hành còn muốn xuất thủ lần nữa thời điểm thiên khải yên nhiên lại chạy đến bọn hắn trước mặt sư huynh sư thị thả ta ca đi thiên khải yên nhiên cho thiên khải tình không cầu s i n tha thứ bởi vì nàng không khả năng nhìn lấy ca ca của mình chết tại trước mặt mình mà lại cái này hết thể nguyên do còn đều là bởi vì chính mình mà bắt đầu cái này sau vũ linh lung trầm tư một chút tốt ta hôm nay nhìn tại yên nhiên sư m g ồ i mặt mũi sẽ tha cho các ngươi một ngựa như là còn dám phạm ta bạch lộc thư viện kia người nào cũng không giữ nổi ngươi vũ linh lung cuối cùng nhất còn là nhìn tại thiên khải yên nhiên mặt mũi thả thiên khải tình không mấy người bởi vì nàng biết rõ thiên khải yên nhiên chân chính thân phận nàng có thể là đại sư huynh lý đạo chân biểu m g ộ i là hãn ngoại trừ vô song hầu lý thiên thành chi bên ngoài thân nhân duy nhất như là không thêm lên trước mắt thiên khải tình không sư tỷ cái này từ huyền giới người có hơi cũng quá yếu đi cùng nhân đạo giới những kia ra hòa s o thực tại là kém quá nhiều phó thiên hành nhỏ giọng đối lấy vũ linh lung nói có thể là hắn thanh n â m lại là bị thiên khả yên nhiên nghe cái không còn một mảnh thiên khả yên nhiên ngay sau đó cũng là càng thêm chân kinh bạch lộc thư viện thế mà cùng nhân đạo giới giao thủ qua mà lại thật giống không có xuất hiện bất kỳ thương vong nhưng là kết quả nàng cũng không biết được đi đi đi cùng đại sư huynh tụ hợp vũ linh lung ra lệnh một tiếng liền mang lấy sở thiên v ộ i vàng rời đi liền thiên khả yên nhiên cũng theo lấy cùng nhau đi vô cực h u n h chúng ta liền tại chỗ này chia tay đi sở thiên lưu luyến không rời nói với chiến vô cực cả hai tại đế lộ bên trong một mực ở chung một chỗ n g ầ n ngơ liền là hơn năm mươi năm cả hai đã sớm đem đối phương coi như chính mình người thân nhất sở hinh có không nhất định phải tới ta chiến thiên nhất mạch tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng chiến vô cực cũng là hào sảng trực tiếp cùng sở thiên phát ra mời nhất định hội dứt lời sở thiên thân ảnh liền hướng lấy vũ linh lung mấy người đuổi theo chờ đến vũ linh lung mấy người thân hình biến mất về sau thiên khải tình không mới phản ứng được không có nghĩ đến bạch lộc thư viện người lại có thực lực như thế thiên khải tình không một cái tay che lấy chính mình ngực hiển nhiên là thương đến không nhẹ hắn tự yên nhiên chỗ kia nghe nói biểu đệ của hắn là bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử theo hắn tùy tiện một cái bạch lộc thư viện đệ tử đều có thực lực như thế kia thân vì bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo t r â n kia mạnh bao nhiêu chờ đến vạn giới đế lộ bên trong tất cả người đều tiến vào đến đế lộ chi đỉnh sau cả cái đế lộ chi đỉnh đều bắt đầu xuất hiện một tia d ị động tại đế lộ chi đỉnh không trung phía trên không biết thời điểm nào xuất hiện một cái to lớn quang hoàn tại kia quang hoàn phía trên có lấy từng tia từng tia đế uy tiêu tán mà ra nháy mắt liền hấp dẫn tất cả người lực chú ý sát theo đó tại không trung bên trong tia đạo qu siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm năm mươi chín mục tiêu bạch lộc thư viện chỉ gặp cái này hai đạo bóng người đều tản ra từng tia từng tia tiên đạo khí thức hiện nhiên là đến từ tại vô cùng thần thánh t i ê n giới mau nhìn là tiên giới sứ giả tiên giới sứ giả rốt cuộc xuất hiện cuối cùng t h a n h chiến muốn bắt đầu không ít vạn giới bên trong tu sĩ lần lượt lên tiếng kinh hô chỉ cần thông qua tiên giới sứ giả khảo nghiệm liền có thể dùng thu hoạch đến truyền thuyết bên trong đột phá đế cảnh cần dùng đến đại đế tri ấn chỉ có sở hữu đại đế tri ấn tài năng đánh phá thiên địa hạn chế, thành chỉ gặp cái này hai vị tiên giới sứ giả một thân người lấy một thân đạo b à o đạo bào phía trên còn in một đạo to lớn âm dương ngư một người khác thân mang một bộ thanh y hiện tại kia thanh y phía trên khắp in nước xanh trời xanh một thân nữ tử p h ụ c sức nhưng là cái này người lại là một cái nam tử nguyên quang minh không có nghĩ cái này lần đế lộ là do ngươi ta hai người đến phụ trách kia tên thân mang thanh y nam tử nói mặt bên trên biểu tình rất phức tạp những này đều không trọng yếu hàn trí ta chỉ muốn biết nhiệm vụ của ngươi là không phải giống như ta kia tên bị xưng là nguyên quang nam tử trầm giọng nói đương nhiên hàn trí nói xong ánh mắt liền liền tại vạn giới thiên tiêu bên trong quét nhìn lên giống là lại tìm kiếm cái gì đồ vật nhưng mà rất nhanh h ắ n ánh mắt liền lưu lại tại lý đạo t r â n cùng phong tiêu giật thân bên trên ừ m lý đạo t r â n cũng là ngay lập tức cảm nhận được một tia không thích hợp làm đến thiên nguyên giới hồng mông đạo thể đối với hết thể lực lượng đều là m m ư ờ i phần mất cảm tự nhiên cũng có thể dùng phát hiện h ẳ n c h ỉ ánh mắt thế nào rồi sư minh phong tiêu giật phát hiện lý đạo t r â n khác thường không khỏi hỏi luôn cảm giác tia hai cái tiên giới sứ giả đối chúng ta có đ g ý lý đạo chân trầm giọng nói đối chúng ta có đ g ý thế nào khả năng lẽ nào tiên giới sứ giả còn nhận thức chúng ta hay sao phong tiêu giật khó có thể tin nói chỉ mong là ta nghĩ nhiều lý đạo t r â n hồi ứng một lần cũng không có lại nhiều nói nhìn đến cái này bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo t r â n còn rất mẫn c ả m sao hàn chi nhìn lấy lý đạo t r â n hai người khoe miệng cánh nết giống là nhìn đến thú vị đồ chơi hắn liền là bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo t r â n đã như này vậy liền nhanh điểm giải quyết hắn đi tốt hoàn thành chúng ta nhiệm vụ một bên nguyên quan một mặt không nhịn được nói ban đầu chủ trì đế lộ chi chiến liền không phải cái gì tốt sự tình hiện tại còn muốn lâm thời tăng ca mấu chốt nhất là còn không có tiền tăng ca đừng gấp ta đột nhiên có một cái càng tốt chủ ý hàn trì t a mị cười một tiếng thân thể đột nhiên bay đến đám người phía trên khu khu khu hàn trì bay đến k h ô n g t r u n g thân bên trên một cổ tiên lực tiêu tán mà ra tất cả vạn giới thiên kiêu ở thời điểm này đều lần lượt tiên tính trở lại ta là giao trì thánh địa hàn trì cái này vị là thái cực thánh địa nguyên quang hàn trì cho chính mình cùng nguyên quang làm lấy tự giới thiệu lần này vạn giới đế lộ cuối cùng thanh chiến do chúng ta chủ trì hàn trì đối lấy rất nhiều vạn giới thiên kiêu nói nhưng là tại một giây sau khỏe miệng lại là nhất câu bất quá lần này cuối cùng chi chiến có thể cùng trước k i a không cùng một dạng cái này lần cuối cùng chi chiến nhiệm vụ là hàn trì cao giọng nói vạn giới đế lộ các thiên tiêu cái này lúc nội tâm cũng là mười phần kích động đều là chờ mong cái trước lời kế tiếp mục tiêu bạch lộc thư viện hàn trì nói xong vạn giới đế lộ các thiên tiêu lần lượt nghi hoặc khó hiểu đều không biết rõ hàn trì tại nói chút cái gì đồ vật cái gì gọi mục tiêu bạch lộc thư viện a bạch trảm phi đối lấy diệp lâm tuyệt nói mặt đầy nghi hoặc cái này cùng chúng ta bạch lộc thư viện có cái gì quan hệ a chẳng lẽ cái này tiên giới người nghĩ muốn mời chào chúng ta bạch trảm phi suy đoán nói nhưng là hắn suy đoán lập tức liền bị diệp lâm tuyệt hủy bỏ hẳn là không phải ta luôn có một loại dự cảm không tốt diệp lâm tuyệt trầm giọng nói thân vì một cái kiếm người đối với nguy cơ phản ứng là cực độ mất cảm đánh giết bạch lộc thư viện một cái phổ thông đệ tử có thể dùng thu hoạch đến một mai đê ấn đánh giết một cái bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử chẳng những có thể dùng thu hoạch đến một mai đê ấn còn có thể dùng thu hoạch đến gia nhập ta giao chỉ thánh địa cơ hội hàn chi một nói xong vạn giới đế lộ trừ bạch lộc thư viện chi bên ngoài tất cả người đều xôi chảo bởi vì kia có thể là tiên giới thánh địa a nếu là có thể gia nhập tiên giới thánh địa tiêu thành vì đại đế kêu quả thực liền là chuyện v á n đ ạ i đ ô n g thuyền trong n h á y mắt tất cả người liền dùng một chủng cực độ hung ác ánh mắt nhìn bạch lộc thư viện đám người liền giống là nhìn đến con mồi thật đáng ghét cái này lúc dù là lý đạo chân cũng là nắm chặt hai quyền nhìn chằm chặp tiên giới hai vị sứ giả sư tỷ yên tâm ta hội bảo vệ tốt ngươi phó thiên hành trực tiếp đem vũ linh l u ngăn n g tại phía sau một mặt nghiêm túc nói hừ đến thời điểm người nào bảo hộ người nào còn nói không chắc đâu vũ linh lung hừ lạnh một tiếng nhìn giống như một mặt xem thường nhưng là trong lòng vẫn là xuất hiện một dòng n ư ớ cấm cái này lần phiền p h ứ t rồi vũ thiên tứ một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía n g o nghe muốn động vạn giới các thiên kiêu nhưng mà kỳ thực hắn chủ yếu lực chú ý đều đặt ở tiên giới hai vị sứ giả thân bên trên như là chỉ có vạn giới thiên kiêu cái này bảy đối thủ hắn bạch lộc thư viện còn không sợ bất kỳ cái gì người nhưng nếu là là tiên giới hai vị sứ giả xuất thủ kia bọn hắn bạch lộc thư viện thật liền nguy hiểm vũ thiên tứ tại cái này hai vị tiên giới sứ giả thân bên trên cảm thụ một cỗ cường đại khí tức cái này cỗ khí tức thậm chí so lý đạo chân còn cường đại hẳn là hơn xa lý đạo chân thánh tử đại nhân ta đến tột cùng muốn không muốn đối bạch lộc thư viện bọn hắn động thủ thượng quan nhất tộc một người tu sĩ t h ấ p giọng thăm dò tính hướng lấy thượng quan vô tâm nói ừ bạch lộc thư viện có thể là chúng ta thiên nguyên giới thế lực tại một loại nào đó trùng độ bên trên chúng ta là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ huống hồ cái này vạn giới đế lộ là tiên giới mở ra chúng ta vì cái gì muốn tuân thủ tiên giới quy tắc nhớ năm đó chúng ta thiên nguyên giới đại đế cái nào là dựa vào tiên giới hạ xuống đế ấn mới xưng đế chúng ta thiên nguyên giới không sợ tiên giới người thượng quan vô tâm trầm giọng nói n g á y mắt liền tỏ rõ chính mình lập trường kia chúng ta muốn không muốn g ú t một lần bạch lộc thư viện người một lần thành vì vạn giới tất cả người mục tiêu bạch lộc thư viện thượng quan nhất tộc tên tu sĩ kia tiếp tục nói này sự tình không gấp như là bạch lộc thư viện người liền cái này chủng tối h cá nát tôm đều đối phó không được kia bọn hắn liền không có giá trị chúng ta đi trợ giúp bọn hắn thượng quan vô tâm nói xong lập tức liền c h ấ n an ngao ngoe muốn động thượng quan nhất tộc đám người mà hải ngoại ba đ ả o cái khác hai cái thế lực tình huống cũng là như đây mà lực giới chiến thiên nhất mạch bên này cũng là phát sinh đồng dạng sự t ì n h chờ một chút cuối cùng t h a n h chiến mở ra người nào cũng không cho phép đối bạch lộc thư viện người xuất thủ sở thiên là ta huynh đệ nhớ năm đó ta tộc chiến thiên đại đế cùng thiên nguyên giới hoang vu đại đế xưng đế thời điểm trước giờ không có dùng qua cái gì để ấn ta liền không tin dùng ta thiên phú đột phá không được đại đế cảnh như là thông qua đế ấn mới đột phá đến đế cảnh kia chúng ta lực giới sẽ vĩnh viễn đều nhận đến tiên giới áp chế vĩnh viễn không thể đ ứng dậy một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm sáu mươi không chịu nổi một kích liên đại chiến vô cực nói xong thời điểm một đạo bóng người lập tức xuất hiện tại trước mặt hắn chỉ gặp này người toàn thân tràn đẩy quỷ vương chi khí đồng thời quỷ khí bên trong còn ẩn chứa một chủng cực kỳ khủng bố khí huyết lực lượng quỷ tam thông chiến vô cực nhìn đến này người lập tức sắc mặt một ngưng cũng lộ ra vẻ kiên rẻ bởi vì quỷ tam thông khí huyết trên người lực lượng đã có thể dùng áp chế chính mình mặc dù cái trước khí huyết trên người lực lượng rất tạm nhưng là số lượng dẫn tới chất biến có thể nghĩ quỷ tam thông tại đế lộ bên trong đến tột cùng thôn phệ nhiều ít tu sĩ khí huyết lực lượng nếu như ta đoán không lầm thiên nguyên giới cái kia vị hoang cổ thánh thể liền là bạch lộc thư viện đệ tử đi quỷ tam thông khỏe miệng cạnh n ế lộ ra một cổ nhè răng cười hừ phải thì thế nào dùng ngươi thực lực thế mà còn muốn cùng sở huynh một chiến quả thực liền là si tâm vọng tưởng ngươi là ta đối thủ chiến vô cực hư lệnh một tiếng hắn sớm liền nghĩ cùng ủy tam thông một chiến phía trước cùng hắn hóa thân một chiến hắn vậy mà còn chưa bắt lại đối phương cái này để hắn nén một bóng hỏa cần phải là tìm quỷ tam thông phát tiết một tấn mới được cũng tốt tại hưởng thụ đưa ăn chính trước thích hợp ăn chọn món ăn trước điểm tâm ngọt cũng không sai Quỷ tam thông liếm môi một cái thân bên trên xuất hiện một cổ tham lam lực lượng lý đạo t r â n ta nhìn cái này lần n g ư ơ i muốn làm sao đây vạn giới đám người bên trong một người tu sĩ lạnh lùng quét mắt lý đạo t r â n hai người lộ ra nụ cười tàn nhẫn bạch lộc thư viện khẩn cấp tập hợp lý đạo t r â n trực tiếp cầm ra thân bên trên đệ tử lệnh đồng phát lên lệnh triệu tập yêu duyệt tiểu thuyết áp đ ọ c ra hoàn chỉnh nội đùm xuống lúc đó tất cả bạch lộc thư viện đệ tử thân bên trên đệ tử lệnh đồng thời xuất hiện phản ứng là đại sư huynh lệnh triệu tập vũ linh lung trầm giọng nói không sai đại sư huynh tại kêu gọi chúng ta phó thiên hành cũng là phụ hòa nói ngay sau đó không có chút do dự nào rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử tại vũ linh lung dẫn đường cũng đi đến lý đạo t r â n hai người chung quanh đại sư minh đám người lần lượt đi đến lý đạo t r â n trước mặt mà những kia vạn giới các thiên kiêu toàn bộ vây quanh ở bạch lộc thư viện trước mặt mọi người lại không chút nào dám lên trước chút nào bởi vì tại vạn giới đế lộ bên trong người nào không biết rõ bạch lộc thư viện danh hào a bọn hắn quả thực quả thực liền là vô địch đại danh tử đến hiện nay đều không có nghe nói qua nói người nào để bạch lộc thư viện người ăn quả đáng qua yên nhiên chờ lát ngươi ở tại trong chúng ta có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi lý đạo chân một mắt liền chú ý tới một bên tâm sự trùng điệp thiên khải yên nhiên vâng biểu ca thiên khải yên nhiên cũng là khá là khéo léo đi đến lý đạo chân phía sau nhưng là bọn hắn đối thoại để s ở thiên mười phần c h ầ n kinh biểu ca chẳng lẽ yên nhiên sư hội là đại sư huynh biểu m g ộ i s ở thiên lập tức lên tiếng kinh hô đúng a thế nào rồi vũ linh lung hỏi không biết rõ s ở thiên nói cái này lời là ý gì ta còn tưởng rằng sáu s ở thiên nói đến một nửa ngay sau đó ngậm ngược lại ngươi còn xem là cái gì a vũ linh lung tiếp tục hỏi là có một chủng đánh phá đáy nổi hỏi đến tột cùng tư thế không có sự tình không có sự tình s ở thiên liền vội vàng khoát tay nói chỉ bất quá hắn khỏe miệng một mực tại ngừng không được hướng dâng lên thật là suốt ngày lại n h ạ i vũ linh lung thì thầm lại cảnh giác nhìn bốn phía ngao nghe muốn động vạn giới các thiên tiêu một đám phế vật nhân đạo giới tiểu、ba、hoàng trợ quát một tiếng thân bên trên sáng tạo lực lượng dâng trào mà ra nháy mắt liền vọt tới phía trước nhất hơn nữa còn khinh thường nhìn thoáng qua phía sau vạn giới các thiên tiêu ta là nhân đạo giới tiểu、ba、hoàng nghe ta chỉ lệnh chu sắt bạch l ộ thư viện tiểu、ba、hoàng trợt quát một tiếng lập tức liền trở thành tất cả người chỉ huy người kia là nhân đạo giới tiểu、ba、hoàng Quá tốt, có h ắ người i ậ n rát, t bạch lọc h viện tuyệt đối tuyệt không đáng n Tất để g lo. cả ư gặp đến tìm i ể u hoa hoàng thân h n từng cái biến đến phóng lần hướng viện nhiều đánh hoàng. Người h khí bạch thư hoa lượt rất tử tới. Tiểu t cái lọc đại, đệ sĩ lấy ì chết lý đạo chân cái này lúc hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận nếu không phải cái này nhân đạo giới tiểu hoa hoàng những này thối cá nát tôn căn bản liền không dám hướng bọn hắn xuất thủ c phong tiêu giật liền do ta ngăn trở đi hiến viên trạm cũng là đi nhanh ngăn trở phong tiêu g ậ t thân ảnh không có nghĩ đến ngươi thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta ngươi là người thông minh ngươi hẳn phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta phong tiêu giật trầm giọng nói mặc dù hắn thực lực muốn mạnh hơn hiên viên trạm nhưng là mình muốn cầm xuống hắn còn để muốn tốn nhiều sức lực ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta muốn ngăn chặn ngươi còn là không có vấn đề hiên viên trạm yên lặng từ phía sau rút ra một cái tràn đầy hoàng đạo khí tức đại kiếm đã làm tốt chiến đấu vạn toàn chuẩn bị tiêu cái này lần ta không lại lưu thủ một cổ sát ý lệnh như băng từ phong tiêu giật thân bên trên phát ra tu la đạo lực lượng nháy mắt tiến đến tứ chi bách hải của hắn bên trong hắn nguyên bản là một cái hiền hòa người nhưng là hắn thực tại không nghĩ lại nhìn thấy lại có người chết trước mặt hắn hắn hiện tại nắm giữ lực lượng không chỉ là vì tìm tới cơ như yên chuyển thế chi thân bên ngoài còn cần thiết bảo hộ bạch lộc thư viện những n à y các sư đệ sư muội chỉ gặp phong tiêu giật một quyền đánh phía hiên viên trạm phương hướng cùng bạo tu la lực lượng lệnh hai mắt đỏ bừng thật đáng ghét cái này ra hỏa lại biến cường hiên viên trạm lập tức vận chuyển linh lực một kiếm chém ra không chút nào dám có bất kỳ sơ y tại ngắn ngủi giao thủ sau hai người thân ảnh đồng thời hướng lùi lại đi lục đạo lực lượng triệt để phong thích đi thiên đạo địa đạo nhân đạo thu la đạo x u ấ t s i n h đạo nga quỷ đạo luân hồi lực lượng phong tiêu giật bấm ngón tay kết tấn lục đạo lực lượng tại trên người hắn bạo phát vô số đạo vòng xoáy nhỏ không chút kiên kỵ thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh lẽ nào lần trước một chiến thời điểm còn không có sự suất toàn lực không thành Hiên viên chảm nháy hai khó thể nhìn phong thân Thân nhân đạo giới hiên viên hậu nhân, thế chảm chứ Hiên ho viên tin tiêu giật giới viên người? viên bên trên yêu trừng lớn lượng tận. nào tán tận, vô vị có lực mắt mắt, ma ma. lấy Ta đạo sợ ngay sau đó liền hướng lấy phong tiêu giật bạo trạm mà đi lục đạo luân hồi trấn r ơ i ấn chỉ gặp phong tiêu giật phía sau xuất hiện sáu cái vòng xoáy khổng lồ mỗi cái vòng xoáy khổng lồ bên trong đều xuất hiện một cái đại thủ sát theo đó sáu cái đại thủ nắm chặt thành quyền lục đạo luân hồi lực lượng phân biệt xuất hiện tại cái này sau cái đại thủ phía trên sáu cái đại thủ đồng thời đánh ra siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm sáu mươi mốt sứ giả xuất thủ nháy mắt liền hướng lấy nhân viên trạm bổ tới thông tin trên đại kiếm bổ tới khủ lực lượng chút xuống mà ra Hiên viên thế mà mặt tức lập b mạnh như vậy hiên viên trạm thân thể trực tiếp chính diện nên tiếp phong tiêu giật lục đạo luân hồi tri quyền hắn thân thể lập tức xuất hiện vô số đạo liệt ngân tại kia vô số đạo liệt ngân bên trong vô tận linh lực tiêu tán mà ra s ắ p theo đó hắn nhục thân lại cũng không chịu nổi cái này của lực lượng cường đại ngay sau đó liền bị hoành thành phân vụn liền hắn thần hồn cũng bị phong tiêu giật thân bên trên luân hồi vòng xoáy cho thôn p h ệ không còn một mảnh đến đây nhân đạo giới h i ê n viên n h ấ t mạch lĩnh quân nhân vật h i ê n viên chẳng chết cái gì nhân đạo giới h i ê n viên chạm thế mà bị bạch lộc thư viện người đánh g i ế t cái khác cùng bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử đứng chung một chỗ vạn giới thiên k i ê u lần lượt lộ ra vẻ mặt sợ hãi liền giống là nhìn đến cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng thật đáng ghét bạch lộc thư viện các người đang chết nhìn đến một màn này tiểu đoa hoàng lập tức biến đến điên cuồng nhân đạo giới cái này lần đi đến vạn giới đế lộ thiên kiêu có hơn năm trăm người có thể là cái này năm trăm người dường như toàn bộ chết tại bạch lộc thư viện tay bên trong hiện nay liền thực lực chỉ thua ở hắn hiên viên chạm đều chết trước mặt mình cái này để hắn như thế nào bất biến điên cuồng thật là phế vật cái này liền là nhân đạo giới hiên viên nhất mạch thiên tại sao không chịu nổi một kích một mực quan sát lấy chiến trường tình huống hàn chỉ cái này lúc cũng là khinh thường dễ ước nói liền cái này chủng thực lực còn muốn thành vì vạn giới đệ nhất thật không biết đạo tinh quân đại nhân là thế nào nhìn nhân đạo giới hàn trí miệm vừa nghĩ muốn tự thân xuất thủ nhưng là rất nhanh liền bị một bên nguyên quang ngăn cản cái này người là con mồi của ta sắp theo đó nguyên quang thân hình một lõe liền biến mất tại tại chỗ nhìn đến bạch lộc thư viện có điểm vượt qua ta tưởng tượng a thượng quan vô tâm khá là tán thưởng nói vừa mới phong tiêu giật đánh giết hiên viên c h ạ m hành động hắn nhìn đến thử hỏi chính mình đều không nhất định là hiên viên c h ạ m đối thủ chớ nói chi là giết hiên viên c h ạ m hiện tại đến chúng ta xuất thủ thời điểm thượng quan vô tâm nhìn về phía thất s á c điện thiếu điện chủ cùng vạn dược tông thành nữ ba người lướt nhau lập tức liền biết rõ đối phương ý nghĩ thánh tử đại nhân chúng ta nên đối phó người nào đây thượng quan nhất tộc một người tu sĩ hỏi đối phó người nào đương nhiên là chúng ta lào bằng hữu thượng quan vô tâm trợ quát một tiếng mang lấy thượng quan nhất tộc rất nhiều đệ tử liền ngăn tại vô sắc giới tu sĩ trước mặt thượng quan nhất tộc các ngươi thế mà dám ngăn chúng ta các ngươi chịu nổi tiên giới sứ giả nộ hòa sao vô sắc giới dẫn đầu kia tên thiên kiêu một mặt kiên kỵ nhìn lấy thượng quan vô tâm không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực tại là không muốn cùng thượng quan nhất tộc khai chiến vạn nhất bị thượng quan nhất tộc ngăn chặn kia đế ấn liền cùng bọn hắn vô sắc giới vô duyên cho nên hắn đành phải mang ra tiên giới sứ giả ý đồ áp chế thượng quan vô tâm đáng tiếc h ắ n tính toàn trung quy là phí công. Tiên giới lại như thế nào? ta thượng quan nhất tộc xưng đế thời điểm nào cần thiết mượn dùng đế ấn thượng quan nhất tộc cười lạnh một tiếng nhìn đến các ngươi thượng quan nhất tộc là muốn thiết tâm muốn cùng chúng ta vô sắc giới đối lên đã như này liền để ta lãnh giáo một chút n g ư ơ i cao chiêu đi tượng đất còn có ba phần hỏa húng chi là vô sắc giới tối cường thiên tiêu dứt lời liền chiến tại cùng một chỗ có thiên nguyên giới hải bên ngoài ba đảo gia nhập chiến trường thế cục lập tức phát sinh cả biến bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử thân bên trên áp lực cũng tại thời khắc này giảm bớt không ít mà lý đạo chân cùng tiểu hoa hoàng ở giữa chiến đấu cũng đã tới kết thúc rồi hồng nông kiếm ký quyết lý đạo chân dùng chỉ thanh Thân bên trên hồng mông chi khí tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh, mà tại trên, tất hồng chi khí hắn ảnh, ảnh phía hàm hồng bên mông ngón ngưng này mông bao kiếm mà kiếm của cái cả đại đạo tất cả lực lượng. Chảm. đạo đầu lý ự c Chảm. lượng. l đạo chân trợ quát một tiếng trực tiếp một kiếm chém nát tiểu hoa hoàng thân trước tiểu thế giới ngay sau đó lại tại mà sau thân bên trên lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ảnh vì cái gì ta thân vì nhân đạo giới tiểu hoa hoàng vì cái gì sẽ thua cho ngươi tiểu hoa hoàng lúc này đạo tâm triệt để pha toái ánh mắt n g ố c trệ m ặ t sám như cho gục ở chỗ này mà lý đạo chân cũng không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ bởi vì tiểu hoa hoàng lúc này đạo tâm đã hủy giống như một cái phế nhân đã giết hắn cần thiết huống hồ giết hắn chỉ hội bẩn chính mình tay phế vật một thân ảnh tại chỗ này lúc ngăn tại tiểu hoa hoàng trước mặt n à y người chính là giao chỉ thánh địa hàn trì chỉ gặp hắn một mặt không vui nhìn lấy lý đạo chân thân bên trên sát ý lạnh như băng trực tiếp đóng băng linh khí chung quanh không có nghĩ đến cuối cùng nhất còn là phải chính ta tự thân xuất thủ hàn trì phía sau xuất hiện vạn trượng hàn băng từng bước một hướng lý đạo chân tới gần bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử đúng không hiện tại liền để ngươi nhìn nhìn các ngươi tiên giới ở giữa t r a n lệch hàn trì mặt bên trên lộ ra một cổ nhe g i n g cười tiên giới sứ giả vì cái gì muốn nhằm vào ta bạch lộc thư viện? lý đạo t r â n trầm giọng nói m ặ t bên trên tất cả đều là khó hiểu ta vì cái gì phải nói cho ngươi hàn trì khinh thường miết miệng dùng ngươi thực lực ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi mà lại cơ hội chạy trốn đều không có đã ta đều sắp chết vì cái gì không để ta làm cái rõ ràng quỷ đâu lý đạo t r â n ra v ẻ tuyệt vọng nói cũng đúng t i ê u ta liền lòng từ bi để ngươi làm cái rõ ràng quỷ bất quá người nào không có có thể dùng nói cho ngươi muốn trách thì trách các ngươi bạch lộc thư viện đắc tội tham lam tinh quân đại nhân hàn trì lạnh giọng nói tham lam tinh quân đại nhân là lý đạo chân rất mậm hắn trước giờ liền không có nghe qua cái gì tham l a n g tinh quân đại nhân vì cái gì hắn bạch lộc thư viện hội đắc tội cái này một vị nhân vật đâu tinh quân đại nhân thân phận ngươi còn chưa xứng biết rõ hiện tại rửa sạch sẽ cổ đi chết đi ta khuyên ngươi không nên phản kháng ta còn có thể cho ngươi thông khoái bằng không ngươi sẽ chết đến rất thảm hàn trí nghe răng cười một tiếng phía sau vạn trượng hàn băng hóa thành từng sợi châm đâm về phía lý đạo t r â n hàn băng pháp tắc lý đạo t r â n lập tức t r ừ n g lớn hai mắt muốn biết do pháp tắc có thể là áp đảo đại đạo áo nghĩa phía trên dù hắn hiện tại cũng không có đem một đầu đại đạo lĩnh nộ đến pháp tắc cảnh giới ngũ hành hôn nguy Lý Đạo tại r trưởng n một trường vô ra, kim một thủy gia, hỏa thổ l o đại đạo l ự cả lượng dung hợp lại liền lại là cường hợp dung cùng nhau, ngáy mắt liền hình thành trùng ngũ hành ngũ hành còn bên trong trong. siêu siêu cấp cấp đại đạo, ngũ hành đại đạo, mà lại ngũ hành đại đạo còn là siêu việt cấp đại đạo bên trong tối cường đại đạo một trong. Tại việt việt tối c mắt một mà một hai tiếp xúc một nháy mắt lý đạo chân ngũ hành hôn nguyên trưởng liền xuất hiện đổi bại chi thế mà kia hàn băng châm liền giống là ngân thạch không thể phá vơ siêu giải trí co vô n à o trang bước co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm sáu mươi hai liền nhục thân biểu hiện đều xuất hiện một trận băng xương lý đạo chân lập tức không có bất cứ chút do dự nào lập tức vận chuyển thể nội hồng mông đạo pháp tâm kinh liền tại hắn thân thể b ă n g xương muốn trèo lên hắn đầu lâu thời điểm đột nhiên ngừng lại hiển nhiên là thể nội hồng mông đạo pháp tâm kinh lên đến tác dụng hàn trì nhúng mày tưởng tượng bên trong lý đạo chân băng điều cũng không có xuất hiện nhìn đến người thân bên trên còn có không ít bí mật hàn trì khoe miệng khẽ nhếch liền giống là nhìn đến cái gì bà bối thân bên trên hàn băng pháp tắc tại trên người hắn hình thành một kiện băng lam sắc áo choàng ngay sau đó thân ảnh lại lần nữa hướng lấy lý đạo chân công tới hàn băng thiên hạ vô tận băng chi pháp tắc trực tiếp đem lý đạo chân vây lại liền không gian chung quanh cũng xuất hiện ngưng kết dấu hiệu một cái nam tử lại muốn mặc giống một cái nữ nhân một dạng lý đạo chân thầm mắng một tiếng trực tiếp từ không gian giới chỉ móc ra một cái màu tím tiểu hồ lô chỉ gặp lý đạo chân đem cái này tiểu hồ lô hướng trên trời một ném cái hồ lô này thể hình liền điên c u ầ n bạo trướng rất nhanh liền biến thành nàn g trượng có dư hồ lô càn k h ô n đại cho ta thu tại lý đạo chân đỉnh đầu hồ lô bên trong xuất hiện một cố cường đại hấp lực đem chung quanh hàn băng pháp tắc toàn bộ hút vào trong đó quả nhiên có bà bối hàn chi ta mị cơi một tiếng chút nào không vì chúng quanh hàn băng pháp tắc bị hút vào lý đạo chân hồ lô bên trong mà kinh hoàng lý đạo chân đỉnh đầu hồ lô phía trên vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện một tia băng xương s ắ t theo đó miệng hồ lô bên trong cường đại hấp lực im bặt mà rừng giống l à i uống say về đến lý đạo chân tay bên trong vê đút vê đút vê đút nhìn đến muốn một lần nữa luyện hóa một lần lý đạo chân không khỏi thở dài một tiếng từ từ khẩu minh chỗ kia chỗ kia cầm hồi cản khôn hồ lô liền một mực không có đem luyện hóa đến mức hiện tại chính cản khôn hồ lô còn khống chế không ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn hàn trì cười lạnh một tiếng mặt bên trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mà lúc này, một này, lúc thân ảnh giống n h ư rượu bị đ ứ t thường dây bay bình phía về lý đạo Trân Trân phương hướng. nhìn đến khi Lý Đạo chân á i này đạo t ảnh nháy ngừng, bình tĩnh mặt bên trên xuất hiện lúc, sắc mắt mặt một mặt xuất vẻ không i n hoàng. h Đạo Trân Sư đệ, Lý k có bất cứ chút do dự nào xông đi lên tiếp lấy cái này bóng người mà này người không phải người khác chính là phong tiêu giật sắt theo đó tại hàn trì bên cạnh cũng xuất hiện một đạo bóng người này người thực lực không tệ nhưng là tu vi thực tại là quá thấp nguyên quan g mặt bên trên xuất hiện một tia thất vọng ban đầu còn cho là có một chàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu có thể kết quả lại là chính mình nghiền ép lấy phong tiêu g ậ t đánh bạch lộc thư viện cái này hai người chỉ là đại thánh cảnh định phong thực lực mà chúng ta đây đều đã là trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả nói lời nói thật xác thực có chút khi dễ người bất quá ta không quản thiên tài máu nhiệt độ thường thường là tối cao hàn trí n h a răng cười một tiếng không thèm quan tâm cái gì ngang nhau cấp giao chiến sư minh nay ngươi quá mạnh ta hoàn toàn không phải đối thủ phong tiêu giật nằm tại lý đạo chân ngược bên trong thói t h o á t thân bên trên mình đầy thương tích khoe miệng còn không ngừng tràn ra tiên huyết sư đệ lý đạo chân giống giận hắn lại lần nữa cảm giác đến chính mình lực lượng không đủ các ngươi đang chết lý đạo chân dùng chỉ thanh kiếm một chiêu hồng mông kiếm khí quyết đánh tới có thể là hàn chỉ cùng nguyên quang hai người giống là không nhìn thấy lý đạo chân công kích chậm dại hướng lấy lý đạo chân tới gần chỉ gặp nguyên quang thân trước xuất hiện một đạo thái cực âm dương đ ổ trực tiếp đem lý đạo chân kiếm khí thu vào trong đó thật đáng ghét lý đạo chân gặp chính mình tự sáng tạo chiêu thức lại không có lên đến bất kỳ tác dụng lập tức cũng xuất hiện một c h ủ n g cảm giác bị thất bại từ hắn tu luyện dùng đến liền không có cảm nhận được qua cái này chùm cảm giác bất lực tung hành kiếm khí liền tại hàn chỉ cùng nguyên quang hai người sắp tiếp cận lý đạo chân thời điểm hai đạo kiếm khí sắc bén từ thiên chẳng hạn lập tức liền đem cái trước cho bước lui. Là người nào? hàn trì hai người lập tức cảnh giác nhìn lấy bốn phía một mặt khó có thể tin quỷ cốc tung hoành thiên hạ tuyệt chém đ ứ t vạn cổ ngoài ta còn ai một đạo bao hàm vô tận kiếm ý thanh â m xuất hiện tại mọi người bầu trời không ngừng c u ầ n xoáy liền giống là chúa tể già hàn lâm đến tột cùng là cái gì người tại ta tiên giới giao trì thánh địa hàn trì lén lén lút lút tính cái gì anh hùng hào hán hàn trì phẫn n ộ quát bởi vì trong lòng hắn xuất hiện một cổ cảm giác nguy cơ rất m á n h liệt lệnh hắn không thể không thận trọng đối lãi người đối sư đệ ta nhóm xuất thủ còn hỏi ta là cái gì người thanh em xuất hiện lần nữa tại hàn trì bên hai mà sau nháy mắt liền như lâm Đại Địch. s ắ t theo đó một đen một trắng hai thân ảnh xuất hiện tại lý đạo t r â n hai người trước mặt liền giống là hai cái pho tượng đem mà sao vững vàng bảo hộ ở phía sau sư minh lý đạo t r â n lập tức vui mừng q u á đỗi không có nghĩ đến lao sư liền cái này hai vị sư minh đều phải tới xin lỗi a sư đệ sư minh có sự tình trí hoãn cái nhiếp lúng túng sờ sờ đầu phía trước bọn hắn tới đây lúc gặp đến b ạ n giới đế lộ thủ thành đại tướng một lúc lứa nghề liền cùng đối phương luận bàn một lần liền dẫn đến bọn hắn đến muộn các ngươi cũng là bạch lộc thư về người hàn trí n ữ mày quả thực là không thể tin được chính mình mắt tự nhiên cái n h i ế nói Một t h â các người n n g h n g tiên giới đều có thể dùng để các người dùng trí tôn cảnh tu vi đi đến vạn giới đế lộ vì cái gì bạch lộc thư viện thư viện lại không được cái nhấp không khỏi buồn cười hỏi ngược lại các người bạch lộc thư viện cũng xứng cùng ta tiên giới thánh địa so sánh hàn trì uống đến mặt bên trên xuất hiện một k i a xem thường t i ể u trang chọn cái đối thủ đi sư ba còn chờ lấy chúng ta đem sư đệ bọn hắn mang về đâu cái nhiếp đối lấy một bên tóc trắng nam tử nói mặt bên trên tràn ngập lấy treo tức chi ý ta liền muốn cái này chỉ gặp vệ trang r ơ lên trong tay xa xỉ kiếm chỉ hàn trì tia tốt ta liền chọn một cái khác đi cái nhiếp lập tức trả lời không có chút nào để ý hàn trì sắp sắc mặt giận dữ côn vọng coi chúng ta là hàng hóa còn để các người chọn lựa cái này lần không phải hàn trì nói lời nói mà là hắn phía sau nguyên quang dù là thái cực thánh địa đệ t ử cái này lúc cũng là bạo nộ vô cùng tiểu trang có muốn hay không chúng ta so nhìn nhìn người nào trước nhất giải quyết chiến đấu cái nhớt chút nào không đối nguyên quang tiến hành để ý Tốt. v ệ t r a n g cũng là lập tức trả lời hai người kẻ s ư ớ n g người họa ngáy mắt liền để hàn chỉ hai người mặt cho tăng thành màu gân heo vân nôn a đi chết đi hàn chỉ cùng nguyên quang hai người lại cũng áp chế không nổi nội tâm nộ hòa dẫn trước hướng cái nhớt hai người phát lên tiến công một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm c h n chứ hai trăm sáu mươi ba nghiên ép tiểu trang nhìn nhìn đi cái nhiếp nói xong tay bên trong không biết thời điểm nào xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm toàn thân tuyết h o á n h cũng tản ra thật sâu hàn ý trường hồng có n h ậ n cái nhiếp khét quát một tiếng tay bên trong nguyên hồng nháy mắt tản mát ra vô tận q u a n mang giống như một khỏa rơi xuống trời t r i ệ u bình thường hướng lấy nguyên quan g công tới phương hướng một kiếm chẳng đi không được thái cực thần uy âm dương đạo đồ tại nguyên quan thân chức xuất hiện lần nữa kia đạo âm dương thái cực đồ trực tiếp hướng lấy cái nhiếp kiếm khí nên đón bởi vì hắn không chút nào dám có bất kỳ sơ ý hắn tại cái nhiếp cái này đạo kiếm khí phía trên cảm nhận được rõ ràng một cổ tử vong khí tức. cái này đạo phía trước có thể dùng dễ dàng hấp thu lý đạo chân kiếm khí nhưng là tại cái này lúc lại là lật xe chỉ gặp nguyên quang thân t r ư ớ c thái cực đ ồ tại tiếp xúc đến cái nhiếp kiếm khí sau thoáng ngăn cản một lần nhưng là tại một giây sau tại cái này đạo cường đại kiếm khí phía dưới xuất hiện từng đạo l i ê n ngân biến thành từng mai từng mai toai phiến phức cái gì nguyên quang vẹn vẹn trong nháy mắt liền nhận đến cái này c ố cường đại phản vệ lực lượng lập tức phun ra một ngụm máu tươi sư huynh rất mạnh a thân vị bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo chân cái này lúc cũng không thể không thừa nhận cái n h i p t i ê n phú tuyệt sẽ không thấp hơn chính mình chỉ gặp nguyên quang tại trong vòng một chiêu liền bị cái nhiếp tại thân bên trên lưu xuống một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân máu đỏ tươi từ hắn thể nội dâng trào mà ra không được này n g ư ờ i tuyệt đối không phải ta có thể đối phó nhanh rút nguyên quang thầm mắng một tiếng lập tức lại là một trận bấm ngón tay k ế t ấn rất nhanh liền tại hắn thân trước xuất hiện một cái thái cực c h u y ể n thống trận hắn không có chút do dự nào một cước đạp vào trong đó như thật để cho ngươi đi để ta tại tiểu trang trước mặt còn thế nào nhấc đến bắt đầu cái n h i p cười lạnh một tiếng ngay sau đó một ngón tay ấn tại trên trường kiếm vô tận ngút trời lực lượng điên cuồng tràn vào tay bên trong bên hồng bên trong Bách. Bộ. phi kiếm cái nhiếp tay bên trong nguyên hồng lập tức liền thoát ly hắn tay bên trong giống như mũi tên nháy mắt liền hướng lấy nguyên quang truyền thống trận đâm tới mà cái nhiếp thân thể tại cái này lúc cũng hóa thành một đạo lưu quang theo thật s á t nguyên hồng phía sau liền trong n g á y mắt nguyên hồng liền từ trước truyền thống trận trận lợi lên mà kiêu đạo truyền thống trận liền giống là phá toái thủy tinh hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí tiêu tán trong không khí mà nguyên quang thân thể cũng bị nguyên hồng thân kiếm đâm xuyên cái này thế nào khả năng nguyên quang khó có thể tin chừng lớn hai mắt hắn đến chết đều không thể tin được nam nhân trước mắt này từ đầu đến cuối chỉ ra theo lấy nguyên quang thi thể nga xuống cái nhiếp mới chậm rãi thu vào tay bên trong nguyên hồng n h ấ t nhận phong hầu bách bộ phi kiếm có thể chết cái này một chiêu phía dưới ngươi cũng đủ dùng tự hào cái nhiếp chậm rãi nói phản phất liền giống là bóp chết một cái hào không trở tay lực lượng con kiến cái này liền là cái nhiếp sư huynh bách bộ phi kiếm khủng bố như vậy diệp lâm tuyệt nhìn đến cái này một màn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn c à n k h ô n kiếm thể danh xưng bao dung hết thể kiếm ý nhưng là tại hắn c à n k h ô n trong kiếm ý lại không có chút nào cái n h i p kiếm ý bất kỳ cái gì nguyên tố cái nhếp nhìn lấy vệ trang phương hướng lộ ra một l a o mỉm cười mà vệ trang mặt bên trên lại là xuất hiện một tia không kiên nhẫn thân bên trên cũng xuất hiện nồng đầm lệ khí nhìn đến không thể lại cùng ngươi chơi tiếp vệ trang tay bên trong xa xỉ chấn động nháy mắt đem hàn trì đẩy lui ít nói khoác lác có cái gì bản sự dùng hết ra đến đi hàn trì cũng là tràn đầy xem thường bất quá cái này xem thường là đối nguyên quang hắn thế nào cũng không có nghĩ đến nguyên quang thế mà bị đối phương l ư ợ n g kiếm đánh giết thật là một cái phế vợt hoành quắn bắt phương vệ trang tay bên trong xa xỉ bắn ra một cổ tinh hồng qua n mang vô tận lệ khí dâng trào mà ra chỉ gặp vệ trang một cái bước xa vọt tới hàn trì trước mặt tay bên trong xa xỉ hung hăng hướng lấy hàn trì quét ngang mà đi b a n g xuyên thế kỷ hàn trì một tiếng gầm thét vô tận hàn băng pháp tắc ở xung quanh hắn ngưng tụ thành một tòa kiên cố hàn băng thành lũy điều trùng tiểu kỹ vệ trang hừ lạnh một tiếng tay bên trong xa xỉ không có chút nào đình chỉ động tác thẳng tắp hướng lấy hàn trì quét tới hàn trì chung q u n h kia tòa hàn băng thành lũy liền giống một mảnh gióng i ấ y sụp đổ nháy mắt liền biến thành một đống ngay sau đó hàn trì chỉ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng thậm chí nhìn đến chính mình thân thể chỉ gặp hàn trì thi thể phân ly từ cổ của hắn chỗ phun ra vô tận tiên huyết các sư huynh rất mạnh lý đạo chân những n à y triệt để bị cái nhiếp cùng vệ trang hai người thực lực thuyết phục đường đường tiên giới sứ giả trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả lại cái này dạng không có tại các sư huynh tay bên trong chống qua ba chiêu nhưng là lý đạo chân hiện tại có thể không có thời gian nghị cái này hắn còn có càng trọng yếu sự tình chỉ gặp xuất hiện tại rất nhiều vạn giới tiên tiêu trước mặt một đạo hồng mông đại thủ lấn bức lùi đám người tiên giới sứ giả đã chết không nghĩ tùi bọn hắn mà đi liền dừng tay cho ta. lập ý đạo cao chân rộng q tức mọi người ở đây cũng là toàn bộ nghị luận ở mỹ không chút nào dám lại có động tác kế tiếp thật đáng ghét cái này bạch lộc thư viện đến tột cùng là cái gì lai lịch liền tiên giới sứ giả chết tại bọn hắn tay bên trong vô sắc giới này một ít nhất đẳng thế giới toàn bộ không cam lòng g ầ m t hét ban đầu một bên đánh giết bạch lộc thư viện người một bên lại có thể thu được đề ấn vốn chính là cả hai cùng có lợi thế cục thế nào nháy mắt liền dùng hai vị tiên giới sứ giả tử trận mà qua loa kết thúc đây liền tại cái này lúc rất nhiều nhất đẳng thế giới tu sĩ chỉ cảm thấy một cố cường đại áp bách cảm giác hàn l ô n g chính là rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử ánh mắt thật đáng ghét rút thượng quan nhất tộc chúng ta lần sau lại chiến vô sắc giới thiên tiêu cũng không có bất cứ chút do dự nào lập tức liền mang lấy rất nhiều vô sắc giới tu sĩ rời khỏi chiến trường cái khác thế giới tu sĩ cũng là lần l lẽ nào liền cái này kết thúc rồi đế ở đâu một chút còn không rõ ràng tình huống vạn giới thiên kiêu mặt bên trên tràn đầy nghi vấn còn đế ở đâu có thể bảo trụ mạng nhỏ liền không sai một vị khác tu sĩ mở miệng trâm trọng nói có thể là dưới chân động tác không có chút nào đình chỉ điên còn hướng lấy vạn giới đế lộ lối ra chạy tới từ huyên giới đám người gặp này cũng là, là lần lượt thối lui liền thiên khải yên nhiên cũng theo lấy thiên khải tình không tiến vào vạn giới đế lộ lối ra bởi vì thiên khải gia chủ đã rõ ràng đã phân phó muốn thiên khải yên nhiên trở về thượng quan nhất tộc rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử gặp này cũng là nhẹ thở ra một hơi tại cái này cuộc chiến đấu lại có không ít đệ tử chết đi thậm chí còn có một chút b ạ c h lộc thư viện thân truyền đệ tử nhưng là bọn hắn thần hồn đều bị đệ tử lệnh cho bảo vệ cũng không tính là chân chính chết đi sợ hinh chiến vô cực cái này lúc cũng xuất hiện tại sở thiên trước mặt một thân thương thế vô cùng chật vật chiến h u n h người cái này là siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc Trưng 264, âm u. Sở thiên hưu. nh âm Sở nếu không không khả năng có người nào có thể đem hắn bị thương thành cái này dạng không sao cả mới vừa cùng quỷ tam thông đánh một trận cái này ra hỏa thực lực thâm bất khả chắc chiến vô cực trầm giọng nói mặt bên trên cực kỳ thận trọng như đây có cơ hội ta nhất định tiếp hắn sở thiên mặt bên trên cũng là tràn đầy chiến ý s ở hinh hiện tại nên là cá o biệt ta cũng muốn về đến lực giới có cơ hội nhất định phải tới ta chiến thiên nhất mạch làm khách chúng ta chiến thiên nhất mạch chiến thiên t h ầ n tháp ngươi nhất định hội có hứng thú chiến vô cực nói xong liền mang lấy rất nhiều lực giới đệ tử đi tới vạn giới đế lộ lối ra hội có cơ hội sở thiên nhìn lấy chiến vô cực rời đi bóng lưng thì thầm sư m i n h các ngươi là thế nào đến cái này vạn giới đế lộ lý đạo chân hương cái nhiếp cùng vệ chắc hỏi mặt bên trên tràn đầy khó hiểu không phải nói vạn giới đế lộ chỉ có thánh cảnh tu sĩ mới có thể tiến đến sao cái này hết thẻ đương nhiên đều là sư bá số lượng cái nhiếp trả lời không chỉ như đây cái này vạn giới đế lộ kỳ thực liền là một chàng từ đầu đến đôi âm mưu liền là tiên giới vì khống chế vạn giới chọn lựa thủ đoàn tôi h cái gọi là đế ấn liền là tiên giới một chút thánh địa khống chế vạn giới đế cảnh cường giã nô ấn mặc dù sử dụng đế ấn có thể dùng một trăm phần trăm đột phá đến đế cảnh nhưng là cuối cùng cả đời đều chịu đến tiên giới không chế vệ trang lập tức đem cái nhiếp lời tiếp tới kia vì cái gì l ã o sư còn để chúng ta đến cái này vạn giới đế lộ đâu lý đạo chân hiện tại đầy đầu góc đều là vấn đề vì cái gì tiên giới thánh địa muốn nhằm vào bạch lộc thư viện tham lang tinh quân lại là cái gì người ta đoán sư ba hắn là vì lịch luyện các ngươi đi Tốt.、Nhanh、chút triệu tập thư tử ta nên trở Nhanh viện Chúng nên nếu như đi. đệ về, Mặt b ê nhưng trên t n biểu ì nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm Tiên thánh miệng lớn thiên chỉ, tại kia thiên chỉ bên trong có lấy vô tận linh lực dâng trào mà ra, cái này chủng linh lực độ liền tính là bạch h cái lấy mắt mi mắt một mà túc. trì to trì, tại trì trào giới, giao kia địa đập độ vô vào vô có lực lực lộc ra, là là v i ệ c ũ n không Như so được. Như là có một cái hào không tu vi phạm nhân ở đây cũng sẽ lập tức lập địa thành thánh có thể thấy cái này miệng trung h i ê n t tâm nhất có lấy một tòa định viện trong đó có lấy thuần khiết cao quý khí tức truyền ra lệnh người sản sinh vô tận hướng về Rất nhanh liền đi đến thiên chỉ trung tâm đ ì n h viện bên trong thánh nữ đại nhân cái này tên váy hồng nữ tử tại đ ì n h viện chi bên ngoài ôn nu nói tiến đến từ đ ì n h viện bên trong rất nhanh liền chuyển ra một thanh âm ngay sau đó cái này tên váy hồng nữ tử chậm rãi đẩy ra đ ì n h viện đại môn đi vào về sau lại đem đại môn chậm rãi chậm rãi đóng lại chỉ gặp tại cái này đ ì n h viện bên trong đ ã tọa lấy một cái bạch di nữ tử thân bên trên có một cổ không ăn khói lửa khí thức lệnh người sản sinh vô tận mơ màng ở tên này bạch di nữ tử mắt bên trong càng nhìn không ra một tia tình cảm liền giống là một chiếc cơ khí không có cảm tình thánh nữ điện hạ cái này tên váy hồng nữ tử đối lấy thánh nữ hơi hơi hành lễ có sự tình gì thánh nữ chậm rãi mở miệng giống như một đoá băng sơn tuyết liên t h á n h chủ đại nhân lệnh ta đưa tới giao trì thiên châu t h á n h nữ về đến thánh địa không lâu sau muốn nhanh chóng để thằng tới phía trước tu vi mới lạ váy hồng nữ t ử nói lấy liền lấy ra một mai màu xanh ra trời hạt châu tại hạt châu kia phía trên có lấy vô tận tinh thần để người vừa nhìn liền biết đây là một kiện trí bảo biết rõ bạch t i thánh nữ nhẹ nhẹ k h o á t tay váy hồng nữ tử tay bên trong giao chỉ t i ề n châu lập tức liền xuất hiện tại bạch t i thánh nữ tay bên trong ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại nhưng là phát giác được váy hồng nữ tử cũng không có rời đi lại tại này chậm rãi mở miệng còn có chuyện gì hồi thánh nữ điện hạng hàn chi mệnh bãi nát váy hồng nữ tử đối lấy bạch t i thánh nữ nhẹ nói mà sau cũng là lông mày k h ẽ n nhữ một cái nói rõ một chút bạch t i thánh nữ nhẹ dọn quát lớn từ hàn Chi trước khi chết thời điểm chuyển về hình ảnh đến nhìn hắn chết tại vạn giới đế lộ bên trong mà đánh giết hàn trì là phía trước xôn sao quỷ cốc thiên tôn đệ tử một trong vệ trang. váy hồng nữ t ử hồi đáp nhưng là mặt bên trên lại không có một tia phẫn nộ phản phất chết là một cái không có dùng đồ vật quỷ q u ố c tiên h tôn bạch n i thánh nữ chậm rãi niệm ra mấy chữ này thân bên trên cũng hiện ra một tia s ắ c ý vì cái gì hàn trì sẽ xuất hiện tại vạn giới đế lộ bạch n i thánh nữ tiếp tục dò hỏi hồi thánh nữ điện hạ hàn trì phụng thánh chủ đại nhân mệnh lệnh đi tới vạn giới đế lộ đánh giết bạch lộc thư viện đệ tử váy hồng người lớn nói chuyện thanh âm càng nhỏ thậm chí còn tại định viện chi bên ngoài bảy ra một tầng kết giới liền giống là mười phần chuyện cơ mật、Tốt. ta biết rõ lùi ra đi chờ đến vá bạch lộc thư á n nữ h viện sáu a bạch di m thánh nữ nhanh chóng vận chuyển thể nội công pháp nàng thân bên trên khí tức cũng nháy mắt ổn định lại đại nào đau đớn cũng chầm chậm tiêu trừ tiên giới thái cực thánh địa chỉ gặp hai tòa thần sơn đứng vững vàng một toàn nóng bỏng như mặt trời gây gắt một tòa thấu xương như hàn băng cái này hai tòa thần sơn phía trên bất ngờ ngưng tụ cực kỳ cường đại thái dương lực cùng thái âm lực dù cho kim ô thập thái tử ở đây hắn thể nội thái dương lực cùng chi so sánh liền giống là ngọn lửa cùng mặt trời gây gắt khác biệt mà tại cái này hai tòa thần sơn ở giữa lại có lấy một cái tông môn thế lực đây chính là tiên giới thái cực thánh địa tại thái cực thánh địa chỗ cao nhất thư lâu bên trong có hai vị lao giả ngồi tại ngồi đối diện tại một bức âm dương thái cực đồ phía trước giống là tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì tiền bối ngài đối thái cực chi đạo lĩnh mộ thật là, Dung Hội Quán Thông a. Bản thật là xấu hổ a một cái thân mang đạo bào lao giả đối lấy một vị khác lao giả một mặt sùng kính nói thân bên trên kia huyền chi lại huyền thái cực lực lượng khiến người ta cảm thấy liền giống là về đến thái cổ còn không biết rõ tiền bối t ụ c danh thân mang đạo bào lao giả đột nhiên đứng lên đối lấy lao giả đối diện thi lễ một cái tiền bối không dám nhận ngươi kêu ta lý nhĩ là được nói lời nói cái này người chính là canh tang sở lão sư lão tử lý nhĩ từ lần trước rời đi thiên nguyên giới về sau vậy mà đã đi tới tiên giới thái cực thánh địa bên trong vậy ta ngươi liền dùng đạo hữu tương xưng đi đạo bào lao giả nói trên mặt có vui sướng thần sắc mà lúc này một đạo bóng người đẩy cửa vào tông chủ một vị tiểu đạo đồng lào đào tiến vào thư lâu bên trong siêu giải trí c o vô nao trang bức c o liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương hai trăm sáu mươi lăm quỷ cốc thiên tôn có sự tình gì hốt hoảng như vậy đạo bào lao giả q có lớn tông chủ cái này tên tiểu đạo đồng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn thoáng qua lao tử lại liếc mắt nhìn đạo bào thăm dò hỏi đến lý nhĩ đạo hữu là chúng ta thái cực thánh địa quý khách có cái gì sự tỉnh hắn không thể nghe đến cứ nói đừng lại đạo bào lao giả tiếp tục nói lao tử thân bên trên kia cỗ thần bí thái cực lực lượng huyền chi lại huyền liền giống là chính mình thắng cấp b ạ n cho nên hắn sớm đã đem lão tử coi như thái cực thánh địa người tông chủ nguyên quang sư huynh m ệ n h bài tiểu đạo đồng trầm giọng nói trên mặt có một tia yêu thương hiển nhiên cái này tên tiểu đạo đồng cùng nguyên quang quan hệ không tầm thường thế nào sự tình nói rõ ràng đạo bào lao giả quát lớn một tiếng tiếp tục hỏi t ừ n g u y ê n quang sư huynh chuyển về hình ảnh bên trong biết đến giết chết hắn hẳn là quỷ cốc thiên tôn đệ tử cái nhiếp tiểu đạo đồng thành thật trả lời quỷ cốc thiên tôn khi người quá đáng đạo bào lao giả lập tức phản xạ có điều kiện vỗ một cái thân t r ư ớ c thái cực đồ nhưng lại nắm một lần một bên lý n h ị ngay sau đó lại chậm rãi thu vào chính mình tức giận trong lòng biết rõ ngươi xuống đi đạo bào lao giả bình tĩnh nói tiểu đạo đồng nghe nói lập tức liền lui ra ngoài chờ đến tiểu đạo đồng hoàn toàn ra ngoài về sau đạo bào lao giả mới đối lý nhị chậm rãi mở miệng nói ra đạo hữu để ngươi chê cười không sao cả lao tử khoát tay h áo chỉ là ta có một chuyện không rõ không biết trong miệng ngươi quỷ cốc thiên tôn là lao tử ra vẻ không hiểu nói đạo hữu ngươi cũng không biết tiên giới gần nhất uy danhiện hách quỷ cốc thiên tôn cái này lần đến phiên đạo bào lão giả khó hiểu quỷ cốc thiên tôn tại tiên giới như này người trước mắt vậy mà lại không biết ta một mực tại bế quan bên trong cũng là gần nhất mới xuất quan lão tử giải thích nói khó trách cái này quỷ cốc thiên tôn cũng không biết là từ đâu cho xuất hiện phía trước trước giờ chưa nghe nói qua cái này người sáu nghe nói là cái này người đắc tội tinh quân đại nhân đã đều bị cả cái tiên giới p h o n g s á t nhưng là cái này ra hỏa thế mà còn dám thò đầu ra thật là hào hào công vọng đạo bào lão giả đem quỷ cốc thiên tôn sự tình toàn bộ cho lão tử nói một lần nguyên lai、like、như này nhìn đến cái này quỷ cốc thiên tôn cũng là cái nhân vật lao tử vớt dâu cười nói s á c thực như là hắn đắc tội tinh quân đại nhân ta còn thực sự nghĩ đem hắn thu vào thái cực thánh địa bên trong sáu mà tại vạn giới đế lộ bên trong hết thẻ đều đã kết thúc nhưng là vũ linh lung lại là khó xử bởi vì bọn hắn lập tức muốn rời đi vạn giới đế lộ lúc lại phát hiện còn có thiên thai tông một đám người duyệt bảo thư phòng sư muội cái này là lý đạo chân cũng là đi đến vũ linh lung thân một bên nghi hoặc khó hiểu vấn đạo hắn nhớ do bọn hắn bạch lộc thư viện thật giống không có nhiều người như thế à. kinh lịch nhiều như vậy trận đại chiến nhân số không giảm ngược lại còn tăng nhiều s ư minh những này đều là thiên thai tông người vũ linh lung rất nhanh liền đem sự tình nguyên do nói một lần kia liền đem bọn hắn mang về bạch lộc thư việt đi lý đạo t h â n trầm tư một chút sau đó nói sư minh ngươi đồng ý bọn hắn tiến vào bạch lộc thư việt rồi vũ linh lung ngạc nhiên hỏi nàng còn xem là lý đạo chân hội phản đối đến đương nhiên ta tin tưởng lão sư cũng sẽ thật cao hứng bất quá ngươi không phải còn nói thiên thai tông tổng bộ cũng tại vạn giới đế lộ sao không bằng đem bọn hắn đều mời tiến bạch lộc thư viện đi thiên hai tông một mực ở tại vạn giới đế lộ bên trong sớm muộn là hội bị tiên giới thế lực này phát hiện đến thời điểm đây mới thực sự là nguy hiểm lý đạo chân nói ngay sau đó lại nhìn về phía cái nhiếp vệ trang hai người chúng ta cũng không đáng kể a ta đoán cái này thời gian dài tiên giới kia bảy chán ghét giá hỏa hẳn là sẽ không lại đến rồi cái nhiếp trả lời hiển nhiên là đồng ý lý đạo chân yêu cầu hai nhất đã nghe chưa nhanh chút mang bọn ta đi thiên hai tông tổng b ộ đi vũ linh lung nghe đến lý đạo chân mấy người nói chuyện lập tức liền hô hoán hô hoán thay nhất mà sau cũng là nghe tiếng xuất hiện mặt bên trên kích động c h i sắc đại tỷ đầu cùng chư vị đại tỷ đầu sư huynh hội xin mời đi theo ta t hay nhất lập tức liền muốn mang lấy đám người đi tới thiên thai tông t ổ n g bộ t i a ta đây chúng ta yêu tộc cũng muốn theo lấy các ngươi cùng nhau đi không được phó thiên hành bên cạnh ki mẫu thập thái tử cái này lần không vui vẻ ta hiện tại cũng phải mang lấy chúng ta yêu giới người trở về hướng phụ hoàng ta phục mệnh a ki mẫu thập thái tử phản kháng nói hồi cái gì yêu giới ngươi hiện tại là ta thọc thư viện người tự nhiên muốn cùng chúng ta hồi bạch lộc thư viện phó thiên hành nếp miệng cái gì ngươi khi đó có thể không phải cái này nói nghe thấy phó thiên hành nói như vậy kim ô thập thái tử lập tức cũng là tức giận cái gì ta lúc đầu không phải cái này nói mời bày ra tốt ngươi thái độ ngươi có phải là ta tọa kỵ phó thiên hành hư l ạ n h một tiếng kim ô thập thái tử lập tức liền không dám lại nhiều nói một câu nhưng là ta có thể dùng cho ngươi khoan dung một điểm ngươi có thể dùng để những kia tự do không phải ta bạch lộc thư viện tọa kỵ yêu tộc rời đi một lát sau sau phó thiên hành lại tiếp tục nói nhưng làm à sao rõ ràng là tại trần trở thế nào không muốn kia sáu không đợi phó thiên hành nói xong kim ô thập thái tử lập tức hướng lấy không chúng phát ra mấy đạo yêu hống rất nhiều yêu tộc người nghe đến sau lập tức đều sao động lên tại thời gian ngắn ngủi sau liền biến mất ngay tại chỗ đều nhìn ta nhìn sao đi đi xử lý mọi chuyện sau phó thiên hành phát hiện mọi ánh mắt đều tập trung ở chính mình thân bên trên lập tức cũng là sâu cảm giác bất đắc dĩ rất nhanh thai nhất liền đem đám người đưa đến một chỗ khoảng không san bằng đất bên trong hai nhất ngươi có lầm hay không a chỗ này có cái gì thiên thai tống a phó thiên hành mặt đầy nghi hoặc nhưng là lại bị vũ linh lung phản bác trở về hắn không có bắt nhầm thiên thai tông lại là tại chỗ này chỉ gặp vũ linh lung chậm rãi đi đến trước mặt mọi người thể nội thiên thai lực lượng không bị khống chế dâng trào mà ra nháy mắt trước mặt nàng cưỡng ép xé mở một đạo hư không đại môn chỉ gặp vũ linh lung một cước đ ạ p vào trong đó mà thiên thai tông đệ tử cũng là theo sát mà lên ngay sau đó liền là bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử nơi này chính là thiên thai tông vị trí chỗ này k h í tức quả nhiên cùng sư m ộ i thân bên trên thiên thai lực lượng cực kỳ tương tự nhưng là luôn cảm giác cái này cố lực lượng thật giống khuyết thiếu cái gì lý đạo chân t ì thầm làm đến hồng nông đạo thể hà nối với hết thầy đều là mười phần mất cảm nháy mắt liền nhìn ra cái này có lực lượng cùng vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng bất đồng mà vũ linh lung mặt bên trên liền là không chút biểu tình liền giống là đang nhớ lại cái gì nàng rõ ràng nhớ kỹ tại thiên thai đế tôn ký ư ớ c cuối cùng nhất một cái hình ảnh liền là tràng cảnh này nơi này chính là thiên thai tông vị trí không nghi ngờ siêu giải trí co vô nào t r ă n g bước co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn m ờ i đọc chương hai trăm sáu mươi sáu vạn ác tông chủ tại cái này phiến không gian khắp nơi đều tràn ngập lấy tà ác mặt trái năng lượng liền tính là lý đạo chân các loại tu vi cường đại đệ tử cũng là không khỏi lộ ra vẻ c h ắ n ghét nhưng là chỗ này đối với vũ linh lung đến nói kia liền như là về nhà chỗ chỗ đều là quen thuộc hơn nữa cực kỳ thân hòa khí tức nơi này chính là đế tôn đại nhân lâm trước khi đi vì chúng ta thiên thai tông sáng tạo không gian sinh tồn có thể là đế tôn đại nhân rời đi liền cũng không có trở lại nữa thẳng đến đế tôn đại nhân mệnh bài nát về sau chúng ta mới ý thức tới đế tôn đại nhân tọa hóa cái này thời gian dài dùng đến chúng ta thiên thai tông một mực đều lại tìm kiếm đế tôn đại nhân chỗ tọa hóa thẳng đến đại tỷ đầu ngươi xuất hiện hay nhất trầm g ã i đi đến vũ linh lung trước mặt nói mặt bên trên tràn đầy ưu thương thiên thai đế tôn tại thời điểm hắn thiên thai t nhưng bây giờ thì sao liền sinh tồn đều là cái vấn đề chỉ gặp tại mọi người trước mặt lập tức có một tòa thánh điện dâng lên chỉ bất quá cái này tòa thánh điện toàn thân màu tím liền giống l à ác ma cư trú nồng đậm tiên thai chút xuống mà ra tại cái này tòa thánh điện bên trong có mấy đạo bóng người xung ra s á t theo đó liền chỉnh tề xếp thành một cái phương trận phương trận hậu phương có năm tên hắc bảo lão giả thân bên trên khí tức rõ ràng liền siêu việt đại đế cảnh hai nhất n g ư ơ i mang bạch lộc thư viện người đến này là ý gì một cái hắc bảo lão giả lên trước mặt tức giận ý xem lấy hai nhất ngay sau đó nhìn về phía lý đạo chân mấy người lại là một mặt ki hẳn là nhìn về phía cái nhiếp cùng vệ trang mặc dù cái nhiếp cùng vệ trang tu vi chỉ là trí tôn cảnh ngũ trọng hắn có thể dùng dễ dàng bóp chết bọn hắn nhưng là người nào không biết rõ cái này hai người sư tôn là thiên giới gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh quỷ cốc thiên tôn a nếu là bọn hắn thiên thai tông thực đắc tội cái này hai người kia quỷ cốc thiên tôn hàn g lâm thiên thai tông tuyệt không nửa cái đường sống mà lại cái này bạch lộc thư viện cũng tuyệt đối không phải đơn giản thế lực g i a m cứng rắn nhân đạo giới chí ít cũng là có chút địa tiên cảnh cường giả toa chấn kia cũng là thiên thai tông trêu chọc không nổi tồn tại kia là l i ê n tại cái này lúc tên này ánh mắt quét về phía vũ linh lung gương mặt mặt bên trên nháy mắt tràn đầy trấn kinh nhưng là tại một giây sau hắn mạnh đệ nội tâm trấn kinh bởi vì thiên thai đế tôn sớm đã chết mấy trăm cái kỷ nguyên thế nào khả năng còn sống sót mà lại này người tu vi chỉ là đại đế cảnh đ ỉ n h phong tông chủ chỉ gặp thai nhất lên trước hướng k i a tên thiên thai tông lão giả thi lễ một cái ngay sau đó lại là hướng lùi lại đi thối lui đến vũ linh lung phía sau này người là đế tôn đại nhân truyền nhân thai nhất trầm dai nói cực lực che giấu nội tâm kích động cái gì tia năm vị hắc bảo lão giả có bốn vị lần lượt lên trước mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin chỉ có một lao giả mặt bên trên liền là khinh thường cười nói đế tôn đại nhân đều tọa hóa mấy trăm kỷ nguyên trước giờ liền chưa nghe qua có cái gì chuyển nhân ngươi nói cái này là đế tôn đại nhân chuyển nhân liền là hay sao cái này tên hắc bảo lão giả hỏi ngược lại cũng đúng đế tôn đại nhân đều tọa hóa lâu như vậy nếu là có chuyển nhân cái kia hẳn là sớm liền xuất hiện những lao giả khác cũng là lần lượt phụ họa cũng không tin thai nhất lời nói nói các ngươi tới đây đến tột cùng có lấy cái gì mục đích tia tên mặt bên trên tràn đầy xem thường lão giả phẫn nộ quát hiển nhiên là đem lý đạo chân mấy người coi như người xâm nhập Ám thiên trưởng lão đại tỷ đầu thật là đế tôn đại nhân truyền nhân mà lại đại tỷ đầu còn là bạch lộc thư viện đệ tử hai nhất lại lập tức đứng ra đến ra đến nhưng là rất nhanh liền gặp đến ám thiên trưởng lão q u á t lớn ngâm miệng n g ư ơ i hiểu cái gì n g ư ơ i tự tiện chủ trương đem bạch lộc thư viện người đưa đến chúng ta thiên thái tông hiện tại còn dám lắm miệng Ám thiên trưởng lão q u á t lớn hai nhất nghe sau cũng không dám có bất kỳ nhiều lời n g ư ơ i cái lao r a hỏa n g ư ơ i bằng cái gì nói ta không phải thiên thai tiền bối truyền nhân vũ linh lung cái này lúc cũng không nhị được vốn còn nghĩ đem thiên thai tông thu vào bạch lộc thư viện bên trong dùng này đến trả thiên thai đế tôn ân tỉnh có tiếng h ể là a b i t t h i ê thai t ô n ngươi lại thế nào chứng minh ngươi là đế tôn đại nhân truyền nhân đâu ám thiên trưởng lao mấy người trực tiếp bỏ qua phó thiên hành mà là nhìn chằm chặp vũ linh lung bởi vì vũ linh lung dáng dấp cùng thiên thai đế tôn thực tại là rất giống liền giống là cùng một người đồng dạng liền là vũ linh lung thân bên trên không có đặc thuộc về thiên thai đế tôn cái chủng loại kia bà khí càng như vậy liền càng là khả nghi bởi vì thiên thai đế tôn đại danh có thể là rất nhiều người đều biết vì đó không khỏi có người giả mạo thiên thai đế tôn truyền nhân đến mưu hại hắn thiên thai tông nhưng là thiên thai tông tông chủ lại là không nói một lời lẳng lặng nhìn lấy song phương tranh chấp đúng ngươi thế nào có thể chứng minh ngươi là thiên thai đế tôn truyền nhân liền bằng ngươi thân bên trên thiên thai lực lượng sao một lão giả trâm trọng nói thiên thai lực lượng mặc dù là thiên thai đế tôn lực lượng nhưng là cái này chúng có thể là rất dễ dàng lấy được liền tính bọn hắm thiên thai t chứng minh chứng minh a vũ linh lung nhỏ giọng đối lấy một bên thai nhất nói ngươi chỉ cần tế ra thiên thai nữ bạt là được t hai nhất cũng là lập tức nói sát theo đó vũ linh lung một trận bấm ngón tay k ế t tấn thân bên trên thiên thai lực lượng dâng trào mà ra rất nhanh liền tại trước người nàng xuất hiện một cái phát trận ừ ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm ra cái gì ám thiên trưởng lao hai tay ô ngực mặt bên trên vẫn ý như cũng tràn ngập lấy xem thường sư m g ộ i đến cùng có thể hay không được a liền lý đạo chân cái này lúc cũng đối vũ linh lung không có mười phần tự tin đã linh lung xác thực là thiên thai tiền bối truyền nhân kia liền chắc chắn sẽ không có vấn đề một bên phong tiêu dần nói chỉ là hắn thân bên trên khí tức mười phần yếu ớt hiện nhiên thân bên trên thương thế cũng không có khỏi hẳn cái này cố lực lượng mà thiên thai tông tông chủ lúc này mặt bên trên lại là tràn đầy khó có thể tin chỉ gặp tại vũ linh lung trước mặt kia đạo pháp trận bên trong vô tận thiên thai lực lượng hội tụ trong đó rất nhanh liền có một đạo bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người nay người một bộ thanh y l i ể thiên thiên e o nhỏ chỉ là nàng thân bên trên một cổ nồng đậm thiên thai lực lượng hình thành một đạo khăn che mặt dùng người không thể nhìn rõ ràng dùng nhàn của nàng thiên thai nữ bạn thiên thai tông tông chủ cùng với ám thiên trưởng lão mấy người lần lượt lộ ra biểu tình k i ế t sợ muốn biết rõ thiên thai nữ bạn có thể là thiên thai đế tôn chiêu bài t u y ệ t kỹ dù bọn hắn là thiên thai tông trưởng lão cũng vô pháp tu luyện cái này một chiêu đủ dùng chứng minh vũ linh lung liền là thiên thai đế tôn truyền nhân công kích hắn vũ linh lung một chỉ ám thiên trưởng lão thiên thai nữ bạn không có chút do dự nào lập tức liền hướng lấy mà sau phương hướng đánh tới thật là đế tôn đại nhân truyền nhân ám thiên trưởng lão hiện tại có thể dùng tin tưởng vũ linh lung liền là thiên thai đế tôn truyền nhân nhưng là thiên thai nữ bạn lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy ám thiên trưởng lão phương hướng công tới. Mà sao t h â n h ì n h h tại k ô n g n n g ừ hai trăm sáu mươi bảy thiếu tôn đại nhân thiên t hai nữ bạn có thể là thiên thai đế tôn chiêu bài kỹ năng công kích thiên thai nữ bạn liền là đối đế tôn đại nhân bất kính thân vì thiên thai tông trưởng lão sao dám ra tay với thiên thai nữ bạn thiên thai tông tông chủ gặp qua thiếu tôn đại nhân thiên thai tông tông chủ lập tức xuất hiện tại vũ linh lung trước mặt quỳ một chân trên đất hành lễ nói cái khác thiên thai tông trưởng lão gặp này cũng là lần lượt bắt trước hoa nguyên gặp qua thiếu tôn đại nhân chú hoán gặp qua thiếu tôn đại nhân hắc ma gặp qua thiếu tôn đại nhân bản tôn có mắt không biết thái sơn lãnh đạm thiếu tôn đại nhân mời thiếu tôn đại nhân đừng nộ thiên thai tông tông chủ trầm giọng nói bởi vì thiên thai đế tôn truyền nhân là một cái duy nhất có thể đủ kế thừa đế tôn đại nhân y bắt người tự nhiên cũng là bọn hắn thiên thai tông duy nhất hy vọng không có sự tình lại không phải ngươi đắc tội ta mục tiêu của ta là cái kia ra hỏa chỉ gặp vũ linh lung tầm mắt một mực tại không ngừng chạy trốn ám thiên trưởng lao thân bên trên mặt bên trên tràn đầy trêu tức thiếu tôn đại nhân ám thiên cũng là vì thiên thai tông lo nghĩ. đối với ngài cũng không ác ý a thiên thai tông tông chủ vì ám thiên trưởng lão cầu x i n tha thứ suy cho cùng hắn cũng là thiên thai tông cốt cán giao h ấ n giao hấn liền được không thể bước đến quá gấp cái này ra hỏa tính khí có thể không quá tốt ta biết rõ vũ linh l u n g ánh mắt một mực đều lưu lại tại ám thiên trưởng lao thân bên trên hai mắt vậy mà còn ẩn ẩn tán phát tử quang rất nhanh lại là thời gian một nén hương quá khứ chỉ gặp lý đạo chân chậm rãi tiến đến vũ linh luôn bên hai sư mội được rồi ta nên đi vũ linh luôn nghe đên sau mặt bên trên trêu tức cũng thu vào đạ sư h u n h lên tiếng kêu liền tạm mà bỏ qua hắn đi chỉ gặp vũ linh lung tâm niệm vừa động kêu tên i thiên thai nữ bạt nháy mắt liền đình chỉ đối ám thiên trưởng l ã o truy kích ngay sau đó lại hóa thành một đoàn tinh thuần thiên thai lực lượng về đến vũ linh lung thể nội thiên thai tông ám thiên gặp qua thiếu tôn đại nhân ám thiên đối thiếu tôn đại nhân nhiều có đắc tội mời thiếu tôn đại nhân đừng nộ lúc này ám thiên trưởng lão cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này người liền là đế tôn đại nhân như này giống nhau kia liền không biết được được, được. ta cũng không có thật trách tội các ngươi kỳ thực ta lần này đi đến là có mục đích vũ linh lung đối lấy thiên thai tông tông chủ nói có sự tình gì thiếu tôn đại nhân mời nói thiên hai tông tông chủ và bốn tên trưởng lao t r a m miệng một lời nói ta lần này đi đến liền là vì mang bọn ngươi thiên thai tông tất cả người ra ngoài vũ linh lung vốn cho rằng thiên thai tông tất cả mọi người hội rất kích động nhưng là sự thật lại là ngược lại thiên hai tông tông chủ và bốn vị trưởng lao hai mặt nhìn nhau lần lượt lộ ra khó khăn ráng vẻ thế nào các ngươi không muốn ra ngoài không thành còn muốn tiếp tục lưu tại nơi này sau đó bị tiên giới người tàn sát vũ linh lung lập tức cũng không vui vẻ chính mình thiên tân vạn khổ đi đến chỗ này mục đích liền là vì mang những này người rời đi không có nghĩ tới những người này còn ngược lại không vui vẻ thiếu tôn đại nhân đ ừ n g nộ cũng không phải là chúng ta không nghĩ tùy thiếu tôn đại nhân rời đi chỉ là ta thiên thai tông cửu nhân rất nhiều ngại như là đem chúng ta mang tại thân một bên sợ rằng sẽ cho ngài mang đến vô tận mầm thai và a thiên hai tông tông chủ trầm giọng nói suy cho cùng cũng không nghĩ cho cái này để tôn đại nhân truyền nhân duy nhất mang đến nguy hiểm liền cái này a ta có thể là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử chúng ta bạch lộc thư viện liền tiên giới cũng không sợ thiên hai tông tại ta bạch lộc thư viện liền t i n giới n g không s thiên hai t n g tại c h lộc h i ệ n b ả vệ d i n g ư ờ nào d á tay v i c n g h ố n g c vũ u i linh lung ư i đi đi đi đi. Ta khoát tay áo ra hiệu bọn hắn rời đi mà, mà sau năm người cũng là vây tại một chỗ thương lượng cái này sự tỉnh rất nhanh lại là nửa nén hương thời gian trôi qua thiên hai tông tông chủ và bốn vị trưởng lão mới chậm rãi lại đi tới vũ linh lung trước mặt thiếu tôn đại nhân chúng ta đã đ à m l u ậ n tốt chúng ta quyết định cùng n g à i cùng rời đi chỉ bất quá lại có một chuyện chúng ta thiên hai tông đệ tử rất nhiều như là toàn bộ rời đi đi mục tiêu quá lớn cái này lại nên làm thế nào cho phải thiên hai tông tông chủ ánh mắt lại lần nữa tràn ngập lấy lo lắng cái này sáu vũ linh lung trầm tư một chút lập tức lại là vỗ tay một cái s ắ t theo đó từ vũ linh lung mi tâm chỗ một đạo màu tím ánh sáng v ă n g lên ngay sau đó tại h à o quang màu tím này bên trong xuất hiện một cái nhỏ cung điện hắn bên trên tán phát lấy so vũ linh lung càng thêm cường đại thiên thai lực lượng thiên thai điện thiên thai tông tông chủ và bốn vị trưởng lão lần lượt lên tiếng kinh hô kia có thể là thiên thai điện a bọn hắn thiên thai tông phía trước đại bản doanh liền là tại thiên thai điện chi bên trong vốn cho rằng một đời đều gặp không được đến không có nghĩ đến thiên thai điện lại xuất hiện lần nữa mà thiên thai tông tông chủ mặt bên trên càng là xuất hiện một tia dư vị tri sắc nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ thiên thai điện đại vũ linh lung trợt quát một tiếng cái này tòa thiên thai điện nhỏ tiểu tháp nháy mắt hoa âm hoa âm bà bà ộ t cũng là mỉm cười đối vũ linh lung gật đầu mà thiên thai tông tông chủ ánh mắt tại thời khắc này lại là phát sinh biến hóa một tia nước mắt xuất hiện tại hắn mắt bên trong hoa âm thật là ngươi sao thiên thai tông tông chủ chậm rãi hướng hoa âm đến gần vạn ác hoa âm cũng là gọi ra thiên thai tông tông chủ danh tự ta xem là ta lại cũng không nhìn thấy ngươi thiên thai tông tông chủ ngơ ngác nhìn hoa âm quả thực là không thể tin được chính mình mắt đúng vậy a ta xem là ta sẽ theo lấy chủ nhân mà đi có thể là liền tại thiên thai điện năng lượng sắp khô kiệt thời điểm linh lung xuất hiện là nàng mang cho ta hy vọng hoa âm nói liền xuất hiện tại vạn ác tông chủ bên cạnh kéo lại mà sau cánh tay hiển nhiên cả hai quan hệ là đạo lữ đa tạ thiếu tôn đại nhân vạn ác tông chủ lại lại lần nữa đối vũ linh lung thi lễ một cái nếu như nói phía trước khuất phục tại vũ linh lung hoàn toàn là bởi vì thiên thai đế tôn mà lần này hắn lại là chân chính thần phục với vũ linh lung tốt tốt hiện tại liền đi vào nhanh một chút thiên thai điện chúng ta nên rời đi vũ linh lung lại lần nữa khoát tay áo nàng tối chịu không được liền là như này kích động hình ảnh toàn thể thiên thai tông đệ tử nghe lệnh nháy mắt tiến vào thiên thai điện bên trong vạn ác tông chủ ra lệnh một tiếng thiên thai tông rất nhiều đệ tử lần lượt xông vào thiên thai điện bên trong cái này liền là trưởng lao nhóm mỗi ngày treo ở bên miệng thiên thai điện quả nhiên khí phái không ít thiên thai tông đệ tử đều mang lấy tâm tình kích động xông vào thiên thai điện bên trong thiên thai điện bên trong kia tinh thuần thiên thai lực lượng thậm chí sắp cải tạo tư chất của bọn hắn một bộ chuyện cầu đạo khá ổn màiên thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc t chờ n đến tất Trương t Lăng Hân. cả thiên thai tông người toàn bộ tiến vào đến thiên thai điện về sau vũ linh lung mới chậm dai thu vào thiên thai điện các sư minh đi đi vũ linh lung bước lấy dương dương đắc ý bước chân hướng lấy không gian lối ra đi tới bởi vì nàng thu phục cả một cái thiên thai tông vì bạch lộc thư viện mang đến một cổ không thể khinh thường c h i n lược nếu là viện trưởng biết rõ khẳng định hảo hảo ban thường nàng có thể là thật tình không biết tại bạch lộc thư viện bên trong khổng minh chính lời biếng nằm tại ghế nằm bên trên bên cạnh còn có một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử chính quỳ ngồi tại khổng minh ghế nằm bên cạnh chính một k h o a một k h o a hướng khổng minh miệng bên trong đưa bóng lo nho mà rất hiển nhiên nữ tử này chính là bị khổng minh thu phục nữ tỷ hoa hoàng trương lang hân ban đầu trương lang hân còn là thể chết phản kháng nhưng là tại khổng minh một loạt thủ đoạn phía dưới cuối cùng nàng còn là khuất phục tại khổng minh dâm uy phía dưới loạn lên nữ buộc bản t r ư c công tác viện trưởng ta cái này dạng có phải hay không không quá tốt còn có người ngoài tại đây lý bột lặng nhưng a ra hỏa quên. Chỉ gặp Khổng Minh hơi hơi mở ra Đúng, điểm đem đập vào mi mắt là một đám còn những này quên. Khổng Minh bóng gặp kém mở mắt, mi mắt một hơi hơi Chỉ vào là ờ i h ư n mà những ngày à y n ư ờ i t o n không nào nhìn Khổng Minh. những bộ đều đầu, về là Mà à túi chút phía dám người chính là hải ngoại ba đảo cùng với rất nhiều hang o cổ thế gia cường giả nhóm thậm chí thêm lên đạo tông cùng phật môn những n à y người điệu tiên cảnh cường giả cộng lại tính toán đ â u ra đấy cũng liền m ớ i bốn vị mà bạch lộc thư viện lại c h ọ n vẹn sở hữu bảy vị hơn nữa mỗi một vị đều là điệu tiên cảnh bên trong tối cường tồn tại thú chi còn có một cái tu vi không rõ bạch lộc thư viện việt trưởng liên hải ngoại ba đảo người lúc này đều là mười phần hoảng sợ run sợ c h ú như g c i là hoàng cổ thế n g cổ ra ờ i này h ư n đội hình để hải ngoại ba đ ả o đám người ngay cả t h ở cũng không dám thở mạnh một tiếng a khẩn g minh đối lý bột n é y mắt mà sau lập tức liền lĩnh nộ g qua tới các người đi đến ta bạch lộc thư viện không biết có chuyện gì lý bột mở miệng đối lấy mọi người nói lý bột biểu tình m ư ờ i phần thân hòa nhưng là mọi người ở đây lại không có một cái dám xem nhẹ hắn đặc biệt là hải ngoại ba đ ả o người bọn hắn có thể là tận mắt thấy lý bột một kiếm chém giết địa ngục giới hai đại tối cường địa tiên cành cực giả lý bột có thực lực như thế tự nhiên cũng có thể dùng dễ dàng chém giết bọn hắn tiền bối chúng ta lần này đi đến là vì nhân đạo giới sự tình hôm nay chúng ta phát hiện nhân đạo giới thật giống điên cùng thôn vệ lấy chung quanh thế giới giống vô sắc giới sinh giới cùng với ma giới chờ một chút thế giới đều đã cùng nhân đạo giới x á t nhập hơn nữa bọn hắn nhân đạo giới khuyết trương đến hiện tại vẫn không có đình chỉ lần này bọn hắn khí thế hung hùng ta đoán bọn hắn này cử động chính là vì nhằm vào thiên n g u y ê n giới thượng quan nhất tộc thượng quan thiên lập tức đứng ra đến trầm giọng nói qua nét mặt của hắn bên trong có thể đủ nhìn ra hắn sầu lo này sự tình chúng ta viện trưởng đã s ớ m biết nhưng là không phải thật giống nhân đạo giới này cử động liền là vì nhằm vào ta thiên m i n giới lý bột trả lời kỳ thực những này đều là khẩu bởi vì là khổng minh người nói chuyện một bên ăn lấy hậu sơn sinh ra tươi ngon trái cây một bên còn có nữ nô phục vụ tốt không sung sướng kia hiện tại chúng ta nên thế nào làm đâu tổng không thể liền trơ mắt nhìn lấy nhân đạo giới hành động mà lại nhân đạo giới dám làm như vậy phía sau nhất định là được đến tiên giới duy trì nếu không bọn hắn sao dám như này thượng quan địa cái này thời điểm cũng chen vào nói nay sự tình các ngươi không cần quá mức tại lo lắng bọn hắn nhân đạo giới có thể dùng quyết trường vì cái gì ta thiên nguyên giới lại không được đâu lý bột mặt bên trên treo lấy nụ cười hòa i cho người vô tận cảm giác hòa hợp cái này để thượng quan thiên cùng thượng quan địa cũng thả ra rất nhiều đạo hữu này nói cái gì ý đám người liền gấp truy vấn nhân đạo đã lựa chọn cùng cái khác thế giới s á p nhập kia ta thiên nguyên giới cũng có thể dùng tìm kiếm minh h i ệ u à? thì như yêu giới lực giới cùng với tử huyền giới trở lý b ộ t giải thích nói nhưng làm mà sau mặt bên trên lại là tràn đầy nghi hoặc đạo hữu này tính có thể được không lực giới rất có khả năng hội cùng ta thiên nguyên giới liên minh nhưng l ạ i yêu giới cùng tử huyền giới luôn luôn cùng ta thiên nguyên giới không hợp bọn hắn thế nào khả năng hội cùng chúng ta liên minh đâu thất sắc điện, điện chủ mặt bên trên cũng mang lấy nghi hoặc biểu tình nay sự tình tự nhiên do bạch lộc thư viện giải quyết các ngươi không cần quá mức tại bận tâm lý bột ta đuổi lấy đám người kia liền tốt kia liền tốt nay sự tình còn để dựa vào quý viện mới có thể làm đến a đám người lần lượt đối lấy khổng minh mấy người su nịnh nói nhưng là cái này lúc lý bột lại mở miệng từ giờ trở đi các ngươi hết thể hành động đều muốn nghe ta bạch lộc thư viện cũng liền là các ngươi muốn dùng ta bạch lộc thư viện vi tôn lý bột nói xong thân bên trên kiếm y trực tiếp hàng lâm đến đám người thân bên trên mà sau đám người cũng là ngay lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách cảm giác đạo hữu nay sự tình sợ rằng không ổ đâu t h ư ợ n g quang tiên n mấy ư cưỡng ờ i miệng nói ra, nhìn ép phía mở ra, về lý b ộ tiên ánh cũng chẳng đến hoang những này n thế mắt mức là đầy ý, ra cổ ư ờ đã đồng điểm sớm sức minh tại thời cái ngươi Cái cổ lực có các cũng áp kháng. này không phản không này khổng l Ồ, ý. tiếng, còn h hắn hiếp hai mắt nhìn lấy người, hiện nhiên tình chúng ta tha thứ khó ỉ gặp người, giận. mắt Tiên này kia bối, ta đám một tức t lấy là có sự g Thượng mệnh quan tiên còn là tăng thêm lòng d ũ n g cảm đối lấy khổng minh nói hắn thế nào cũng không có nghĩ đến cái này bạch lộc thư viện nhanh như thế liền bộc lộ ra bọn hắn mục đích vọng tưởng khống chế cả cái thiên nguyên giới không thành cho dù bọn hắn hiện tại là thiên nguyên giới thế lực tối tưởng nhưng là nghĩ muốn trưởng khống cả cái thiên nguyên giới dường như còn không đủ tư cách đã các ngươi không đồng ý liền lăn ra thiên nguyên giới đi khổng minh h ừ lạnh một tiếng từ kêu cựu thiên tri thượng nháy mắt liền hạ xuống một t ầ n g kiếp vân mà thượng quan thiên mấy người lập tức liền cảm nhận được một cổ mánh liệt tác ý thiên nguyên giới vậy mà tại bài xích bọn hắn muốn biết do bọn hắn hải ngoại ba đảo thành lập có thể so hoang cổ thế ra còn sớm là thiên nguyên giới thổ sinh thổ trưởng dân bản địa thiên nguyên giới thế nào khả năng bài xích bọn hắn đâu nhưng mặt bên trên lập tức liền tăng thành màu gan heo xuất hiện cái này chủng tình huống chỉ có một khả năng tiên liền là bạch lộc thư viện đã nắm giữ thiên nguyên giới thiên đạo lực lượng nghĩ đến cái này thượng quan thiên cùng đám người l i ế n nhau lần lượt quỷ giảm xuống đất tiền bối chúng ta nguyện ý thần phục với bạch lộc thư viện mời ngươi thu ngươi thần thông đi thượng quan thiên mấy người toàn bộ cầu xin tha thứ tội chết có thể miễn nhưng là tội sống khó tha chỉ gặp khổng minh lại lần nữa vung tay lên từ trong lòng bàn tay của hắn lập tức bay ra vô số đạo con điện bay về phía đám người mi tâm bên trong cái này là sáu mà sau đám người sắc mặt lại lần nữa biến đến hết sức khó coi không có nghĩ đến bạch lộc thư viện thế mà cho bọn hắn toàn bộ người đều trồng xuống nô dịch cái này lần bọn hắn lại nghĩ có tiểu tâm tư cũng là không khả năng cũng liền chứng minh bọn hắn sẽ vĩnh viễn thần phục tại bạch lộc thư viện dâm vi phía dưới một bộ truyện cầu đạo khá ổn m ả n h đ i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách n h ả m chán như là để phân p h ố ta hội thông chi các ngươi không minh khoát tay áo ra hiệu đám người rời đi mà sau nghe tiếng cũng là nhanh chóng rời đi chỗ này cái này trùng khắp nơi tràn đầy áp bách cảm giác địa phương bọn hắn thật là nửa khắc cũng không nghĩ ở tại cái này chủ nhân đừng sinh khí ăn khỏa nho khổng minh mới vừa nằm xuống một bên trương lang hân lại đưa tới một khỏa bóng lóng nho lệnh khổng minh rất là thỏa mãn liên tại cái này lúc cái n h ấ p cùng lý đạo chân mấy người cũng đã mang lấy bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử về đến càn nguyên sơn gặp qua v i ệ t trưởng gặp qua lao sư sáu lý đạo chân mấy người lập tức liền hướng lấy khổng minh cùng các loại thư viện lao sư hành lễ ngoại trừ khổng minh bên ngoài tất cả lao sư tất cả đều mỉm cười gật đầu nhưng là nhìn đến khổng min chúng ta tại vạn giới đế lộ liều sống liều chết không có nghị viện trưởng thế mà tại trong thư viện cái này hưởng thụ vũ linh lung khó chịu miết miệng còn thật đừng nói ta đều càng hướng về cái này chủng sinh hoạt phó thiên hành tại vũ linh lung bên cạnh nói mặt bên trên còn lộ ra ước mơ biểu tình ồ ngươi cũng nghĩ muốn cái này chủng có nữ tỷ phục vụ sinh hoạt vũ linh lung một nghe phó thiên hành sắc mặt ngay sau đó biến đến ông trầm nhìn chằm chặp phó thiên hành không, không không ta mới không ưa thích cái này chủng sinh hoạt đâu ai nói ta ưa thích cái này chủng sinh hoạt ta chỉ thích sư tỷ phó thiên hành cũng lập tức dạy yên mặt bên trên tràn đầy tiện tiện biểu tình phi nói mỏ cái gì đâu vũ linh lung xì một miệng lập tức chuyển đầu sang chỗ khác có thể là mặt bên trên còn là xuất hiện một tia đ n g đỏ đúng vậy a ta cũng tuyệt đối lao sư trạng thái này đặc biệt giống là một cái phản diện lý đạo chân đồng dạng phụ hòa nói nhưng là khổng minh lập tức liền lường bọn họ một cái đại nhân sinh hoạt tiểu h à i tử không loạn thêm phỏng đoán vốn cho rằng các ngươi còn là đại thánh cảnh thật để cho ta thất vọng a khổng minh hai tay ôm ngực một mặt răn dạy nói dường như vạn giới đế lộ cấm đoán đột phá đến trí tôn cảnh đi lý đạo chân m i ế t miệng một mặt k h ô n g phục thật sao ngược lại ta không quản cho các ngươi thời gian một năm cần phải là toàn bộ đột phá đến trí tôn cảnh sở thiên thời gian ba năm đột phá đến trí tôn cảnh khổng minh quát biết rõ vũ linh lung m ấy người mặt đầy bất đắc dĩ vốn cho rằng về đến bạch lộc thư viện có thể dùng nghỉ ngơi một chút có thể là còn để tăng ca a ừng nếu biết liền lui ra đi khổng minh vất phất, phất tay ra hiệu rất nhiều thân truyền đệ tử rời đi có thể là vũ linh lung cùng sở thiên lại là còn tại chỗ viện trưởng ta có việc muốn nói vũ linh lung hưng phần nói liền giống là một cái gấp gáp tranh công tiểu cùng đề cử có sự tình gì khổng minh lông mày nhữ lại mặc dù hắn đã sớm biết vũ linh lung sự tình nhưng là bộ dạng vẫn là m u ố n giả bộ chỉ gặp vũ linh lung cầm ra kia t ò a nhỏ thiên thai điện lại tại nháy mắt b i ì n lớn sắt theo đó vô số đạo nhân ảnh từ trong đó xung ra chính là thiên thai tông đám người đây là nơi nào thật là nồng nặc linh k h í a thiên thai tông tông chủ trầm giọng nói bởi vì hắn hoàn toàn xuất hiện tại một một t h ế giới lạ lâm đám người lần lượt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy vũ linh lung hy vọng có thể được đến đáp án chỗ này đương nhiên liền là bạch lộc thư viện mấy vị này là bạch lộc thư viện ghế nằm bên trên kia vị là bạch lộc thư viện viện trưởng vũ linh lung đối lấy thiên thai tông chư vị nói mà mà sau đám người liền là lần theo vũ linh lung phương hướng nhìn xem chỉ ở một nháy mắt thiên hai tông tông chủ và bốn vị trưởng lao thiếu chút nữa trực tiếp dọa đến quỳ dạp xuống đất nhưng là rất nhiều thiên thai tông đệ tử còn tốt bởi vì bọn hắn tu vi đều rất thấp trước mắt cái này bảy vị rõ ràng đều là đ ị a tiên cảnh trở lên tu vi đặc biệt là ghế nằm bên trên cái kia vị mang đến cho hắn một cảm giác càng là thơm bất khả chắc thiên hai tông tông chủ vạn ác gặp qua chư vị tiền bối thiên hai tông chú á n gặp qua chư vị tiền bối thiên hai tông hát ma gặp qua chư vị tiền bối thiên hai tông ám thiên gặp qua chư vị tiền bối thiên hai tông tông chủ và bốn vị trưởng lão lần lượt đối lấy khổng minh mấy người hành lễ sát theo đó thiên thai tông rất nhiều đệ tử cũng là lần lượt bắt trước lên đến đi. đã linh lung là thiên thai đế tôn truyền nhân k ê u các người thiên thai tông liền do chúng ta bạch lộc thư viện bảo hộ khổng minh khoát tay áo mặt bên trên không có bất kỳ biểu tình liền giống là tại làm một kiện mượi phần bình thường sự t ì n h đa tạ tiền bối mà sau tất cả mọi người là phi thường kích động bọn hắn thiên thai tông có gì tài đức có thể đủ thu hoạch đến giống vũ linh lung cái này dạng sở hữu đại bối cảnh thiếu tôn a chẳng lẽ cái này liền là đế tôn đại nhân vì bọn hắn thiên thai tông trải đường không thành nguyên lai viện trưởng đã sớm biết cái này sự tình vũ linh lung cũng là hết sức hưng phấn kết là đương nhiên dù n g viện trưởng b ả n sự các ngươi tại vạn giới đế lộ nhất cử nhất động hắn đều rất rõ ràng lý bột tại vũ linh Lung bên cạnh mở miệng nói ra ừ viện trưởng rõ ràng đều biết còn phải làm bộ một bộ không biết đến bộ dạng ngay đến nơi này vũ linh lung lại n h t miệng lý bột gặp này cũng là mỉm cười đã như này c h ỉ gặp khổng minh vung tay lên kêu t ỏ a thiên thai điện ẩm vang rơi xuống tọa lạc tại thư viện phía tây nhất phương vũ linh lung nghe lệnh khổng minh một tiếng quát lớn đệ tử tại vũ linh lung phản xạ có điều kiện đứng dậy lệnh ngươi tổ kiến bạch lộc thư viện chấp pháp đường cũng từ thiên thai tông đệ tử chọn lựa năm mươi tên đệ tử thành vì chấp pháp đường thành viên khổng minh trầm giọng nói mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc đệ tử tiếp lệnh vũ linh lung cũng là m mươi phần kích động hắn biết rõ khổng minh dũng ý liền là vì để cho thiên thai điện đám người có thể đủ phải nhanh chóng dung nhập bạch lộc thư viện bên trong đến mức các ngươi li khổng minh ngay sau đó lại đem ánh mắt nhắm chuẩn vạn ác tông chủ mấy người hơn nữa nói với bọn hắn đa tạ tiền bối bọn hắn tâm lý m ư ờ i phần may mắn không có nghĩ đến nhanh như thế liền có thể dùng bạch lọc thư viện bọn hắn phía trước lo lắng toàn bộ tiêu trừ. đều lui ra đi dương khắc mang bọn hắn đi nội môn khổng minh vung tay lên ra hiệu bọn hắn lui ra vâng dương khắc nghe tiếng lập tức mang lấy vạn ác trưởng lão mấy người đi tới nội môn đem các người tay bên trong đệ tử lệnh đều giao ra đi khổng minh cái này lúc lại đối vũ linh lung cùng sợ thiên nói đồng thời trong lòng cũng tại không ngừng văn thẩm sở thiên cùng vũ linh lung hai người thân bên trên trong không gian giới chỉ, mấy trăm mai đệ tử lệnh tái hiện tại những ngày đệ tử lệnh bên trong đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử chỉ có cực một số ít là nội môn đệ tử sát theo đó khổng minh dối ra hai tay vô tận tạo hóa lực lượng tràn vào rất nhiều đệ tử lệnh bên trong vì đệ tử lệnh bên trong thần hồn tái tạo nhục thân ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đệ tử lệnh bên trong các đệ tử nhục thân đều đã tái tạo hoàn tất đa tạo v i ệ t trưởng rất nhiều mới vừa tái tạo nhục thân đệ tử lần lượt đối khổng minh quỳ xuống tạ lễ một bộ truyện cầu đạo khá ổn mài đạo thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày. không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm bảy mươi thiên hoàng tông ai vạn giới đế lộ khổ cực các ngươi mỗi người các ngươi đều có thêm vào tiến vào một lần tàng bảo các cùng tàng thư các cơ hội xuống đi l ĩ n h thường đi khổng minh thở dài một hơi khó được gan ủi một lần rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử đ à tạo v i ệ t trưởng rất nhiều bạch lộc thư viện nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lúc này nội tâm hết sức kích động lần lượt đối khổng minh tạ ơn đều tán đi đi khổng minh nằm tại ghế nằm chậm rãi lại nhắm hai mắt lại mà trương lang hơn một chút cho khổng minh xoa bóc vai một chút cho khổng minh xoa bóp chân tốt không được tự nhiên thoải mái đây mới gọi là sinh hoạt khổng minh thoải mái mà rên rỉ một tiếng hào hào thoải mái thời gian một năm rất nhanh liền đi qua thân truyền đệ tử bên trong ngoại trừ sở thiên dùng bên ngoài tất cả người đều đã là đột phá đến trí tôn cảnh mà tại một ngày này dương k h á c thư lâu bên trong một đạo bóng người đi vào lao sư chỉ gặp vũ thiên tứ đột nhiên quỳ xuống trước mặt dương k h á c trầm giọng nói thiên tứ hôm nay đi đến có thể là tại tu luyện phía trên có khó hiểu dương k h á c đưa lưng về phía vũ thiên tứ nói để vũ thiên tứ căn bản nhìn không rõ ràng hắn mặt lao sư đệ tử hôm nay đi đến sự tình cũng không phải tu luyện bên trên sự tình vũ thiên tứ tiếp tục chắp tay nói kia ngươi cần làm chuyện gì đệ tử sáu vũ thiên tứ đột nhiên biến ấ p ú n g Ừm. dương khắc nhúng mày lập tức xoay người lại đệ tử nghĩ muốn đi thiên hoàng thông vũ thiên tứ do dự một chút còn là nói ra chính mình mục đích nguyên lai là cái này sự t ì n h thôi được thời trung phải do người b u ộ c trông ngươi đi đi dương khắc nghe đến sau lại không có chút nào ý phản đối mà vũ thiên tứ nghe sau đại hỷ chính mình lão sư bình thường đối chính mình mười phần nghiêm khắc vốn cho là hắn sẽ không đồng ý cái này sự tỉnh đệ tử t ạ qua lão sư vũ thiên tứ nói xong lập tức liền rời đi bạch lộc thư viện nay sự tình đối thiên tứ thực tại là quá lớn như là xử lý không thích đáng sợ sinh tâm ma a dương khắc cũng là không khỏi thở dài một tiếng sáu ngày kế tiếp t r u n g châu thiên hoàng tông ngươi là cái gì người cả gan thiện sấm ta thiên hoàng tông một đám thiên hoàng tông đệ tử nháy mắt đem vũ thiên tứ vây lại nhưng là lệnh người kỳ quái là những này thiên hoàng tông đệ tử thế mà toàn bộ đều là nữ tử mà vũ thiên tứ lại là không có chút nào muốn động thủ ý tứ chỉ gặp hắn đưa lưng về phía tay thân bên trên trí tôn cảnh tu vì dâng trào mà ra chỉ gặp nháy mắt liền tại cỗ uy áp này hạ mất đi năng lực chiến đấu trí tôn cảnh cường giả rất nhiều thiên hoàng tông lần lượt lên tiếng kinh hô vũ thiên tứ khí tức đương nhiên cũng không ra ngoại lệ đem rất nhiều thiên hoàng tông trưởng lao hấp dẫn ra tới các hạ là cái gì người vì cái gì đến thiên hoàng tông não sự thiên hoàng tông một cái lao hầu nói mặt bên trên tràn đầy kiên kỵ bạch lộc thư viện thân truyền đệ t ử vũ thiên tứ bái kiến chư vị tiền bối vũ thiên tứ cho rất nhiều thiên hoàng tông trưởng lão hành một cái lễ theo sau nói bạch lộc thư viện vũ thiên tứ không ít nghe vũ thiên tứ lời sau biến sắc nguyên lai n g u y ê liền là vũ thiên tứ vũ thiên tứ danh tự bọn hắn thiên hoàng tông sao có thể không biết bọn hắn thiên hoàng tông thánh nữ liền là bị hắn cho n g ọ t chạy mà bọn hắn thiên hoàng tông có thể là rõ ràng quy định thiên hoàng tông đệ tử không thể cùng khác phái tu vi tiếp xúc mà phượng như h u y ê n ngược lại tốt không chỉ như này còn trực tiếp cùng bạch lộc thư viện vũ thiên tứ bỏ trốn đây quả thực là thả tại các nàng thiên hoàng tông b i ế t hầu bên trong một cây gai cái này cây gai không rút ra các nàng vĩnh v i ế n cũng đừng nghĩ qua thoải mái người bắt c ó c ta thiên hoàng tông thánh nữ thế mà còn dám xuất hiện tại ta thiên hoàng tông trước mặt các người bạch lộc thư viện đều là như này còn vọng hay sao thiên hoàng tông chư vị trưởng lão nháy mắt liền khó chịu các nàng đã hoàn toàn đem vũ thiên tứ là chuyên môn tới đây khiêu khích có thể là mọi người không nghĩ tới là vũ thiên tứ trực tiếp đối bọn hàn bái chư vị tiền bối ta muốn gặp s í c h phượng tiền bối vũ thiên tứ đối lấy đám người một mặt khẩn cầu nói cái này ngược lại là cho mà sau cả không về bạch lộc thư viện có thể là hiện tại thiên nguyên giới đệ nhất thế lực mà vũ thiên tứ càng là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử luận địa vị hơn xa bọn hắn những ngày người có thể vì cái gì vũ thiên tứ lại khắc khí như thế tư thái thả đến như này chi thấp kính nhờ vũ thiên tứ lại mở miệng lần nữa thỉnh cầu nói Cái người à à y sáu Thiên h n o Tông rất t nhiều r bên trong, có câu nói là thò tay có nói đi á h ư theo i n Tứ đều ta một cái lao hầu đứng d ậ y mở miệng nói ra mà những người khác đều không có ý kiến h i ệ n nhiên này người là chỗ này lời nói người rất nhanh này người liền đem vũ thiên tứ đưa đến thiên hoàng tông một chỗ tối cao cung điện bên trong chỉ gặp tại tòa cung điện kia phía trước khắp nơi đều có lấy đủ loại phượng hoàng pho tượng vũ thiên tứ một đạp vào đến nơi này chung q u n h lập tức vạn phượng tề minh khắp nơi đều tràn đầy phượng ngâm tiếng liên tại cái này lúc cung điện đại m ô n lầm vang mở ra tại cung điện chỗ sâu ngồi lấy một vị tuyệt mị phụ nhân chỉ gặp đầu nàng mang vợ quan thân mang vợ bảo ngón tay thoa non dài nửa điểm t r u t xa một đôi đôi chân dài giao nhau tại cùng nhau một cổ quân lâm thiên hạ áp bách cảm giác trực kích đám người nội tâm cái này bất ngờ liền là thiên hoàng tông tông chủ xích phượng có sự tình gì xích phượng hơi n h í u lên lông mày cảm giác gác bách mạnh mẽ mọi người không dám ngẩng đầu nhìn nàng bẩm tông chủ này người là bạch lộc thư viện vũ thiên tứ nói muốn gặp ngài vừa mới mang vũ thiên tứ đi đến lao hầu đối lấy xích phượng chắp tay nói nhưng là nàng một nói xong mà sau mặt bên trên rõ ràng xuất hiện một tia tức giận hắn nói muốn gặp ta liền có thể gặp ta xích phượng hùng đến tùy tiện một cái người liền mang đến gặp chính mình mà lại này người vẫn là ngọc chạy nàng đệ tử vũ thiên tứ tông chủ đ ừ n g nộ là ta đ ừ n g n ộ cái này tên lao hầu lập tức liền quỳ dạp xuống đất thỉnh cầu xích phượng tha thứ tiền bối ngâm miệng vũ thiên tứ vừa nghĩ nói chút cái gì liền lập tức bị xích phượng một đạo khí tức cho đánh bay ra ngoài chỗ này không có ngươi nói chuyện địa phương s í c h phượng hư lệnh một tiếng đối vũ thiên tứ lại là có một chủng khó hiểu phản cảm có thể là vũ thiên tứ không có nửa điểm bán giận thân hình khai động lại lần nữa bay trở về mặt bên trên tràn đầy kiên nghị ngươi ngược lại là thật can đảm ngươi xem là ngươi là bạch lộc thư viện đệ tử ta liền không dám giết n g ư ơ i không thành s í c h phượng mặc dù mặt bên trên giận dữ nhưng là cũng không có xuất thủ tiền bối muốn giết ta cứ việc xuất thủ chính là ta không một câu h á n h ậ n vũ thiên tứ trầm giọng nói nhưng mà đây cũng là cho s í c h phượng chỉnh trò không rõ lẽ nào cái này vũ thiên tứ hôm nay đi đến thiên hoàng tông liền là đặc biệt đi tìm cái chết tại trang tất cả người tâm lý đều xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi vì cái gì như huyên không có cùng người cùng nhau đi đến chẳng lẽ nàng thật không nhận ta cái này sư tôn xích phượng cũng không để ý đến vũ thiên tứ chỉ là hướng vũ thiên tứ hỏi phượng như huyên vấn đề mà vũ thiên tứ nghe đến xích phượng nâng đến phượng như huyên không biết thời điểm nào mắt bên trong lại nổi lên một tia nước mắt h ắ n c á i này một k h ắ c thường cũng lệnh xích phượng cảm thấy khó hiểu siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái lao đ ộ n cao kịch tính thế giới có lớn mời đọc xích phượng cùng thanh long đại đế chỉ gặp vũ thiên tứ thân bên trên không gian giới chỉ bên trong một cái to lớn băng quan mà tại kia trong quan tài băng nằm tại một vị tuyệt mỹ nữ tử cái này to lớn băng quan chính là vô hạn huyền băng quan bên trong nằm kia tên tuyệt mỹ nữ tử bất ngờ liền là phượng như huyên như huyên thánh nữ đại nhân thiên hoàng tông rất nhiều trưởng lão nhìn đến phượng như huyên nằm tại bên trong quan tài băng lập tức liền cảm thấy k h ô n g ổn liền xích phượng cái này lúc cũng không nhịn được đứng lên cuối cùng là thế nào sự tình xích phượng đối lấy vũ thiên tứ p ẫ n nộ quát thân bên trên uy nghiêm toàn bộ hàng lâm tại vũ thiên tứ thân bên trên vũ thiên tứ trực tiếp quỷ giảm xuống đất. nhưng là vũ thiên tứ cũng không phải là bởi vì xích phượng uy nghiêm mà là chính hắn quỳ xuống phượng như n g u y ê n rời đi thiên hoàng tông đi đến hắn thân một bên mà chính mình lại không có năng lực bảo hộ nàng cái này là hắn thiếu thiên hoàng tông càng là thiếu phượng như n g u y ê n đều là ta đều là bởi vì ta là ta không có năng lực bảo hộ nàng vũ thiên tứ cúi đầu trầm giọng nói không ai có thể nhìn rõ hắn biểu tình thật tình không biết vũ thiên tứ hốc mắt đã s ớ m chứa không nổi nước mắt của mình mà hắn đầu h ố c bên trong còn tại không ngừng nhớ lại phía trước cùng với phượng như huyên chàng cảnh sáu vũ thiên tứ nghẹn ngào sẽ tại thanh long thánh quân c h ỗ kia phát sinh sự tình đều nói một lần mà thiên hoàng tông rất nhiều t r ư ở n g lão nghe xong về sau đều biến đến trở mặc bởi vì các nàng cũng không biết nên thế nào phân tích cái nay sự tình như là cứng rắn muốn trách tội vũ thiên tứ có thể là cái này lại là phượng như huyên tự nguyện các ngươi trước xuống đi xích phượng trầm giọng nói đem chung q a n h thiên hoàng tông tất cả người quát lui chờ đến cả tòa đại điện chỉ còn lại nàng cùng vũ thiên tứ thời điểm nàng sát mặt mới nháy mắt một biến người đ à n g chết xích phượng khẽ nhất tay một cái cường đại lực lượng lập tức c h ó i buộc chặt vũ thiên tứ thân thể cũng đem hắn nhấc lên tiền bối là ta không có chiếu cố tốt phượng như huyền ngài muốn giết ta ta tuyệt không một chút o á n giận vũ thiên tứ mặt không biểu tình không có chút nào vì lập tức muốn bị giết chết mà có chút kinh khủng thậm chí còn cảm thấy giải thoát có lẽ hắn tâm sớm đã theo lấy phượng như huyền tử trận mà cùng chết đi đi ngươi thật xem là muốn giết ngươi tất cả đều là bởi vì như huyền sao xích p ư ợ n g cười lạnh nói cũng không có bởi vì vũ thiên tứ thảm trạng mà có nửa phần thương cảm tiền bối này nói ý gì? vũ thiên tứ cái này lúc cũng là tràn đầy khó hiểu không hoàn toàn là bởi vì như lên chẳng lẽ còn có chuyện khác không thành muốn trách thì trách ngươi là vũ gia người xích phượng hư lệnh một tiếng mặt bên trên xuất hiện một tia nụ cười tàn nhẫn chúng ta vũ gia có thể từng đắc tội qua tiền h bối vũ thiên tứ biểu tình càng là khó hiểu hắn mặc dù biết bọn hắn vũ gia là phía trước cường đại nhất hoang cổ thế g i a một trong nhưng là hắn cũng trước giờ không có nghe nói bọn hắn vũ gia cùng thiên hoàng tông tông chủ còn có ân đoạn a đắc tội ta cũng không phải là các ngươi vũ gia mà là ngươi vũ gia cái kia phụ lòng đàn ông xích phượng trợt quát một tiếng biểu tình chậm rãi biến đến điên tuồng liền、vũ、Thiên、tứ、đều Vũ Tứ các ó thể cảm nhận được nàng thân bên trên nhận hận cảm được c nàng bên ý. i gì phụ lòng đàn ông? phụ đàn m ặ dù Vũ t h i ê ngươi Tứ là Vũ i Thái a Tử, h n n hắn là hoàn toàn không rõ ràng n g gia g là lịch lâu là Vũ tại phía xa, trước rõ ư mức Các sử quá không phải có một vị thanh long đại đế sao còn hoang cổ thế ra đứng đầu rõ ràng hãy tốt ngươi vì cái gì không nói tiếng nào liền biến mất xích phượng phối hợp nói không biết thời điểm nào mặt bên trên vậy mà xuất hiện hai cái nước mắt thanh long đại đế vũ thiên tứ lập tức như bị xét đánh thanh long đại đế hắn sao có thể không biết cái này có thể là bọn hắn vũ ra đại đế cảnh cừng giả càng là thiên n g u y ê n giới cuối cùng nhất một vị sở hữu lấy đại đế xương hào cực giả đáng tiếc cuối cùng nhất còn là chết tại thanh long thánh quân tay bên trong có thể là thanh long đại đế lại cùng trước mắt thiên hoàng tông tông chủ lại có cái gì quan hệ đâu rõ ràng nói đợi thật lâu ngươi thu hoạch đến thanh long thánh quân truyền thừa ngươi liền hội trở về t ì m ta có thể là ngươi vì cái gì muốn biến mất xích phượng nói nói lại chậm rãi biến đến đ i ê n cuồng thân bên trên khí tức cũng biến đến càng thêm h ỗ n loạn tạo thành linh k h í phong bạo lệnh vũ thiên tứ căn bản không mở ra được hai mắt chỉ gặp xích phong thân bên trên một tầng lại một tầng uy nghiêm hàng lâm tại vũ thiên t cũng thực tại là chống không n ổ i á c h ờ một chút tiền bối ta có lời muốn nói tại kia cùng bạo báo táp linh lực chuyển ra vũ thiên tứ thanh âm có thể là xích phượng không có chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn uy nghiêm còn càng thêm khủng bố tiền bối ta tộc thanh long đại đế cũng không có biến mất vũ thiên tứ vội vàng nói ra thanh long đại đế danh tự mặc dù hắn không biết rõ xích phượng tiền bối cùng thanh long đại đế có cái gì quan hệ nhưng là cũng sẽ không đơn giản kết quả cùng vũ thiên tứ dự liệu đồng dạng xích phượng vừa nghe đến thanh long đại đế bốn chữ nàng tạo thành báo táp linh lực lập tức liền ngừng lại người nói cái gì s í c h phượng thân hình nháy mắt liền xuất hiện tại vũ thiên tứ trước mặt một mặt cấp thiết mà hỏi hắn đến tột cùng tại chỗ nào chờ ta tìm t ớ i hắn ta nhất định đem hắn thiên đ à o và quả s í c h phượng gấp truy vấn tiền bối ngươi sợ rằng tìm không thấy hắn vũ thiên tứ thở dài một hơi có chút không đành lòng ngươi không phải là chơi đ ù a ta s í c h phượng vừa muốn phát tác vũ thiên tứ vội và nói g n thanh long đại đế đã vẫn lạc vũ thiên tứ hai tháng một tiếng nhưng là n g ê n h đón hắn là xích phượng cầm thét hắn thế nào sẽ chết đâu hắn có thể là sở hữu đại đế xưng hào cường giả cái gì người có thể giết hắn ngươi đừng muốn tại chỗ này nói vậy s í c h phượng một tiếng quá lớn h i ệ n nhiên là không tin tưởng vũ thiên tứ nói lời nói ai vũ thiên tứ a i tháng một tiếng đem từ thanh long thánh quân c h â kia nghe đến liên quan thanh long đại đế hết thể đều nói cho s í c h phượng nghe sau khi nghe xong thân bên trên khí tức nháy mắt biến đến n ổ i ngoài liền t r ú n g quanh uy nghiêm cũng ẩm vang biến mất chỉ gặp s í c h phượng thân thể không ngừng hướng lùi lại đi liền giống là nhận đến đà kích cực lớn thế nào hội cái này dạng n g ư ơ i thế nào có thể chết đâu n g ư ơ i thiếu đều còn không có trả hết người lối ta ưng thuận lời hứa còn không có thực hiện người thế nào có thể chết đâu xích phượng thân thể đột nhiên biến đến xùi lơ t r vũ, vũ thiên tứ ạ nhìn lấy xích phượng bộ dạng liền biết rõ đối phương đã không tính toán lại giết chính mình lập tức lại là lên trước một bước tiền bối hiện tại vạn giới đại chiến đến gần không bằng các ngươi thiên hoàng tông gia nhập ta bạch lộc thư viện đi dùng miễn thiên hoàng tông nhận đến vạn giới đại chiến lan đến vũ thiên tứ đối lấy xích phượng trầm giọng nói bởi vì hắn tuyệt đối không thể để phượng như huyền tông môn nhận đến bất kỳ tổn hại nhưng là xích phượng cũng không có lập tức để ý vũ thiên tứ mà là trầm tư rất lâu cuối cùng nhất mới phun ra một cái chữ c ú t đi chỉ gặp xích phượng trầm g ã i phun ra cái này c h ữ sắt theo đó vung tay lên một cô cự lực nháy mắt liền đem vũ thiên tứ cho đầy đi ra siêu giải trí có vô nao trắng bức có liếm gái nao động cao kịch tính thế giới có lớn mời đọc chương hai trăm bảy mươi hai xuất phát từ biên giới sắt theo đó cung điện đại môn ầm ầ m đóng cựa hiện nhiên không khả năng lại mở ra ta thiên hoàng tông còn khinh thường tại phụ thuộc cái khác thế lực còn có n g ư ơ i cái này cái tính mạng trước tạm thời lưu trên người ngươi như huyên v ì ngươi mà chết ngươi liền cần phải phục sinh nàng tại như huyên phục sinh phía trước ngươi liền không được phép chết xích phượng thanh â m từ cung điện bên trong chuyên gia s á t theo đó có một cổ đế bị phóng lên tận trời nhìn đến xích phượng tiền bối là tính toán đột phá đế cảnh vũ thiên tứ thì thầm nói ngay sau đó lập tức quay người rời đi thiên hoàng tông tông chủ muốn đột phá không chỉ là thiên hoàng tông trưởng lão liền thiên hoàng tông rất nhiều đệ tử cũng là lần lượt lên tiếng kinh hô sáu thời gian thật dài đều không có gặp hoàng huynh sư đệ c ũ n g như huyên t ỷ tỷ bọn hắn đi chỗ nào à vũ linh lung buồn bực nói với phó thiên hành cái này sáu phó thiên hành lập tức l à khó không có nghĩ đến vũ linh lung còn không biết do vũ thiên tứ sự t ì n h nhưng là cũng k h ó trách vũ thiên tứ trước mặt vũ linh lung vĩnh viễn đều là một bộ tốt hoàng huynh hình tượng hắn thực tại không nghĩ để vũ linh lung nhìn đến hắn yêu ớt một mặt người ớt ú n g làm gì đâu mau nói vũ linh lung trừng mắt liếc phó thiên hành sư đệ hắn đi thiên hoàng tông phó thiên hành do dự mãi còn là nói thiên hoàng tông nguyên lai hoàng huynh sư đệ cùng như huyên tỷ tỷ đi thiên hoàng tông a thật là có như huyên tỷ tỷ liền quên hắn còn có một người mội mội không thành vũ linh lung tức giận nói sư tỷ ngươi sợ rằng tạm thời gặp không được đến phượng như huyên phó thiên hành một mặt lo âu nói sự lo lắng của hắn là đối vũ linh lung hắn sợ vũ linh lung hội tiếp nhận không được cái này tin tức gặp không được đến lẽ nào như huyên tỷ tỷ không tính toán trở về rồi sao có thể là vũ linh lung lại là không có chút nào hướng cái này phương hướng suy nghĩ mà là tiếp tục hỏi ai sự tình là cái này dạng sau phó thiên hành thở dài một tiếng đem phượng như huyên sự tỉnh cùng vũ linh lung nói một lần sau khi nghe xong lập tức biến đến hoang mang lo sợ h i ệ n nhiên là tiếp nhận không được cái này sự thật mà phó thiên hành nhìn đến sau lập tức biến đến kinh hoàng sư tỷ kỳ thực sự tình cũng không có nghĩ kế hoạch chỉ cần thiên tứ sư đệ tu vi đạt đến nhất định độ là hoàn toàn có thể dùng phục sinh phượng như huyên phó thiên hành liền vội vàng đem vũ linh lung kéo vào trong ngực của mình cũng không ngừng ă n u ổ i vũ linh lung liền là một mực tại đây lẩm bẩm thanh long thanh quân người đáng chết ta vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng tự động tràn ra hình thành một đạo thâm hàn xạ ý hiện tại liền tính toán xuất phát sao tại viện trưởng lâu bên trong chỉ gặp khổng minh đưa lưng về phía lý đạo chân nói lao sư mẫu thân của ta còn tại thiên khải nhất tộc thiên lao bên trong nhốt lấy đâu ta phải đi cứu ta nương thân lý đạo chân trầm giọng nói n ữ khí kiên định không thể nghi ngờ thôi được vốn còn nghĩ qua một thời gian ngắn lại để cho ngươi đi nhưng là ngươi cái này gấp gáp kế hoạch liền trước giờ đi khổng minh nói ngay sau đó liền gọi đến lý bột liền do ngươi mang lấy đạo chân đi một chuyến tử huyền giới đi ghi nhớ không phục liền á n h khổng minh đối lấy lý bột nói sau người cũng là chắp tay nói vâng đúng đem sở thiên cùng phó thiên hành cũng mang lên đi Liên tại Lý đạo chân cùng Lý lại tại rời đi thời điểm,、Khổng、Minh Trân cùng muốn Khổng thanh Buột Đạo âm ừng phía sau b ọ họ chuyển n ra. a nhau y tại tại Linh siêu Vũ vẹo lung cùng phó thiên hành cái n à y t h ờ i điểm c ũ n g thu đến Khổng đến mày i tin. Thiên n h Phó h đưa n những h m à thế nào rồi vũ linh lung hỏi viện trưởng để ta cùng sư huynh bọn hắn đi từ h u y ề n giới phó thiên hành mặt bên trên tràn đầy khó hiểu hắn thực tại là không nghĩ ra lý đạo chân hồi chính mình mẫu tộc vì cái gì còn muốn chính mình đi trước đâu không có gọi ta đi sao vũ linh lung cái này lúc càng là khó hiểu vì cái gì gọi phó thiên hành mà không gọi chính mình đâu không có khả năng lão sư nghĩ muốn để người tại trong thư viện xử lý thiên thai tông sự tình phó thiên hành suy đoán nói tốt h ta vũ linh lung bất đắc gì nói người nào gọi nàng là thiên thai đế tôn truyền nhân đâu sư tỷ ta liền đi trước phó thiên hành hướng vũ linh lung táo b i ệ t liền muốn lập tức rời đi có thể là lại bị vũ linh lung gọi lại chú ý an toàn vũ linh lung nói xong sau lập tức liền chuyển quay đầu đi đ ố i lấy phó thiên hành khoát tay áo biết rõ phó thiên hành tâm tình bây giờ mười phần kích động cái này có thể là vũ linh lung lần thứ nhất quan tâm nhìn đến hắn cùng vũ linh lung quan hệ là vắn đã đóng thuyền mà sở thiên xếp bằng ở chính mình thư lâu bên trong giống là tại trầm tư nguyên lai thượng quan sư m ộ i tên thật là thiên khải yên nhiên a là thiên khải nhất tộc t h á n h n ữ hơn nữa còn là đại sư huynh miệng mội sở thiên thì t h ầ m hiện tại hắn đầy đầu góc đều là thiên khải yên nhiên thân ảnh liền tại cái này lúc hắn cũng thu đến khổng minh đưa tin viện t r ư ờ n g để ta bồi đại sư huynh đi t ử huyền giới chỉ gặp sở thiên khỏe miệng k h ẽ n h hết đã sớm không chịu nổi hưng phấn trong lòng đi từ huyền giới ý tứ này không liền là nói có thể dùng gặp đến yên nhiên sư mọi rồi sở thiên trở nên kích động thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ rất nh lý bột mang lấy lý đạo chân ba người đi đến thiên nguyên giới thế giới hàng rào lý bột dùng chỉ thanh kiếm nháy mắt tại trước mắt chém ra một cái không gian thật lớn kẽ h hở ngay sau đó hắn liền mang lấy lý đạo chân ba người tiến vào t ử huyền giới bên trong mở ra đi tới t ử huyền giới con đường vạn giới nhân đạo giới chỉ gặp nhân đạo giới tại vũ trụ bên trong điên c u ầ n q u y t trường t r u n g quanh tất cả thế giới toàn bộ bị hắn thối vệ mà nhất đẳng thế giới cũng là lần lượt gia nhập vào nhân đạo giới hiện tại nhân đạo giới ngay tại hướng nhất đẳng thế giới hải giới phát lên đến mãnh liệt xâm l ư ợ n nhân đạo giới các ngươi si tâm vọng tưởng vậy mà vọng tưởng thống trị cả cái và giới chỉ gặp hải giới một cái thân mang lam bảo đầu mang vương miện g cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích mà dài có mang cá trung niên nam tử nói cái này người chính là hải giới địa tiên cảnh cứng giả hải hoàng hải hoàng ta khuyên ngươi còn là không muốn vùng vây dây chết gia nhập ta nhân đạo giới là các ngươi hải giới lựa chọn duy nhất nếu không này chiến qua sau vạn giới bên trong sẽ không lại có hải giới thần ông lão tổ hướng lấy hải hoàng khinh thường nói h i ệ n nhiên là không có đem hắn để vào mắt bên cạnh hắn còn có phục hy lão tổ cùng nhân viên lão tổ càng là có vô sắc giới cùng các loại nhất đẳng thế giới cứng giả muốn, muốn diệt hết cả cái hải giới quả thực liền là dễ dàng、Vì chúng ta hải giới chỉ có đứng lấy chết trước giờ không có quỳ lấy hải hoàng xì một miệng ngay sau đó giơ lên đến tay bên trong hoàng kim tam xoa kích t ử chiến không ngừng hải hoàng đối lấy nhân đạo giới giống giận nháy mắt liền dẫn tới rất nhiều hải giới tu sĩ của mình t ử chiến không ngừng t ử chiến không ngừng hải giới tất cả tu sĩ tại thời khắc này điên cùng giống giận tất cả người lực lượng lập tức ngưng tụ thành một cái to lớn hàng rào thật đáng ghét lão hồ ly này thần ông lão tổ t h ầ m mắng một tiếng có thể là tại chỗ này lúc một thanh âm chuyển đến cùng hắn phế cái gì lời trực tiếp giết hắn là được sát theo đó một đạo bóng người xuất hiện tại mọi người trước mặt một cổ to lớn uy áp lập tức nháy mắt hàng lâm tại tất cả hải giới người thân bên trên siêu giải trí co vô nào trang bước co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc Trưng 273, Thu La Công Tử Đại Hôn. Thiên Phạt Tôn、Giả. thần tổ lượt mặt trên tràn tính người, người Người Công Hôn, nông lần này hành bên sùng kính, liền tính là đối hoa hoàng cũng không này sùng kính. hoàng nh Giả, hoa hải La láo lễ, là là, có cái Đại đối đầy đối với mấy thiên phạt tôn giả vung tay lên vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời r g xuống trực tiếp rơi tại hải hoàng thân bên trên a hải hoàng lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết một giây sau liền bị cái này đạo lôi đỉnh cho đánh thành cho tàn giết một cái không lưu thiên phạt tôn giả lại lần nữa vung tay lên hắn phía sau tất cả mọi người đều liền xông ra ngoài đối hải giới người mở rộng một tràng tàn sát sáu mà lý đạo chân ba người cũng xuyên qua lý bột mở ra vết nước không gian thành công đi đến t ử huyền giới bên trong nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn chỗ tại từ huyền giới vị trí kia các ngươi trước dạo chơi ta trước đi chuyến thời gian thánh điện lý bột đối lấy lý đạo t r â n hai người nói ngay sau đó ngón tay chỉ ra mấy d ọ n quang mang rơi tại lý đạo t r â n ba người đệ tử lệnh bên trong làm xong những n à y lý bột thân hình một lõe liền biến mất ngay tại chỗ y t ụ t gặp lý đạo t r â n ba người nháy mắt xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ đường phố bên trong nhưng mà chỗ này khắp nơi đều tràn ngập lấy vui mừng khí t ứ c t ừ n g nhà đều răng đèn kết hoa liền giống là tất cả mọi người đều có cái gì về vui chỗ này là phát sinh cái gì sao lý đạo t r â n thì thầm bọn hắn vừa tới từ huyền giới chẳng lẽ gặp đến nơi đó cái gì việc vui hay sao ba người bọn họ lấy trang cùng chung quanh nhân cách ô không vào nháy mắt liền có không ít người đem ánh mắt thả tại bọn hắn thân bên trên nhìn các ngươi mặc hẳn là không phải chúng ta tu la thành người đi một cái la hầu đi lên trước đ ô i lấy lý đạo chân nói tu la thành s ở thiên thì thầm không sai xinh đẹp tỉ tỉ chúng ta xác thực không phải tu la thành cư dân chúng ta đến từ thiên khải nhất tộc còn là phó thiên hành lập tức phản ứng lại gấp nói bọn hắn là thiên khải nhất tộc người nguyên nhân là bởi vì hắn tại từ huyền giới quen thuộc nhất tất liền là thiên khải nhất tộc nói chuyện thật là dễ nghe ha ha ha tia tên lão hầu cầm khăn tay ngăn trở miệng kéo kẹt kéo kẹt cười không có nghĩ đến các ngươi là thiên khải nhất tộc người nhưng là nhìn các ngươi xuyên lấy hẳn là thiên khải nhất tộc con cháu chi nhánh đi hôm nay có thể là các ngươi thiên khải nhất tộc thánh nữ cùng chúng ta tu la tộc tu la công tử đại hôn thời gian các ngươi đi có lẽ còn có thể uống một ly chúng ta tu la công tử đại hôn rượu mừng đâu lão hầu cười ha hả nói nhưng là nàng lời chuyển vào s ở thiên đầu hóc bên trong nháy mắt liền vỡ tổ ngươi nói cái gì sợ thiên trực tiếp nhịn không khỏi đôi cái này tên lão hầu giận g ữ hét nhưng là tại một giây sau liền bị che miệng. mà sợ thiên gầm t h é t tự nhiên cũng là bị hù đến k ê u tên l à o hầu trực tiếp mặt bên trên lộ ra vẻ không hiểu ta nói sai cái gì sao lao hầu hỏi thăm dò mặc dù tu la nhất tộc mỗi người đều có thể dùng tu luyện nhưng là nàng tu vi cũng chỉ có đại thánh cảnh mà trước mắt cái này ba cái tu vi rõ ràng là vượt qua nàng không có không có h ắ n ý tứ là tu la công tử t i ệ p cưới ở chỗ nào chúng ta tốt đi uống một chén rượu mừng a phó thiên hành vội vàng hướng cái này tên lao hầu dán xếp tu la công tử tiệc cưới liền tại tu la thành trung tâm nhất chỉ gặp l a h ầ nhẹ nhẹ một chị hướng một cái phương hướng phó thiên hành liền gấp kéo lấy lý đạo t r â n cùng sở thiên hướng về kia cái phương hướng bay đi không có nghĩ đến biểu mội hôm nay liền muốn tu la công tử thành hôn xem ra hôm nay đến rất khéo lý đạo t r â n thì thầm mặt bên trên lộ ra nụ cười ý vị thăng trường tiên nhiên sư mội khẳng định là bị buộc nàng kia chán ghét cái kia tu la vũ thế nào khả năng hội gà cho hắn đâu sở thiên lại là một tiếng quát lớn lại đối lấy lý đạo t r â n lớn tiếng phản bác sư lệ cái này là thế nào rồi lý đạo t r â n một mặt mẫu bức nói hắn chưa từng thấy qua sở thiên cảm xúc cái này kích động thời điểm ai nha sư h u n h ngươi còn không biết sao t i ê n nhiên sư m ộ i căn bản liền không muốn gả cho cái kia tu la công tử nàng khẳng định là bị thiên khải nhất tộc làm thành thông gia công cụ phó thiên hành trầm giọng nói hướng lý đạo chân giải thích bọn hắn biết rõ hết thảy sư đệ lời này lý đạo chân sắc mặt tâm trầm như là thiên khải yên nhiên thật là bị buộc kia đây tuyệt đối liền là hắn cái kia cái gọi là ngoại công số lượng mà hắn lương thân cũng là nhận đến hắn ngoại công hãm hại cho nên hắn đối cái này ấn tượng bên trong ngoại công liền không có cái gì ấn tượng tốt sư minh ngươi cảm thấy cái này chủng sự tỉnh ta biết nói đ ư ợ sao phó thiên hành trực tiếp đem chính mình chính mình đại mặt mắng đến lý đạo chân trước mắt thành khẩn nói đã như đây ta có thể tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn đi cướp cô dâu đi lý đạo chân t r ợ n quát một tiếng thân hình thế mà xông tại phía trước nhất ba người khí thế hung hăng hướng lấy tu la thành trung tâm nhất bay đi mà tu la công tử tiệc cưới phía trên người đông nghỉ nghỉ gần như từ huyền giới tất cả thế lực đều đến nơi này liền luôn luôn không hỏi thế sự thời gian thánh điện cũng phái ra bọn hắn thánh nữ đi đến tham gia tu la công tử tiệc cưới cái này đã nói lên tu la nhất tộc địa vị tại thiên khải nhất tộc địa vị cùng ngày càng tăng mà tại tiệc cưới tối cao vị trí bên trên ngồi lấy hai vị láo giả trong đó một vị thân mang màu vàng trường bảo trường bào phía trên in một cái to lớn mắt này người chính là thiên khải nhất tộc gia chủ thiên khải huy hoành một vị k h á c thân mang huyết sắc trường bào trường bào in một cái g i ữ tợn đầu lâu này người rõ ràng là tu la nhất tộc gia chủ tu la điệp huyết tu la l ã o đệ gần nhất tăng trưởng a tin tưởng không ra trăm năm ngươi nhất định có thể đột phá đại đế cảnh đại viên mãn thiên khải huy hoành đối lấy tu la điệp huyết thời mở cười nói thiên khải lao ca ngươi liền không muốn lại chuyện cười ta ta cái này điểm bé nhỏ tu vi không lên được nơi thanh nhã tu la điệp huyết cũng là đáp lại nói ngay sau đó cầm lên chén rượu trong tay lao ca hôm nay là ta tu la nhất tộc cùng ngươi thiên khải nhất tộc thông gia thời gian ta có thể muốn cùng lão ca uống nhiều mấy ly à. tu la điệp huyết đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch Tốt. hôm nay liền uống thật sảng khoái thiên khải huy hoành lập tức liền làm mấy ly lớn hôm nay ta tôn tử tu la vũ này g đại hôn ta tại chỗ này cảm tạ chư vị đại giá u a n lâm mời chư vị ăn ngon uống ngon chơi tận hứng ta chưa làm các ngươi tùy ý tu tù la điệp huyết lại cầm lên chén rượu trong tay lại lần nữa uống một hơi cạn sạch mặt bên trên hiện ra vô cùng vui sướng biểu tình mà phía dưới đám người cũng là giơ lên trong tay chảy lính tặng cái này một tấn mông ngựa lệnh tu la điệp hết mười phần cao hứng lập tức liền đem hạ nhân đem tân thủ mang ra cho mời tân nhân người hầu lớn tiếng nói sát theo đó từ tiệc cưới đối lập phương hướng phân biệt đi ra thân mang hôn trang tân nhân mà kia tên thân mang đại hồng bảo h u n g mang đại hồng hoa mà mặt lộ xuân sắc khí chất phi p h ả m nam tử thật là tu la nhất tộc tu la công tử tu la vũ siêu giải trí co vô nao trang bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai trăm bảy mươi bốn cướp cô dâu mà từ một bên khác đi ra liền là một cái đỉnh đầu khăn cô dâu thân mang đại hồng áo cưới nữ tử cái này người không cần đoán nhất định liền là thiên khả i yên nhiên tại bên cạnh nàng còn có hai cái t ỷ nữ phân biệt điều khiển thiên khả i yên nhiên hai cái cánh tay giống là tại bắt lấy tội phạm mà tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy được ở giữa tân n ư ơ n g tại không ngừng phản kháng nhưng là tất cả người lại đều là trầm mặc không nói nhìn đến biểu mội thật là bị c ư ơ n g bách mà lại còn bị phong ấn tu vi lý đạo chân nhìn lấy tiệc cưới bên trên thiên khả i yên nhiên mắt bên trong nhà ra một cơn l ử a giận thiên khả i yên nhiên tu vi tại phía trước cũng đã là thánh nhân vương cảnh đại viên mãn hiện tại thế nào nói cũng là đại thánh cảnh nhưng không phải bị phong ấn tu vi nàng thế nào hội bị bên cạnh hai cái thánh nhân vương cảnh giới tỷ nữ cho gắt gao bắt lấy đâu đại sư minh ta cái gì thời điểm động thủ a sở thiên vội vã không nhịn nổi hỏi không gấp lại chờ chờ ta hôm nay nhất định phải đại náo tệ cưới lý đạo chân trầm giọng nói vạn nhất đại đế cảnh cường giả xuất thủ làm sao đây phó thiên hành hỏi thăm dò lý đạo chân tu vi là trí tôn cảnh n h ị trọng hắn tu vi là trí tôn cảnh nhất trọng mà sở thiên tu vi chỉ là đại thánh cảnh như là có đối phương có đại đế cảnh cường giả xuất thủ b i ế bọn hắn có thể là nguy hiểm không có sự tình không phải còn có lý b ộ sư t h u c sao hắn đem chúng ta lưu tại nơi này khẳng định là có dụ n g ý chúng ta đệ tử bên trong có lý bột sư thúc lưu hậu thủ không cần lo lắng lý đạo chân ă n u ổ i mời hai vị tân thủ lên trước cao vị hạ kia danh hạ người mỉm cười nói hôm nay do hắn chủ trì cuộc hôn lễ này hắn nhất định bắt lấy cơ hội này nếu là sự tình làm tốt kia hắn tiền đồ bất khả hạ lượng à, chỉ gặp tu la vũ lên trước thiên khả i yên nhiên cũng bị hai cái tỷ nữ áp lấy đi lên trước nhất bái thiên đ ị a thiên khả yên nhiên bị tỷ nữ nhấn hướng lấy thiên đ i ệ c u i đầu nhị bái cao đường thiên khả yên nhiên một liền là bị tỷ nữ nhấn hướng lấy tu la điệp huyết cùng thiên khải huy hoành chỗ cao vị trí lại lần nữa cúi đầu phu thê ra bái theo lấy tiếng thứ ba bái đường từ v a n g lên sở thiên cái này lúc lại cũng không nhịn được nội tâm phẫn nộ nhảy lên một cái dừng tay sở thiên thân hình khẽ động liền xuất hiện tại trước mặt mọi người thân bên trên khí tức dâng t r à o mà ra sư đệ lý đạo chân cùng phó thiên hành mới lần lượt phản ứng q u a đến nhưng là đã không kịp bọn hắn cũng là thân hình khẽ động xuất hiện tại sở thiên bên cạnh ba người thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trang tất cả người đều đem ánh mắt tập trung ở lý đạo chân ba người thân bên trên các ngươi là cái gì người tu la điệp huyết trầm giọng nói tiên nguyên giới bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử Sở thiên. Sở thiên nhiều, mình, lý đạo chân g tiên nguyên giới bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử lý đạo chân tiên h nguyên giới bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử phó thiên hành ba người thanh nhâm vòng quanh tại cả cái tiệc cưỡi phía trên nháy mắt liền tại tiệc cưỡi dẫn tới sóng to gió lớn tất cả người đối này lần lượt nghị luận ở mỹ không có nghĩ đến t ử huyền giới tu la nhất tộc tu la công tử đại hôn cái này một ngày còn có thiên nguyên giới bạch lộc thư viện người đi đến nhưng là xem bọn hắn bộ dạng có vẻ như không phải đến uống rượu mừng ngược lại là đến n á o sự biểu ca bọn hắn đến rồi đỉnh đầu khăn cô dâu thiên khải yên nhiên cái này lúc thân thể run lên cũng không biết từ nơi nào xuất hiện sức lực nháy mắt liền tránh thoát bên cạnh tỷ nữ trói buộc một cái giật xuống đỉnh đầu khăn cô dâu nhìn về phía lý đạo chân ba người biểu ca sở sư minh phó sư minh thiên khải yên nhiên lập tức hướng lấy lý đạo chân ba người quăng tới hy vọng ánh mắt còn bên cạnh hai vị tỷ nữ cũng là ngay lập tức lại, lại lần n t i ê n nhiên sư muội sở thiên trợ quát một tiếng thân bên trên sát ý dâng trào mà ra chỉ cần có ta tại liền không có người có thể dùng cưỡng b ắ t ngươi sở thiên đối lấy thiên khả i yên n h i n ó i lý đạo t r â n nghe đến sau khó có thể tin nhìn lấy sở thiên cái này ni m ã không phải ta lời thoại sao biểu muội còn có ta có ta ở đây không ai có thể tổn thương đến ngươi lý đạo t r â n cũng là vội và nói phó thiên hành cũng là phụ họa hai câu mà thiên khả i yên nhiên liền là chăm chú nhìn lấy sở thiên mắt trái tim tại thời khắc này điên cuồng ngày lên nàng lập tức cảm nhận được một cổ cực kỳ kỳ diệu cảm giác nàng nhớ rõ lần thứ nhất gặp đến sở thiên thời điểm hắn còn chẳng qua là thần vương cảnh tu vi nhưng là hiện tại mới cái này trong thời gian ngắn đối phương đã là đại thánh cảnh đại viên mãn thiên khải yên nhiên đột nhiên tại sở thiên thân bên trên cảm thụ một cổ cực kỳ có thể dựa vào an toàn cảm giác loại an toàn này cảm giác liền tính là lý đạo chân cũng không cách nào cho nàng nghĩ đi nghĩ lại thiên khải yên nhiên mặt bên trên xuất hiện hai cái nước mắt cả cái người cũng biến đến nghẹn ngào không nớt nhưng là cười nghẹn ngào đủ cái này lúc tu la điệp hết một tiếng quát lớn hắn thực tại chịu không được những người này ở đây hồ ngôn luật ngữ các người nếu là là đến uống rượu mừng ta tu la nhất tộc mười phần hoan đen nhưng là các người nếu tới nháo sự ta tu la nhất tộc cũng tuyệt đối không phải ăn chay tu la điệp hết vung tay lên đại đế cảnh đỉnh phong uy nghiêm hoàn toàn hàng lâm tại sở thiên mấy người thân bên trên nhưng là sau người ba người khỏe miệng cánh đ ế c đại đế cảnh tại bọn hắn bạch lộc thư viện đạo sư bên trong đều là yếu nhất liền trong nội môn kia mấy cái lao sư đều là đế tôn cảnh đại đế cảnh uy nghiêm đối với bọn hắn đến nói căn bản liền không tính cái gì tu la tiền bối tha thứ ta nói thẳng sử dụng đại đế cảnh uy áp đến chen ép chúng ta có hơi quá xem nhẹ chúng ta đi sở thiên cười lạnh một tiếng mặt bên trên xuất hiện vẻ trêu t ứ c thật đáng ghét ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào tu la điệp viết gân xanh trên c h á n bạo khởi nếu không phải sợ bạch lộc thư viện những cường giả kia tại phụ cận hắn sớm liền một bàn tay đập chết sở thiên tu la tiên bối văn bối cũng thẳng lời nói thẳng ta muốn khiêu chiến tu la vũ người thắng có thể dùng mang đi yên nhiên sư muội s ở thiên trầm giọng nói đám người cũng là lần lượt bừng tỉnh đại ngộ cái này ba người mục đích đã rất rõ ràng liền l à hướng về phía thiên khả yên nhiên đến không khả năng tu la điệp viết lập tức phản bất ư hôm nay có thể là tu la vũ ngày đại hôn thế nào có thể cùng người khắc động thủ đâu thắng c ò tốt nếu là thua bọn hắn tu la nhất tộc liền sẽ triệt để biến thành tự huy chẳng lẽ các ngươi tu la nhất tộc tu la công tử không dám ứng chiến không thành như là như vậy kia liền không lại gọi cái gì tu la công tử còn là sửa tên cứ gọi là ô quy công tử đi s ở thiên lập tức rêu cờ nói mặt bên trên vẻ t r e o tức càng mạnh hắn lời một nói xong tại t r à n g liền không ít người không khỏi n ở nụ cười liền thiên khả hiên nhiên cũng nhịn không được nhưng là tu la nhất tộc trên mặt tất cả mọi người lại là biến đến phi thường khó coi tu la vũ càng là nắm chặt hai tay như là hôm nay là hắn ngày đại hôn hắn sớm đã nhịn không được xuất thủ một bộ truyện c ầ đạo khá ổn m ạ n điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhà chương hai trăm bảy mươi lăm thánh thể chiến tu la lý đạo chân cái này lúc quả thực liền không thể tin vào thai của mình cái này còn là hắn ấn tượng bên trong cái kia vị nhu thuận tiểu sư đ ệ sao đại sư minh cái này liền không hiểu đi ái tình lực lượng là không có cực hạn phó thiên hành một mặt cười xấu xa mà đối với lý đạo chân nói không hiểu lý đạo chân lắc đầu nhưng là một giây sau lại phản ứng qua tới hiểu hiểu lý đạo chân tại tâm lý không ngừng oán thẩm hào tiểu tử thế mà nghĩ ngâm biểu mội của mình có ánh mắt ta mà thiên tiêu ghế một cái thiên tiêu ngồi không yên mặt bên trên tràn đầy tức giận cái này bạch lộc viện quả thực liền là khi người h n quá đáng cái này người vỗ bàn một cái lập tức liền muốn đứng ra đến có thể là trên bả vai hắn xuất hiện một cái tay ngăn cản hắn sát luân ngươi như là không nghĩ chết còn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này bạch lộc thư viện mấy tên kia tuyệt không phải ngươi có thể trêu chọc cái này người tay chính là thiên khải nhất tộc thánh tử thiên khải tình không chỉ gặp sắc mặt nghiêm túc chút nào bất kỳ cái gì vui lùa bộ dạng tình không đại ca ngươi cái gì thời điểm biến đến cái này sợ đầu sợ đôi thiên nguyên giới người liền tới nhà ngươi liền cái này ngồi không sát luân khó có thể tin nhìn lấy thiên khải tình không phía trước cái kia đánh đâu thắng đó thiên khải tình không đi chỗ nào hiện tại thế mà cái này sợ thiên nguyên giới người nói ngươi cũng không rõ ràng ngươi nếu là thật nghĩ đi ta cũng không ngăn cả ngươi thiên khải tình không hai tay ôm ngực lấy ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng mà sát luân thả người nhảy một cái nhảy đến sở thiên ba người trước mặt liền ngươi cũng xứng kiêu chiến tu là công tử liền để ta s á t tinh nhất tộc sát luân đến hội hội ngươi sát luân đứng tại sở thiên ba người trước mặt trực tiếp hướng sở thiên phát lên khiêu chiến liền ngươi còn không trở thành ta đối thủ sở thiên mặt bên trên đều là vẻ khinh thường mọi người ở đây lại bắt đầu lần lượt nghị luật cái này bạch lộc thư viện người có hơi quá cuồn vọng thế mà xem thường sát tinh nhất tộc tiểu sát tinh sát luân thật không biết là thế nào nghĩ đúng vậy à. nếu không phải ta tu vi quá yếu ta thật nghĩ đi lên khiêu chiến bọn hắn sáu mà sợ thiên lại đối với mấy cái này thảo luận mắt biết ai n g ờ chỉ là nhìn chằm chặp tu la vũ nhưng là lệnh hắn thất vọng là tu la vũ thế mà một mực không có xuất thủ thật đáng ghét bạch lộc thư viện người đều l à n h ư này cuồn vọng không thành sát luân lúc này tâm lý hết sức khó chịu trước mắt cái này người vậy mà chút nào không đem để vào mắt sắt ma nhất kích Chỉ gặp sắt á phát sinh cải biến cực lớn, thân bên trên lá xuất hiện một cái quái t thân trên tức thân trên xuất một vật to luân lập lớn, lớn liền là dung bên sinh biến bên càng hiện ảnh, này bọn hư h mạo cải cực cái n s á tinh nhất tộc chết Sát Đi đi. nguyên hình. Đi đi. luân cùng thân bên trên hư ảnh dung hợp lại cùng nhau trực tiếp một quyển hướng lấy sở thiên đánh tới vốn còn nghĩ lưu ngươi một mạng nhưng là ngươi lưu tâm tìm chết kia liền trách không được ta sở thiên một tiếng quá t lớn thân bên trên nháy mắt vang lên l o n g ngâm tự ư ợ n hiếu cường đại khí huyết lực lượng phóng lên tận trời lòng tự phá không kích sở thiên đấm ra một q u y ề n một giây sau đánh nát sát luân thân bên trên sát ma hư ảnh cường đại lực lượng c à n g là tại sao người thân bên trên lưu xuống một cái to lớn lỗ thủng mà sát luân liền là chết không thể chết lại thế nào khả năng mọi người ở đây quả thực liền là không thể tin được chính mình mắt không có nghĩ đến sát tinh nhất tộc tiểu sát tinh chỉ một chiêu liền bị bạch lộc thư viện người cho giết chết rồi mà lại còn chết cái này thảm liền thân thể đều bị b à n h nát vòng mà sát tinh nhất tộc cường giả lập tức liền không làm bọn hắn hoa nhiều ít tâm huyết mới bồi dưỡng ra sát luân a liền cái này chết tại bạch lộc thư viện người tay bên trong đây quả thực là tại đánh bọn hắn sát tinh nhất tộc mặt ta nữ h ư là từ này chính là thời ư viện gian thánh điện thành nữ h t làm đến từ huyền giới thần bí nhất thế lực s á t tinh nhất tộc cường giả có thể là đối hắn vô cùng kiên kỵ ừ xác tinh nhất tộc cường giả hừ lạnh một tiếng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn xuất thủ tu la vũ ngươi còn không có tính toán muốn xuất thủ sao lẽ nào ngươi thật nghĩ muốn sửa tên gọi là ô quy công tử không thành s ở thiên hiện tại cũng không có phía trước kiên trì hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh chút đem thiên khả hiên nhiên mang đi mà tu la gân xanh trên c h á n bạo khởi hiển nhiên cũng là khí không nhẹ ra ra tôn nhi thỉnh cầu gia chiến tu la vũ lập tức hướng lấy tu la điệp huyết c h ắ p tay nói nay thiên đã hoàn toàn là tỏ rõ lập trường của hắn cái này sáu chỉ gặp tu la điệp huyết vẫn y như cũng là lại do dự nhưng là tại một giây sau mặt bên trên biến đến vô cùng ấm trầm đã như đây tia ngươi liền nên chiến đi tu la vũ cùng tu la điệp hết nhìn thoáng qua nhau nháy mắt liền minh bạch đối phương dụng ý cái trước một cái lắc mình xuất hiện tại sở thiên trước mặt một thân chiến ý sư minh ta nghĩ chúng ta còn là lui ra đi hiện tại nhân vật chính không phải chúng ta a phó thiên hành nhỏ giọng nói với lý đạo t r â n có đạo lý lý đạo t r â n cũng là lập tức liền tán đồng phó thiên hành hai người trực tiếp bay đến một chỗ ghế phối hợp uống từng ngụm lớn lên rượu miệng lớn ăn lên thì đến miệng bên trong còn tại không ngừng lẩm bẩm cái này rượu cũng đặc sao quá khó uống cái này thịt cũng quá cứng cùng bạch lộc thư viện quả thực liền là không cách nào so sánh được sáu mà tại sở thiên bên này cả hai vẫn ý như cũng là không ngừng rằng co đã ngơi ư đều đã n ê n chiến kia chúng ta liền trực tiếp ra tay đi sở thiên quất lên chính có ý đó tu la vũ lập tức đáp lại nói tại mọi người không có phát hiện thời khắc nhanh chóng hướng trong miệng của mình nhét vào một khóa đ ăn d ư ợ c sát theo đó hắn thân bên trên lực lượng dâng trào mà ra tu vi lập tức liền đi đến trí tôn cảnh, cảnh. liền thiên kia ghế bên trên thiên khải tình không cũng khó có thể tin tu la vũ tu vi một mực đều thấp hơn chính mình nhưng là tại cái này trong thời gian ngắn đối phương lại là đã vượt qua chính mình quả thực liền là không thể tưởng tượng ừ dù n g một chút tiểu thủ đoạn mới đạt tới tri tôn cảnh cái này chủng người chú định đi không lâu dài nga không đã không có sau này lý đạo chân cùng phó thiên hành ngược lại là chút nào không lo lắng sở thiên như là sở thiên liền tu la vũ đều đánh không lại kia thật không tính là bạch lộc thư viện đệ tử t h ú n g chi còn là lục cựu huyền thân truyền đệ tử ngươi xem là ngươi phục dụng đan dược liền có thể đánh bại ta hay sao sở thiên cười lạnh nói kia cũng phải thử qua mới được tu la huyết hải tu la vũ một tiếng q u á lớn thân bên trên tu la lực lượng nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh huyết hải vô tận huyết tinh chi khí từ trong đó tứ tán mà ra mượn dùng huyết hải lực lượng tu la vũ khí tức cũng điên cuồng bạo trướng h ừ thật là không biết sống chết thiên vương lâm cựu thiên siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương 276, t i ê n nhiên sư mội là ta người người này thế mà là thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể không có nghĩ đến thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể yên lặng cái này nhiều năm chuyển thừa thế mà còn không có biến mất mọi người ở đây nhìn về phía sở thiên ánh mắt phát sinh cải biến mắt bên trong lại cũng không có chút nào khinh thị mà tu la vũ cũng hơi hơi s ư n g sờ hắn cũng không có nghĩ đến sở thiên là h o a n g cổ thánh thể nhưng là hắn lại là một điểm cũng không sợ h o a n g cổ thánh thể lại như thế nào chỉ cần không phải hoàn toàn thể h o a n g cổ thánh thể đều xưng không lên là cường đại thể chất tu la vũ cười lạnh một tiếng đầu đội lên huyết hải trực tiếp hướng lấy sở thiên đấm tới một quyền mà sở thiên liền là hơi hơi xuể bàn tay ra mà hắn phía sau tiên vương hư ảnh cũng là xuể bàn tay ra lập tức bắt hướng tu la vũ đỉnh đầu huyết hải chỉ gặp hắn hai tay dùng một lần lực k i ê m mảnh huyết h ả i thế mà liền giống thủy tinh bình thường bị xé thành nắp ấy cái gì tu la vũ tại còn không có phản ứng qua thời khắc phun ra một ngụm máu tươi lập tức liền nhận đến phản vệ lực lượng thế nào mạnh như thế tu la vũ khó có thể tin nhìn lấy sở thiên chính rõ ràng đều dùng đăng dược đột phá đến trí tôn cảnh lẽ nào còn không phải đối phương đối thủ sao như là ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy còn là ngoan ngoan đi làm người ô quy công tử đi sở thiên mặt bên trên lộ ra ý c h à o phúng khinh thường nói thật đáng ghét vậy mà dám xem nhẹ ta tu la vũ căn bản liền chịu không được sở thiên n ụ c nhã thế n lực c vận u y ể thể n mà là tu la mẫn d i ệ t đại pháp mọi người ở đây lần lượt cảm thán không tôi muốn biết rõ cái này tu la mẫn diện đại pháp có thể là tu la nhất tộc cấm kỵ thần thông mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng là sau kình cũng là mười phần khủng bố một ngày sử dụng cái này chiều sử dụng người liền hội thời gian ngắn tiến vào trạng thái hưng nhược thậm chí còn có thể xuất hiện tu vi lùi lại hiện tượng chết đi cho ta huyết xác các ma một tiếng quát lớn tay bên trong lập tức xuất hiện một tu trường thường, nương theo lấy pha không âm thanh, la pha lấy lấy bên hiện nương không hướng lập cái âm sau ở thiên một thương đâm tới. Thật đâm là quá yếu. s người nhìn lấy đối diện đâm tới trường thương mặt bên trên không có bất kỳ biểu tình b a động hiện tại liền để các ngươi nhìn nhìn ta thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể khủng bố thiên vương lâm cửu tiên h hỗn độn trùng thanh l i ê n cầm tú chân sơn h ạ khổ hải luyện kim thân tu la diệt thiên ấn ma đồng náo tứ hải s ở thiên lại lần nữa một tiếng gầm thét thân bên trên quần quận không ngừng hoang cổ lực lượng dâng trào mà ra bảy đại hoang cổ dị tượng hàng lâm nhân dân gian cái này một khắc toàn bộ thế giới liền là sợ thiên chủ tràng cái này là từ huyên giới rất nhiều thế lực cường giả tại cái này lúc đứng lên nhìn qua sở thiên phía sau bảy đại dị tượng mặt lộ vẻ kia rẻ người này thế mà là hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể tu la điệp huyết sắc mặt âm trầm nhìn lấy sở thiên ánh mắt có một tia sát ý mà thiên khải uy hoành ánh mắt âm tình bất định không có ai biết hắn nghĩ đến cái gì hoang cổ kim thân phá sở thiên phía sau bảy đại dị tượng đồng thời phát lực cường đại lực lượng lệnh tu la vũ ngưng tụ huyết sắc gác ma thân bên trên khí tức đều xuất hiện một tia yên diệt cái gì hoang cổ thánh thể tại ta tu la tộc trước mặt đều phải cho ta nằm xuống tu la vũ nháy mắt đem chính mình khí thế để thăng tới đỉnh điểm Trường thương trong tay rất thiên tượng nhanh liền cùng h va bày đại c sở ạ dị một đến cùng m chỗ, cường đại năng lực càng làm người như người năng đại mọi làm mày. m ộ tiếng t hét thảm tiếng truyền ra chỉ gặp tu la vũ cổ chính bị sở thiên chết chết ấm liền tứ chi đều đã bị đánh nát tu la vũ bộ dạng nhìn lên đến liền là một cái người côn sở thiên đem tu la vũ thân thể hung hăng bức trên mặt đất một cước g dẫm tại hắn đầu lâu phía trên người nhớ kỹ cho ta tiên nhiên sư m g ộ i là ta người sở thiên nhìn xuống tu la vũ thân bên trên một cổ bá đạo chi khí tự nhiên sinh ra người người sáu tu la vũ chướng hồng hai mặt lại một câu cũng nói không ra đủ tu mội la nào điệp hết một tiếng gầm thét mắt nhìn chằm chặp sở thiên thả hắn có thể dùng nhưng là yên nhiên sư muội ta muốn mang đi sở thiên cũng là không sợ chút nào tu la điệp hết ánh mắt trực tiếp lên đón cùng hắn đối mặt không được thiên khải yên nhiên đã cùng ta tôn bái đường nàng liền là ta tu la nhất tộc người tu la điệp huyết trực tiếp cự tuyệt nói nếu là thật để cho bạch lộc thư viện đem bọn hắn tu la nhất tộc tân n ư ơ n g mang đi thì hắn tu la nhất tộc khẳng định sẽ trở thành tử huyền giới một chuyện cười chẳng lẽ các ngươi đường đường tu la nhất tộc còn muốn lên tiếng không tính toán hay sao sở thiên cười lạnh một tiếng mặt bên trên đều là vẻ khinh thường mặc dù hắn đã đoán đến tu la điệp huyết biết nói chuyện không tính toán nhưng là hắn thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà cái này trực tiếp Ô quy công tử nhìn đến lưu lấy ngươi cũng không có dùng sở thiên ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân tu la vũ mắt sát ý chút nào không thêm vào che giấu. liền tại hắn vừa muốn động thủ thời điểm tu la điệp huyết thanh â m vang lên lần nữa dừng tay tu la điệp huyết trực tiếp trực tiếp khẩn trương đứng lên nghĩ không đến người này thế mà thực có can đảm tại bọn hắn tu la nhất tộc d i ế t còn là hắn tu la điệp huyết tốt tử thế nào thay đổi chủ ý rồi s ở thiên hỏi ngược lại mặt bên trên ý uy hiếp càng thịnh không khả năng ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta t ồ n bằng không ta có thể đảm bảo chứng không ngươi có thể đi ra hay không ta tu la thành tu la điệp huyết nghe răng cười một tiếng thân bên trên sắt ý hình thành thào thiên huyết hải ừ hiện tại thế mà còn dám phản uy hết ta sở thiên lúc này cũng tính toán lại có bất kỳ lưu thủ tu la vũ ngươi cũng đừng trách ta là ngươi tốt ra già, già không để ngươi sống sót sở thiên nói xong một cước liền giấm nát tu la vũ đầu lâu liền t h ầ n hồn đều trực tiếp bị dâm bạo vũ nhi tu la điệp hết u y thân hình đằng không mà lên chính mình tôn tử thế mà thật chết tại trước mặt mình hơn nữa còn là hắn ngày đại hôn n g ư ơ i đáng chết ta tu la điệp hết u y s á t ý ngập trời phóng tới sở thiên biến thành một cái giữ t ậ n mặt có thể không phải ta giết hắn là ngươi giết hắn ngươi vì các ngươi tu la nhất tộc cái gọi là bộ mặt không quản chút nào ngươi tôn nhi chết sống cái này hết thệ đều là ngươi sai cái này l ầ tốt việc vui biến tăng sự sở thiên không sợ chút nào tu la điệp huyết thân bên trên s ắ c ý mặt bên trên đều là trêu tức chi ý ngươi ngầm miệng đã ngươi như này không hiểu lễ nghĩa ta liền vì các ngươi bạch lộc thư viện trưởng bối ngoại trừ ngươi tên bại hoại này m i ệ n g đến ngươi cho bạch lộc thư viện mất mặt tu la điệp huyết nói xong tu la nhất tộc tất cả cường giả xuất hiện tại sở thiên trước mặt một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm bảy mươi bảy thời gian thanh nữ toàn bộ căm tức nhìn sở thiên chỉ cần tu la điệp huyết ra lệnh một tiếng liền có thể dùng đem sở thi tu la điệp huyết sở dĩ cái này cảnh giác là bởi vì hắn biết rõ sở thiên dám dùng đại thánh cảnh tu vi đến tu la nhất tộc n á o sự cái kia tất nhiên có lấy át chủ bài nghĩ muốn đối phó sư đệ của chúng ta còn để qua chúng ta cái này một nốt lý đạo chân cùng phó thiên hành thân hình lập tức ngăn tại sở thiên trước mặt thêm lên các ngươi mấy cái trí tôn cảnh sâu kiến lại như thế nào giết cho ta tu la điệp huyết trợ quát một tiếng rất nhiều tu la nhất tộc cường giả lần lượt vận chuyển thể nội tu la lực lượng trong nháy mắt mấy chụp đạo công kích đánh phía lý đạo chân ba người mà sau người ba người liền là không chứt hoảng toàn bộ đều g i lên trong tay đệ tử lệnh keng một đạo kiếm minh tiếng vang lên chỉ gặp ba người đệ tử lệnh đồng thời phát ra một đạo kiếm khí nháy mắt liền đánh nát tu la nhất tộc cường giả công kích mà lại cái này đạo kiếm khí còn tại trước mặt mọi người hóa thành một đạo bóng người n à y người chính là lý bột đạo chân không có nghĩ đến ta trên người các ngươi lưu hậu thủ nhanh như thế liền dùng đến lý bột hướng lấy lý đạo chân ba người lộ ra một cái m ỉ m cười ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía tu la nhất tộc đám người phạm ta bạch lộc thư viện người giết không tha lý bột lại là một đạo kiếm khí chém ra tại tu la nhất tộc đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc cũng đã là tử thương hầu như không còn liên tu la điệp hết u y nục thân cũng bị chấn át chỉ còn lại một đạo thần hồn thoi t h o á t cái này liền là ước hiếp thiên nhiên sư mộ đại giới sở thiên nhìn lên trước mắt đã phát sinh hết thảy lạnh lùng nói nhưng là lý đạo chân cùng phó thiên hành lập tức liền q u ă n g tới ánh mắt kinh ngạc sư đệ hiện tại dường như không phải người chủ c h ẳ n g đi phó thiên hành nhẹ rửa khẽ gần sở thiên bên thai nói ta không quản sở thiên nhẹ nhàng về một tiếng thân hình trực tiếp bay ra ngoài xuất hiện tại thiên khải yên nhiên trước mặt h ã tình quả nhiên làm cho người l i n cuồng lý đạo chân cùng phó thiên hành nhìn lấy sở thiên bộ dạng cũng là khá là bất đắc chỉ gặp sở thiên trực tiếp giữ chặt thiên khải yên như tay mắt nén thâm tình nhìn quan à n g t h i ê n nhiên sưng mội n g ư ơ i n g u y ệ n ý theo ta đi sao sở thiên khẩn t r ư ớ c hỏi cái này lần hắn là biểu đạt chính mình tâm ý một giây trước còn uy phong lấm liệt một giây sau lại khẩn trương giống cái hải tử ừ m mà thiên khải yên nhiên lại là nhẹ nhàng ngật đầu hai mặt bỏ bừng liền giống là đun sôi b ằ n g dải tại thiên khải yên nhiên nói xong về sau sở thiên trực tiếp sửng sốt một chút ngay sau đó mặt b ê n trên lộ ra kích động c h i sắc không có nghĩ đến chính mình tỏ tình thế mà thành công sở thiên lập tức kéo thiên khả i yên nhiên về đến lý đạo t r â n hai người trước mặt hết thể đều là như này chuyến vân dòng chảy cái này lần tốt ta sau này là bảo ngươi biểu mùa đâu vẫn là gọi ngươi em dâu đâu lý đạo t r â n mỉm cười nhìn lấy thiên khả i yên nhiên mặt bên trên xuất hiện một tia t r e o tức ai nha biểu ca thiên khả i yên nhiên bị lý đạo t r â n cái này một nói lại lần nữa đỏ bừng hai mắt xấu hổ thẳng d ậ m chân mà mọi người ở đây bị cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa trực tiếp kinh đến nói không ra lời tu la nhất tộc cái này lần không chỉ là thành vi từ huyền giới cho cười càng khả năng từ này không còn tồn tại liền thiên khả huy hoành này lúc cũng là n h ữ mày hắn thế nào cũng không có nghĩ đến bạch lộc thư viện giám như này bá đạo nhưng là hắn cũng không sợ chút nào bởi vì hắn thiên khải nhất tộc cũng là có điệu tiên cảnh cừng giả liền tại lý bột nghĩ muốn một kiếm chém nát tu la điệp hết u y thần hồn thời điểm một giọng d á n mua vang lên đủ đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hắn đã nhận đến trừng phạt thả hắn một con đường sống đi sát theo đó thân thể khô cạn bóng người ngăn tại tu la điệp hết u y thần hồn trước mặt này người liền là tu la nhất tộc nửa bước đ i ệ tiên cảnh đại viên mãn cừng giả ồ nhìn đến rốt cục đến cái người nói chuyện a lý bột khỏe miệng hết không bằng chúng ta đơn độc tán gâu tá lý b ộ t đối tu la láo tổ nói ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lý đạo chân mấy người các ngươi đi trước ta tại chỗ này còn có chút việc muốn làm biết rõ sư thúc lý đạo chân nghe nói trực tiếp móc ra một cái to lớn hồ lô b ằ n ngón tay kết ấ n hồ lô càn k h ô n đại lập tức một cổ hấp lực từ miệng hồ lô chuyên r a phó thiên hành đám người nháy mắt liền bị hút vào từ vạn giới đế lộ kết thúc sau hắn lại một lần nữa đem càn k h ô n hồ lô một lần nữa luyện hóa một lần hiện tại hắn đã triệt để có thể dùng nắm giữ càn k h ô n hồ lô chỉ gặp lý đạo chân thân hình k ẽ động liền biến mất tại trước mặt mọi người tại tại chỗ lưu lại một cổ cực kỳ nồng đậm không gian lực lượng càn khôn hồ lô không gian đại đạo cổ sơn sáu đám người bên trong một đạo bạch dĩ nữ tử một mực n h ì n chăm chú lấy lý đạo chân động tác ngay sau đó thân hình cũng là biến mất ngay tại chỗ chư vị hôm nay tiệc cưới đến đây là kết thúc chư vị mời về đi tu la lão tổ đối lấy t ử huyền giới rất nhiều cường giả chắp tay nói đám người n g h e nói sau cũng là đáp lấy lại liền vội vàng rời đi tu la thành bất quá bọn hắn tâm tình đều là mười phần kích động hôm nay có thể đủ nhìn đến cái này đại trằng diện cái này lần đến tuyệt đối là ổn kiếm k h n g hồ không bằng đạo hữu theo ta hàn xá một lần cùng các loại tử huyền giới cường giả toàn bộ rời đi về sau tu la lão tổ mới quay về lý bột nói này người thực lực t h â m bất khả chắc tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối phó như này rất tốt lý bột khẽ gật đầu theo tu la lão tổ tiến vào tu la huyết hải bên trong mà tại lý đạo chân bên này vừa mới vừa rời đi tu la thành theo sau liền bị một vị tuyệt mỹ bạch lý nữ tử ngăn lại đi đường chỉ gặp tại cái này vị tuyệt mỹ bạch lý nữ tử thân bên trên quá khứ hiện tại cùng với tương lai ba loại thời không lực lượng đồng thời xuất hiện tại trên người nàng vì nàng lai lịch thêm và vô cùng sắc thái thần bí tiền bối ngài ngăn lại chúng ta đi đường mời hỏi có chuyện gì lý đạo t r â n trầm giọng hỏi bởi vì người cho uy hiếp của nàng thực tại là quá lớn hắn hoàn toàn nhìn không ra đối phương đối phương ít nhất là một vị đại đế cảnh cừng giả mà phó thiên hành ba người cũng là mặt lộ cảnh giác sở thiên liền là đem thiên khả i yên nhiên vững vàng cho bảo hộ ở phía sau không cần lo lắng b ả n tọa tạm thời đối các ngươi không có ác ý ta chỉ nghĩ đến biết rõ ngươi cái hổ lô này là từ đâu được đến, đến rồi bạch n i nữ tự hỏi nhưng là mặt bên trên lại không có một tia biểu tình tiền bối nói có phải là cái này c à n k h ô n hổ lô lý đạo chân hoảng, hoảng tay bên trong hổ lô đột nhiên nghĩ đến cái gì ngay sau đó lại là vội hỏi tiền bối có phải là thời gian thánh điện mạc thanh tiền bối lý đạo chân kích động hỏi bởi vì đây là cổ sơn trí tôn nhắc nhở hiện tại hắn rốt cuộc có thể dùng hoàn thành cái hứa hẹn này người biết rõ bản tọa cái này lúc đến phiên bạch h i nữ t ử n g h i hoặc chính mình thời gian thánh điện t h á n h nữ nhưng là mình thời gian thánh điện đã sớm rời đi thiên n g u y ê n giới không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có người nhớ rõ nàng văn bối đã từng được đến qua cổ sơn tiền bối truyền t h ừ a hơn nữa cổ sơn tiền bối từng để ta cho tiền bối mang câu nói